Chương 144 Lâu cốc nội chiến, phát run trên tai, chương 144 Lâu cốc nội chiến, phát run trên tai. Phương Cầm xoay người lại, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn xem Diệp Cảnh Vân. "Diệp đại ca, ngươi lần này đi ra rất lâu, cuối cùng tại là trở về." Diệp Cảnh Vân cười cười, tiến lên hai bước đến linh điền bên cạnh, cùng Phương Cầm song vai, nhìn xem trước mặt nạn một cây cao hơn nửa thước cây trúc. Cái này cây trúc toàn thân thanh sắc, mang theo điểm điểm kim bàn, lộ ra trông rất đẹp mắt. Gốc cây này kim thanh trúc, là mới mọc ra sao? Kim thanh trúc là thường gặp nhất giai luyện khí tài liệu, tác dụng rất nhiều. Phương Cẩm cũng đi theo xoay người lại, mắt nhìn Kim Thanh trúc bộ rễ, trong lòng đã có dự tính nói, đúng là mới mọc ra, hơn nữa tình hình sinh trưởng không tệ. Cái này Kim Thanh trúc đỉnh chồi non nửa thanh bản kim, thân cành kim sắc điểm lấm tấm cũng chưa bố đều đều, chắc hẳn tiếp qua 10 năm, liền có thể thuận lợi trưởng thành. Sau đó, Phương Cẩm rất khoát đem nơi này rất nhiều tài liệu đều giới thiệu một phen, nàng đối với những đồ vật này hết sức quen thuộc, quả thực là thuộc như lòng bàn tay. Diệp Cảnh Vân ở một bên mỉm cười nghe, Phương Cẩm chúc cơ sau đó, có lẽ là tiên phú có hạn, phù lục kỹ nghệ tiến bộ cũng chậm chút, cái này 20 năm trôi qua, mới đưa sắp thành nhị giai hạ phẩm phù sư. Về sau, nàng liền đem đại bộ phận tinh lực dùng đến học tập lĩnh vực trùng tự thượng, trở thành một cái linh thực phu. Linh thực phu chính là chuyên môn nghiên cứu lĩnh vực trồng trọt tu sĩ. Từ linh thực phu chăm sóc lĩnh vực, tỷ lệ sống sót mấy người muốn so phổ thông tu sĩ mạnh hơn nhiều, nhất là lĩnh vực cao cấp tới dép lúc, linh thực phu càng là ắt không thể thiếu. Loại nghề nghiệp này tại trong tán tu tương đối hiếm thấy, chỉ có tông môn, gia tộc chờ thế lực lớn mới tương đối nhiều. Bởi vì tán tu trở thành linh thực phu sau, có thể chăm sóc lĩnh vực trùng quy là có hạn, chỉ có tông môn chờ thế lực lớn mới có đầy đủ thị trường không gian. Trước đây Phương Cầm quyết định học tập thời điểm, Diệp Cảnh Vân vẫn là liên tục xác nhận một phen. Bất quá nhìn Phương Cầm thái độ kiên quyết, Diệp Cảnh Vân thì cũng đồng ý. Dù sao Bạch Đạo hầu ngoại trừ tỷ bà đạo bên ngoài, những người khác cũng đều mới trồng linh dược, Phương Cầm trở thành linh thực phu sau, tại linh vực trùng tự tượng cũng có thể chỉ điểm bọn hắn một phen, dù cái này thu hoạch chút lợi tức. Ngươi cái này môn linh thực kỹ nghệ, đến trình độ nào? Diệp Cảnh Vân hỏi. Phương Cầm nói, nửa năm trước vừa trở thành nhất giai thượng phẩm linh thực phu, phía trước ta thí nghiệm một phen, thông qua ta tỉ mỉ chiếu cố, cái này kim thanh trúc sản lượng cao hơn 1 phần 10. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, nói: "Ngươi cái này tăng lên ngược lại là rất nhanh, chờ qua thêm cái 20 30 năm, dưới mặt đất linh mạch gốc kia địa linh huyết ngọc thảo thành thúc lúc, phải nhờ vào ngươi tới chổng tử." Phương Cầm nhuyễn miệng cười, nói: "Diệp đại ca coi trọng ta, khi đó ta hơn phân nửa còn thành không được nhị giai chúng phẩm linh tự phu, có thể hay không chổng thành công, cũng chỉ có thể xem vật khí. Lần trước di rời địa linh huyết ngọc thảo lúc, Diệp Cảnh Vân cũng coi như là vận khí tốt, mới có thể tùy ghép thành công. Nhưng trọng nguyệt tâm liên lúc, liền không có hiệu quả tốt như vậy, 20 hạt giống bên trong, chỉ trồng ra 13 14 quả." Mà Phương Cầm cũng là chịu chịu này dẫn dắt, mới lên học tập linh thực kỹ nghệ tâm tư. Diệp Cảnh Vân nói: "Ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể." "Đúng, lần này cái kia năm đầu bích ngọc xích văn ngư đều bán đi, tổng cộng là 190 linh thạch, lợi nhuận là 70 linh thạch. Phía trước ta nói muốn đem lợi nhuận phân ngươi một nửa, đây là 30 ngũ linh thạch, mặc dù không nhiều, nhưng ngươi cũng trước tiến thủ." Cái này bích ngọc xích văn ngư chính là nàng từ mò linh thạch bên trên sau khi phát hiện, chuyển đến tỷ bà đạo. Hắn nhất định phải cho, Phương Cầm lập được công lao, không khen thưởng không thể được, bằng không thì thời gian giải, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Phương Cẩm vội vàng chối từ, kiên quyết không thu. Nàng cúi đầu xuống, ngón tay loay hoay vóc áo, nói: "Ta nhiều năm như vậy một mực tại trên tỷ bà đạo bên trên ỉ lại, Diệp đại ca ngươi một mực đều không muốn ta tiền thuê. Ta cái này nhỏ nhỏ cống hiến, coi như dùng để chống đỡ tiền thuê a. Đương nhiên, ta biết những thứ này còn xa xa không đủ, Diệp đại ca ngươi ngàn vạn lần đừng ghét bỏ ta." Diệp Cảnh Vân nghe vậy, cũng chỉ có thể buông xuống đưa tới linh thẻ tay. Lại quên một hồi, Phương Cẩm sống chết cũng không chịu nhận, Diệp Cảnh Vân chỉ có thể coi như không có gì. Vừa Vạn Vương Cầm trở thành nhất giai thượng phẩm linh tự phu, hắn liền nhân cơ hội này, đem Vương Cầm năm đồng để cao 200 linh thạch, đặt tới 1200 linh thạch. Một năm sau, Lâu Cốc trong hoàng cung, một tòa khủng lồ cổng trường. Lâu Cốc Hoàng Đế Lô Minh đang làm sau cùng trước khi chiến đấu động viên. Tu vi của hắn đã đến Kim Đan hậu kỳ, khoảng cách đột phá Nguyên Anh kỳ đã không xa. Hắn đang định nhất thống toàn bộ Lâu Cốc, đem toàn bộ tài nguyên đều tập trung vào trên người mình, từ đó vì đột phá Nguyên Anh làm chuẩn bị. Hắn vốn định đập tan từng cái, làm gì tứ đại tông môn dị thường mất cảm, kế hoạch của hắn mới vừa vào đi một bước liền bị phát hiện. Tiếp lấy tứ đại tông môn không chút do dự, trực tiếp liên hợp lại binh phản loạn. Tứ đại tông môn ngang tàng phản loạn, tại 3 ngày trước công phá Lai Dương thành, sau đó trắng trợn tàn sát. Tất cả thủ thành quân binh đều gặp nạn. Lần này, nhất định phải đem bọn này nghịch tặc triệt để tru diệt. 1 năm sau, tại bà đạo. Chu Thu Phong Diệp Cảnh Vân hai người ngồi ở đại khách trong lâm đình, đang trò chuyện gần đây tin tức. Chu Thu Phong lông mày hơi gấp, có vẻ hơi lo nghĩ, nàng nói: "Diệp huynh, lộ quốc nội loạn tin tức, ngươi biết sao?" Diệp Cảnh Vân gật đầu nói: "Có chút nghe thấy, như thế nào, sự tình lại có biến hóa không thành?" Chu Thu Phong lắc đầu, nói, đó cũng không phải, lỗ quốc nội loạn vẫn là như cũ, tứ đại tông môn nhìn như có thể cùng hoàng thất giằng co, kỳ thực chỉ là nhất thời chi dũng. Tứ đại tông môn vô luận là đỉnh tiêm chiến lực, tầng dưới chót tu sĩ, vẫn là nắm trong tay tài nguyên số lượng, cũng không bằng hoàng thất một phương, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Trước đó vài ngày, lỗ quốc lão hoàng đế tự mình ra tay, trọng thương bạch ngọc tông tông chủ. Từ đó về sau, cây cân liền hướng lão hoàng đế phía kia nghiêng về, đoán chừng tiếp qua mấy năm, tứ đại tông môn liền sẽ bị thua. Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ, nói: "Chính xác như thế, loại này Vương Triệu, đối với tài nguyên lực khống chế chính xác so tông môn muốn mạnh chút, cũng càng dễ dàng bồi dưỡng được tu sĩ tốc cao." Nhưng nói thì nói như thế, nếu để cho Diệp Cảnh Vân đi tuyển sinh hoạt tại quốc gia nào, hắn vẫn ưa thích Tây Quốc. Dù sao, lực khống chế mạnh liền mang ý nghĩa, tài nguyên sẽ càng nhiều hướng cao tầng tập kết, hắn loại này tán tu tu luyện sẽ rất gian khổ. Bất quá, nếu là đối với tại không có linh căn phàm nhân mà nói, tự nhiên là thống nhất Vương Triệu muốn hảo, điều kiện tiên quyết là cái này Vương Triệu muốn chính trị thanh minh, lại muốn đầu nhập sức mạnh giữ gìn trị an. Giống thể quốc loại này tông môn tự trị tình huống, kháng phong hiểm năng lực liền sẽ kém chút. Đương nhiên, nếu là đang tại nội loạn vương triều, vậy thì kém xa tí tấp thể quốc loại này. Dù sao trong loạn thế, nhân mạng như cỏ. Chu Thu Phong gật đầu, nàng thân là gia tộc cao tầng, loại này thể nội tự nhiên cũng rất sâu. Nàng tiếp tục nói, vốn là vô luận lỗ quốc đánh như thế nào, đều cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Nhưng đoạn thời gian trước, có một nhóm tán tu từ lỗ quốc chạy trốn tới Tây quốc. Bọn hắn không có chỗ dung thân, có chút là thuê cái linh mạch đan vận xuống, có chút nhưng là thừa cơ làm loạn. Thậm chí, căn bản chính là ma tu, khắp nơi cướp bóc lại có 2 năm chính là Mai Hoa Phường buổi đầu giá, ta lo lắng bọn hắn sẽ để mắt tới chúng ta, cho nên sớm tới nhắc nhở một phen. Dù sao, bọn hắn có thể không thể chèo vào Hồng Liên Tiên Thành cùng Thanh Vân Tông, chắc chắn sẽ tới hại họa chúng ta. Diệp Cảnh Vân gật đầu tỏ vẻ hiểu, hắn nói bổ sung, ta nghe nói, Thanh Vân Tông cùng Hồng Liên Tiên Thành đều dự định tại trong lẩu quốc nội loạn này trộn lẫn một cước. Nhất là Thanh Vân Tông, đã thừa cơ chiếm một tòa Bạch Ngọc Tông tam giai linh mạch. Thanh Vân Tông vốn là cùng Bạch Ngọc Tông có tranh chấp, đương nhiên sẽ không buông tha bậc này cơ hội. Chuyện này là nhậm ngộng chúc viết thư nói cho hắn biết, trên thư còn nói, dựa theo bây giờ phát triển, hắn muốn Huyền Quang Bạch Ngọc, đoàn trường chẳng mấy chốc sẽ có chỗ dựa rồi. Một năm sau, Tế Quốc biên cảnh phủ cận một thôn trang bên trong. Thôn này bên trong, hài đồng cũng không phải ít. Dâu bạc trắng mặt trắng, người mặc đạo bào màu xanh cốc tử thành, dấu ở một chỗ trong bóng tối. Cốc tử thành tay phải, đang nắm lấy một cây toàn thân đen như mực, vẽ lấy rất nhiều khô lâu đồ án đại kỳ. Nhan nhạt pháp lực ba động đẩy ra, tạo thành một cái chướng nhãn pháp, che đậy tồn dân ánh mắt. Hắn bưng ngón tay tính toán một phen, nói, đạo ra cái này vạn hộ tiên chỉ cần lại thu thập 3000 hồn phách liền có thể luyện thành. Ai, đạo gia nguyên bản còn muốn thừa dịp lỗ quốc chiến loạn, vớt lên một số lớn. Ai ngờ bị người ám toán, làm hại đạo gia ta bị thiệt lớn, bằng không thì ta cái này vạn hồn phiên đã sớm luyện thành. Đến nơi này, chỉ có thể lại bắt đầu. Cốc Tử Thành thần thức khế động, liền xuất hiện ở trong một cái tiểu viện, hướng ở trong viện chạy trốn đứa bé đi đến. Thời khắc này viện bên trong, đứa bé mồ thân đang ngồi ở cửa, vạch lên mắt, mặt nở nụ cười nhìn xem đứa bé, hảo một bộ ấm áp chẳng diện. Cốc Tử Thành sự trưởng nhắn pháp, ngoại trừ thằng nhóc này, những người khác đều không nhìn thấy hắn. Đứa bé nhìn thấy Cốc Tử Thành, Đỗ Tiểu trên mặt lộ ra nụ cười, giang hai cánh tay liền hướng Cốc Tử Thành chạy tới. Gặp đứa bé tới, Cốc Tử Thành trên mặt lộ ra kỳ quái nụ cười, hắn tại đứa bé trên bờ vai nhẹ nhàng ngỗ, một đạo hư hào thân ảnh liền từ đứa bé trên thân xuất hiện, đầu nhập vào trong vạn hồ thiên. Đứa bé đột nhiên thân thể lắc lư một cái, suýt nữa té ngã, đợi đến đứng lên lúc, đột nhiên biến trầm mặc rất nhiều. Cốc Tử Thành cười hắc hắc, lẩm bẩm, "Đạo gia hôm nay ta đại phát tư bi, cái này tam hồn thất phách, ta cũng chỉ lấy nhất hồn nhất phách. Cái này hài đồng nhiều nhất ngu dại chút, không biết nói chuyện, tuổi thọ cũng không ảnh hưởng." Cốc Tử Thành ngồi xổm người xuống, đưa lấy đứa bé Nói, "Mau nói, cảm tạ đạo gia, nếu là gặp phải người khác, cái mạng nhỏ ngươi đã sớm khó giữ được." "Ai, ta quên ngươi còn không biết nói chuyện, đợi đến phủ mẫu phát hiện dị thường, như thế nào cũng phải một, hai năm sau." "Hắc hắc, đến lúc đó, đạo gia ta đã sớm trốn xa." Cái này tệ quốc hắn nhân sinh mà không quen, cho nên rất cẩn thận. Hắn không dám trực tiếp đem toàn bộ hồn phách đều hút đi, bằng không thì sẽ dẫn tới Thanh Vân Tông chú ý. Dạng này mặc dù chậm một chút, nhưng mà tháng ở an toàn. Nói xong, hắn thân thể lóe lên, liền chạy tới những hài đồng khác trước mặt. Đợi đến thu mạch xong cái thôn này, hắn liền lập tức lên đường, hướng về quốc nội địa bay đi. Vài ngày sau, một cái tóc hai bù xù, hai mắt đỏ như máu, giống như bị điên tu sĩ, đã rơi vào cái thôn này. Có cái kia Vạn Hồn Phiên Phí Tức, giết, giết, giết. A, người này đột nhiên hai tay che đầu, hét thảm một tiếng. Một hồi kịch liệt đau đầu sau, Vạn Đông Tinh cuối cùng tại là ngắn ngủi khôi phục tỉnh tỉnh. Cái này cốc tử thành, 10 năm trước thu ta nhất hồn nhất phách, bây giờ cuối cùng tại là bị ta bắt được tung tích. Hai tay của hắn trên không trung một chảo, liền lấy ra tối đen như mực khí tức. Tiếp lấy hắn toàn thân huyết khí bốc lên, pháp lực tại quanh thân tùy ý trào lên. Sau một lát, Có một đạo khí tức tại phương tây dâng lên, cùng cái này đen như mực khí tức hô ứng lẫn nhau. Hắn một cái lẫn mình, cấp tốc theo phương tây đuổi tới, cốc tử thành đang tại cái hướng kia. Nhưng hắn hồn phách có thiếu, lúc điên lúc tỉnh, báo thủ chi lộ chú định khó khăn. Một năm sau, lại đến Mai Hoa Phường thời điểm đấu giá. Diệp phu đường bên trong phòng tiếp khách, Lỗ Hoa ngồi ở Diệp Cảnh Vân đối diện, tay hắn cầm quạt xếp, lộ ra cực kỳ tiêu sái. "Diệp phu sư, ta có một vụ làm ăn lớn cần nói." Lỗ Hoa nói, thanh âm của hắn có chút ố nhuận, nghe được để cho người ta như một xuân phong. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, nói: "Mua bán lớn gì?" Sớm đã nói, nếu là giúp ngươi truy cầu nhậm đạo hữu chuyện, không bàn nữa. Lỗ Hoa nụ cười cứng ngắc, lập tức lập tức khôi phục lại, nói, đó cũng không phải. Chắc hẳn Diệp đạo hữu cũng biết, trong khoảng thời gian này, Lỗ Quốc Hoàng Thất đang tại bình định, khan hiếm một chút tài nguyên. Nếu là Diệp đạo hữu có ý định, chúng ta có thể làm chút kinh doanh. Lỗ Hoa thân là Lỗ Quốc tứ hoàng tử, tự nhiên muốn kiệt lực vì Lỗ Quốc Hoàng Thất, làm một điểm nhỏ bé cống hiến. Diệp Cảnh Vân lập tức hứng thú, phát chiến tranh tài, hắn nửa thích, lập tức liền đồng ý xuống. Bất quá, hắn chú ý tới Lỗ Hoa dùng chính là bình định một tử. Mà Diệp Cảnh Vân trong bình thường cùng người thảo luận lúc, đều sẽ nói là lỗ quốc nội loạn. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, xem ra, cái này lỗ hòa quả nhiên là có lỗ quốc triều đìnhối cảnh, thậm chí có thể là hoàn tổng. Cũng đúng, làm loại này chiến tranh chính ý, không có điểm phương pháp sao được. Lỗ Hòa nói, trước mắt lỗ quốc khan hiếm phá trận phù, ta nghe Diệp đạo hữu cùng Hoàng đạo hữu quan hệ mật thiết, không biết có thể hay không hợp tác chế tác một nhóm nhị giai chúng phẩm phá trận phù, nếu là có nhị giai thượng phẩm thì càng tốt mà. Đến tại nguyên vật liệu, tất cả đều do ta đến cung cấp. Nhị giai trung phẩm phá trận phù Dựa theo 4 thành xác suất thành công tới tính toán, vượt qua bộ phận theo 2000 linh thạch 1 tấm tới thú mua. Nhị giai thượng phẩm, thì dựa theo 3 thành xác suất thành công tới tính toán, vượt qua bộ phận theo 4000 linh thạch 1 tấm tới thú mua. Phá trận phù có thể dùng đến tạm thời làm cho hộ sơn đại trận mất đi hiệu lực. Lần trước đinh gia tiến công mộ linh thạch lúc, chính là dùng phá trận phù để cho Bạch Đảo hộ cùng Chu gia đám người chịu nhiều đau khổ. Từ tại phá trận phù cần hai người hợp tác, cho nên xác suất thành công so thông thường phụ lục còn thấp hơn rất nhiều. Diệp Cảnh vẫn nghe vậy, lập tức đi bên cạnh cựu trận các người tới Hoàng thị vận. Hoàng Thi vận nghe xong trận tướng, bật thốt lên, "Ta có thể không cần linh thạch, lấy trận pháp truyền thừa chống đỡ như thế nào? Bây giờ Lỗ Quốc đang tại chiến tranh, linh thạch quý giá như vậy, hẳn là dùng tại trên lưới đao." Lỗ Hoa nghe vậy, trong tay quạt xếp cơ cơ, lập tức liền đáp ứng xuống, "Tự nhiên có thể. Truyền thừa 10 phần quý giá, nếu là ở ngày xưa, hắn chắc chắn chán không nỡ lấy ra. Nhưng bây giờ, chuyện gấp gáp nhất là bảo tồn linh thạch, đồng thời mau chóng kết thúc chiến tranh, bằng không thì sẽ dẫn tới xung quanh các quốc gia ngấp nghé. Trên thực tế, bây giờ xung quanh các quốc gia cũng đã dục dịch, có chút thậm chí đã bắt đầu hành động, tỉ như Thanh Vân Tông." lượn lại truyền thừa chỉ dùng phục chế một phần là được, với hắn mà nói căn bản không thành phẩm. Gặp Lỗ Hỏa đáp ứng, trong lòng Hoàng Thi vận phấn chấn, đưa ra muốn nhị giai thượng phẩm trận pháp truyền thừa. Nàng sắp đột phá đến chốc cơ hậu kỳ, một mực tại vì trận pháp truyền thừa phát sầu, bây giờ cuối cùng tại là có tin tức. Diệp Cảnh Vân cũng nhân cơ hội này, đưa ra cần bạch ngọc đoán cốt quyết cần tài liệu, chính là lúc trước hắn báo cáo Lỗ Hỏa. Lỗ Hỏa phía trước không nỡ cho, bây giờ Lỗ Quốc nội chiến bùng phát, hắn có chuyện nhờ tại chính mình, dù sao cũng nên cho a. Đến tại truyền thừa, hắn đã có nhị giai thượng phẩm phù lục cùng luyện khí truyền thừa. Hơn nữa bây giờ muốn tam giai phù lục truyền thừa, đối với hắn tu vi tới nói, cũng quá sớm chút, dễ dàng khiến người hoài nghi. Hơn nữa, vô luận tại Tề quốc vẫn là Lô quốc, nguyên bộ tam giai phù lục truyền thừa 10 phần thứ tất, cũng là đại tông môn bí truyền, sẽ rất ít chảy ra. Trong buổi đấu giá có thể mua được, cũng chỉ là một cái tán loạn truyền thừa. Cho dù cùng Lô Hỏa muốn, hắn đoán chừng cũng không nơi cho tốt, đương nhiên, chẳng có có thể chính là hắn căn bản không có. Đối với tại tam giai phù lục truyền thừa, Diệp Cảnh Vân nghĩ là, sau này từ An Chi Lan chỗ Thiên Âm thành vào tay. Trờ Lô Hỏa sau khi đi, Chu Thu phong đội vã đi đến. Diệp Hinh Mai Hoa phường bên ngoài phát hiện ma tu dấu vết. Chương 145 ma tu chặt đầu, Đỏ Huyết Tông, chương 145 ma tu chặt đầu, Đỏ Huyết Tông. Lỗ Hỏa Chân trước vừa đi, Chu Thu Phong chân sau liền đến, sắc mặt nàng ngưng trọng nói: "Diệp huynh, trong khoảng thời gian này, dường như là có ma tu tại làm loạn. Hôm qua tiếp vào báo cáo, nói Mai Hoa phường phụ cận một cái thôn, đứa bé đột nhiên toàn bộ đều trở nên ngu dại, hoài nghi là có ma tu làm loạn. Lúc đó ta vừa vặn đi ngang qua, liền xuống nhìn một chút, phát hiện những hài tử kia đều bị người rút đi nhất hồn nhất phách, lại thời gian không dài. Nhìn thủ pháp, hẳn chính là trúc cơ cấp độ ma tu Cụ thể tu vi còn không xác định. Chu Thu Phong nói tới thôn, thuộc tại là chu gia một cái quy thuộc gia tộc, tại phát hiện tình huống ngoài ý muốn sau, liền nhanh chóng hồi báo. Diệp Cảnh Vân nhíu nhíu mày, vực này ma tu xuất hiện tại phụ cận, lúc nào cũng có thể uy hiếp được Mai Hoa Phượng. Nếu là lại tới một lần nữa giống khô cốt tông ma tu sự tình, trực tiếp bố trí trận pháp đem Mai Hoa Phượng vây quanh. Đến lúc đó có thể chưa chắc sẽ như lần trước Lâm Gia huynh ngoại như thế, có thể có người nhắc tới phía trước báo tin. Đến lúc đó, hắn mặc dù có thể sử dụng tung điệu kim quang phù chạy trốn, nhưng Mai Hoa Phượng cũng khó tránh khỏi muốn hủy tại một khi. Mà bây giờ Mai Hoa Phượng thế nhưng là hắn trọng yếu tài nguyên, Diệp Phu Đường cùng bắt tiên cũ phường đều ở nơi này, chớ nói chi là hắn còn có cái này một thành cổ phần, cho nên Mai Hoa Phượng tuyệt không thể còn có. Hắn nói, cái kia Tiêu lên Hoàng Đạo Hữu, nàng là trận pháp sư, am hiểu hơn rõ sét ma tu khí tức, hơn nữa cũng có thể phòng ngừa người khác lợi dụng trận pháp mai phục chúng ta, lại thêm trung dương hình, bốn người chúng ta cùng nhau đi xem một chút. Bốn người bọn họ cũng là trúc cơ trung kỳ, cho dù cái kia ma tu là trúc cơ hậu kỳ, bốn người bọn họ tại cũng đầy đủ toàn thân chờ lui. Bốn người hội hợp sau đó, liền thẳng đến cái kia phát hiện ma tu thôn. Nửa ngày sau, Đám người liền đến ngoại thôn. Ngày xưa náo nhiệt cửa thôn rất là yên tĩnh, Hoàng Phi vận nhìn chung quanh một chút, đơn giản giọ xét một phen, hướng mấy người gật đầu một cái, nói: "Không, có vấn đề, không có phát giác được trận pháp dấu vết." Chu Thu Phong gật đầu, nói: "Đã như vậy, chúng ta liền đi vào đi." Mấy người bay vào trong thôn, mới nhìn đến một cái trung niên hán tử, mang theo ba cái người mặc đoạn đả thanh niên trai tráng trên đường tuần tra. Hán tử trung niên nhìn thấy mấy người, mặt lộ vẻ kích động, vội vàng quỳ xuống đất hô lớn, tiểu dân lưu đại hình dáng bái kiến tiên nhân. Chu Thu Phong hôm qua tới qua ở đây, hán tử trung niên này nhận ra nàng. Chu Thu Phong đi qua Nói, chúng ta đi xem một chút con gái của ngươi, dẫn đường đi. Nghe được nữ nhi hai chữ, hắn tử trung niên nhịn không được vành mắt từng đỏ, nhưng lại rất nhanh nhịn xuống, mang theo mấy người đến đầu thôn trong một cái viện. Bà nương, tiên nhân đến nhìn mình nhi. Hắn tử trung niên mở cửa lớn ra, liền nhìn thấy một cái trung niên phụ nhân ở nơi đó âm thầm rơi lệ, viện công chính có 2 3 tuổi tiểu nữ hải. Nên, nhanh cho tiên nhân quỳ xuống hành lễ. Phụ nhân vội vàng liền muốn lôi kéo tiểu nữ hải, hướng mấy người quỳ lại, bị Chu Thu Phong kịp thời ngăn cản. Đến tại cô bé kia, vô luận người trung quanh có động tác gì, nàng cũng một mực ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai mắt vô thần một điểm không có ở độ tuổi này nên có xính khí. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, trong lòng thầm nhỏ. Hoàng thi vận nhưng là đem đầu liệt hướng một bên, lộ ra rất là không đành lòng. Sau đó nàng lấy ra một cái trận bàn, trong sân đi vòng qua mấy bước, đồng thời tay bấm pháp quyết. Chỉ trong lát, nàng quay phải tại trên bàn chỗ một vòng, liền cầm ra một đoàn khí tức màu đen tối, hướng về phía Diệp Cảnh Vân ba người truyền cho nhau âm đạo. Cái này ma tu ngược lại là rất cẩn thận, lưu lại dấu vết rất ít, nhưng cũng may ta đoạn thời gian trước mới luyện thành cái trận bàn này, bằng không thì có nhiều thứ thật đúng là không có cách nào xác nhận. Từ cố khí tức này đến xem Cái này Ma Tu tu vi hẳn là trúc cơ trung kỳ, hơn nữa không phải tề quốc Ma Tu, đoán chừng là đến từ sát vách Lô Quốc. Trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì Lô Quốc nội chiến, từ Lô Quốc trốn tới rất nhiều tu sĩ, tự nhiên cũng bao quát Ma Tu. Mấy người nghe vậy, cảm thấy thoáng buông lỏng. Nếu là trúc cơ hậu kỳ Ma Tu, bốn người kia liền không dễ đối phó, còn muốn trở về lại tìm giúp đỡ. Dù sao có thể tu luyện tới loại cảnh giới này Ma Tu, hắn hẳn là có chỗ hơn người, hoặc là chiến lực, hoặc là chạy trốn năng lực. Cũng tỉ như phía trước cái kia Tiết Thanh Long, chính là có cái kỳ dị mặt nạ, có thể ngăn cách tu sĩ thần thức dò xét, dùng cái này đáo thoát đuổi bắt. Bốn người dò xét xong, quay người liền hướng bầu trời bay đi, muốn đi truy tìm Ma Tu chỗ. Lúc này, trung niên hán tử kia đột nhiên quỳ xuống đất hô to, trong mắt chảy ra hai hàng nhiệt lệ. "Thiên nhân, nữ nhi của ta nàng còn có thể tốt sao?" Tống Trung Dương nghe vậy, trong lòng thâm nhỏ. Tại chỗ trong bốn người, chỉ có chính hắn có hài tử, nhất là có thể cảm thụ loại thống khổ này. Ngươi lại yên tâm trả lời, rất nhanh liền hảo. Hắn ngữ khí có chút kiên quyết, lưu lại câu nói này sau, hắn liền cùng ba người khác cùng một chỗ, lên trên bầu trời diệp cảnh vân phi thuyền trên trên. Trên phi thuyền bay Hoàng thị vận cầm cố khí tức kia, để cho ba người đều nhớ kỹ, tiếp lấy đã nói nói, "Chư vị, đối với tại truy tung cái này ma tu, các ngươi có biện pháp gì tốt sao?" Ba người nhao nhao lắc đầu, đế quốc lớn như vậy, chẳng có mục đích tìm một người, không khác tại mò kim đáy biển. Hơn nữa, cái này ma tu cũng chưa chắc còn ở lại chỗ này phụ cận. Đến tại khí tức truy tung các loại pháp thuật, tại nhị giai trong pháp thuật, mức này thuật pháp cực kỳ hi hữu, cũng là tất cả đại tông môn bí truyền, rõ ràng không phải mấy người có thể có. Lúc này, tốc hai bồ sù, giống như bị điện vạn động tình, hướng về phi truyền cấp tốc bay tới. Định tập Trung Trung Dương nhìn thấy người này sau, liền lập tức cảnh báo. Bốn người cấp tốc bay ra phi thuyền, riêng phần mình gọi ra pháp khí, chờ lấy Vạn Đông Tinh tới. Người kia dừng bước, người là ai? Chu Thu Phong nói, người này khí tức, cùng cái kia ma tu khí tức hoàn toàn khác biệt, tăng thêm Vạn Đông Tinh tu vi cũng chỉ có chút cơ trung kỳ, đối với bốn người cấu bất thành ý hiệp, cho nên bốn người bọn họ liền không có lập tức động thủ. Vạn Đông Tinh dừng ở nơi xa, trong hai mắt đỏ như máu chiếu ra bốn người thân ảnh. Các ngươi, không phải hắn, ta, tới giết. Hà Khóc, Thành. Câu nói này hắn nói hết sức gian khổ. Hắn lắc đầu, dường như đang toàn lực gắp chế tâm tình của mình. Cốc tự thành là ai?" Diệp Cảnh vẫn hỏi, danh tự này hắn có chút quen thuộc. "Đoạt ta, hồn phách." Người Vạn Đông Tinh gian khổ mở miệng, chỉ cảm thấy trước mặt mấy người càng ngày càng hoảng hốt, thân ảnh lung lay mấy cái, khi thì trùng điệp, khi thì tách ra. Diệp Cảnh vẫn bình tĩnh, chẳng thể trách hắn cảm thấy người này trạng thái rất là không đúng, nguyên lai là thiếu đi hồn phách. Thủ pháp này, cùng cái kia ma tu dị thường tương tự a. Lúc này hắn mới nhớ tới cái kia cốc tự thành nội tình, bắt đầu cho Hoàng thị vận ba người giới thiệu. Mà lúc này, Vạn Đông Tinh trạng thái càng ngày càng không đúng. Mấy người trước mắt thân ảnh trong mắt hắn dần dần trở nên dữ tợn. "Ha, chết chó ta." Hắn hét lớn một tiếng, cấp tốc ngưng kết bốn đạo huyết hồng trường kiếm, liền muốn tấn công về phía bốn người. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên hai tay ôm đầu, ngay cả trợn không đều duy trì không được, từ trên trăm trượng không trung quăng trên mặt đất, gây nên một hồi bụi mù, đồng thời còn kèm theo từng tiếng kêu thảm. May mắn chút cơ tu sĩ tố chất thân thể không tệ, nếu là luyện khí tu sĩ từ cái này xuống, sợ là liền cái chết. Mà cái kia huyết hồng trường kiếm vốn là không có ngưng tụ hoàn thành, bây giờ không còn pháp lực đưa vào, lập tức liền hóa thành màu đỏ bụi mù, trong không khí tiêu tan. Diệp Cảnh vẫn mấy người vốn là rất lạ phương bị, thấy cảnh này, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, phía dưới kêu thảm mới ngừng. Vạn Đông Tinh tử mặt đất bay lên không trung, đến mấy người trước mặt. Hắn hiện tại tóc lộ xộn, khóe miệng man huyết, áo bào vỡ tan, lộ ra rất là chất vật. Nhưng ánh mắt của hắn lại là trở nên thanh minh, cũng lại không có lúc đầu hốt hỏng, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt. Hắn ổn quyền, tự giới thiệu mình. Mấy vị thực sự xin lỗi, tại hạ Vạn Đông Tinh, 10 năm trước bị cái kia ma tu rút đi nhất hồn nhất phách. Lại thêm về sau lúc tu luyện gây ra rủi ro, cho nên thường xuyên hội thần chí mơ hồ. Chu Thu Phong tiến lên hai bước, nói: "Đạo Hữu không sao, chúng ta là Mai Hoa Phượng đóng giữ tu sĩ, cũng đang truy tung cái kia cốc tử thành, đạo hữu thế nhưng là có người kia dấu vết sao?" Vạn Đông Tinh nói: "Nguyên lai là Mai Hoa Phượng đạo hữu, tại Hạ Cửu ngưỡng đại danh. Hắn đã đến Tề Quốc 1 năm, mặc dù vội vàng truy tung cốc tử thành, nhưng vẫn là sẽ thừa dịp thanh tình lúc, nhanh tiến phường thị mua sắm tin báo. Cho nên hắn đối với Mai Hoa Phượng cũng có chút hiểu rõ, biết Mai Hoa Phượng tại phụ cận danh tiếng rất tốt. Hắn nói: "Mấy vị nếu là có ý định, chúng ta hợp tác truy tung người kia như thế nào?" Ngoài ra ta nếu là nỗi điên vị vị nhớ kỹ rồi Sa Tha, mau chóng bay đi chính là." Hắn tự giễu nói, hắn kéo lên mấy người cùng một chỗ cũng là hành động bất đắc dĩ, chính hắn cũng đổi tới qua cái kia cốc tự thành nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị người kia chạy. Diệp Cảnh vẫn mấy người thương lượng một hồi, liền cũng đồng ý, ngược lại thực lực cây cân tại bọn hắn bên này. Vạn Đông Tinh nói, Hoàng đạo hữu, phiền phức đem trên tay ngươi đoàn kia khí tức cho ta. Bây giờ cách cái kia cốc tự thành ly khai nơi này, đã qua 3 ngày, thôn trang khí tức đã tiêu tan đến gần như không có, hoàng thi vận mấy người là tại một khắc cuối cùng thu thập khí tức. Hoàng thi vận từ không gì không thể, bây giờ cố khí tức này đối bọn hắn đã vô dụng. Hơn nữa cũng chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Vạn Đông Tinh tiếp nhận khí tức, thể nội pháp lực phun trào, tiếp lấy hắn toàn thân huyết khí bốc lên, tại quanh thân tràn ngập ra điểm điểm huyết sắc mê mụ, con người trở nên nửa hồng hơi bạc. Sau một lát, liền có một đạo khí tức màu đen ở phía xa dâng lên, cùng Vạn Đông Tinh trong tay khí tức hô ứng lẫn nhau. Thấy cảnh này, Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, lẩm bẩm, đây là Sích Huyết Truy Tông, người này là Sích Huyết tông người. Sích Huyết Tông chính là lỗ gốc Kim Đan tông môn, tông môn này vừa chính vừa tà, trong môn đệ tử chê khen nửa nọ nửa kia. Tại vài ngàn năm trước, Cái này Sích Huyết tông đắc tội lỗ quốc hoàng đế, trong vòng một đêm bị cơ hổ diện môn, chỉ có một bộ phận rất nhỏ đệ tử chạy ra ngoài. Từ đây, lỗ quốc lúc đầu năm đại tông môn, cũng chỉ còn lại có 4 đại tông môn. Mà cái này 4 đại tông môn, cũng từ đây cùng chung mối thù, cùng đối kháng lỗ quốc hoàng thất. Không nghĩ tới, tông môn này lại còn truyền thừa xuống. Đương nhiên, có lẽ người này là ngẫu nhiên lấy được Sích Huyết tông truyền thừa. Truyền thuyết Sích Huyết tông công pháp tại tu luyện lúc, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa người này vẫn là tại hồn phách thiếu hộ tình hồn phía dưới tu luyện, gây ra rủi ro cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp Cảnh Vân mấy người liên nhau đều nhìn ra lai lịch của người này, lẫn nhau càng thêm cẩn thận, cách người này hơi xa chút. Dù sao cũng là Kim Đan tông môn đệ tử, nói không chừng trên người có lợi hại gì bí bảo. Trên thân vận động tinh khí huyết dần dần lắng lại, tựa hồ tiêu hao không nhỏ, thở hổn hển mấy cái mới lên tiếng, "Chư vị, cái kia cốc tử thành liền ở cái hướng kia, chúng ta cùng nhau đi tới a." Nói xong, hắn cũng không đợi mấy người, trực tiếp bay ở phía trước. Diệp Cảnh Vân mấy người lên phi thuyền, cấp tốc đuổi kịp. Tống Trung Dương thở dài, không hổ là Sát huyết tông, lại có bực này truy tung thuật pháp. Diệp Cảnh Vân cũng gật đầu, môn thuật pháp này cũng làm cho hắn rất là hâm mộ. Tính toán có thể hay không từ vạn đông tinh cầm trên tay đến, chỉ là không biết tu luyện phải chăng khó khăn, lúc sử dụng khoảng cách hạn chế lại là bao nhiêu. Hai ngày sau, Mai Hoa Phường 200 dặm bên ngoài một cái thôn bên ngoài. Cấp tự thành người mặc đạo bào màu tím, trong tay nắm một cây đại phiến. So sánh tại 1 năm trước, vạn hồn phiên mặt ngoài khô lâu đồ án càng thêm tươi sống, đơn giản vô cùng sống động. Hắn nuốt ve cái này lại kỳ, giống như đang nuốt ve tình nhân. Lại thu thập 1000 cái hồn phách, ta liền có thể lấy tay luyện chế chân chính vạn hồn tiên. Mấy người đạo gia ta lại đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, như thế đạo gia ta tại trúc cơ kỳ bên trong, liền đem lại không địch thủ. Ha ha ha. Lúc này, nơi xa một thân ảnh đột nhiên ở trên trời xuất hiện, khí thế cực kỳ khoa trương, pháp lực khoé động phía dưới, đem một đám mây đều nhuộm đỏ. Vạn Đông Tinh, lại là ngươi, ngươi chờ ta, chờ ta Vạn Hồn Phiên luyện thành, thứ nhất liền đem ngươi luyện. Cốc Tử Thành trong miệng để ngoa thoại, thân thể lại hết sức thành thật bay lên không trung, hướng phương hướng ngược nhau mà đi. Tại Lô Quốc căn qua một cái thiệt tỏi lớn sau, hắn bây giờ chiến lực không đầy đủ, hoàn toàn không phải Vạn Đông Tinh người điên này đối thủ, nhưng cũng may dựa vào ưu tú đột pháp, tăng thêm Vạn Đông Tinh thưởng xuyên thần chí mơ hồ, cho nên mỗi lần đều có thể thuận lợi đảo đầu. Hắn thần thức khẽ động, dưới chân đột nhiên có bốn cái mặt đầy nước mắt quỷ hồn xuất hiện. Quỷ hồn này giống như giơ lên cuốc kiệu, chở hắn bay về phía nơi xa. Nhìn xem cách vạn đông tinh càng ngày càng xa, cấp tự thành nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm: "Cái này tứ cấp quỷ quái thật không tệ, mấy người rảnh tay lại luyện cái tốt hơn." Lúc này, đỉnh đầu hắn ánh mặt trời sáng rỡ đột nhiên tiêu thất, đổi thành đen kịt một màu bầu trời đêm. Mà cái này bầu trời đêm còn đang không ngừng kéo dài, nuốt hết lấy Dương Quang, chỉ lát nữa là phải ở phía xa khép lại, đem hắn bao bọc tại bên trong. "Không tốt, là trận pháp." Cấp tự thành sắc mặt đại biến, không chút do dự dùng hết nhị giai thượng phẩm phù lục phu lục hóa thành một cái khổng lồ khô lâu, trong hốc mắt còn thiêu đốt lên thanh sắc liệt hỏa. "Dống!" Khô lâu nổi giận gầm lên một tiếng, một bước bước đến trận pháp bên dưới, hai tay hai chân một tấm, chống đỡ trận pháp bên dưới, bảo lưu lại cuối cùng một tia sáng. "Tứ cốc quỷ bảo cho ta!" Dưới chân hắn bốn cái quỷ hồn bên trong hai cái đột nhiên nộ tung, để cho cấp tử thành tốc độ trong nháy mắt để cao một đoạn. Theo cấp tử thành từ cửa động kia bay ra, Khô lâu cũng nhịn không được nữa, bị nuốt hết ở trận pháp bên trong. Cấp tử thành vừa chạy đi, còn chưa kịp may mắn, liền có một đạo thanh sắc móng vuốt đột nhiên hướng hắn mặt vụ tới, chính là thanh ngũ Thanh Vũ ở trên không phát hiện cốc tử thành có dấu vết, bởi vì nó tốc độ nhanh nhất, cho nên trước hết nhất chạy tới. Đến tại bốn người khác, nhưng là phân tán tại bốn phương tám hướng, mai phục cốc tử thành. Cảm nhận được Thanh Vũ cái kia thuộc tại nhị giai hậu kỳ khí tức, cốc tử thành rất là hoảng sợ, vung tay tràn ra một cái màu tím sương ngủ, liền hướng Thanh Vũ bao phủ đi qua. Trong lòng của hắn tự đắc, cũng may ta đã sớm chuẩn bị, đây chính là độc long sương ngủ, liền long đô có thể hạ độc được, được, chớ nói chi là một con quái điểu. Kế tiếp tại trong hắn ánh mắt khiếp sợ, Thanh Vũ thế mà không bị thương chút nào thông qua được sương độc, trong miệng thoát ra đỏ thâm hỏa diễm, đốt hướng về phía cốc tử thành. Thanh vũ nắm giữ Chu Tư huyết mạch, trời sinh bách độc bất xâm. Thật coi đạo gia là bổn nạn không thành. Cốc Tử Thành giận dữ, liền muốn khu động vạn hồn tiên, phóng xuất ra chân tàng nhiều năm quỷ hồn. Đương nhiên hắn là không nỡ liều mạng, nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy chạy trốn cơ hội. Chương 146 sau này xử lý, Huyền Linh đan, chương 146 sau này xử lý, Huyền Linh đan. Ngay tại Cốc Tử Thành nắm nhìn đồng thời, Hoàng thi vận lặng liên chạy tới. Thừa dịp Cốc Tử Thành bị thanh vũ kiềm chế, trong tay Hoàng thi vận một vòng ánh kiếm màu xanh bay ra, tại Cốc Tử Thành chỗ cổ khẽ quấn, cái sau đầu người cùng thân thể liền tách ra tới, song song rơi vào trên mặt đất. Mà cốc tử thành trong tay, còn chăm chú nắm chặt bảo bối của mình vạn thổ tiên. Tại cốc tử thành sau khi chết, dưới chân hắn hai đạo thú thiết quỷ hồn đang run lẩy bẩy ôm ở cùng một chỗ. Hoàng thi vận nhìn xem hai đạo quỷ hồn, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Sẽ đưa các ngươi chuyển thế đầu thai đi thôi. Nàng một kiếm bay ra, liền đem hai cái này quỷ hồn giải thoát. Hai đạo quỷ hồn sắp tiêu tan lúc, trên mặt lộ ra một tia giải thoát nụ cười, hướng hoàng thi vận bái một cái, liền như vậy hóa thành một cỗ bụi mù, tan theo gió. Sau một lát, Diệp Cảnh Vân ba người còn có Vạn Đông Tinh cũng lần lượt đuổi tới. Vạn Đông Tinh nhìn xem cốc tử thành thi thể, nhất thời hét đâm con người. Lập tức liền muốn xông lên tiến đến. Nhìn hắn dạng như vậy, nhất định phải đem cái này cốc tử thành chém thành muôn mảnh không thể. Chu Thu Phong vội vàng ngăn lại Vạn Đông Đình, đồng thời nói: "Vạn đạo hữu, người này thi thể còn có đại dụng. Lỗ Cốc Hoàng Thất đang truy nã người này, chúng ta đem thi thể lột lên, còn có thể cẩm chút treo thưởng." Diệp Cảnh Vân lập đầu, nói: "Khó khăn, Lỗ Cốc nội chiến, Hoàng Thất linh thạch tự nhiên muốn dùng đến cho khẩn yếu, chưa hẳn cam lòng cho treo thưởng." Vạn Đông Đình bị ngăn lại sau, cũng tỉnh táo lại, ngược lại đi đến Vạn Hồn Phiên bên cạnh. Hắn cầm Vạn Hồn Phiên lủng tìm một phen, lập tức pháp lực hơi hơi phun trào liền có một đạo thân ảnh hư ảo từ trong vạn hồn phiên xuất hiện, trực tiếp đầu nhập vào vạn đông tinh thể bên trong. A! Hắn đột nhiên hô to một tiếng, đầu gối mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất, trên thân tràn đầy mồ hôi lạnh. Thời khắc này vạn đông tinh thể bên trong, thiếu hụt hồn phách đang dung hợp, mang đến từng trận đau nhức. Sau một hồi lâu, mồ hôi nhễ nhại vạn đông tinh chậm rãi đứng dậy, tay phải hắn tại trước mặt nhoáng một cái, nhất thời khôi phục tiêu sái. Hắn thay đổi một bộ dáng, khuôn mặt mười phần tuấn dật. Hắn thân hình cao lớn cư cao lâm hạ nhìn về phía Diệp Cảnh Vân mấy người, lại cũng không còn lúc đầu khiêm tốn ôn hòa, chỉ có nhìn thấy Thanh Vũ cùng Diệp Cảnh Vân thân hình lúc Trong mắt của hắn mới có thể thoáng qua mấy phần xem trọng. Vừa rồi thành vũ cái kia biểu hiện, để cho hắn có mấy phần yên kỳ. Mà nhìn về phía Hoàng thi vào lúc, ánh mắt bên trong liền mang theo mấy phần khi mị, vừa mới Hoàng thi vận trận pháp thất thủ, để cho hắn rất là chướng mắt đối phương. Linh hồn hắn khôi phục, ít ngày nữa liền có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Có xích huyết tông độc môn công pháp nơi tay, tăng thêm hắn tiên phú hữu dị, mở tử phủ cũng không phải việc khó. Tóc hắn bay lên lấy, lạnh lùng nói, "Đa tạ mấy vị, sau này còn gặp lại." Nói xong, hắn cũng không nhìn cốc tự thành chiến lợi phẩm, trực tiếp đằng không mà lên, thẳng đến Vương Đông mà đi. Tống Trung Dương trong mấy ngày này cùng Vạn Đông Tinh cùng nhau trú không tệ, còn nghĩ đi lên tạm biệt vài câu, ai ngờ cái sau hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Cái này, không nghĩ tới người này đã biến thành dạng này, sớm biết liền không để hắn cầm lại hồn phách. Tống Trung Dương lắc đầu. Diệp Cảnh Vân cũng lắc đầu, lẩm bẩm, không hổ là Sát Huyết Tông, quả nhiên là vừa chính vừa tà. Hoàng Thi vận phụ hòa nói, đúng vậy à, nếu Sát Huyết Tông cũng là người kiểu này, cái kia bị diệt cũng không oan uổng. Vừa mới Vạn Đông Tinh ánh mắt kia, nhìn nàng rất không thoải mái. Một trận trầm mặc sau, Chu Thu Phong nói, trước tiên đừng quản cái này Vạn Đông Tinh, Cái này Vạn Hồn Phiên cùng những thứ này hồn phách nên xử trí như thế nào? Những thứ này hồn phách có chút đã bị dung luyện tiến vào Vạn Hồn Phiên bên trong, dựa vào chúng ta chắc chắn không lấy ra. Có chút ngược lại là còn độc lập, nhưng những thứ này cũng chỉ là không chọn vẹn hồn phách, không thể giao lưu, muốn tìm người mất rất là khó khăn. Vừa mới Vạn Đông Tinh có thể tìm về hồn phách, thuần túy là bởi vì chút cơ tu sĩ thần thức cường đại, mới có thể trực tiếp từ trong hàng ngàn hàng vạn hồn phách bên trong tìm được chính mình hồn phách. Diệp Cảnh Vân nói, loại sự tình này, vẫn là đi tìm Thanh Vân tông a, bực này ta đạo pháp khí, tốt nhất là giao cho bọn hắn xử trí. Đến đại cầm thi thể đi hồi nói theo thượng. Chúng ta cũng không khả năng vì lần này đi đi một chuyến nhường Lỗ Quốc, hơn nữa Lỗ Quốc bây giờ còn ở vào trong nội chiến, rất không an toàn. Ta biết Hồng Diệp Thương hội chấp sự Lỗ Hỏa, có thể mời hắn hỗ trợ, cho hắn chút chỗ tốt liền có thể. Đương nhiên, có thể hay không cầm tới treo thưởng, còn phải xem vật khí. Nhưng Diệp Cảnh Vân không biết, Lỗ Hỏa thân là Lỗ Quốc tứ hoàng tử, địa vị sủng bái, muốn một cái treo thưởng tự nhiên không là vấn đề. Tiếp tiếp, mấy người liền bắt đầu phân phối lên chiến lợi phẩm tới. Diệp Cảnh Vân cầm qua cái này mà tu túi trữ vật, phát hiện bên trong ngoại trừ 1 vạn linh thạch, đều là chút tà dị tài liệu, hoàn toàn không thể dùng. Cái gì đầu lâu, cánh tay cốt Âm hồn thảo các loại đều chỉ có thể dùng để luyện chế tà dị pháp khí, mà cái này cốc tử thành sử dụng pháp khí, tự nhiên càng là không có cách nào dùng, không có cách nào bán, chỉ có thể giao cho Thanh Vân tông. A, đây là Huyền Linh ngọc liên quả. Hắn mở ra một cái hộp ngọc, nhìn thấy độ vật bên trong sau, kinh hỉ nói: "Cái này Huyền Linh ngọc liên quả toàn thân trấn đoán, giống như hoa sen, tản ra sâu kín mùi thơm ngát. Đây là nhị giai thượng phẩm đan dược Huyền Linh đan chủ tài, có thể phụ trợ tu sĩ từ trúc cơ trung kỳ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ." Hoàng thi vận nhìn thấy cái này Huyền Linh ngọc liên quả hai mắt lập tức phát sáng lên. Nàng cung diệp cảnh vân liếc nhõng sau, nói: Diệp Bạch Hữu: "Dương Liệu này cực kỳ trân quý, không bằng chúng ta đều ra một bộ phận tài liệu phụ trợ, tìm luyện đan sư hỗ trợ luyện thành Huyền Linh đan như thế nào? Một lò Huyền Linh đan, bình thường đều có thể luyện thành hai quả, thậm chí là ba viên." "Ta đang có ý đó." Diệp Cảnh Vân lập tức đáp ứng. Mà đứng ở bên cạnh Tống Chu Dương, chỉ là người một cái cổ này mủi thâm áp, đã cảm thấy chính mình bình cảnh tại ổn ẩn bất lòng. Mà loại tình huống này, kỳ thực liền nói rõ hắn cách đột phá đã không xa. Nhưng hắn biết cái này Huyền Linh Ngọc liên quả cùng hắn không có quan hệ, lợi dụng cực mạnh nghị lực xoay người sang chỗ khác, đứng ở đằng xa yên lặng nhìn xem ba người. Diệp Cảnh Vân nhìn thấy rời đi Tống Trung Dương, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Chính hắn không muốn dùng Huyền Linh Đan đột phá, sau này nếu như Tống Trung Dương nhờ tới hắn, hắn cũng không phải không thể đệm cái này đan dược bán cho đối phương. Hắn tiếp tục tìm kiếm nhẫn chữ vận, phát hiện mấy cái ngọc giản. Phệ hồn đại pháp, Ma đạo pháp khí luyện chế pháp môn. Diệp Cảnh Vân nhíu nhíu mày, trong tay một đạo kiếm quang quét qua, ngọc giản lập tức bị cắt thành mảnh vụn, bên trong chứa đựng pháp môn tự nhiên tiêu thất. Trừ cái đó ra, liền không có những thứ khác tứ nguyên. Từ tại lần này cơ bản đều là Thanh Vũ cùng Hoàng Thi Vân tại xuất lực, cho nên cuối cùng cơ bản từ Diệp Cảnh Vân cùng Hoàng Thi Vân hai người chưa đều tất cả chiến lợi phẩm, diễn phần mình thu được 4000 linh thạch, còn có vậy cái này Huyền Linh Ngọc liên quà. Đến tại Chu Thu Phong cùng Tống Trung Dương hai người, chỉ là tượng trưng phân cho hai người tất cả 1000 linh thạch. Tất cả mọi chuyện hoàn tất sau, Diệp Cảnh Vân, Hoàn Thi vận hai người liền muốn cùng nhau lên Thanh Vân Tông, Thỉnh Thanh Vân Tông tu sĩ hỗ trợ xử trí những thứ này hồn phách, để cho hắn trở về chủ nhân cũ thể loại. Xử lý xong sau, hai người tiếp lấy liền sẽ đi Hồng Liên Tiên Thành, mọi người luyện chế Huyền Linh đan. Lúc này, Tống Trung Dương đột nhiên gọi lại hai người, nói, ta nghĩ trước tiên dùng xong cái này Vạn Hồn Tiên, đem hồn phách cho cô bé kia đưa trở về. Hắn nói tới tiểu nữ Hải, là ở đó thu thập cốc tử thành khí tức trong thôn. Diệp Cảnh Vân hai người tự nhiên đồng ý. Nửa ngày sau, tại trong cặp vợ chồng kia Thiên Ân và Tạ, Tống Trung Dương hài lòng về tới Mai Hoa Phượng. Sau bốn ngày, Thanh Vân Tông, Diệp Cảnh Vân, Hoàng Thi vận hai người thay phiên khống chế phi thuyền, rất nhanh liền đến Thanh Vân Tông. Từ tại Lưu Đại Nưu vẫn không tại trong tông môn, Diệp Cảnh Vân liền đưa lên nhậm ngụ chúc bái tiếp. Chỉ chốc lát, liền nhìn thấy người mặc váy trắng nhậm ngụ chúc bay tới, nàng cười tủm tỉm nói: "Diệp đạo hữu, 5 năm, năm từ biệt, gần đây vừa vận rất tốt a." Diệp Cảnh Vân cười nói: "Rất tốt, ngược lại là nhậm đạo hữu ngươi." Tu vi lại có tiến tiến. Khách quan tại phía trước, khí tức trên người nàng càng thâm hậu hơn, cẩn thận dưới sự cảm ứng, vậy mà đã đột phá đến chốc cơ chín tầng. Nàng bây giờ cách tử phủ đã chỉ có cách xa một bước, bất quá một bước này, so với phía trước chốc cơ kinh nghiệm tất cả cửa ải đều phải khó khăn. Tiếp lấy, Nhậm Ngộng chốc lại cùng Hoàng Thi vận chào hỏi. Hai người cùng đóng giữ qua mộ linh thạch, lẫn nhau cũng rất quen thuộc. Đơn giản ôn chuyện sau, Diệp Cảnh Vân nói rõ ý đồ đến, cũng muốn lây ra mặt kia vạn thổ thiên. Nhậm Ngộng chốc hơi biến sắc mặt, vội vàng ngăn lại Diệp Cảnh Vân, nói: "Diệp đạo hữu, Trong tông môn có bảy huyền thủy đãng ma trận một khi có ma đạo khí tức xuất hiện, trận pháp liền sẽ khóa chặt nơi đây, đến lúc đó sẽ có rất nhiều phiền phức. Sư phụ ta ngay tại trong tông môn, ta trực tiếp mang theo hai vị tiến đến tìm nàng a." Sư phó nàng gắt gác như cừu, vì thế tu luyện chuyên môn thuật pháp, am hiểu nhất xử lý loại chuyện này. Nói xong, Nhậm Ngộng trúc liền dẫn hai người, bay về phía ngoài trăm dặm một ngọn núi, đồng tiến đi thông báo. Một lát sau, Linh Nguyệt thượng nhân liền rơi xuống mấy người trước mặt, nàng đầu đội ngọc quan, thân hình thẳng tắp như kiếm. Diệp Tiểu Hữu, chúng ta ngược lại là có chút hữu duyên." Linh Nguyệt thượng nhân nói, âm thanh réo rắt du dương. 25 năm trước, chính là Linh Nguyệt Thượng Nhân mang theo Diệp Cảnh Vân đi lấy mộ linh thạch. Linh Nguyệt tiền bối, Diệp Cảnh Vân, Hoàng thị vận hai người liền đội vàng hành lễ. Linh Nguyệt thượng nhân chính là Tề Quốc Nội danh kiếm tu, từng giựa vào một thanh phi kiếm, giết ngược ba vị cùng giai ma tu. Danh sư xuất cao độ, nàng có thể nuôi dưỡng được nhậm ngộng trúc đệ tử bực này tới, cũng không ngạc nhiên chút nào. Linh Nguyệt thượng nhân khẽ gật đầu, tay phải bóp một cái pháp quyết, liền có một đạo kiếm khí lăng không dựng lên, bao phủ phủ cận, ngăn cách nơi đây cùng trùng quanh liên hệ. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, không chút nào sợ. Cho dù Linh Nguyệt thượng nhân muốn giết hắn, cũng không đáng tại trong tông môn độc thủ. Phải biết, Diệp Cảnh Vân hai người tại Tiên Thanh Vân tông lúc, thế nhưng là ghi danh. Nếu là trong vòng nửa tháng không đi ra, liền sẽ có tông môn chấp pháp tu sĩ tới tìm kiếm. Linh Nguyệt thượng nhân nói, "Ta đã che đậy hộ Sơn đại trận, đem cái kia vạn hồn phiến cho ta đi, sau đó ta sẽ để cho tông môn cho các ngươi nhớ một phần công hiến." Cầm tới vạn hồn phiến, Linh Nguyệt thượng nhân kiểm tra một phen sau, khẽ cau mày nói, "Trong cái này vạn hồn phiến này, số đông cũng là trộm tới hoàn chỉnh hồn phách, chỉ có thể để cho hắn chuyển thế đầu thai." Hai năm gần đây hồn phách ngược lại là có không ít tàn hồn, ta sẽ hắn trả lại nguyên chủ. Nói xong, nàng một cái cất bước, liền đến chốc đỉnh ngọn núi, nơi đó đứng trước lấy một cái cao tới 10 trượng cực kiếm. Tại nàng pháp lực đưa vào phía dưới, cái kia vạn hồn phiên hơi hơi bành trướng, tiếp lấy liền từ giữa đó nổ bể ra tới, bay ra hơn vạn hồn phách. Những thứ này hồn phách đều là cung kính vô cùng đứng tại linh nguyệt thượng nhân trước người, xếp thành từng mảnh từng mảnh rậm rạp chẳng chỉ thứ ảnh. Những người ảnh này, có ngưng thực, có hư ảo, khí tức cũng cao thấp khác biệt, khi còn sống vừa có phàm nhân cũng có tu sĩ. Tiếp lấy liền có vô số đạo kiếm khí tại linh nguyệt trên thân thượng nhân kích phát, lấp nhá lấp nhít bài bố ở phương viên 1 trượng bên trong. Đi Linh huyết thượng nhân tay phải một ngón tay, những kiếm khí này liền nối đuôi nhau mà ra. Trong đó, đại bộ phận kiếm khí trực tiếp xuyên qua hư ảnh, hư ảnh chịu một đòn này, biểu hiện trên mặt chuyển thành giải thoát, tiếp lấy liền lập tức tiêu tan. Mà khác một bộ phận kiếm khí, nhưng là bảo hộ ở hồn phách hư ảnh bên cạnh. Những thứ này hồn phách hư ảnh liền mượn kiếm khí, theo cùng bản thể ở giữa kỳ diệu liên hệ, nhảy lên bầu trời, bay về phía phương xa. Những kiếm khí này sẽ tạm thời bị hồn phách nắm trong tay, vì đó cung cấp pháp lực. Dù sao nếu là dựa vào những thứ này yếu đuối hồn phách chính mình, không bay được bao lâu liền sẽ hồn phi phách tán. Còn nếu là hồn phách không thể thuận lợi quay về nguyên chủ, Kiểm khí liền sẽ bị phá hủy, linh duyệt thượng nhân thì sẽ nhận được tin tức. Diệp Cảnh Vân ba người đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, không khỏi lòng sinh hướng tới. Đây chính là tử phụ tu sĩ sao? Diệp Cảnh Vân tự lẩm bẩm, đối với tại tương lai con đường tu luyện lại nhiều mấy phần chờ đợi. Nửa tháng sau, Hồng Liên Tiên Thành, Quan Đan sư phụ thượng. Quan Đan sư rất là nhiệt tình, Diệp Đạo Hữu, Hoàng Đạo Hữu, lần trước hai vị cùng nhau mà đến, đã là 60 năm trước đi. 60 năm trước, Diệp Cảnh Vân tại Hồng Liên Tiên Thành tìm kiếm trúc cơ đó lúc, không ít cùng Hoàng Thi vận cùng đi bái phỏng Quan Đan sư chỉ có điều trúc cơ sau đó liền sẽ không có cơ hội như vậy. Diệp Cảnh Vân cũng có chút cảm thán, lập tức khôi phục lại, cười nói: "Quan đạo hữu, ngươi tu vi này lại có tiến bộ, bất quá giống như lại phục hậu thêm vài phần a." Đúng vậy, Quan đan sư tại 3 năm trước đây, chính là đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, sắp đợi kịp sư phó hắn trúc cơ chín tầng. Hắn cái này hình thể, tựa hồ cùng tu vi thành có quan hệ trực tiếp. Mỗi đột phá một cảnh giới, liền sẽ lại bẹo mấy phần. Nhưng theo lý mà nói, trúc cơ tu sĩ vô cùng tốt, cho dù ăn nhiều hơn nữa cũng sẽ không lãng phí. Quan đan sư dạng này, sợ là cùng hắn tu luyện công pháp có liên quan. Lúc này, một cái thân mặt lườm mỏng, dáng người chọc giận nữ tu, đến cho mấy người dâng trà. Diệp Cảnh Vân âm thầm gật đầu, cái này quan đan sư đối với nữ tu yêu thích, ngược lại là không thay đổi chút nào. Hắn nói ra Huyền Linh đan sự tình sau, Quan đan sư trầm ngâm nói, hai vị lão hữu, ta vừa đột phá đến chút cơ hậu kỳ không lâu, luyện chế loại đan dược này chắc chắn chưa đủ lớn, không bằng cho các ngươi dẫn tiến sư phụ ta tiền đan sư. Sư phụ ta chính là lâu năm nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, năm nay đã nhanh 180 tuổi, luyện chế bậc này đan dược kinh nghiệm rất phong phú. Quan đan sư ngược lại là rất thành thật, không có cưỡng ép nhập việc. Diệp Cảnh Vân hai người tự nhiên đồng ý nói, Đa Tạ Quan đạo Hữu, chúng ta chỉ ở 60 năm trước gặp qua Tiền Đan sư một mặt, nếu không phải Quan đạo Hữu mở miệng, chúng ta thực sự không tốt phiền phức Tiền Đan sư." Quan Đan sư nói, không phiền phức hay không phiền phức, phía trước ta luyện chế thuốc cơ đã lúc, vẫn là Diệp đạo Hữu giúp ta tìm tới khách hàng, ta mới đánh ra danh tiếng. Diệp Cảnh Vân hai người xin cáo từ trước, tiến vào một cái trong khách sạn. Ngày thứ 2 sau, Quan Đan sư tới cửa nói, hai vị thực sự xin lỗi, gia sư hôm trước mới tiến vào cổ đãng sơn mạch tìm kiếm linh dược, sợ là rất lâu mới có thể trở về. Ta có thể vì hai vị giới thiệu gia sư Hảo Hữu, cũng là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Diệp Cảnh Vân cùng Hoàng Thi vận liếc nhau, cùng nhau lắc đầu. Hắn nói, không nên phiền toái, chúng ta đợi chờ liền tốt. Nếu là thường ngày đan dược thông thường, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng Huyền Linh đan chính là đột phá cảnh giới đan dược, bình thường ở trên thị trường nhất đan khó cầu, hai người tự nhiên không yên lòng để cho một cái không biết ngọn ngành người xa lạ tới luật chế. Dù sao Diệp Cảnh Vân tuổi thọ còn nhiều, hắn cũng không muốn rủi vào đan dược tới đột phá, cái này Huyền Linh đan chỉ là xem như một đạo bảo đảm. Hoàng Thi vận cũng là như thế, nàng thân là thượng phẩm linh căn, cũng có niềm tin chắc chắn rủi vào chính mình mà phá mà nàng sợ dĩ muốn cái này Huyền Linh đan, là muốn vì muội muội của mình Hoàng thị mà giữ. Hoàng thị Nguyệt vốn là Hoàng thị vận sư phó nữ nhi, tại sư phó sau khi chết, Hoàng thị vận liền thu dưỡng Hoàng thị Nguyệt đồng thời trợ giúp Hoàng thị Nguyệt tại 20 năm trước thành công trúc cơ. Quan Đan sư thấy thế, liền cũng rời đi. Diệp Cảnh Vân hai người thuê cái đạo phủ, làm xong trưởng kỳ tại cái này chuẩn bị. Nửa năm sau, Quan Đan sư vội vã mà đến, mang đến một cái tin tức xấu. Sư phó của hắn, Tiền Đan sư hồn đăng, diện, chương 147 âm thầm phong vân, trùng phẩm khôi lỗi, chương 147 âm thầm phong vân, trùng phẩm khôi lỗi. Cái gì? Hoàn thị vẫn sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Quan đàn sư sư phó bọn mình, hai người viện linh đan, sợ là tạm thời không có tin tức. Dù sao lấy quan đàn sư trình độ hiện tại, còn luyện chế không được bực này thuốc cao cấp. Nhìn xem quan đàn sư thần tình bị thương, Diệp Cảnh Vân vô vô quan đàn sư bà vai, an ủi, "Quan đạo hữu, còn xin nén bị thương." Sau khi an ủi một phen, quan đàn sư đứng người lên, trên người thịt mỡ run rẩy mấy cái. Hắn nói, "Hai vị đạo hữu, vậy ta đi về trước, ta còn muốn xử lý sư phó hậu sự." Bây giờ quan đàn sư đã trở thành hắn sư phó tiền đàn sư tu vi cao nhất đệ tử. Mà Tiền đan sư cho gia tộc cũng không có thành dựng cụ hậu đại. Đoán chừng qua chút thời gian, quan đan sư liền sẽ chính thức kế thừa sư phó hắn nhân mạch, địa vị, đương nhiên cũng muốn chăm sóc sư phó hắn gia tộc. Nếu là không có quan đan sư chăm sóc, Tiền đan sư lưu lại di sản, con cháu đời sau căn bản xem không được, sớm muộn cũng sẽ bị ngoại nhân ăn xong lau sạch. Chờ quan đan sư sau khi đi, Diệp Cảnh vẫn nói, Hoàng Đạo Hữu, ta cảm thấy Tiền đan sư chết có chút kỳ quặc. Tiền đan sư xem như luyện đan sư, sẽ rất ít tự mình mạo hiểm, làm sao lại độc thân đi tới cổ đãng sơn mà đâu? Hai người lẫn nhau đều ngửi thấy mùi âm u. Chúng ta đi thôi. Chúng ta trở về đi thôi." Hai người Miộng Đồng thanh nói. Hai người sững sờ, chợt nhìn nhau nở nụ cười. Hai người cũng là tính tình cẩn thận, thế mà nghĩ tới cùng một chỗ. Hạ quyết tâm sau, bọn hắn cấp tốc lui đi thuê lại động phủ, vì thế còn tổn thất 50 linh thạch tiền thế chấp. Đây còn là bởi vì Diệp Cảnh Vân có khách quý lệnh bài, đem tiền thế chấp giảm phân nữa, bằng không liền sẽ thiệt hại 100 linh thạch. Sau 7 ngày, Mai Hoa Phường, Hồng Diệp Thương hội. Trở lại Mai Hoa Phường sau, Diệp Cảnh Vân liền ngựa không ngừng vó tìm được lỗ hỏa, nói đến cốc tự thành treo thượng sự tình. Hắn nói, cái này treo thượng, còn xin Lô Đạo Hữu hỗ trợ lên nhũ. Sau khi chuyện thành công, phần ngươi năm thành. Bậc này Lãnh Dụ̉n treo thưởng sự tình, đã sớm có thành thuộc quy củ. Dù sao rất nhiều người cũng không muốn bại lộ tại thế lực lớn trong tầm mắt, mới sinh ra chuyên môn Lãnh Dụ̉n tiện tượng nghề nghiệp. Dưới tình huống bình thường, người kiệu này sẽ thu lấy 3 thành tiền thuê. Giống lâu quốc bậc này tình thế phức tạp, nhưng là năm thành tiền thuê. Dù sao, hỗ trợ Lãnh Dụ̉n treo thưởng người, cũng phải cầm linh thạch mở đường, mới có thể chân chính cầm tới treo thưởng. Lỗ Hỏa cười ha ha một tiếng, nói, Diệp Đạo Hữu, ngươi đây thật là coi thường ta. Bậc này một điểm tiểu lợi, ta còn không để vào mắt. Cái này quốc tự thành treo thưởng chính là hai vạn linh thạch. Đối với thông thường trúc cơ tu sĩ tới nói, tuy không phải là một số lượng nhỏ, nhưng đối với tại Lỗ Hòa cái này tứ hoàng tử tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông. Hơn nữa, phóng tới người khác nơi đó cần chạy chân gãy chuyện, với hắn mà nói, chỉ là một câu nói sự tình thôi. Lỗ Hòa tiếp tục nói, Diệp Đạo Hữu, chỉ cần ngươi luyện tốt phá trận phù, ta lập tức sai người đi lĩnh cái này cho thượng. Diệp Cảnh Vân thần sắc vui mừng, ôn nguyện nói, đà tạ Lỗ đạo hữu. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, xem ra, cái này Lỗ Hòa tại trong lâu quốc giao thiệp, sợ là không tầm thường a. Chẳng lẽ, người này thật là hoàn toàn nhưng hoàng tộc bây giờ không phải là đều tại lỗ quốc chiến đấu sao, tại sao sẽ ở loại thời điểm này thượng chú Tây quốc? Nửa tháng sau, Hồng Liên tiến thành. Quan đan sư đứng tại một bộ quan tại phía trước, khuôn mặt bí thường, đứng phía sau tiền đan sư hậu đại cùng đồ tử đồ tôn, bên cạnh nhưng là đến đây tế bái thân bằng Hạo Hữu. Ba quỷ chín lệ sau đó, quan đan sư dợi đi linh đường, tiến đến cùng khách mời trò chuyện. Đường đan sư đi tới quan đan sư trước mặt, hắn cùng tiền đan sư tương giao nhiều năm, là có thể giao phó tài sản tính mệnh Hạo Hữu chí giao. Đường đan sư thở dài một tiếng, nói: "Ai, ta lần này tới Hồng Liên tiến thành, vốn định cùng tiền lão đệ ôn chuyện một chút, Thực sự nghĩ không ra, tiền lão đệ thế mà đi ở trước mặt của ta. Tiền lão đệ, trên hoàng tuyền lộ, ngươi nhưng là muốn trở lấy ta à? Đường Đan sư bả vai rộng lớn, mang theo râu dài, năm nay đã 220 tuổi, tu vi là trúc cơ hậu kỳ. Nếu không phải thân là luyện đan sư, gần nước ban công phía dưới, dùng qua nhiều loại duyên thọ đan, cũng sớm đã đến đại nạn. Dù là như thế, hắn tối đa cũng chỉ còn dư 30 năm tuổi thọ. Duyên thọ đến loại trình độ này, nếu là tiếp tục phục dụng nhị giai duyên thọ đan, đã không có bất kỳ tác dụng. Muốn tiếp tục duyên thọ, trừ phi phục dụng tầm giai, thậm chí là cao cấp hơn duyên thọ đan. Nhưng bực này đẳng cấp đáng lượng, cũng không phải là chốc cơ tu sĩ có thể gánh vác lên. Dù sao, những cái kia thọ nguyên gần tới tu sĩ, vì duyên thọ nhưng mà cái gì đều làm ra được. Quan đan sư nhìn thấy Đường đan sư, liền vội vàng hành lễ. "Đường bá, ngài không cần bĩ quan, lấy tu vi của ngài tích lũy, trong vòng 10 năm nhất định có thể mở tự phủ." Quan đan sư nhận được sư phó hắn xem trọng sau, không ít quen biết sư phó hắn hảo hữu, lại quan hệ không tệ, cho nên mới lấy bá phụ để gọi. Đường đan sư lắc đầu, nói, "Khó khăn, nếu là lấy không được tự dương ngẩn phần đan, đột phá hy vọng thật sự là sắp rồi." Hiển chất, ngươi biết Tiền lão đệ gần đây đều đi qua cái nào, từng đắc tội thì sao? Khi còn sống có cái gì dị động? Nếu là bị ta biết là ai làm, dù là không thèm đếm xửa cái mạng giả này, cũng phải vì Tiền lão đệ báo thù. Quan Đan sư nghe vậy, cũng không nghi ngờ gì, liền đem Tiền Đan sư gần nhất đi qua chỗ đều nói. Đường Đan sư nghe, trong mắt lóe lên quỷ dị tia sáng. Thì ra là thế. Trong lòng của hắn lẩm bẩm. Ba ngày sau, Tiền Đan sư khi còn sống một tòa trong động phủ, một cái bà vai rộng lớn tu sĩ lặng yên chui đi vào, trong động phủ bốn phía lục soát. Tìm kiếm thời điểm, tu sĩ này còn tự lẩm bẩm: Gốc kia điệu tâm tử Dương Hoa, đến cùng bị cắt ở đâu? Trong khiếu như vậy thiên tài địa bảo, tiền kia lão quỷ thế mà không tùy thân mang theo. Địa tâm tử Dương Hoa, chính là tử Dương Ngận thần đang chủ tài, là vô số chúc cơ tu sĩ tha thiết ước mơ tài liệu. Mà quan đan sư cũng hậu chi hậu giác người được mùi âm u. Từ đây, hắn liền bắt đầu thăm cư không ra ngoài, phải tránh thoát trận sóng gió này. Hắn mặc dù là chúc cơ hậu kỳ, nhưng cực ít cùng người đấu pháp, kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn, chiến lực kém xa cùng giai tu sĩ. Nửa năm sau, Mai Hoa Phượng Diệp phủ đường. Diệp Cảnh Vân, Hoàng Thi vận hai người, đang trong phòng luyện chế phá trận phù. Hoàng đạo hữu đến người vẽ trận pháp. Diệp Cảnh Vân nói, đưa tới một tấm thanh sắc lá bùa, phía trên đã phát họa tốt lên rất nhiều đường vân. Chỉ có điều, cùng thông thường phù lục khác biệt, những đường vân này cũng chỉ là hội chế gần một nửa. Hoàng Thi vận gật đầu, ngón tay nhỏ nhắn tiếp nhận lá bùa, tiếp lấy trên ngón tay sáng lên điểm điểm màu xanh đen vân sáng, ở trên lá bùa phát họa lên đường vừa tới. Tiếp tiếp, Hoàng Thi vận mỗi phát họa mới bút, Diệp Cảnh Vân liền lập tức ở trên lá bùa thêm mới bút, lưu lại từng đạo thanh sắc vết tích. Phù lục cùng trận pháp lẫn nhau kết hợp, nửa thanh nửa xanh đường vân dần dần sáng lên, tạo thành một cái phức tạp đồ án. Sau một hồi lâu, theo Hoàng Thi vận ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Trên lá bùa đột nhiên sáng lên một mảnh lam sắc quang hoa, trong đó còn trộn lẫn lấy điểm điểm lục quang. Hai người hòa lẫn, trông rất đẹp mắt. Hoàng Thi vận xoa xoa trên đầu không tồn tại mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra, "Hô, mật chết ta, nghĩ một lát, nghĩ một lát. Cái này phá trận phù, vẽ lên tới cũng quá khó khăn a." Diệp Đạo Hữu, "Chẳng lẽ ngươi ngày bình thường vẽ phù, cũng là như thế hao tâm tổn trí ư sao?" Nghĩ tới đây, Hoàng Thi vận ánh mắt trở nên động tĩnh. "Bất quá, Diệp Đạo Hữu bùa chú của ngươi trình độ, giống như Viễn Siêu ta trận pháp trình độ. Nhiều lần như vậy thất bại, trong đó bảy thành đều là vấn đề của ta." Mỗi lần bởi vì duyên cớ của ta vẽ thất bại, ta đều đau lòng không thôi." Diệp Cảnh Vân cười cười, không thèm để ý chút nào nói, kỳ thực cũng không khó, chỉ có điều đây là hoàng đạo hữu ngươi lần thứ nhất ở trên lá bùa vẽ trận pháp, cho nên khó tránh khỏi hội suất vấn đề. "Ta sợ dĩ thất bại thiếu, hoàn toàn là bởi vì ta quen thuộc, ngược lại là củng phu lục trình độ không quan hệ." Trên thực tế, đây là bởi vì Diệp Cảnh Vân phụ lục trình độ chính là nhị giai thượng phẩm, vẽ nhị giai chúng phẩm phá trận phù, tự nhiên là thuận bổn xuôi gió. Hai người còn nếm thử vẽ qua nhị giai thượng phẩm phá trận phù, nhưng bởi vì hoàng thi vận trận pháp tạo nghệ không đủ, 10 lần bên trong chỉ miễn cưỡng thành công 3 lần cuối cùng chỉ có thể coi như không có gì. Ngỉ ngơi một canh giờ sau, hai người liền tiếp theo hội chế cuối cùng một tấm bùa chú. Chúng ta nhanh đi tìm Lỗ Hỏa, đem phụ lục cho hắn. Thời gian dài, vạn nhất cái kia treo thưởng sự tình hắn đòi ý lên hoàng. Hai người bước nhanh đi đến Hồng Diệp Thương hội, phát hiện Lỗ Hỏa đang đứng tại Hồng Diệp Thương hội lầu 3, xa xa nhìn qua phía đông bắc, biểu lộ phức tạp. Phía đông bắc chính là Lỗ Quốc vị trí. Huynh đệ tỷ muội của hắn, thậm chí phụ hoàng đều tại cùng tứ đại tông môn chiến đấu, chính hắn lại tại cái này Tây Quốc, hưởng thụ lấy cuộc sống yên tĩnh. Nếu không phải phụ hoàng không cho phép, hắn đã sớm trở về Lỗ Quốc. Giấu chủ, Diệp Cảnh Vân cùng Hoàng Thi vừa tới. Thanh y gã sai vật thông báo đạo. Lỗ Hoa lấy lại tinh thần, đem Diệp Cảnh Vân hai người mời lên. Hắn một cái hất ra cửa sếp, lộ ra cực kỳ tiêu sái, trầm gi gì, gì nói, xem ra hai vị đã đem phá trận phủ về tốt. Tiểu Ngũ, hắn hướng sau lưng hô một tiếng. Chỉ trong lát, thanh y gã sai vật đi ra, giơ trong tay một cái khay, phía trên là một cái ngọc giản cùng một cái túi chứa vật. Lỗ Hoa nói, đây là Hoàng đạo Hữu muốn ngọc giản, còn có Diệp đạo Hữu tài liệu. Đúng, cái kia cốc tử thành treo thưởng, ta đã giúp Diệp đạo Hữu hối đói xong rồi. Diệp Cảnh Vân nói, thế nhưng là Ta còn không có đem thi thể cho ngươi a." Lỗ Hỏa Phong khinh vân đáp nói, "Ta biết chủ quản treo thưởng lỗ quốc quan viên, bằng vào ta danh nghĩa đảm bảo, hắn liền sớm đem treo thưởng phát hạ tới." Nghe vậy, Diệp Cảnh Vân sau khi kinh ngạc, cũng khẳng định đối với Lỗ Hỏa thân phận ngờ tới. Cái này Lỗ Hỏa, hoặc là hoàng thất tử đệ, hoặc chính là lỗ quốc cao quan hậu đại, tại chiến tranh mở ra sau tới đây mua tài nguyên, bằng không thì một cái thương hội chấp sự, làm sao có loại này mật mối? Diệp Cảnh Vân cùng Hoàng Thi vận hai người lấy ra ngọc giản cùng túi trữ vật, sau đó đem vẽ tốt phá trận phù bỏ vào. Tổng cộng là 30 tấm nhị giai trung phẩm phá trận phù, 3 tấm nhị giai thượng phẩm phá trận phù. Ma Lỗ Hỏa cho thủ lao, ngược lại là vừa vặn, trong túi trữ vật là hắn cần một chút tài liệu, bao quát luyện thể, luyện khí, cùng với đút cho Thanh Vũ dư thảo, cộng lại hẹn một vạn linh thạch. Bất quá đáng tức là, cũng không có bạch ngọc đoán cốt quyết đột phá cần chủ tài, kim trung quế thụ, huyền quang bạch ngọc. Đương nhiên cái này cũng không ra hắn sở liệu, những đồ chú này giá trị cũng không đủ hai cái này chủ tài cần linh thạch. Dù sao, hai cái này chủ tài giá cả cũng là tại năm vạn linh thạch trở lên, hơn nữa cũng là có tiền mà không mua được. Ma Hoàng thi vận thu được nhị giai thượng phẩm trận pháp truyền thừa, giá trị cũng là một vạn linh thạch tả hữu. Hai người đều rất là hài lòng. Dù sao vẹn vẹn qua thời gian nửa năm, liền kiếm lợi một vạn linh thạch. Kiếm tiền như vậy mua bán, cũng chỉ có tại chiến tranh thời kỳ mới có. Đến tại cái kia cốc tử thành treo thưởng, tổng cộng là 2 vạn linh thạch, Diệp Cảnh Vân cùng Hoàng Thi Vân hai người mỗi người chia 1 vạn linh thạch. Chỉ có điều, ta cái này 1 vạn linh thạch kỳ thực là Thanh Vũ công lao, trở về được thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao nó mới được. Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm. Lỗ Hoa nói, hai vị, lần sau hợp tác chẳng mấy chốc sẽ đến, còn hy vọng hai vị sớm ngày đột phá đến chút cơ hậu kỳ. Nhị giai thượng phẩm phá chân vụ, trên chiến trường cũng gấp cần a. Trong khoảng thời gian này Hàn Đội với tại mời chào dịp cảnh Vân Tâm Tư phai nhạt chút. Hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng, Diệp Cảnh Vân phía trước đã cự tuyệt qua không ít lời chào, thậm chí bao gồm từ phụ triệu gia cùng Hồng Liên Tiên Thành. Hồng Liên Tiên Thành mời chào lúc, thậm chí khai ra Tử Dương vận tần đan, xem ra người này là không có ý định cư tại giới người. Bất quá đây cũng không sao, với hắn mà nói, một cái nhị giai chúng phẩm phụ sư, không tính là nhiều hi hi hữu, duy trì quan hệ chính là chân chính trọng yếu, vẫn là cái kia nhậm mộng chúc. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian này nhậm mộng chúc một mực tại tông môn tiềm tu, hắn căn bản tiếp xúc không đến. Một năm sau, Minh Đại Sơn, Trung Dương Con gái của Ngươi Minh Nguyệt cho người gửi thư. Chu Thu Phong mới từ Hồng Liên Tiên Thành trở về, nhân tiện mang tới tin. A. Tống Trung Dương mặt mũi tràn đầy mong đợi mở ra thư tín, bên trong là một cái túi chữ vật. Hắn vội vàng vận chuyển thuật pháp, phá giải túi đựng đồ cấm chế, bên trong đang nằm một cái ngọc giản cùng với hai cái hồ ngọc. Hắn mở ra ngọc giản, bắt đầu đọc. Phụ thân thân khải, nữ nhi Minh Nguyệt bái kiến. 20 năm không thấy, phụ thân gần đây vẫn vẫn rất tốt. Tống Trung Dương nhanh chóng đọc xong ngọc giản, ngạc nhiên ngẩng đầu nói, Minh Nguyệt lần này tại trên trong tông môn thi đấu, thu được một cái huyền linh đan. Nàng muốn dựa vào tự mình tới đột phá, liền đem cái này đan dược gửi tới. Ngoài ra, còn có nàng tại Thiên Âm Thành sai người mua một cái điệu linh đan. Bởi vì trời sinh cầm tâm, Chu Minh Nguyệt mười phần thích hợp thần âm cốc công pháp, 54 tuổi lúc, liền đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ, lại chiến lực bất phàm. Thẳng đến năm nay, nàng cũng chỉ có 60 tuổi. Chu Thu Phong nghe vậy, tâm tình kích động. Gia tộc đầu tư Chu Minh Nguyệt nhiều như vậy, cuối cùng tại là được đền đáp. Cái này hai khoản đan dược, có thể vì gia tộc tăng thêm một cái trúc cơ hậu kỳ, cùng một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đối với Chu gia ý nghĩa trọng đại. Một lát sau, nàng tỉnh táo lại, nói Trung Dương Minh, ta có nắm chắc rựợ vào chính mình đột phá trúc cơ hậu kỳ, cái này Huyền Linh đan liền cho ngươi phục dụng a. Hơn nữa luận đối với Minh Nguyệt trợ giúp, vẫn là ngươi nhiều nhất. Đến tại viên kia địa linh đan, chúng ta còn phải lại thương nghị một phen. Gia Chu Thu Phong dự liệu là, tổng Trung Dương lại khẽ lắc đầu, nói, Thu Phong, Minh Nguyệt lễ vật là cho chúng ta Chu gia, cũng không phải chúng ta. Bực này đại sự, chúng ta cũng không tốt tùy ý quyết định, vẫn là tổ chức hội nghị gia tộc a. Nói là hội nghị gia tộc, kỳ thực người tham gia cũng chỉ có Chu gia 6 vị trúc cơ tu sĩ. Từ che diệt Tôn gia tính lên, khoảng cách bây giờ đã qua 50 năm. Trong những năm này Chu gia lần lượt lại mua đến hai quả trúc cơ đan, nhưng cuối cùng chỉ có một người đột phá thành công, cho nên liền thành sáu vị trúc cơ. Ngoài ra, Chu gia còn chiếm được một quả địa linh đan, đem hắn cho Chu Kính Vũ, nhưng cái sau lại đột phá thất bại. Cho nên Chu gia đến bây giờ vẫn chỉ có Chu Thu Phong Tống Trung Dương hai cái trúc cơ trùng kỳ. Trong hội nghị, tại Chu Thu Phong ủng hộ mạnh mẽ phía dưới, Tống Trung Dương không ngạc nhiên chút nào lấy được Huyền Linh Đan. Sau đó chính là quyết định địa linh đan thuộc về, Tống Trung Dương dùng Huyền Linh Đan, cũng không tốt sẽ giúp con của mình Chu An Giang tranh đoạt. Cuối cùng, cái này địa linh đan từ Chu Bình Văn cầm tới. Một năm sau, Bên trên Minh Đại Sơn gió nổi mây phun, Tống Trung Dương cùng Chu Bình Văn hai người, cũng là thuận lợi đột phá. Chu Kính Vũ đứng tại trên ngọn núi, hơi hơi thở dài, lẩm bẩm: "Tống Trung Dương làm một người ở rể, thế mà trở thành Chu gia tu vị cao nhất tu sĩ, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Chỉ mong đừng dọa vấn đề gì." "Ai, nếu là ta chính mình không chịu thua kém chút, có thể tu luyện tới chốc cơ hậu kỳ, cũng không cần lo lắng nhiều như vậy." Hắn là Chu gia niên linh lớn nhất chốc cơ tu sĩ, năm nay đã 140 tuổi. Nhưng liên tục hai lần đột phá chốc cơ trung kỳ thất bại, hiện tại xem ra, hắn con đường tu luyện đã cơ bản bên trong gay mất. Nghe tới đây, nét mặt của hắn trở nên cô đơn. Cũng may Tống Trung Dương sau khi đột phá, vẫn một mực đem chính mình coi là chu ra một phần tử, không có biểu hiện ra cái gì vấn đề. Theo thời gian trôi qua, chu kính vũ phần này lo lắng cũng chậm chậm giảm bớt. Cùng ngày đồng thời, tỷ bà Đào, Lâm Hồng Cốc mặt mũi tràn đầy vui mừng rơi xuống trên tỷ bà Đa ô bên trên, hắn vì hôm nay, cố ý ủy thác chu ra người hỗ trợ chồng coi mộ linh tịch. Diệp đại ca, ngươi nhìn, nói xong, tay phải hắn một nắm tay, liền ở trên không trên mặt đất thả ra một bộ nhị giai trùng phẩm khôi lỗi. Vị tiên bối kia khôi lỗi truyền thừa thực sự là bất phàm, ta vẹn vẹn nghiên cứu 13 năm liền luyện ra khối này thôi lỗi. Diệp Cảnh Vân, Thanh Vũ, Phương cầm mấy người vây quanh khối lỗi, vòng quanh xem. Hai người này một chim, cũng đều là lần đầu tiên gặp nhị giai chúng phẩm khối lỗi. Nhất là Thanh Vũ, đang lườm con mắt màu xanh, nhìn chăm chú lên cái này cao lớn thu kịch, giống như cửu hùng đại ra hỏa. Nó lộ ra móng vuốt, liền muốn lên đi bắt một trảo, thử xem cái này khối lỗi lực phòng ngự. Diệp Cảnh Vân vội vàng ngăn lại, cái này nhị giai chúng phẩm khối lỗi, thế nhưng là ngăn không được nhị giai thượng phẩm Thanh Vũ. Đến lúc đó cái này khối lỗi nguy hại, còn phải nghĩ biện pháp đi tù. Chương 148 linh mạch thăng giai, chúc cơ hậu kỳ. Chương 148 Linh mạch thăng giai, chúc cơ hậu kỳ. Lâm Hồng Cốc gặp Phương Cầm cùng Thanh Vũ đều đối cái này khôi lỗi rất là cảm thấy hứng thú, liền thuận thế nói, Diệp Đại Ca, cố này khôi lỗi trước hết đặt ở trên tỷ bà đa ô bên trên, phiền Phất Phương Cầm hỗ trợ thí nghiệm a. Hắn nói là hỗ trợ thí nghiệm, trên thực tế chính là đưa cho Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân vội vàng nói, thực sự không cần, cái này nhị giai chúng phẩm khôi lỗi, vẹn vẹn phí tổn ngay tại 2 vạn linh thạch trở lên, giá bán càng là phải 4 vạn linh thạch, ta vẫn mua lại a. Nói xong, hắn liền móc ra một cái túi chứa vật, phải kể là linh thạch cho Lâm Hồng Cốc. Lâm Hồng Cốc vội vàng chối từ, nói: "Diệp đại ca, ngươi ngàn vạn lần đừng cho linh thạch, cho ta cũng sẽ không muốn. Ta có thể có hôm nay, vẫn là may mắn mà có Diệp đại ca ngươi cho chút cơ đan, chỉ là một bộ khôi lỗi, không coi là cái gì." Lâm Hồng Cốc chết sống không chịu muốn, Diệp Cảnh Vân rơi vào đằng cùng, đành phải coi như không có gì. Bất quá, hắn lấy cũng lại không cần đến vì lý do, đem trước đây cái kia nhị giai hạ phẩm khôi lỗi còn đưa Lâm Hồng Cốc. Tại Lâm Hồng Cốc sau khi đi, Diệp Cảnh Vân đối với nhau nhau muốn thử Phương Cẩm nói: "Phương Cẩm, kế tiếp, ngươi liền toàn lực quen thuộc cái này khôi lỗi a." "Hảo, Diệp đại ca." Phương Cẩm cao hứng đáp ứng, trực tiếp đi đến cái này khổng lồ giống như cự hùng khối lỗi trước mặt, vận chuyển pháp lực thao túng. Sau một lát, kèm theo một tràng tiếng xé gió vang lên, khối lỗi đã là du đang ở tỉ bà đạo bên trên không. Tại cái này sau lưng khối lỗi, còn đi theo một người mặc váy trắng thân ảnh. Mà Thái Vũ, đang tại khối lỗi cùng bên người Phương Cẩm, vừa đi vừa về lượn vòng lấy, tựa hồ đối với khối lỗi đại gia hỏa này cảm thấy rất hứng thú. Một năm sau, tỉ bà đạo. Phương Cẩm đang tại biểu thị một năm này luyện tập thành quả, nàng điều khiển khối lỗi phóng thích ra từng đạo quang hoa, uy thế cực kỳ bất phàm. Một lát sau, Phương Cẩm liền ngừng lại, Xoa xoa mồ hôi trán trâu, mắt to đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Diệp Cảnh Vân. Tựa hồ muốn nói, "Nhanh kẻ ta, nhanh kẻ ta." Diệp Cảnh Vân vội vàng ngỗ tay, khích lệ nói, "Phương Cầm ngươi một năm này, huấn luyện hiệu quả rất tốt sao? Hiện tại chiến lực, cơ hồ có chút cơ tầng 4 trình độ." Phương Cầm được khen thưởng, không khỏi khóe miệng vẫy lên, lộ ra hai cái nhàn nhạt, nhạt lún đồng tiền. Lúc này, tỷ bà đạo bên trên nồng độ linh khí đột nhiên đề cao mấy phần. Độ dày này dường như là vượt qua một cái giới hạn, chân chính đạt tới nhị giai thượng phẩm trình độ. Diệp Cảnh Vân tự nhiên lập tức liền cảm thấy biến hóa ánh mắt hắn khép hờ, thế nội pháp lực phong trào, thử vận truyền trường xuân công chỉ cảm thấy so trước đó đều chốt lọt mấy phần. Liên phong cảm cũng phải mái hít mắt lại. Diệp Cảnh Vân ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy tỉ bà hồ hoàn cảnh tựa hồ tốt hơn nhiều, liền đủ loại linh thực đều lộ ra càng thêm xanh tươi đất át. Đương nhiên, hắn biết linh thực trong khoảng thời gian ngắn kỳ thực không có rõ ràng như vậy biến hóa, chỉ bất quá hắn tâm tình tốt hơn thôi. Thân là tu sĩ, tự nhiên là chờ tại nồng độ linh khí càng cao chỗ thì càng thoải mái. Mà Diệp Cảnh Vân nhiều năm như vậy, ngoại trừ tại Mỏ Linh Thạch ngắn ngủi chờ qua mấy tháng, sau đó cơ cũng lại không có cảm thụ qua cao cấp như thế linh mạch. Hơn nữa, cái này linh mạch vẫn là thuộc tại chính hắn. Dựa vào cái này linh mạch, hắn tu luyện về sau tốc độ sẽ nhanh lên một tia, mà linh điền sản lượng cũng không nghi ngờ chút nào lại so với phía trước cao hơn mấy phần. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, 30 năm trôi qua, cái này tụ linh trận cuối cùng tại là sơ bộ hoàn thành nhiệm vụ của nó. Cái này tụ linh trận trong tương lai trong vòng 3 năm rưỡi sẽ còn tiếp tục vận chuyển, đem linh mạch lại hơi để thằng một chút, nhưng cũng sẽ không sinh ra chất biến. Tiếp tiếp, nên chuẩn bị tam giai linh mạch. Bất quá ngược lại không gấp, từ nhị giai thượng phẩm thăng cấp đến tam giai linh mạch, muốn tốn thời gian 50 năm, tiêu phí 10 vạn linh thạch mới được chuyện không cấp bách tại cái này nhất thời. Hơn nữa cái này 10 vạn linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, ta còn muốn giữ lại linh thạch tới mua tài liệu, cũng tỉ như trưởng thành kiếm chủ tại Thanh Ly Sa cốt thật sự là lấy ra không ra một số lớn linh thạch như vậy. Quan trọng nhất là, nếu như ta bố trí Tam giai tụ linh trận tin tức để lộ ra ngoài, nói không chừng liền sẽ có tự phụ thượng nhân đến đây cướp đoạt cái này thì bà đạo. Phải biết, thế nhưng là có không ít tự phụ thượng nhân, là không có thuộc tại chính mình Tam giai linh mạch. Một khi đến đây cướp đoạt, ta căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể dùng tung điệu kim quang phủ chạy trốn. Cho dù là cái kia hai môn tứ giai pháp thuật cũng không được, tỉ như lần trước đối mặt thượng tử dẫn lúc, ta sử dụng đạo thứ nhất tứ giai pháp thuật, liền bị một cái tử phụ cấp độ khí tức chánh thoát khóa chặt. Nếu là chân chính tử phụ thượng nhân ở trước mặt, ta sợ là một đạo công kích cũng đánh không trúng. Đến lúc đó, cho dù cái này tứ giai pháp thuật uy lực lại lớn, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Muốn có thể khóa chặt tử phụ tu sĩ, ít nhất thần trí của ta cũng nhận được tử phụ cấp độ mới được. Một năm sau, tỉ bà đạo, Tống Trung Dương đi tới tỉ bà đạo, hắn nói, Diệp đại ca, có thư của ngươi, là An đạo Hưu gửi tới. An đạo Hưu phong thư này, là nửa tháng trước cùng ta nữ nhi Minh Nguyệt cùng nhau gửi tới. Nữ nhi của ta nói, nàng tại Thiên Âm Thành có nhiệm vụ phải hoàn thành, hy vọng ta có thể đi giúp nàng chiếu cố, thời gian là 5 năm sau. Diệp Cảnh Vân nói, Thiên Âm Thành, truyền tống trận kia sợ là nếu không thì thiếu linh thạch. Ra. Tống Trung Dương cười hắc hắc, nói, một chiều muốn 5000 linh thạch, nhưng nữ nhi của ta Minh Nguyệt gửi tới một cái lệnh bài, có thể miễn phí sử dụng hai lần truyền tống trận, mỗi lần nhiều nhất có thể truyền tống 3 người. Nói đến nữ nhi của mình, trên mặt hắn tràn đầy tự hào. Người nữ như này, thật đúng là không chịu thua kém a. Diệp Cảnh Vân nói. Hai người lại hàn huyên vài câu sau Diệp Cảnh Vân liền bắt đầu xem trọng An Chi Lan thư tí tới. Trong túi chữ vật chỉ có một cái ngọc giản, Diệp Cảnh Vân đem thần thức thò vào ngọc giản, chậm rãi đọc lấy. "Diệp huynh, thời gian dài như vậy, ngươi cũng không chủ động viết thư cho ta, sẽ không đem bản cô nương quên đi, thực sự là tức chết ta rồi." Câu nói này đằng sau, còn vẫy một cái huy quyền tức giận tiểu nhân, rất giống An Chi Lan, rất là khả ái. Diệp Cảnh Vân nhìn đến đây, không khỏi lắc đầu bật cười. "Cũng may ta đại nhân có đại lượng, chưa từng tính toán. 5 năm sau, các sư thúc của ta sẽ phải tay săn giết Tam Giới Thanh Li Sả Diệp huynh, ngươi nhớ kỹ mau chóng tới." Bỏ lỡ lần này, Lần sau liền phải chờ đến mấy trăm năm sau. Phong tơ còn tựa bộ phận, nhưng là An Chi Lan đang nói mình tu hành lúc gặp phải chuyện lý thú, đồng thời để cho Diệp Cảnh Vân mau chóng đi Thiên Đông Thành, nàng phải hết tình địa chủ. Một lát sau, Diệp Cảnh Vân thì nhìn xong thư tín sau, đối với Tống Trung Dương nói, "Trung Dương, xem ra ta cũng muốn đi Lộ Thiên Đông Thành, đến đó mua một cái tài liệu." Tống Trung Dương nghe vậy lại hỉ, nói, "Như vậy tốt quá, đường đi xa rồi, huynh đệ chúng ta hai người vừa vặn làm bạn." Sau đó Diệp Cảnh Vân lại viết phong hồi âm, nói hắn sẽ đúng hạn đến Thiên Đông Thành. Vừa vận Tống Trung Dương đang muốn đi Hồng Liên Thiên Thành, Vì Mai Hoa Phượng đấu giá hội gom góp tài nguyên, hắn liền để Tống Trung Dương hỗ trợ đem thư gửi trở về. Chờ Tống Trung Dương sau khi đi, Diệp Cảnh Vân bắt đầu tính toán lên kế hoạch tương lai. 5 năm, hy vọng tại trong 5 năm này, ta có thể tận lực đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, như thế ta thần thức liền có tự phụ trình độ. Dựa vào tứ giai pháp thuật, cho dù gặp phải tử phụ kỳ tu sĩ, ta cũng có thể có sức tự vệ, thậm chí còn có thể phản sát. Nhưng nếu như không tá trợ ngoại vận, ta đột phá chắc chắn chính xác nhỏ hơn chút. Xem ra, phải tìm thời gian đem Huyền Linh đan luyện chế ra. Bây giờ cái kia Viền Linh Ngọc Liên quả còn tại trong tay của hắn. Đương nhiên chuyện này vẫn là phải hỏi tham hoàng thi vận ý kiến. Một năm sau, Diệp Cảnh Vân, Hoàng thi vận hai người lần nữa đến Hồng Liên Tiên Thành. Cách bọn họ lần trước tới đặt ở đây đã qua 6 năm. Hoàng thi vận nhìn xem Hồng Liên Tiên Thành cao lớn cửa thành, cảm thán nói, 6 năm trôi qua, không biết Quan Đan sư luyện đan thuật tiến bộ bao nhiêu. Diệp Cảnh Vân nói, cũng không cần cần phải tìm Quan Đan sư, hắn có một trưởng bối tên là Đường Đan sư, luyện đan thuật còn mạnh hơn nhiều. Ta đã viết thư hỏi qua rồi, Quan Đan sư nguyện ý giúp chúng ta giới thiệu. Đương nhiên, chúng ta còn phải tìm người nghe ngóng một phen cái này Đường Đan sư tình huống đến tại tìm ai nghe ngóng, tự nhiên là Tượng Tiểu Cầm. Nàng thân là Hồng Liên chân nhân độ tôn, là chính cống địa đầu xả, tin tức mười phần linh thông. Hai người liền trực tiếp đi tìm Tượng Tiểu Cầm, nàng đối với Đường Đan sư đánh giá là luyện đan kinh nghệ cao thâm, nhân phẩm còn chờ thương thảo. Tượng Tiểu Cầm giải thích nói, hơn 100 năm trước, Đường Đan sư một vị hảo hữu chí giao tu được một khỏa huyền linh ngọc liên quả nghĩ cùng Đường Đan sư hợp tác luyện chế huyền linh đan. Nhưng về sau, Đường Đan sư người bạn thân này tại thú triều vừa ý bên ngoài bỏ mình, cái kia huyền linh ngọc liên quả cũng xuống rơi không rõ. Thật vừa đúng lúc là, sau đó trong 5 năm, Đường Đan sư lần lượt phục dụng hai khỏa huyền linh đan đồng thời thành công đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Đến đại hắn hảo hữu chết, phải chăng cùng đường đan sư có liên quan, liền không có người biết. Bất quá chuyện này đã rất xa xưa, ta cũng là mấy năm trước, ngẫu nhiên nghe sư phó nhắc lên, mới biết được chuyện này. Bài trừ chuyện này sau, đường đan sư vẫn là rất có thể tin, không có cái gì danh tiếng xấu. Nghe xong Tưởng Tiểu Cầm lời nói xong, Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ. Sau khi cáo từ, Diệp Cảnh Vân hai người rất nhanh liền đến quan đan sư động phủ phía trước. Tại động phủ phía trước đang đứng một cái tiểu mỹ thị nữ, thị nữ nhìn thấy Diệp Cảnh Vân hai người, mặt lộ vẻ hãy nãy hỏi: "Hai vị tiền bối, các ngươi có thiết mời sao?" Quan đan sư gần đây đóng cửa từ chối tiếp khách, sẽ rất ít gặp người ngoài. Diệp Cảnh Vân đưa lên Thi Mộy, đây là quan đan sư lúc đó theo tin gửi cho hắn, lúc đó hắn còn nghi hoặc tại sao muốn kèm theo Thi Mộy, bây giờ mới biết nguyên nhân. Thi nữ nhìn thấy thiệp mời sau, vội vàng đem hai người mời đi bảo. Ha ha ha, Diệp đạo hữu, Hoàng đạo hữu, các người cuối cùng tại tới. Quan đan sư đang ngồi ở trong lương đình, thưởng thức nữ tu huyền truyện giáng múa. Gặp hai người đi vào, hắn liền lui Thi nữ, nên đón hai người. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, quan đạo hữu cuộc sống này ngược lại là thoải mái, chỉ là làm sao còn đóng cửa từ chối tiếp khách. Quan đàn sư nghe nói như thế, sắc mặt biến thành hơi cương cứng, rắn, vội vàng đem hai người kéo đến trong phòng. Quan đàn sư thở dài nói, "Ai, hai vị đạo hữu có trố không biết. Sư phụ ta vừa vẫn lạc không đến một tháng, ta một vị sư đệ tiện ý bên ngoài bọn mình, sau đó còn có một vị sư phó ta chúc cơ tổng nhân, cũng là ly kỳ tử vong." Sư phó ta hảo hữu Đường đàn sư nghe vậy giận dữ, tự mình tiến đến điều tra, nhưng cũng không có tra ra cái gì tới, đành phải coi như không có gì. Nhưng có lẽ là bị Đường đàn sư hù sợ, cái kia tác nhân từ đây liền sẽ không có xuất hiện qua. Dù là như thế, trong những năm này ta cũng một mực thăm cư không ra ngoài. Nguyên tại trong động phủ này, chẳng đến gần nhất 1 năm 0 dám ra ngoài đi loanh quanh, hơn nữa cũng không dám ra cái này Hồng Liên Thiên Thành. Diệp Cảnh vẫn bình tĩnh, xem ra tiền đan sư bọn mình quả nhiên có ân ưu. Cũng may lúc đó hai người chạy nhanh, bằng không thì nói không chừng liền sẽ bị cuốn đi vào. Hắn ăn nỗi, đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn sự tình đã lắng xuống, quan đạo hữu ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Lại nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Quan đan sư gật gật đầu, hắn cũng không muốn nhắc lại cái đề tài này, mỗi lần Hàn Huyên tới cái này, hắn đều có gan chiến tính hãi. Loại này trái ôm phải ấp ngày tốt lành. Hắn còn không có sống đủ a." Hắn nói, "Nhắc tới cũng xem như nhân họa đắc phúc, mấy năm này ta uốn tại trong động phủ không có chuyện để làm, chỉ có thể chuyên tâm nghiên cứu luyện đan. Bây giờ cái kia Huyền Linh đan, ta đã có bảy thành chắc chắn có thể luyện ra hai quả, còn lại ba thành xác suất là một quả, hơn nữa ta là miễn phí lựa chế. Đến tại Đường Đan sư, hắn chắc có chín thành chắc chắn có thể luyện ra hai quả, thu phí một vạn linh thạch, ta tùy thời có thể hỗ trợ dẫn tiến. Cụ thể lựa chọn như thế nào, thì nhìn hai vị lão hữu." Diệp Cảnh Vân, Hoàng thị vận hai người nghe được xác suất này, trong lúc nhất thời lầm vào do dự. Lại một năm trước, Diệp Cảnh Vân từ quan đan sư cái này cần đến tin tức là, hắn chỉ có 6 thành chắc chắn luyện ra hai quả huyền linh đan. Cho nên lúc ban đầu hắn nghĩ là tìm đường đan sư ra tay. Nhưng hỏi thăm qua Tưởng Tiểu Cẩm sau, Diệp Cảnh Vân đối với đường đan sư nhân phẩm bắt đầu hoài nghi, lại thêm quan đan sư luyện đan thuật lại có đề cao, hắn có chút do dự. Lúc này, Hoàng Thi vận đề nghị, không bằng liền trực tiếp thỉnh quan đan sư luyện chế a. Tìm đường đan sư, mặc dù phong hiểm không lớn, nhưng tóm lại là sẽ có phong hiểm. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, vừa cười vừa nói, Hoàng đạo hữu, ngươi vẫn là cẩn thận như vậy. Đúng vậy, ta cũng là muốn như vậy. Đến đại tiệm quan đan sư tiết kiệm một vạn linh thạch phí tổn, Diệp Cảnh Vân hai người ngược lại là cũng không thèm để ý. Một khóa huyền linh đan giá thị trường gần 4 vạn linh hạch, hai khóa chính là 8 vạn. So sánh dưới, cái này một vạn linh thạch luyện chế phí tổn đơn giản không đáng giá nhất tới. Nửa tháng sau, quan đan sư khai lò luyện đan, cuối cùng thuận lợi luyện ra hai khóa huyền linh đan. Diệp Cảnh Vân cùng Hoàng thị vận hai người cũng là nhẹ nhàng trợ ra, bọn hắn đã sớm làm xong chỉ luyện thành một khóa chuẩn bị, còn thương lượng xong phân phối phương án. Bây giờ, những thứ này chuẩn bị đều dùng không tới. Liên tục cảm ơn quan đan sư sau, Diệp Cảnh Vân hai người liền rời đi quan đan sư phụ trợ. Lúc này, bên cạnh một tòa trên tử lâu, một cái cao lớn thân ảnh đang ngồi ở lầu 2, liếc một cái trên đường phố diệp cảnh vân hai người, lập tức bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hai cái trúc cơ trung kỳ, cũng đều là tán tu. Cho dù ta cái này hiền chất muốn bán điệu tâm tử dương hoa cũng sẽ không lạ bọn hắn. Ai, cái này hiền chất thực sự là đủ cẩn thận, một mực trốn ở Hồng Liên Tiên Thành không chịu ra ngoài, để cho ta căn bản ta từ dưới tay. Cũng không biết trên thân hai người có hay không độ tốt. Thôi thôi, cũng không cần đả thảo kinh sa. Uống rượu người này, chính là quan đàn sư sư phó hảo hiếu chí dao, Đường đàn sư. Một năm sau, tỷ bà Đào Diệp Cảnh Vân đang xếp bằng ở trong lầu các, hút vào trung quanh thiên địa linh khí. Tại linh mạch tăng lên tới nhị giai thượng phẩm sau, hắn tốc độ tu luyện chính xác nhanh một tia. Thử không cần huyền linh đan đột phá một lần, cho dù thất bại, 2 năm sau cũng còn có thể tiếp tục đột phá. Nghĩ đến liền làm, hắn mở ra trên đạo phòng ngự trận pháp, lấy che lớp đột phá ba động, đồng thời bắt đầu toàn lực tu nạp trên hòn đảo linh khí. Đồng thời, hắn nội thị nan điền, đem bên trong dịch thái chân khí ngưng tụ thành một con sông lớn. Cái này sông lớn theo kinh mạch, lấy thế thao thao bất tuyệt, hướng về trong đan điền cảnh giới bức tường ngăn cản phóng đi, đồng thời hung hăng đụng vào bức tường ngăn cản bên trên. Vành một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang từ trong cơ thể hắn phát ra, chân khí sông lớn không nghi ngờ chút nào chết kích trầm sa. Hắn hảo không mục trí, lập tức điều động bên trong đan điền còn thừa chân khí ra nhập con sông lớn này. Mà lúc này, từ thiên địa linh khí chuyển hóa mà đến chân khí, cũng lại không ngừng vì con sông lớn này bổ sung nguồn nước. Sông lớn càng chiến càng hăng, cái này bức tường ngăn cản cũng đã nứt ra một vết nứt. Lúc này, Diệp Cảnh Vân mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy trong đan điền truyền đến đau đớn một hồi. Hắn cố nén đau đớn, tiếp tục khống chế chân khí, không ngừng cọ dựa bức tường ngăn cản, ở phía trên lưu lại đông đảo vết rách. Sau một hồi lâu, đầy vết rách bức tường ngăn cản cũng lại ngăn không được chân khí, cuối cùng tại phá vỡ một cái lỗ hổng. Chương 149 Đốt Phược Quyết, tương lai kế hoạch, chương 149 Đốt Phược Quyết, tương lai kế hoạch. 3 ngày sau, trong cơ thể của Diệp Cảnh Vân mơ hồ hoa lạp tiếng vang lên, lại càng lúc càng lớn. Chân khí kia xuống lớn, cuối cùng tại thuận lợi chọc thủng trong đan điền bức tường ngăn cản, mở ra một khối không gian mới. Cùng ngay đồng thời, thân chí của hắn cũng là hơi chấn động một chút, phản phất vượt qua một đạo giới hạn, theo cùng thân thể liên hệ, bắt đầu cực tốc tăng trưởng. Từ 50 trượng bắt đầu, 60 trượng, 80 trượng 100 trượng, 120 trượng, thẳng đến tiếp cận một giảm phạm vi lúc, mới chính thức dừng lại. Thần thức đã qua, hết thảy đều là rõ ràng rành mạch. Đang thanh tẩy lông chim thanh vũ, theo dõi chập chờn linh cây lửa, cùng với đang tại ngồi nghiêm chỉnh, luyện tập phù lục phương cầm. Thần thức đạo qua phương cầm lúc, nàng lại không có chút phát hiện nào, hoàn toàn chìm mê ở phù lục bên trong. Phương cầm chỗ ở hai tầng tiểu viện, khoảng cách Diệp Cảnh Vân chỉ có trăm trượng, bây giờ đã hoàn toàn bao phủ ở Diệp Cảnh Vân thần thức phạm vi bên trong. Đương nhiên, cũng chính là hôm nay hắn vừa đột phá, thần thức không dễ khống chế, mới không cẩn thận nhìn thấy, sau đó hắn thì sẽ không đi xem. Xem ra ta thần thức rõ xét thời điểm, chúc cơ sơ kỳ tu sĩ không phát hiện được, không biết trung kỳ có thể hay không phát hiện. Đáng tiếc, chủ yếu vẫn là thần thức phạm vi làm lớn hơn ra, cường độ mặc dù cũng có đề cao, nhưng cùng chân chính tử phủ tu sĩ vẫn là không so được. Dù sao, tử phủ tu sĩ có thể mở thượng đan điền, hấp thu linh khí tốc độ sẽ đề cao mấy lần. Đến lúc đó tại thiên địa linh khí dội dừa phía dưới, tam hồn thất phách đều biết cực lớn tăng cường, thần thức cũng là bởi vậy mà tăng cường. Diệp Cảnh vẫn mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo thanh quang, sau đó mới chậm rãi biến mất. Đây là hắn vừa mới đột phá, còn không thể hoàn toàn thu liễm chân khí biểu hiện. Từ trúc cơ tầng 4 đến 6 tầng đỉnh phong, hoa 38 năm, cũng may vận khí không tệ, một lần liền đột phá thành công, cho nên hết thảy dùng 40 năm. Cái này Trường Xuân công tốc độ tu luyện chính xác, so phục dụng Huyền Linh đan tông trung dương tốc độ còn chậm một chút. Cái so đã sớm tới trúc cơ 6 tầng đỉnh phong, chỉ có điều bởi vì thiếu khuyết đan dược, mới một mực không thể đột phá. Nhưng cái khó có thể là đắt tiền là, ta không cần Huyền Linh đan liền thuận lợi đột phá. Cứ như vậy, ta không chỉ chiến lực so sử dụng Huyền Linh đan tu sĩ muốn mạnh, sau này mở tự phủ cũng có thể dễ dàng mấy phần, hơn nữa còn tiết kiệm được 4 vạn linh thạch. Tính toán xong, Diệp Cảnh Vân lại nhắm mắt ngưng thần, không kịp chờ đợi tiến vào trong đầu, quan tưởng lên Kiến Mộc Trường Xuân Đồ tới. Kiến Mộc Trường Xuân Đồ đem so với phía trước, thân cây lại bị nhiễu tái rồi một mảng lớn, đã là vượt qua cây khô 2 3 chỗ. Thân cây chỗ đưa ra cảnh, lại kéo dài mấy phần, nhưng vẫn cũng là chơ chủi. Đến tại trước đây cái kia Thiên Trọng Sơn bí cảnh điểm đen, sớm tại bí cảnh cửa vào tắt trong nháy mắt đó, liền đã đã biến thành màu xám. Cho dù thần trí của hắn cỡ nào tới gần, cái này cho điểm cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra, cái này Kiến Mộc Trường Xuân Đồ muốn đi vào bí cảnh, vẫn là phải dựa vào thực tế tồn tại lối vào a cũng không biết chờ ta tu vi tiếp tục đột phá, vẫn sẽ hay không có khác biệt biến hóa. Đơn giản nhìn một lần biến hóa sau khi, thần thức hóa thành tiểu nhân mặt lộ vẻ chờ mong, nhìn chăm chú kiến mộc trưởng xuân độ bắt đầu hôm nay con thượng. Sau nửa canh giờ, Diệp Cảnh Vân kết thúc hôm nay ngày quan thưởng ngày con thượng. Thần chí của hắn tại tăng cường một tia đồng thời, càng là có một cỗ tin tức từ kiến mộc thân cây trôi chảy ra, chạy vào trong đến thần chí của hắn. Nhân vật quyết, Diệp Cảnh Vân lặp lại cái tên này, cấp tốc nhìn lại. Sau một hồi lâu, Diệp Cảnh Vân mở mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy hứng vấn. Cái này nhiên vượng quyết chính là một môn bộ pháp thuật pháp, là đại tu sĩ từ trong phượng hoàng nhất tộc chịu đến dẫn dắt, sáng tạo ra, từ chúc cơ mai cho đến hóa thần đều có thể tu luyện. Chúc cơ kỳ lúc, thuật pháp này có thể để tu sĩ pháp lực cường độ gấp bội, bởi vậy chiến lực cùng tốc độ bay cũng có thể đề cao không thiếu, có thể kéo dài một khắc đồng hồ thời gian. Mà nếu như đến tự phụ kỳ, pháp lực cường độ liền có thể lật 3 lần, kim đan nhưng là 4 lần, nguyên anh gấp 5 lần, hóa thần gấp 6 lần. Đến tại tác dụng phụ, nhưng là sẽ suy yếu 1 tháng. Trong 1 tháng này, trước 3 ngày chỉ có thể phát huy 3 thành chiến lực, sau đó cũng chỉ có thể phát huy 5 thành đến 8 thành. Trong thời gian này nếu là lần nữa sử dụng Niên Phượng Quyết bằng không thì sẽ đối với cơ thể tạo thành cực lớn tổn thương. Còn nếu là phục dụng độc môn đan dược, Phượng Huyết Đan, thì có thể đem cái này suy yếu thời gian giảm đến chỉ còn dư 10 ngày. Tác dụng dạng này hoàn toàn có thể tiếp nhận, nếu là loại kia sử dụng sau chết sớm, thậm chí bỏ mình tu pháp, ta căn bản sẽ không đi dùng, cái kia liền cũng không có mặn dạng. Thuật pháp này tới thật đúng lúc, điền vào ta trống không. Ta trước kia cũng nghĩ tới từ ngoại giới thu hoạch bộ pháp thuật pháp, nhưng lại phát hiện loại thuật pháp này không chỉ có hi hữu, hơn nữa tác dụng phụ cũng cực lớn, căn bản không thể dùng. Giống nhiên Phượng Quyết loại này chất lượng tốt bộ phát thuật pháp thuật, Tề Quốc hẳn là không có, bằng không thì ta sớm nên đã nghe qua tin tức. Sợ là chỉ có những cái kia chân chính đại tông môn mới có giống truyền thừa. Đến tại cái này Phượng Huyết Đan, hắn trầm ngâm, nhìn lên Phượng Huyết Đan Đẳng Vương. Phượng Huyết Đan cần cẩm yêu thú tinh huyết cùng phong huyết thảo tới luyện chế, lại yêu thú này có Phượng Hoàng huyết mạch mới được. Hơn nữa sử dụng niên phượng quyết tu sĩ cấp bậc càng cao, cần Phượng Huyết Đan cấp bậc cũng muốn càng cao. Quay đầu có thể tìm tìm trên thị trường là có phải có loại này đang lưỡng, nếu như bây giờ không có, cũng chỉ có thể tìm người tin cận tới luyện chế, hoặc chính mình học tập luyện đan thuật, tiếp đó luyện chế tiệp về xong từ trong kiến mục trường xuân đồ bên trong lấy được thu hoạch, hắn lại bắt đầu suy xét lên kế hoạch bước kế tiếp. Dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất chính là tu luyện cái này, nhiên phượng quyết như vậy ta đi thiên âm thành lúc, còn có thể thêm một cái ác chủ bài, thuận tiện lại tìm phượng huyết đan tin tức. Sau đó liền luyện chế bản mệnh pháp khí trường thanh kiếm, trước mắt đã có phượng huyết thạch, thanh ly xà cốt cũng có tin tức, chỉ còn dư trường thanh mục. Còn có vị cửa thứ 3 tứ giai pháp thuật tìm kiếm tài liệu, cái này ngũ môn tứ giai trong pháp thuật, chúc cơ kỳ có thể tu luyện 3 môn, nhưng ta đều chúc cơ 60 năm, cửa thứ 3 pháp thuật cần tài liệu còn không có tin tức. Nếu là có thể tu luyện thành công Ta đối mặt Tử Phủ tu sĩ cũng biết có nắm chắc hơn. Sau đó liền đột phá đến luyện thể tam giai tài liệu, ta đang từ Thanh Vân tông cùng Lỗ Hỏa nơi đó lưu đồ. Ngoài ra, thần trí của ta cũng cực lớn tăng cường, mặc dù cùng chân chính Tử Phủ tu sĩ so còn kém không thiếu, nhưng cũng có thể bắt đầu học tập tam giai phụ lục truyền thừa. Cho nên phải nghĩ biện pháp thu hoạch tam giai phụ lục truyền thừa, cùng với tương ứng phù bút, lá bùa, mực phủ. Tại Tây Quốc, hoàn chỉnh tam giai phụ lục truyền thừa rất ít gặp, đều bị thế lực lớn cất kỹ. Trong buổi đấu giá chạy ra hơn phân nửa là không chọn vẹn truyền thừa, thậm chí cũng chỉ có một hai loại phụ lục vẽ phương pháp Phù lục truyền thừa có thể từ ba phương diện vào tay, một là phát lậu quốc chiến tranh tài, lỗ hỏa bối cảnh thần bí, hắn có lẽ có đường đi cầm tới tam giai truyền thừa. Loại biện pháp này điểm tốt là có thể tiết kiệm phía dưới linh thạch, lấy vé phù lục đem đổi lấy. Qua một thời gian ngắn liền đi hỏi một chút lỗ hỏa, xem có thể hay không đổi tam giai phù lục. Dù sao ta đã chúc cơ hậu kỳ, mua tam giai truyền thừa cũng miễn cưỡng nói còn nghe được, người khác chỉ có thể cho là ta là nghị chính mình vẽ chút át chủ bài. Thứ hai con đường là từ tể quốc các đại đấu giá hội mua sắm, ba chuyện là từ thiên âm thành mua. Hai loại biện pháp Còn có sau đó thu thập phụ lục tài liệu, liền cũng là cẩm linh thạch mở đường. Đến đại luyện khí kỹ nghệ, trước hết thả một chút, chờ ta luyện thể đột phá đến tam giai lại nói, bây giờ mục tiêu đã đủ nhiều, hàng quán hóa giờ. Ánh mắt của hắn vượt qua cửa sổ, vượt qua màu lam nhạt bảo hộ đảo trấn pháp, nhìn phía phương xa. Bước đầu tiên, đi nhiều làm điểm linh thạch, 3 năm sau đi thiên âm thành mua sam lớn. Trong những năm này, hắn ngoại trừ mua huyền linh đan cần tài liệu hoa chút linh thạch, khác liền không còn chi tiêu. Hắn trên người bây giờ, chừng 10 vạn linh thạch, mua thanh ly xả cốt là không thành vấn đề. Nhưng linh thạch đi, lúc nào cũng càng nhiều càng tốt. Nghĩ xong những thứ này, Hắn liền nhắm mắt ngưng thần, củng cố cảnh giới đi. Ba ngày sau, một hồi gió xuân phất qua, mang đến sinh mệnh khí tức, thổi tái rồi trên đảo linh cây lửa, kèm thêm rất nhiều dược thảo đều khôi phục sức sống, gia sức sinh trưởng. Mà lúc này, Phương Cầm đang đứng ở linh điện bên cạnh, nhìn xem trước mặt một gốc Thanh Tâm Liên, nhíu mày. Cái này Thanh Tâm Liên, gần nhất tình hình sinh trưởng như thế nào kém chút. Nhìn xem Thanh Tâm Liên định chót bốn cái đài sen, Phương Cầm suy xét một phen sau, bừng tỉnh đại nộ. Xem ra là kết đại sen nhiều lắm, cứ thế tại ảnh hưởng đến bản thể lớn lên. Cái này thanh tâm liên thế nhưng là có thể một mực kết đại sen, không thể để cho bản thể xảy ra vấn đề. Nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cái đại sen liền theo gió mà rơi. Dạng này hẳn là liền tốt. Phương Cầm phủi tay, trên mặt thoáng qua một tia tự đắc. Nàng đối với trồng trọt những dược thảo này rất có tâm đắc. Cô cô cô sa sa thành vũ mắt sắc vô cùng, thấy cảnh này, một cái vũ cánh liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, bay đến Phương Cầm trước mặt, chơ mắt nhìn hài xuống đại sen. Người cái này thanh vũ, tới ngược lại là nhanh. Phương Cầm nhìn xem thanh vũ biểu lộ, chê bữa. Cho Phương Cầm tay phải qua ra Thanh Vũ lập tức một cái ngẩng đầu tiếp nhận, hài lòng lặp lại: "Những thứ này Thanh Tâm Liên, vốn chính là loại cho Thanh Vũ." Tại Thanh Vũ hưởng thụ tức ăn ngon đồng thời, Phương Cầm tay phải thừa cơ rơi xuống Thanh Vũ trên cổ, vuốt ve phía trên nhu thuật lông vũ. Diệp Cảnh Vân đi ra khỏi phòng, liếc mắt qua, liền thấy một màn này, không khỏi khẽ miệng mỉm lên. Bức này sinh hoạt, thực sự là thoải mái. Hắn chậm rì rì dạo bước mà qua, nhìn xem trước mặt tình hình sinh trưởng có phần vượng rực rỡ thảo, khẽ lại nói: "Phương Cầm, những dược thảo này, thực sự là may mắn mà có ngươi chiếu cố." Phương Cầm lấy ra vuốt ve Thanh Vũ tay, nói: "Diệp đại ca ngươi quá khen." Đây chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Sau đó, hai người liền nhắc tới gần nhất linh điền tình hình sinh trưởng, chủ yếu là Vương Cầm nói, Diệp Cảnh Vân nghe. Thanh Vũ gặp không có người lý tới chính mình, vô cùng kháng nghị hai tiếng, tự ý bay đi cho cá ăn đi. Bây giờ Thanh Vũ, linh trí cùng 10 tuổi tiểu hài không sai biệt lắm, còn có thể sử dụng túi trữ vật, uy lên cá tới dễ dàng. Trước đây việc này phân cho Thanh Vũ, chỉ là không muốn để nó ăn không ở không, hơn nữa cũng có ngay lúc đó Vương Cầm còn không có chốt cơ, không thể phi hành dư cơ. Về sau nhìn nó làm rất tốt, vẫn về nó quản. Trừ ngoài ra, Thanh Vũ còn phụ trách linh điền trừ sâu. Nó dù sao cũng là bạch mộc kê, đây là nó nghề cũ." Diệp Cảnh Vân nói, "Phương Cầm, tu vi của ngươi, hẳn là đến trúc cơ tầng 3 định phong đi, cũng nên lấy tay ở phá. Vừa vặn ta chỗ này có một cái địa linh đan, là từ quan đan sư nơi đó mua." Hắn lấy ra một cái hộp ngọc, đưa tay đưa cho Phương Cầm. Trên thực tế, cái này địa linh đan là từ ngọa hổ môn trưởng môn thượng tử giật cái kia có được, hết thệ có hai khoản, một viên khác cho Lâm Hồng Cốc đổi một nhị giai hạ phẩm khôi lỗi. Nhìn Vương Cầm phía dưới ý tức liền muốn cự tuyệt, Diệp Cảnh Vân vội vàng nói, "Ngươi yên tâm, không phải muốn tặng cho ngươi, ngươi cầm linh thạch mua chính là thành gái, 15000 linh thạch. Tay phải hắn tại phía trước giơ hồ ngọc, mỉm cười nhìn xem Phương Cầm. Phương Cầm nghe nói như thế, trong lòng ấm áp. Nàng biết, nếu như nàng đi mua Huyền Linh Đan, bởi vì không có nhân mạch, là rất khó mua được. Cho dù có thể mua được, tiêu phí cũng muốn vượt qua 15000 linh thạch. Giá tiền này mặc dù là giá thị trường, nhưng vật hiếm thì quý, thường thường muốn hơn giá mới có thể mua được. Nàng cũng sẽ không do dự, thần thức dò vào chứa vật giới chỉ bên trong, bắt đầu ra bên ngoài đếm linh thạch. Một lát sau, trước mặt của nàng liền có thêm một tòa đủ mọi màu sắc linh thạch tiểu sơn. Phương Cầm cắn môi một cái, nhẹ nói, Diệp đại ca Ngài điểm số một chút. Những năm này Diệp Cảnh Vân cho nàng mợ động lực rất cao, tăng thêm chính nàng thỉnh thoảng vẽ phụ, còn có ngọ linh thạch chia hoa hồng, lại thêm nàng thời gian cũng trải qua 10 phần tiết kiệm. Cho nên cho dù là bài trừ tu luyện thường ngày, còn có chú nhan đan tiêu hao, nàng hàng năm cũng có thể tích góp lại 1000 linh thạch. Nhưng dù là như thế, cái này 15000 linh thạch cũng cơ bản đem nàng mỡ dũng. Cái này cũng không cần. Diệp Cảnh Vân phất ống tay áo một cái, đem linh thạch thu vào. Hắn đem địa linh đan đưa cho Phương Cẩm, đồng thời nói, trong khoảng thời gian này, linh điền liền từ ta tới chiếu cố, ngươi toàn lực đột phá chính là tranh thủ một lần thành công. Phương Cầm nắm hộc ngọc, trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Diệp Cảnh Vân phất phất tay, quay người đi trở lại gian phòng. Hắn làm như vậy, chủ yếu là vì để cho Phương Cầm sau khi đột phá, có thể tốt hơn trông coi tỷ bà đạo. Đến tại vì đi thiên âm thành mà gõ gõ linh thạch, chỉ là thuận tiện vì đó. Nửa năm sau, trên đạo linh khí dần dần lắng lại, Phương Cầm cuối cùng tại là đột phá thành công. Phương Cầm vận khí coi như không tệ, ít nhất so Lâm Hồng Cốc muốn mạnh, thế mà một lần đã đột phá thành công. Đương nhiên, cái này cũng có tính cách nàng kiên nghị môn nhân. Phương Cầm chỉ là hạ phẩm linh căn. Bình thường tới nói muốn hai lần thậm chí nhiều hơn lần mới có thể đột phá thành công. Phương Cầm sau khi đột phá, Diệp Cảnh Vân có thể từ trong linh điền giúp người ra tới, bỗng cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Nhiên Vương quyết ta gần nhất đã tu luyện thành công, nên thử một chút. Có trúc cơ trung kỳ Phương Cầm đang tại bảo vệ, một tháng này thời kỳ suy yếu vấn đề không lớn. Cho dù thật có cường địch đột kích, ta cũng có thể dùng thần thức tới điều khiển tứ giai pháp thuật tương đối, đủ để cho địch nhân có đến mà không có về. Nghĩ đến liền làm, hắn nhắm mắt ngôn thần, thể nội pháp lực dựa theo kỳ quái con đường, tới dẫn động tiềm lực của thân thể. Oeng, trong cơ thể của Diệp Cảnh Vân truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ nổ đùng. Tinh mạch toàn thân của hắn đột nhiên bị mở rộng rất nhiều, sau đó chính là liên tiếp biến hóa, làn da cũng biến thành đỏ ửng. Trên mặt hắn vui mừng, lẩm bẩm: "Pháp lực của ta, trước nay chưa có bằng chứng." Hắn thân tức nhẹ nhàng khế động, lập tức thi triển Thanh Hoa kiếm quyết bên trong thiên địa lập anh. Mười đạo xanh biếc kiếm ảnh ở trước mặt hắn tạo ra, so những ngày qua bảy đạo mạnh không thiếu. Cái này mười đạo kiếm ảnh có hư hữu thực, nhưng mỗi một đạo đều càng thêm rất thật, tản ra cường hoành kiếm khí. Nơi xa đang nằm sắp nghỉ ngơi thanh vũ, đột nhiên thân thể dựng đứng lên, chăm chú nhìn diệp cảnh vân phương hướng. Cố khí tức này, mặc dù cùng chủ nhân của hắn tương tự, nhưng lại còn mạnh hơn nhiều. Mà Phương Cầm cũng lại gọi ra Cố kia nhị giai trúng phẩm khối lỗi, ngưng trọng nhìn xem bên này. Cố khí tức này, so chốc cơ chín tầng mạnh hơn chút. Vô sự. Diệp Cảnh Vân âm thanh truyền đến, Thanh Vũ cùng Phương Cầm đều thở phào nhẹ nhõm, buông xuống cảnh giác. Một khắc đồng hồ sau, đạo này khí tức đột nhiên tiêu thất, Diệp Cảnh Vân thần sắc cũng nhẹ vài xuống. Tác dụng dạng này, thật đúng là khó chịu a. Diệp Cảnh Vân cười khổ một tiếng, đan điền của hắn bây giờ vô cùng khô cạn, truyền đến từng trận cảm giác trống rỗng, cơ thể cũng là từng đợt bất lực. Bây giờ ta đúng là chỉ có thể phát huy tầng 3 chiến lực, tựa hồ cũng vừa chút cơ khi đó không sai biệt nhiều. Nhưng lớn nhất kinh hỉ là, ta luyện thể chiến lực vậy mà cũng có tăng phúc, hơn nữa đồng dạng là hai lần. Cũng đúng, Nhân Vương Quyết vốn là căn cứ vào Vượng Hoàng nhất tộc sáng tạo ra, tự nhiên có thể tăng phúc được thể. Cái này Nhân Phong Quyết, thực sự là bất phàm a. Nhưng chỗ xấu là, ta cái này luyện thể cũng là được ảnh hưởng, chỉ có lực phòng ngự vẫn là cùng nguyên lai like giống nhau, sức mạnh nhưng là hạ xuống tới lúc đầu ba thành. Trước đây sáng tạo thuật pháp này tiền bối, thực sự là thiên tư hơn người a. Tất nhiên thuật pháp không có vấn đề, liền nên lấy tay tìm Vượng Huyết Đan. Chương 150 tìm kiếm Vượng Huyết Đan, phát giác cấm lưu, chương 150 tìm kiếm Vượng Huyết Đan. Phật Giác Công Nưu. Một tháng sau, Diệp Cảnh Vân cảm thụ dưới đan điền bên trong pháp lực, lại nắm quyền một cái, lãnh hội luyện thể tu sĩ cái kia sức mạnh mênh mông. Một tháng trôi qua, ta đã hoàn toàn từ trong niên phụng quyết thời kỳ suy yếu khôi phục lại. Kỳ thực cũng chính là trước 3 ngày đan điền cảm giác suy yếu tương đối nghiêm trọng, sau đó liền tốt nhiều lắm, có thể phát huy năng thành hoặc cao hơn chiến lực. Sau đó nếu như bất đắc dĩ dùng cái này, niên phụng quyết chỉ cần tránh thoát trước 3 ngày, liền có cơ bản chiến lực. May mắn cái này thời kỳ suy yếu sẽ không ảnh hưởng thần thức, dựa vào ta viễn siêu cùng gai thần thức pháp y, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng rất dễ dàng đảo thoát. Nói chung Chúc Cơ Kỳ thần thức lớn nhất phạm vi là phương viên 50 60 trượng, mà hắn bây giờ thần thức có thể bao trùm ước chừng nửa dặm, cùng nhập môn tử tu sĩ không sai biệt lắm. Đương nhiên, đây chỉ là lượng lên cùng, chất bên trên còn kém nhiều lắm. Cũng tỉ như, tự phụ tu sĩ có thể dựa vào thần thức đến cho chúc cơ tu sĩ áp lực, khiến cho chỉ có thể phát huy ra tám thành chiến lực, thậm chí có thể thấp hơn. Mà tại đối mặt luyện khí kỳ tu sĩ lúc, chỉ dựa vào thần thức thì có thể làm cho cái sau sinh không nổi mấy may lòng phản kháng. May mắn, thân chí của ta viễn siêu cùng giai, cho nên tự phụ tu sĩ đối ta ảnh hưởng hẳn là cũng không lớn, hẳn sẽ không suy yếu quá nhiều. Theo ta đoán chừng, chiến lực nhiều nhất giảm xuống một thành, thậm chí cũng sẽ không ảnh hưởng. Nên đi Hồng Liên Tiên Thành, đi nơi nào tìm Phượng Huyết Đan tin tức. Cùng Phương Cẩm cùng Thanh Vân Tông cáo biệt một phen, Diệp Cảnh Vân liền tung người một cái lên phi thuyền, thẳng đến Hồng Liên Tiên Thành. Nửa tháng sau, Hồng Liên Tiên Thành bên ngoài. Bạch Đảo Hồ cách Thanh Vân Tông 5 vành rậm, cách Hồng Liên Tiên Thành 6 vành rậm. Tăng thêm hắn cũng không có chuyện gấp gáp, chỉ là bảo trì bình thường tốc độ, cho nên nửa tháng mới đến. Nếu là toàn lực gấp rút lên đường, chỉ cần 12 ngày liền có thể đến. Trời chiều chiếu rọi tại màu đen trên tường thành, chiếu rọi ra màu vàng kim nhàn nhạt. nhạt cho Hồng Liên Tiên Thành bao phủ lên một vòng dịu hựu. Diệp Cảnh vẫn lẩm bẩm, Hồng Liên chân nhân thọ nguyên chỉ còn dư 50 năm không đến, lại như cũng không có mấy kim đan tu sĩ sinh ra. Không biết 50 năm sau Hồng Liên Tiên Thành có hay không còn có thể như ngày hôm nay vậy phồn hoa. Nếu như Hồng Liên Tiên Thành suy yếu, về sau nếu như muốn mua tài nguyên, cũng chỉ có thể đi thế lực khác ở dưới thành phố lớn, tỉ như Thanh Vân Tông Thanh Vân Thành, Kim Đan gia tộc Ngô gia Bình Giang Thành. Những thứ này thành trì mặc dù cũng không nhỏ, nhưng quy mô vẫn là muốn so gần sát cổ đảng sơn mạch Hồng Liên Tiên Thành tiểu chút, cũng không nhiều như vậy yêu thú tài nguyên. Nhưng mà Ta cũng không có những thành trì kia quý tất lệnh, mua cái gì đều biết mát hơn mấy phần, tăng thêm ta nhân mạch bộ phận rất lớn cũng ở nơi đây. Hy vọng có thể mau chóng sinh ra một vị Kim Đan tu sĩ a. Diệp Cảnh Vân thực tình mong ước. Tuy nói nếu như chỉ có một vị Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, Hồng Liên Tiên Thành là sẽ suy sụp mấy phần. Nhưng nếu như ngay cả Kim Đan tu sĩ cũng không có, cái kia tại Cổ Đãng Sơn mạch yêu thú cùng với các Kim Đan thế lực cấp lực dưới, cũng chỉ có bị thế lực khác hợp nhất, thậm chí là che giện một đường. Bất quá vô luận hướng suy, ta cái này nhỏ nhỏ chút cơ đều không được cái tác dụng gì, yên tâm tu luyện cũng được. Theo Trưởng Xuân Công bây giờ tốc độ tu luyện, cho dù là 50 năm sau, ta hẳn là cũng còn tại chốc cơ hậu kỳ bồi hồi. Diệp Cảnh Vân thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn trên cửa thành Hồng Liên Tiên Thành Bắc Môn mấy chữ to, liền hướng cửa thành đi đến. Cửa thành bên cạnh treo một tấm bảng, phía trên viết: Lệ phí vào thành một linh thạch. Đứng bên cạnh một cái giáp đỏ thủ vệ, ánh mắt quét mắt vào thành đám người. Đám người nhao nhao móc ra linh thạch, ném tới cửa ra vào trong giường, có hàng vật còn muốn tiếp nhận kiểm tra. Đến tại Diệp Cảnh Vân, hắn đi đến bên cạnh cái kia dòng người thừa thớt chỗ cửa thành, lấy ra Hồng Liên Tiên Thành quý tắc lệnh, tại trước mặt thủ vệ lung lay. Hiện tại trong thủ vệ ánh mắt cũng tính đi vào cửa thành. Một cái linh thạch cũng không ít, có thể mua 20 cân linh mễ đâu, nên bỏ bất nên hoa hoa. Hơn nữa hắn thân là trúc cơ hậu kỳ, có khách quý lệnh cũng rất hợp lý, sẽ không dẫn tới ngắc ngé. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này, nhao nhao mặt lộ vẻ hâm mộ. Sau 2 cái giờ, Diệp Cảnh Vân than nhỏ khẩu khí, từ Hồng Liên trong các đi ra. Hồng Liên các là bên trong Hồng Liên tiên thành lớn nhất cửa hàng, từ Hồng Liên tiên thành quan phương trực tiếp kinh doanh, trong đó bao quát vật tư, ngay cả tử phụ cấp số vật phẩm đều có. Hắn lẩm bẩm, liên Hồng Liên trong các cũng không có vượng huyết đan. Sợ là cái này tệ quốc địa vực, thật không, có loại đàn dược này. Bất quá vẫn là phải đi quan đàn sư nơi đó hỏi một chút, hắn thân là luyện đàn sư, có lẽ sẽ có nghe thấy. Bất quá ngược lại là có tam giai phù bút, lá bùa cùng mực phù cũng có, ngoại trừ so giá thị trường đắt một chút, không có vấn đề khác. Nhưng quan trọng nhất tam giai phù lục truyền thừa lại là không có, cho nên mặc dù có phù bút cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi sau đó đi đấu giá hội thử vận khí một chút, xem có thể hay không mua được tam giai truyền thừa. Ta trước kia cũng đi tìm Lỗ Hỏa, nhưng hắn vẫn không tại Mai Hoa Phượng, cũng không người biết hắn đi cái nào, chỉ có thể sau này hỏi nữa. Nhanh đi Thiên Âm Thành. Ta liền mua 4 tờ tam giai hạ phẩm phù lục phong thân, 2 tấm tiến công, 2 tấm phòng ngự. Mặc dù ta còn muốn mua cao cấp hơn, bất quá đã bán được hàng, đến tại trại trốn phù lục, có tung địa kim quang phù tại, không cần đến mua. Nhưng nghĩ đến bữa này giá cả, hắn liền không cấm đau răng. Tam giai hạ phẩm phù lục, mỗi tấm giá gốc là 5000 linh thạch, cho dù khách quý lệnh có thể bớt 10% mỗi tấm cũng muốn hoa 4500 linh thạch khoản tiền lớn. Giá tiền này, cũng có thể mua một kiện nhị giai trung phẩm pháp khí. Mới từ phương cầm trong tay đổi lại 15000 linh thạch, quay đầu liền không có, còn dán 3000 linh thạch đi vào. Ta còn nhất định phải mua. Dù sao ta cái kia tứ giai pháp thuật không người nhận ra, tốt nhất là cầm đự này xem như nhỏ nhỏ át chủ bài. Cũng may, nếu như bữa này không cần đến, có thể bản đi. Nhưng nghĩ lại, giá tiền này quý cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất làm chính ta trở thành tam giai phụ sứ lúc thì có kiếm lời. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn lập tức khá hơn. Lúc này, một đạo tiếng giao hàng truyền đến. Hôm nay mới bên trên bích ngọc xích văn ngư số lượng có hạn, tới trước được trước. Đối diện ngọc xuyên tiểu lâu gã sai vặt hô, đây là khôi lỗi triệu gia sản nghiệp. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, mỉm cười. Không nghĩ tới Triệu gia thế mà đem ta nuôi cái này Bích Ngọc Xích Văn Ngư bán được Hồng Liên Tiên Thành. 22 năm trước, Phương Cẩm Từ mò linh thạch phát hiện cái này, Bích Ngọc Xích Văn Ngư đến bây giờ đã sinh sôi nảy nở một nhóm lớn. Từ năm nay bắt đầu, cái này linh ngư bắt đầu đại lượng thành thuộc, hàng năm có thể thành thuộc nhặt ba ô ngầm 50 đầu, bán cho Triệu gia chính là 2100, lợi nhuận hẹn là 1000 linh thạch. Nhiều hơn nữa hắn cái kia ở trên đảo vừa dựng không được, cũng không có tất yếu, bởi vì bán không được. Cái này cả một đầu Bích Ngọc Xích Văn Ngư làm đồ ăn, tại Hồng Liên Tiên Thành giá bán muốn tại 200 linh thạch tả hữu, chúc cơ kỳ đều không mấy cái ăn nổi. Cho nên cho dù là tại Ngọc Xuyên Tử lâu, cái này linh ngư cũng là xem như chưa bại, giả thành mấy món ăn đi bán. Có cái này Bích Ngọc Xích Văn ngư hắn bây giờ hàng năm các hạng buôn bán thuần lợi nhuận đã là đến 7000 linh thạch. Ngoại trừ địa vị cao cả luyện đan sư, tầm thường chút cơ hậu kỳ, lãi hàng năm đoán chừng cũng liền tại 4000 đến 5000 linh thạch. Lúc này, một đạo mùi thơm đánh tới, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Mùi thơm này thực sự là câu người, không hổ là triệu gia đồ bếp. Nhưng con cá này mùi thơm cũng không có ngừng cắc bộ của hắn, dù sao hắn tại trên tỷ ba đạo bên trên cũng ăn qua không thiếu. Hắn bước huyền diệu bước chân, bước nhanh vượt qua từng cái tử từ lâu, cửa hàng Thẳng đến Hồng Liên Tiên Thành hạt tâm, Hồng Liên Sơn, Quan Đan sư liền ở tại trên sơn núi. Bình Giang Tử Lâu. Đây là Kim Đan gia tộc nô gia sản nghiệp, tọa lạc tại tập đất Tốc Vàng Nội thành khu Hư Tâm, quy mô tại cái này Hồng Liên Tiên Thành tất cả trong Tử Lâu, cũng là số 1 số 2. Tử Lâu này tọa lạc tại thông hướng Hồng Liên Sơn trên con đường phải đi qua, cho nên ở tại Hồng Liên Sơn các vị trúc cơ thậm chí tử phủ tu sĩ nhỏ, thường xuyên sẽ đến này đến ẩm. Tự nhiên, bái phòng Quan Đan sư cũng muốn đi đường này. A, tiểu tử này thế mà đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Đường Đan sư một vị đệ tử đầu đội mặt nạ da người, đang ngồi ở ngoài cửa sổ đánh giá đi ngang qua dòng người, ngắm đến diệp cảnh Vân sau, người này sau khi kinh ngạc, cũng cảm thấy mặt lộ vẻ ngưỡng mộ, dù sao hắn mới là trúc cơ sơ kỳ. Tất nhiên người này thuận lợi đột phá, vậy lần trước người này tìm quan đan sư, hơn phân nửa chính là vì luyện chế Huyền Linh đan. Trong những năm này, hắn lấy được sư phó Đường Đan sư giao phó, trên cơ bản thượng trú nơi đây. Nhiệm vụ của hắn có hai cái, một là tìm hiểu đủ loại tin tức, thứ hai là giám thị có ai sẽ đi bái phòng quan đan sư. Đến đại đường đan sư tại sao muốn giám thị quan đan sư, tự nhiên là bởi vì tâm tâm niệm niệm điệu tâm tử Dương thảo. Cho dù Đường Đan sư phục kích quan đan sư sư phó tiền đan sư Cuối cùng nhưng cũng không tìm được địa tâm Tử Dương thảo dấu vết, chỉ có thể dùng biện pháp dần độn chậm rãi tìm. Đi ngang qua Bình Giang Tụ Lâu lúc, Diệp Cảnh Vân đột nhiên cảm thấy một tia giòm ngó ánh mắt. Hắn thần thức tăng cường sau, cảm ứng cũng mạnh rất nhiều. Bất quá tại bên trong Hồng Liên Tiên Thành, nhìn trộm loại sự tình này rất là phổ biến, chỉ cần không phải nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cũng sẽ không quá để ý. Hắn giả vờ nhìn đường, ngắm nhìn một phía, phát hiện đây là một cái khuôn mặt sắc lạ, ngồi ở Bình Giang Tụ Lâu bên cửa sổ, nhìn tu vi hẳn chính là trúc cơ sơ kỳ. Người này rất cẩn thận, là cách cách xa nửa dặm, dùng con mắt giòm ngó, bình thường tới nói sẽ không bị trúc cơ tu sĩ phát hiện. Đáng tiếc, Diệp Cảnh Vân không phải thông thường trúc cơ tu sĩ, hắn không có tùy tiện dùng thần thức xem xét, dù sao bên trong Hồng Liên Tiên Thành không hề thiếu tử phụ thượng nhân. Vạn nhất bị tử phụ thượng nhân phát hiện hắn thần thức đạt tụ, vậy thì tương đương tại bại lộ một tâm trọng yếu át chủ bài. Lúc trước hắn đã tìm Tống Trung Dương thử qua, chỉ cần cẩn thận ẩn tàng, thần trí của hắn liền trúc cơ hậu kỳ đều không phát hiện được, nhưng chắc chắn là không thể gạt được tử phụ tu sĩ. Nhớ kỹ gương mặt này sau, hắn liền tiếp theo hướng về phía trước, dọc theo thềm đá hướng về trên núi leo trèo. Bên trong Hồng Liên Tiên Thành này, cấm phi hành. Hơn nữa hắn bây giờ cũng không gấp, có cái kia nhãn tâm đi chậm rãi bỏ tiện thể thưởng thức cảnh sắc. Bây giờ đã là tháng 12, bên ngoài là rét đậm thời tiết, nhưng có hộ thành đại trận tại, bên trong Hồng Liên Tiên Thành vẫn là ấm áp như xuân, thêm đã hai bên hoa cỏ cũng đều gành đua sắp đẹp, thiên hình vạn trượng. Đưa mắt nhìn lại, trên sườn núi là từng cái một tiểu viện, mỗi chiếm diện tích cũng không nhỏ, phương viên ít nhất 3050 trượng, trong đó ở cũng là chốc cơ tu sĩ. Hoàn cảnh này cũng không tệ, cũng rất là an toàn, chính là muốn sinh hoạt tại Hồng Liên chân nhân ngay dưới mắt, lộ ra không quá tự do. Kim Đan chân nhân thần thức động một tí bao phủ mấy chục dặm, chỉ cần Hồng Liên chân nhân nghĩ, bao trùm cái này Hồng Liên Sơn không có bất cứ vấn đề gì một khắc đồng hồ sau, Diệp Cảnh Vân cước bộ cực nhanh, dọc theo bậc thang, hướng bên trên Hồng Liên Sơn bò lên vài dặm, mới tìm được quan đan sư phủ đệ. Toa phủ đệ này vẫn là giống như quan đan sư thẩm mỹ, toàn thân lộ ra màu hoàng kim, ở trung quanh một đám trong kiến trúc, lộ ra không hợp nhau, cực kỳ lóa mắt. Báo lên tính danh sau, Diệp Cảnh Vân liền bị thị nữ đón vào, thấy được bụng phệ quan đan sư. Chúc mừng Diệp huynh tu vi tiến thêm một bước, chúc mừng chúc mừng. Quan đan sư thành tâm chúc mừng. Đây vẫn là may mắn mà có quan huynh người cái kia Huyền Linh đan. Diệp Cảnh Vân chấp tay, cười giải thích nói, hắn đột phá đến chốc cơ hậu kỳ sau, chỉ cần người khác hỏi Hắn đều sẽ nói như vậy, thuận tiện giúp quan đan sư làm tuyên truyền. Hơn nữa nói như vậy, so nói hắn tự rựa vào chính mình đột phá muốn hợp lý nhiều lắm, còn có thể tránh người khác ngắc ngẻ cái kia Huyền Linh đan. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Diệp Cảnh Vân liền hỏi lên Phượng Huyết đan sư tình. "Quan huynh, ngươi nghe qua một loại nhị giai đan dược sao? Nguyên vật liệu bao quát có Phượng Hoàng huyết mạch yêu thú tinh huyết, còn có Phượng Huyết thảo, đan dược thành phẩm lộ ra màu đỏ chót." Hắn cùng quan đan sư hợp tác nhiều năm, đối nói nhân phẩm rất tri tâm, hơn nữa hắn cũng không tiết lộ Phượng Huyết đan máu chót tin tức. Quan đàn sư do dự sau một hồi, mới lắc đầu nói, "Ta luyện đàn trăm năm gần đây, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua bực này đàn dược. Nghĩ đến tại Tây Quốc, thậm chí xung quanh mấy cái cố gia, hẳn là không lưu truyền qua bực này đàn dược. Đương nhiên, những cái kia đại tông môn bí truyền không bao gồm ở bên trong." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, trong lòng hơi có thất vọng. Hắn kế tiếp chỉ có hai lựa chọn, một là nói cho người khác biết đàn dược, tiếp đó thay luyện chế, mà cái này nhân tuyển nhất thiết phải đăng tin, cho nên chỉ có thể là quan đàn sư. Thứ hai là chính mình học tập luyện đàn, tiếp đó luyện chế, một bước này liền tốn thời gian quá dài. Hắn hạ quyết tâm Về tiếp trước tiên thu thập tài liệu, sau đó lại quyết định nên làm như thế nào. Dù sao cho dù là tìm người luyện đan, cũng phải sớm chuẩn bị tài liệu mới có thể cung cấp người luyện tập. Cái này Phượng huyết đan 10 phần trọng yếu, có thể đem thi triển niên Phượng quyết thời kỳ suy yếu rút ngắn đến chỉ có 10 ngày, cực độ thời kỳ suy yếu càng là có thể rút ngắn đến chỉ còn dư một ngày. Qua một hồi, Diệp Cảnh Vân liền cáo từ rời đi, dọc theo bậc thang đi xuống trấn núi. Vừa đi ra không xa, hắn liền phát giác một cỗ quen thuộc nhìn chộm ánh mắt, cùng bình trang cựu lâu cái kia mở rộng, chỉ là trong nháy mắt liền, liền rời đi. Ân, trong lòng Diệp Cảnh Vân khó chịu, hắn đây là bị để mắt tới hay là quan đàn sư bị người để mắt tới. Phu cận đây không có tu sĩ khác, hắn cũng không sợ tự phụ tu sĩ phát giác vấn đề. Đến đại hồng liên chân nhân, hẳn là cũng sẽ không rảnh đến không có việc gì, chú ý hắn cái này còn tốt nhỏ. Hắn đi về phía trước một hồi, đến 50 trượng phạm vi sau, trực tiếp đem thần thức bày ra, hướng về giọng ngó phương hướng mà đi. Khoảng cách này, sẽ không bại lộ hắn thần thức hạt tụ. Người kia đeo mặt nạ, nhưng này mặt nạ ngăn cách không được thần thức, bị hắn thấy được phía dưới cái kia trường phổ thông khuôn mặt. Đường đàn sư đệ tử. Xem ra người này chậm chậm đến hẳn là quan đàn sư. Diệp Cảnh Vân trong lòng căng thẳng cảm giác chính mình hiểu rồi cái gì. Hắn dạ bộ như cái gì cũng không phát hiện, bước đi không thay đổi, một đường đi xuống trấn núi, tìm một cái khách sạn ở lại. Hắn ngồi ở trước bàn, phân tích nói, quan hình sư phó tiền đàn sư chết kỳ quặc, quan đàn sư lại bị Đường đàn sư đè mắt tới. Xem ra, cái này Đường đàn sư là có trọng đại hiềm nghi a. Chuyện này, hay là muốn mau chóng nói cho quan hình cho thỏa đáng, bằng không thì hắn bảy tiền đàn sư theo gót, ta tìm ai luyện đàn đi. Nhưng còn phải đợi thêm một đoạn thời gian mới được, miễn cho ta cũng tiến vào tầm mắt của bọn hắn, dẫn lửa tiêu thân. Cũng may quan đàn sư bây giờ vẫn cẩn thận, rất ít ra ngoài, hắn chờ được. Nửa tháng sau, một phong thư đưa đến Quan Đan sư phụ thượng. Quan Đan sư nhìn xem không có ký tên tin, phất tay mở ra, bên trong là một cái ngọc giản. Hắn cũng không sợ sệt ra chuyện, dù sao ngọc giản không làm được tay chân gì. Hắn thận thức tiến vào trong ngọc giản, đọc lấy nội dung bên trong. Đọc xong sau, hắn không khỏi nhíu mày. Thật chẳng lẽ là đường bá? Hắn sớm đã có hoài nghi, nhưng vẫn luôn không dám xác định. Bây giờ có tin tức này, hắn đã có thể xác nhận tám phần. Đến tại ký tên, ngược lại là có ý tứ. Màu đỏ chót đang được. Quan Đan sư cười lắc đầu, biết viết thư người là Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh vẫn nửa tháng trước tìm hắn lúc chính là hỏi thuốc này chuyện. Đa Tạ Diệp huynh. Trong lòng của hắn âm thầm cảm kích, lập tức hắn lập tức tìm đến một vị thị nữ, đưa tới một tấm thiệp mời, đồng thời nói, Ngọc Lan, đi mời Tưởng Tiểu Cầm đạo hữu. Tưởng Tiểu Cầm tu vi đã chúc cơ chín tầng, là Hồng Liên Tiên thành chấp pháp đường cao giai chấp sự. Chương 151 tu luyện 100 năm, Mai Phục, chương 151 tu luyện 100 năm, Mai Phục. Nửa tháng sau, Tưởng Tiểu Cầm tìm được quan đàn sư, nhìn xem hắn khao khát ánh mắt, lắc đầu, nói, Quan huynh, chúng ta đã điều tra qua, không có chứng cứ có thể chứng minh đường đàn sư cùng quý sư phó bỏ mình có liên quan. Quan đan sư sư phó thân tử chi địa là cổ đãng sân mạch, lại đã qua 8 năm, thi thể đã sớm tìm không thấy, nàng căn bản không cách nào điều tra. Nàng duy nhất có thể làm, chỉ là đem đường đan sư cùng hắn cái kia phụ trách giám thị đệ tử đi tìm tới hỏi lời nói. Nhưng từ tại không có chứng cứ, cũng không tốt dùng vấn thần phù các loại thủ đoạn, chỉ có thể từ biểu tình, trong lời nói phỏng đoán. Vấn thần phù, tên như ý nghĩa có thể để tu sĩ tâm thần tạm thời thất thủ, hỏi gì năm nấy. Mà đối phó quan đan sư bực này, lâu năm chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cần tam giai vấn thần phù mới được, không chỉ có hao phí không ít, còn cần tự phụ tu sĩ gật đầu lại thêm đường đan sư thân là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, tại hồng liên tiên thành nhân mạch rất rộng, cho nên rất nhanh liền có người tìm tưởng tiểu cẩm tới nói rút. Nàng rơi vào đường cùng, đành phải phóng đường đan sư cùng đệ tử rời đi. Quan đan sư nghe vậy, trong lòng thất vọng, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Mỉm cười đưa đi tưởng tiểu cẩm sau, quan đan sư thần sắc lập tức trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nói: "Họ Đường, ngươi tạm chờ lấy a. Người này tại sư phó trước khi chết sau khi chết, lúc nào cũng tìm hiểu tin tức, bây giờ càng là phái người giám thị ta. Từ những thứ này đến xem, ta đã có 9 phần chắc chắn, sư phó là bị cái này họ Đường giết chết. Cho dù không phải Người này cũng tuyệt không an hảo tâm. Sau một lát, hắn liền vội vàng đi ra ngoài, tiến đến liên lạc hắn sư huynh đệ nhỏ. Hắn sư phụ tại Hồng Liên Tiên Thành kinh doanh trăm năm, đô đệ tăng thêm tộc nhân, bây giờ còn còn sống, cũng có 6 vị trúc cơ tu sĩ. Một năm sau, tỷ bà đạo, Phương Cầm, chúng ta cùng đi Chu Gia Minh Bạch Sơn, linh điển ta đã phó thác cho Hoàng Thi vận đạo hữu. Được rồi Diệp đại ca. Phương Cầm trong ngực ôm thánh vũ, biểu lộ hưng phấn lên phi thuyền. Một năm trước, Diệp Cảnh Vân gửi xong cho Quan Đan sứ tin, liền lập tức từ Hồng Liên Tiên Thành chạy trở về. Dựa theo dữ dự liệu của hắn, kế tiếp quan đan sư cùng đường đan sư ở giữa, tất có một hồi kịch liệt đấu tranh, hắn cũng không muốn bị khó hiểu cuốn vào. Đến tại Phượng Huyết Đan cần tài liệu, Phượng Hoàng Huyết mạch yêu thú cùng với Phong Tuyết thảo, hai loại tài liệu đều rất hi hữu, tại Hồng Liên Các cũng không có. Cho nên hắn ủy thác tưởng tiểu cẩm hỗ trợ thay tìm kiếm, sau khi phát hiện kịp thời mua xuống. Tại Diệp Cảnh Vân thao tụng dưới, chiếc mặt màu lam nhạt bảo hộ đạo đại trận đã nứt ra một cái lỗ hổng, phi thuyền xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vàng cùng, từ trong vết nứt xuyên qua, thẳng đến đông bắc phương hướng mà đi. Minh Ngải Sơn tại Mai Hoa Phường thành phố phía đông, Bạch Đảo Hồ tại phía nam. Hai người khoảng cách thẳng tắp hẹn là 300 dặm. Hắn bây giờ khống chế phi thuyền, mỗi canh giờ có thể phi hành 400 dặm, hai canh giờ rưỡi liền có thể đến. Hắn lần này đi Minh Hải Sơn là vì dự tiệc phó trăm năm tu hành yến hội. Đúng vậy, hắn từ thế tục bắt đầu tu luyện tính lên, đến năm nay vừa vặn 100 năm, hắn bây giờ cũng 118 tuổi. Trong những năm này, hắn đầu tiên là bái nhập Thanh Vân Tông không thành, liền nương thân tại Chu gia, dựa vào phù lục ký nghệ đánh ra một phiến tiên địa. Về sau lại đi Hồng Liên Thành tìm kiếm chút cơ cơ hội, tại Thiên Hà Thành săn giết yêu thú, cuối cùng lại lên Thanh Vân Tông chúc cơ. Chúc cơ sau Hắn đầu tiên là tại Ngọc Xuyên Phường chờ đợi 2 năm, tiếp lấy liền che giạt tuân ra, trực cứ bách đảo hồ, cho đến hôm nay. Cái này trong năm xuống, hắn làm quen rất nhiều hảo hữu, nhìn hết tối đời nóng lạnh. Năm nay vừa vặn cũng là tống trung dương tu luyện 100 năm, cho nên tại tống trung dương thịnh tình mợi mọc, Diệp Cảnh Vân liền đi Minh Đại Sơn dự thiệp. Rất nhanh, một tòa 300 trượng cao núi chiếu vào Diệp Cảnh Vân mắt, chính là Minh Đại Sơn. Minh Đại Sơn xanh um tươi tốt, thỉnh phỏng sẽ có chân cẩm dị thú xuất hiện, tại chân núi, còn rơi rạc phân bố mấy chục khối linh điền. Diệp Cảnh Vân một mắt nhìn sang, liền phát hiện chính mình đã từng trổng chọt qua khối kia linh điền. Trước đây cái kia mấy gian phòng nhỏ cũng còn ý hệt năm đó. Một vòng hồi ức xông lên đầu, khóe miệng của hắn hiện ra mỉm cười thản nhiên. Trước đây Linh nông tụ hội lúc, Chu Thu Phong tự mình mời hắn đi làm Chu gia phu sư, lúc đó đám người cái kia cao hứng, kinh ngạc, biểu tình hâm mộ, cũng đều rõ mồn một trước mắt. Ai ngờ nhoáng một cái, chính là trăm năm thời gian. Diệp đại ca, bên này. Tống Trung Dương đứng tại minh đài sơn đỉnh, với tay lớn tiếng hô hào, không có một tia chút cơ lão tổ nghiêm túc. Nếu là không chú ý hắn khóe miệng kia sợi râu, cùng với trên thân nhàn nhạt tốc lực, tựa hồ hắn lại trở thành trăm năm trước cái kia sinh động hay nói thiếu niên. Diệp Cảnh Vân cưỡi phi thuyền rơi vào đỉnh núi, Tống Trung Dương liền vội vàng lên đón, cười to nói: "Diệp đại ca, mau vào xem. Vì cái này trăm năm biến hội, ta thế nhưng là chuẩn bị rất lâu." Đến tại Phương Cẩm, tự nhiên có chu gia khác chúc cơ tu sĩ nên đón tiếp lấy. Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương hai người hướng yến hội sảnh đi đến, phát hiện trong phòng bên ngoài đã sớm ngồi đầy khách mời, cũng là tới chúc mừng Tống Trung Dương lão tổ trăm năm tu luyện đợi giống. Diệp Cảnh Vân thần thức đơn giản liếc nhìn, phát hiện lại có trước đây linh nông tụ hội bên trong Bạch Tử Yên, Phương Tinh Vũ hai người, bọn hắn cũng đã gia nhập chu gia chỉ có điều hai người cũng sớm đã già lão cộng, nhất là Bạc Tử Hiên, hắn năm nay sợ là hơn 120 tuổi. Tại Diệp Cảnh Vân thần thức trong cảm ứng, sinh mệnh lực của người này đã là giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Diệp Cảnh Vân đi đến bên cạnh hai người, vừa cười vừa nói: "Bốc Đạo Hữu, Minh Nguyệt, bao năm không thấy, gần đây vẫn vẫn rất tốt." Hai người vội vàng đứng lên, lộ ra mười phần câu nệ, khó khăn trò chuyện tình hình gần đây. Diệp Cảnh Vân biết, bọn hắn giữa hai bên địa vị đã là khác nhau một trời một vực, rốt cuộc không thể giống phía trước như vậy tùy ý nói chuyện với nhau. Dù cho Diệp Cảnh Vân thả xuống tư thái, nhưng ở trăm năm trước mấy người cũng là linh đồng, còn có thể tâm sự linh điền thu hoạch. Bây giờ ba người phản phất người của hai thế giới, lại có thể trò chuyện những gì đâu. Vài câu sau đó, Diệp Cảnh Vân liền cáo từ rời đi, chỉ để lại tại chỗ đám người từng trận sợ hai tháng phục. Minh Nguyệt tỷ, ngươi lại còn nhận biết Diệp tiền bối. Bốc đại ca, ngươi thực sự là thâm tàng bất lộ a. Khúc nhạc dạo ngắn này, chỉ là để cho Diệp Cảnh Vân tâm bình tĩnh tỉnh tạo nên hơi gợn sóng, phút chốc liền khôi phục không hề bận tâm. Diệp Cảnh Vân hai người vừa ngồi xuống, Chu Thu Phong liền thút tha đi đến. Hôm nay nàng người mặc một bộ xanh nhạt quần áo. Dáng người yếu điệu, khí chất yếu nhã. Lông mày dài nhỏ mà cong, giống như lá liễu khẽ rướn, lộ ra ôn nhu vẻ đẹp. Trong mắt Diệp Cảnh Vân hiện ra một tia hoài niệm, nói: "Thu Phong, ngươi mặc đồ này, liền phản phất về tới 100 năm phía trước, chúng ta tại Minh Đài Sơn mới gặp lúc đồng dạng." Chu Thu Phong hé miệng nở nụ cười, nói: "Ta cái này cũng là nhất thời cao hứng, bằng không thì ta đều hơn 100 tuổi, sao có thể làm như thế thiếu nữ ăn mặc? Nếu là bị ngoại nhân trông thấy, chẳng phải là muốn cười đến rụng răng." Mấy người lập tức nở nụ cười, cùng với trên bàn rượu ngon món ngon, tâm tình rót một ly ít rượu, thử một ngụm mà ngon, cùng ba Nam Hảo hữu tâm tình trong năm mưa gió, rất không thoải mái. Ma Phương cầm thì ngồi một bên, yên lặng nghe Diệp Cảnh Vân trăm năm qua này kinh nghiệm. Mà lúc này Thanh Vũ cũng đang cùng nó hầu đại, tình nhân cũ đoàn tụ. Đây là trước đây Diệp Cảnh Vân tại Chu gia lúc, Thanh Vũ tại đại quan thành tìm lão bà, lưu lại hầu đại, những năm này một mực tại Chu gia nuôi. Nhưng nhận hạn chế tại Thiên Phú và Tài Nguyên, những thứ này bạch ngọc kê cũng đều chỉ là nhất giai trung hậu kỳ linh thú, linh trí cũng không cao. Lại thêm bây giờ Thanh Vũ, ngoại hình đã sớm cùng bình thường bạch ngọc kê một trời một vực, trưởng cao hơn hai thước, còn có thật dài lông đuôi. Cho nên Thanh Vũ chỉ là thân cận một hồi, liền hơi có ghét bỏ bái khỏi, chỉ còn lại tại chỗ ba con bạch ngọc kê trong gió lộn xộn. Cùng ngày đồng thời, trước đây giống như trên Thanh Vân Tông nhập môn chúc, Lưu đại Nưu hai người, cũng tại bận rộn ngoài, cùng rất nhiều đồng môn cùng một chỗ, cùng chúc mừng cái này nhập môn thời gian trăm năm. Trước đây cùng nhau nhập môn 50 vị tu sĩ, thuận lợi chúc cơ giả có gần ba thành. Nhưng sống đến bây giờ, cũng chỉ còn lại 10 vị mà thôi. Thu tiên giới tàn cốc, có thể thấy được luống đuống. Ngày thứ 2, Diệp Cảnh Vân đứng ở trong viện, nhìn xem quen thuộc tiểu viện, hơi có cảm khái. Trước đây hắn tại trong khu nhà nhỏ này, ở ước chừng hơn 10 năm cơ hội không có xuống Minh Bạch Sơn. Diệp đại ca, Phương cầm nhẹ nhàng gõ cửa, đi đến, đồng thời nói: "Diệp đại ca, ta muốn hướng ngài xin phép. Hôm qua trên tử rượu, Thu Phong thị để cho ta hỗ trợ xử lý chút vấn đề linh điện, cho nên ta có thể muốn trễ mấy ngày mới trở về tỷ bà đạo." Diệp Cảnh Vân tự nhiên đồng ý, nói: "Mấy ngày mà thôi, loại chuyện nhỏ nhặt này, về sau ngươi không cần nói cho ta biết. Ngươi bây giờ đã là nhị giai hạ phẩm linh tử phu, tự nhiên muốn rượi vào cái này kỹ nghệ kiếm nhiều một chút linh thạch, chuẩn bị sau này dùng để tu luyện." Hàn cái kia tỉ bà đạo bên trên, có thể cung cấp Phương Cẩm trồng trọt linh điền cũng không nhiều, nàng một cái nhị giai hạ phẩm linh thực phu, kỳ thực là hơi có nhân tài không được trọng dụng. Đa tạ Diệp đại ca. Phương Cẩm cảm tạ một câu, liền hội vội vã rời đi, Chu Thu Phong còn ở bên ngoài đợi nàng. Chu gia linh điền, trong khoảng thời gian này nạn sâu bệnh. Mặc dù sâu bệnh đã bị Chu Thu Phong thi pháp loại trừ, nhưng tình hình sinh trưởng vẫn còn vẫn luôn không hảo, liền thỉnh Phương Cẩm vị này nhị giai hạ phẩm linh thực phu xem. Linh thực phu là khan hiếm nghề nghiệp, cho dù Chu gia nhặt bạc cả 6 vị trúc cơ tu sĩ, cũng vẫn là không có nhị giai linh thực phu. 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân bước chân đi thong thả, hướng Minh Đại Sơn đỉnh đi đến, xa xa liền thấy được Tống Trung Dương đứng ở nơi đó. "Diệp đại ca, chúng ta đi thôi, nên lên đường đi Thiên Âm Thành." Tống Trung Dương sắc mặt hưng phấn, nhưng nếu như mình xem xét, sẽ phát hiện trong đó có cất dấu một kia lo nghĩ. "Thiên Âm Thành dưới đây, cách đến cũng hết, hắn chưa từng đi qua xa như vậy chỗ." Diệp Cảnh Vân cười han ủi, "Không phải liền là gia lộ xa nhà sao, liền theo chúng ta vài thập niên trước, cùng nhau đi Hồng Liên Tiên Thành một đoạn, 2, 3 năm trở về." Diệp Cảnh Vân tự tin như vậy, tự nhiên là bởi vì trong tay hắn rất nhiều át chủ bài. Trước đây An Chi Lan cùng Chu Minh Nguyệt hai người đều có thể thuận lợi từ Thiên Âm Thành đến Hồng Liên Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân hai người cũng là trúc cơ hậu kỳ, tự nhiên cũng không phải vấn đề. Nói xong, hai người liền lên thanh sắc phi thuyền, thẳng đến Hồng Liên Tiên Thành mà đi. Diệp Cảnh Vân lần này đi Thiên Âm Thành là vì tìm An Chi Lan mua Thanh Ly Sa Quốt. Trước đây trên thư nói tới 5 năm sau, bây giờ chỉ còn dư thời gian hơn 1 năm. Đến tại Tống Trung Dương, nhưng là đi giúp nữ nhi của hắn hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Hai người lần này đi Hồng Liên Tiên Thành, muốn đi cấy truyền tông trận, sau đó còn muốn truyền ngôi những truyền tông trận khác, trên đường ước chừng phải tốn thời gian mấy tháng. Hồng Liên tiên thành, một đạo cao gầy bóng người vội vã chạy tới quan đan sư phụ thượng. "Quan sư huynh, ta trông cái kia đường lão quỷ hơn 1 năm, tên kia cuối cùng tại gia khỏi thành, hẳn là đi cổ Đãng Sơn mạch phương hướng." Quan đan sư ba một cái đứng lên, trên bụng thịt mỡ run lên ba lần, trong mắt lóe lên cực độ thống hận. "Lão bất tử này, cuối cùng tại để cho chúng ta đến, tiêu lên tất cả sư huynh đệ, chúng ta cùng nhau đi mai phục người này." Cao gầy tu sĩ lại là mặt lộ vẻ một chút do dự, nói, "Quan sư huynh, cái này có cần không?" Đầu tiên kết kỹ, ta cũng không phải không muốn trò sư phó bá thủ. Nhưng cái này họ Đường Nam này đã 230 tuổi, tối đa cũng liền còn lại 20 năm việc làm tốt, chúng ta hoàn toàn có thể chờ chết hắn. Hơn nữa qua 20 năm nữa, có lẽ sư huynh ngươi liền mở tự phủ, cái này Đường lão quỷ tự nhiên không là vấn đề. Đường đan sư thân là luyện đan sư, dùng qua rất nhiều duyên thọ đan, tuổi thọ chừng 250 tuổi, đây đã là chúc cơ tu sĩ mức cực hạn. Đương nhiên, cái này cực hạn cũng không bao quát tu luyện một ít công pháp đặc thù tu sĩ, cũng tỉ như Diệp Cảnh Vân. Quan đan sư sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, nói: "Sư huynh, mở tự phủ nào có dễ dàng như vậy, trong vòng 30 năm sợ là cũng không có hy vọng." Nhưng cái này họ Đường xuất thân giàu có, nói không chừng ngày nào liền mở tử phủ, khi đó sư huynh đệ chúng ta cũng chỉ có vấn lạc một con đường. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy người này đang nổi lên đại âm mưu, có lẽ ngày nào người này liền sẽ ám toán chúng ta sư huynh đệ. Chúng ta cũng là mỗi cái gia tộc trụ cột, không có khả năng một mực gói tại Hồng Liên Tiên Thành không đi ra. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Hơn nữa lần này hắn là lẻ loi một mình ra ngoài, không còn so đây càng tốt cơ hội. Cái này cao gầy tu sĩ cắn răng, nói, liền theo sư huynh lời nói. Lần này chúng ta có hai vị chúc cơ hậu kỳ, hai vị trung kỳ đủ để chôn cái này họ Đường. Hai ngày sau, Cổ Đãng Sơn mạch chốt sâu. Đường Đan sư đang đứng tại trước mặt một cái cao lớn bạch hổ, tối đầu, nhún nhường nói, "Bạch Sơn quân đại nhân, gần nhất bên trong Hồng Liên Tiên Thành, có không ít lỗ quốc người tại hoạt động, không biết đang nổi lên âm mưu gì. Yêu thú đến Tam giai, liền có nhân loại 17, 18 tuổi linh trí, còn có thể miệng nói tiếng người. Bọn chúng thường thường cũng biết từ bản thân tên, cũng tỉ như cái này Bạch Sơn quân, chính là cái này Tam giai bạch hổ tên. Mà muốn hóa hình, thì chỉ có tứ giai yêu thú mới có thể." Cực lớn bạch hổ trên đầu phía dưới lay động, giống như nhân loại gật đầu giống như. Hổ khẩu không ngừng đắng ngự, phát ra thanh âm điệt thai nhức óc. "Giống, Đường đan sư, ngươi làm rất tốt, muốn cái gì khen thưởng?" Đường đan sư ngẩng đầu, mặt lộ vẻ chờ mong nói, "Bạch Sơn quân đại nhân, ta muốn điệu tâm tử Dương thảo." Hơn 100 năm trước, Đường đan sư xâm nhập cổ đãng sơn mạch thu thập dược liệu, bị cái này Bạch Hổ bắt được. Vì mạng sống, hắn chủ động đưa ra muốn làm mật thám, hỗ trợ tìm hiểu nội bộ nhân loại tin tức. Mà chính hắn, tại một chút thời gian nào đó cũng có thể lợi dụng yêu thú sức mạnh, tới đạt tới mục đích của mình. Tỷ như, mượn yêu thú chi thủ, san giết quân đan sư sư phó tiền đan sư. Bạch hổ nhìn xem Đường Đan sư, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nhân tính hóa dục vọng. Một cái phàm đồ, còn vọng tưởng muốn bực này tài nguyên. Nó gật gù đắc ý nói, cái này Địa Tâm Tử Dương thảo cực kỳ hi hữu, lại đối với ta yêu tộc cũng đầy đủ chân quý, cái này không được. Địa Tâm Tử Dương thảo có thể rút một ít yêu thú thuần hóa huyết mạch, thậm chí trợ giúp phá giai, đối với hắn loại này tam giai yêu thú đều có tác dụng lớn. Loại bảo vật này, nó tự nhiên không có khả năng cho Đường Đan sư. Đường Đan sư cắn răng, hắn bây giờ thậm chí hoài nghi, phía trước trên thân tiền đan sư gốc kia Địa Tâm Tử Dương thảo, là bị cái này Bạch hổ cho dấu xuống. Có lẽ cũng là bởi vậy. Hắn mới tìm lâu như vậy cũng không có bất cứ tin tức gì, nhưng hắn cũng không dám hỏi, chỉ đành phải nói: "Bây giờ có mấy cái nhân tộc đang đổi giết ta, còn xin sơn quân đại nhân hiệp trợ ta chém giết mấy người." Sau khi chuyện thành công, chiến lợi phẩm chư ba bảy thành. Bạch hổ hai lòng lắc đầu, cái này đường đan sư ngược lại là thượng đạo, nó chiếm bại thành, việc này nó mặc dù ăn chút thiệt thòi, nhưng cũng miễn cưỡng coi như công đạo. "Rống." Liên tiếp gấp rút, ngừng ngắt tiếng rống từ bạch hổ trong miệng phát ra, truyền đi cách xa mấy chục dặm, chèo đến trong dãy núi hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, liền có mấy cái nhị giai hậu kỳ kỳ cựu hộ từ đằng xa xuất hiện, rơi vào đường đàn sư trước mặt. Chương 152 nghĩ cách cứu viện quan đàn sư, trong đạo hồ thường ngày, chương 152 nghĩ cách cứu viện quan đàn sư, trong đạo hồ thường ngày. 10 ngày sau, dưới trời chiều, một đạo thanh sắc phi thuyền tại dưới tầng mây chậm rãi sẽ qua. Cổ Đãng Sơn mạch dư mạch bên trên, khuôn mặt non nớt người hái thuốc ngẩng đầu, dùng tay chỉ trên bầu trời cái kia diệp phi chu, nhẹ cả tương hoàng sợ nói: "Dạ dạ, trên trời đó là cái gì?" Bên cạnh cao tuổi người hái thuốc đang cẩn thận dùng tiểu quốc đẩy ra rễ cây, đào ra một cây màu ngà sữa, trưởng thành lớn chừng bàn tay nửa tháng thảo. Cái này nửa tháng thảo tuy nhỏ, lại đủ bán đi hơn ngàn văn tiền, đủ người hái thuốc một nhà năm miệng ăn hai tháng sinh sống. Người hái thuốc đứng dậy, nhìn một chút trên trời phi thuyền, ngăm đen da bị lẽ gương mặt hơi biến sắc mặt, vội vàng đem Tôn Nhi giơ cánh tay đè xuống, đồng thời nói: "Bay trên trời cũng là tiên nhân, Tôn Nhi, nhưng muôn ngàn lần không thể dùng ngón tay." Nói xong, hắn còn lôi kéo Tôn Nhi cùng một chỗ, hướng phi thuyền phương hướng bái một cái, cầu nguyện tiên nhân không cần bởi vì Tôn Nhi vô lễ mà nổi giận. Tiên nhân. Ấu tiểu người hái thuốc tự lẩm bẩm, ánh mắt sáng tỏ. "Giống." Ngắt trời tiếng hổ gầm đột nhiên từ xa đến gần. "Không tốt." là yêu thú. Lão người hái thuốc phản ứng nhanh chóng, vội vàng mang theo cháu trai, trốn phụ cận trong sân đấu. Lão người hái thuốc gầm thầm cầu nguyện, tuyệt đối không nên là hướng bọn hắn ông cháu tới. Mấy tức sau đó, bốn đạo nhân ảnh tràn đầy chật vật bay qua ở đây, đang sau đuổi theo 6 con khổng lồ bạch hổ. Sau nửa canh giờ, Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương hai người đang ngồi ngay ngắn phi thuyền trên, phía dưới là phiến nguyên mông vô bờ hoang nguyên. Diệp đại ca, ngươi nhìn bên kia, có phải hay không quan đan sư?" Tống Trung Dương hoảng sợ nói. Diệp Cảnh Vân theo Tống Trung Dương ánh mắt nhìn lại, liền thấy được chật vật chạy thục mạng bốn bóng người, đang sau đang đuổi theo 6 con bạch hổ. Bay ở phía trước nhất tu sĩ chính là Quan Đan sư, hắn mặc dù bộ vệ, nhưng đó là cực kỳ linh mẫn. Đến mỗi thời khắc đấu chốt, hắn chỉ cần thân thể uốn léo, liền có thể né tránh từng đạn pháp nhận. Đến tại phía sau ba vị kia tu sĩ, lại là người người mang thường, chỉ lát nữa là phải bị đội kịp. Diệp Cảnh Vân sắc mặt ngưng trọng nói, "Băng Tình Bạch Hổ, bốn cái nhị giai hộ kỳ, hai cái nhị giai trùng kỳ, hết thảy sáu con. Bọn hắn đoán chừng là dùng không thiếu chạy trốn phụ lục, mới có thể chạy trốn tới ở đây. Nơi đây đã cách xa cổ đãng sơn mạch, mà bọn này Băng Tình Bạch Hổ cũng là nhị giai yêu thú, tất nhiên là sinh hoạt tại cổ đãng sơn mạch chỗ sâu." Tống Trung Dương hỏi: Diệp Đại Ca, chúng ta cần ra tay hay không cứu giúp? Quan đan sư là chu gia trọng yếu đồng bạn hợp tác, vì chu gia cung cấp qua rất nhiều đan dược. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, trực tiếp khống chế phi thuyền bỏ tới. Quan đan sư cũng là hắn hảo hữu, tương lai có thật nhiều đan dược đều muốn nhờ cậy người này luật chế, tự nhiên là có thể cứu thì cứu. Hắn cùng Tống Trung Dương cũng là chốc cơ hậu kỳ, lại thêm quan đan sư bốn người, chính là bốn vị chốc cơ hậu kỳ, hai vị trung kỳ, đầy đủ toàn thân trở lui. Cho dù xảy ra bất trắc, trên người hắn cũng có đầy đủ át chủ bài thoát đi. Tống Trung Dương nghe vậy cũng yên lòng, hướng về phía nơi xà truyền âm nói: "Quan đan sư, mau tới bên này." đang chật vật chạy trốn, trong lòng hối tiếc không thôi quan đan sư, nghe được tống trung dương tiếng la, lập tức đại hỉ, đối với sau lưng sứ huynh đệ nhóm nói, có đạo hữu tới cứu chúng ta, đại gia mau mau. Sau một lát, Diệp Cảnh Vân hai người liền xuống phi thuyền, thẳng đến cái kia băng tình bạch hổ. Hắn ngồi chỉ là nhị giai trung phẩm phi thuyền, luận tốc độ phi hành, kỳ thực là không bằng chút cơ hậu kỳ tu sĩ, mà quan đan sư trong đội ngũ ba người cũng đã bị thương, cũng không bay được quá xa. Cho nên, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem bọn này băng tình bạch hổ đánh lui, ít nhất cũng phải ngăn cản bọn chúng một hồi. Mà quan đan sư bốn người thấy thế, cũng nhau nhau dừng lại, đối mặt với băng tình mê hoặc. Quan đan sư mặt lộ vẻ cảm kích nhìn Diệp Cảnh Vân hai người, nói nhanh: "Hai vị huynh đệ, có thủ đoạn liền toàn bộ đều xuất ra, tất cả tiêu hao để ta tới gánh chịu." Quan đan sư thân là luyện đan sư, mặc dù chiến lược đơn giản, nhưng chính xác cực kỳ tài đại khí thô, băng không cũng chống đỡ không nổi hắn học tập luyện đan đại lượng tiêu hao. Đây chính là liên quan đến tính mạng hắn thời điểm, hắn không để ý tới đau lòng linh thạch. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, không khỏi cười ha ha một tiếng, nói: "Vậy ta cũng sẽ không khách khí." Nói xong, hai tay của hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong tay liền nhiều 3 tấm phụ lục. Trong tay trái là Trương Tam giai phù lục, tay phải thì nắm hai tấm nhị giai thượng phẩm phù lục. Hắn thân là phu sư, trên thân chính là không bao giờ thiếu đủ loại phù lục. Đi. Tay trái hắn bên trong tử vi xí hỏa phù lập tức bốc cháy lên, hóa thành năm đoàn hiện ra tự quang nóng bỏng hóa diễm. Quan đàn sư nhìn xem một màn này, lập tức hoảng sợ nói, Tam giai phù lục, Diệp huynh đệ có đảm lượng. Lập tức khoảng cách xa chút. Cái này năm đoàn hỏa diễm bên trong mỗi một đoàn đều có nhị giai thượng phẩm pháp thuật cường độ, một khi Diệp Cảnh Vân không có khống chế tốt, vậy coi như hỏng. Mấy người khác thấy thế, cũng đều tản ra chút. Mà lúc này Diệp Cảnh Vân đang cho mày Dạ vở toàn lực dẫn đạo cái này năm đoàn ngọn lửa bộ dáng. Đây chính là Tam giai phù lục, bình thường tới nói, lấy chút cơ tu sĩ thần thức, khống chế lại sẽ rất là khó khăn, không dễ đánh trúng địch nhân, thậm chí có thể sẽ phản phệ tự thân. Cho nên nói như vậy, tu sĩ mua loại này cao một cái đại cảnh giới phù lục, lục cũng là mua phòng ngự phù lục. Cũng chính là Diệp Cảnh Vân, ỷ vào chính mình viễn siêu cùng giai thần thức, mới dám mua loại bùa chú này. Mặc dù hắn chữ vật giới chỉ bên trong, nhị giai thượng phẩm phù lục cũng không ít, hoàn toàn có thể dùng nhiều mấy chương nhị giai thượng phẩm phù lục để đạt tới hiệu quả giống vậy. Nhưng cơ hội lần này hiếm thấy. Tiêu hao toàn bộ đều có quan đan sư thanh lý, hắn tự nhiên muốn thừa cơ thí nghiệm một chút bọn này, vì sau này sử dụng tích lũy kinh nghiệm. Tại hắn thần thức dưới sự chỉ dẫn, năm đoàn hỏa diễm riêng phần mình tách ra, hướng trong đó năm cái băng tình bạch hổ mà đi, cố ý tránh đi lớn nhất cái kia. Mà Tống Trung Dương cũng cực kỳ ăn ý, công về phía cuối cùng một cái băng tình bạch hổ. Quan đan sư bốn người thì từ phía cạnh kiềm chế bọn này bạch hổ. Dẫn đầu băng tình bạch hổ chiều cao ba trượng, cao tới một trượng, giống như tiểu sơn đồng dạng. Nó phát giác ngọn lửa này ý lực, biết nếu như để mặc cho mặc kệ, mấy vị này tộc nhân chắc chắn sẽ bản thân bị trọng thương. Giống Nó nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo vi hình băng phong long quyển. Băng phong long quyển gào thét lên, liền muốn ngăn lại Diệp Cảnh Vân phát ra mấy đạo hỏa diễm. "Xuất sinh, đối thủ của ngươi là ta." Tống Trung Dương khẽ quát một tiếng, pháp khí trường kiếm phóng ra mấy đạo kỳ quang, hóa thành một mặt tâm chắn màu vàng, chống đỡ băng phong long quyển. Cùng ngay đồng thời, Quan Đan Sư cũng ném ra ngoài một màn hỏa hùng đại kỳ, đại kỳ xung quanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, cùng nhau chặn cái kia băng phong long quyển. Một lát sau, dầm dầm dầm ba đạo tiếng ầm ầm lần lượt vang lên, Diệp Cảnh Vân thả ra năm đoàn dục lửa tím diễm, có ba đám đánh trúng vào ba con bệ hộ. Trong đó hai cái nhị giai trung kỳ Bạch hổ đã là bản thân bị trọng thương, chỗ ngực bụng đều có một cái cháy đen lo lớn. Mà cái kia nhị giai hậu kỳ yêu thú, mặc dù miễn cưỡng tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng cũng là thụ thương không nhẹ. Tại Diệp Cảnh Vân tỉ mỉ dưới sự khống chế, hắn cố ý không để cho cái này hỏa hoàn bộ đều đánh trúng, như thế sẽ bại lộ hắn thần thức chỗ dị thường. Dù là như thế, cái này thần thức lực khống chế cũng đầy đủ kia người. Mà lúc này, Diệp Cảnh Vân trong tay phải hai đạo nhị giai thượng phẩm phụ lục, cũng lần lượt kích phát, phối hợp thanh hoa kiếm quyết cùng một chỗ, thương tổn tới hai cái mã hổ. Làm những thứ này sau đó, Hắn liền giả bộ thần thức tiêu hao rất lớn dáng vẻ, thối lui đến chiến trường hậu phương, sử dụng pháp thuật quấy dày bầy hổ. Trên thực tế, hắn lực lượng thần thức chỉ là tiêu hao một thành không đến, đầy đủ tái dẫn đạo 10 cái tam giai phụ lục. Nhưng hắn cũng lại không cần tấm thứ 2 tam giai tiến công phụ lục, một là giữ lại làm át chủ bài, thứ hai là nếu như pháp thuật này lại lấy được rất tốt hiệu quả, sẽ cho người hoài nghi hắn thần thức là thủ. Dần dần, tình hình của chiến trường bắt đầu hướng về Diệp Cảnh Vân 6 người ưu tiên. Rống, dẫn đầu băng tình bạch hổ hung hăng liếc Diệp Cảnh Vân một cái, dường như là nhớ kỹ cái này để nó bị thua thiệt nhiều nhân loại, lập tức xoay người chạy. Nó còn nghĩ mang lên cái kia hai cái người bị thương nặng Bạch Hổ, nhưng ở đám người trong vây công, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, mang theo một bộ da ngoại thương trở về. Diệp Cảnh Vân sáu người giải quyết cái kia hai cái người bị thương nặng Bạch Hổ sau, cũng không có đợi nữa. Bởi vì lại hướng phía trước mấy chục dặm, chính là cổ đãng sân mạch. Đó là yêu thú sân nhà, nói không chừng sẽ từ nơi nào thoát ra cái yêu thú tới đánh lén mấy người. Hơn nữa cái này băng tình Bạch Hổ da dày thịt béo, bọn hắn một phen này lại có mấy người mang thương, trong thời gian ngắn không giải quyết được chiến đấu, dừng tay mới là lựa chọn sản xuất. Nhanh lên phi thuyền. Quét dọn xong chiến trường sau, mấy người liền lên phi thuyền nhanh chóng hướng về Hồng Liên Tiên Thành mà đi. Ma mà một màn này, bị giấu ở ngoài mười mấy dặm đường đan sư nhìn rõ ràng. Hắn vốn định chờ quan đan sư bốn người bị triệt để vây quanh, cũng đã không thể chạy trốn lúc lại ra tay. Dù sao nếu là bị người chạy trốn, hắn nhân tộc này gian tê thân phận, nhưng là không giối gạt được. Mà chỉ cần không có bị trực tiếp phát hiện, cho dù quan đan sư trở về cáo trạng, cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cái này hơn 200 năm, cũng không phải toy công lăn lộn, đã sớm liên lụy Hồng Liên Tiên Thành một vị đại nhân vật. Cùng ngày đồng thời, Bạch Bảo Hồ. Phương Cẩm vừa giúp Chu gia xử lý xong linh thực vấn đề, liền nhanh chóng về tới Tỳ Bà Đảo. Nàng ngoắc ra lệnh bài, giải khai hồn đạo phòng hộ trận pháp. Theo lúc thì san sắc đại môn giữa không trung tạm thành, nàng liền giữa không trung bay vào. Thấy được cái này quen thuộc cảnh sắc, nàng thân hình đột nhiên buông lỏng xuống. Tay cầm trận pháp lệnh bài cảm ứng một phen hồn đạo, phát hiện ở trên đảo chỉ có chính nàng. Tại dịp cảnh Vân hai người trước khi rời đi, đã từng ủy thác hoàng thi vận hỗ trợ chăm sóc linh điền, xem ra hoàng thi vận tại 2 ngày trước liền xử lý xong. Nàng thở dài một hơi, không khỏi duỗi lưng một cái. Theo trên hai tay duỗi, một hồi thanh phong vừa vặn xẹt qua, phác họa ra nàng mỹ hảo hình thân. Hô, vẫn là tỷ bà đạo thoải mái a. Mặc dù tại Minh Đài Sơn bên trên tu phong tị tỷ đối với ta rất tốt, nhưng tóm lại là không bằng nhà mình a. Đối với Phương Cẩm Từ nói, cái này Tỷ Bà Đạo liền không hề nghi ngờ là nàng nhà nhà. Thôi buông lòng sau, nàng liền lập tức đi tới linh điền bên cạnh, thi pháp cho linh điền tưới nước. Cùng ngày đồng thời, nàng còn tại kiểm kê lấy trên hòn đảo các hạng sản nghiệp. Mặc dù Thanh Vũ lưu tại Tỷ Bà Đạo, nhưng toàn bộ hòn đảo hơn phân nửa vẫn là chính nàng chiếu cố, kiểm kê tinh tường yên tâm chút. Linh điền trung 30 mẫu, trong đó trên mặt đất 25 mẫu, dưới mặt đất 5 mẫu. Những thứ này mặc dù không nhiều, nhưng đó là lấy linh khí thích hợp nhất chỗ. Những thứ khác linh khí còn muốn cung ứng chúng ta tu luyện, uy dưỡng linh thảo, cùng với cung ứng cái kia luyện khí các địa tinh hỏa. Kỳ thực ta cũng cùng Diệp Đại ca nói qua, còn lại chỗ cũng có thể khai khẩn thành linh điền, mặc dù nồng độ linh khí không cao, nhưng dùng để trồng linh mễ cũng đủ rồi. Kết quả đề nghị này lại bị Diệp Đại ca từ tuyệt, hắn nói chúng ta cũng không phải chân chính linh ông, không cần đến loại nhiều như vậy linh mễ. Trên đất trong linh điền có 10 mẫu trồng chính là các thức linh mễ, cần mỗi 3 ngày tưới nước một lần. Còn lại 15 mẫu là đủ loại nhất giai dược thảo, đại bộ phận cũng là đút cho Thanh Vũ, dù sao Thanh Vũ khẩu vị cũng không nhỏ. Nghĩ tới đây Trong óc nàng nổi lên thanh vũ đòi hỏi dược liệu lúc, kia đáng thương ba ba thần sắc, không khỏi cười khẽ một tiếng. Đương nhiên, những dược liệu này cũng không đủ thanh vũ ăn, Diệp Đại ca còn tưởng cho thanh vũ khai tiểu táo. Cũng chính là bởi vậy, thanh vũ mặc dù là trung phẩm huyết mạch, nhưng lên cấp tốc độ nhưng vượt xa bình thường trung phẩm huyết mạch yêu thú. Thanh vũ năm nay mới 113 tuổi, cũng đã là nhị giai hậu kỳ yêu thú. Còn có một số nhưng là cấp thấp luyện khí tài liệu, cùng trong bình thường ăn rau quả. Đến tại dưới đất năm mẫu linh điền, trồng cũng là nhị giai tài liệu. Trong đó chủ yếu là nguyệt tâm liên, ngân tí trúc, cam lộ quả. Còn có một gốc địa linh huyết ngọc quả mỗi tháng cần tưới nước một lần. Sau nửa canh giờ, Phương Cầm liền tới xong linh điện, tiếp lấy bắt đầu kiểm tra mỗi gốc dược thảo, nhìn hắn lớn lên trạng thái như thế nào, phải chăng có bệnh sâu bệnh tật loại. Cũng may nàng đã chúc cơ trung kỳ, thần thức có thể bao trùm phương viên 30 trượng, kiểm tra ngược lại là không khó. Một khắc đồng hồ sau, theo kim châm xuyên thủng cuối cùng một cái màu đen côn trùng có hại, hôm nay trên mặt đất linh điện tuần kiểm liền kết thúc, Phương Cầm cũng nhẹ nhàng rời ra. "Hô, kế tiếp nên uy linh ngư." Nàng bay đến vịnh tỷ bà bầu trời, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cá, trên không trung tùy ý tự nhiên. Một cá còn chưa tiếp xúc đến mặt nước, Liên có trợn xanh trợt đỏ linh ngư tung người nhảy lên, bắt đầu chênh đoạt. Đương đoạt đừng đoạt, người gặp có phần. Phương Cầm nói, linh ngư đương nhiên không chịu nghe nàng, vẫn tiếp tục chênh đoạt. Phương Cầm bên cạnh cho cá ăn, bên cạnh thống kê linh ngư số lượng. Vị trí bà bên trong linh ngư có 4 loại, theo thứ tự là lưu quản lý, ánh nguyệt tôn thanh hồng tôn, bích ngọc xích vân ngư. Cái này 4 loại linh ngư, phía trước 2 loại mỗi loại đều có 2000 đầu, mỗi 5 năm thành thục một nhóm, hàng năm có thể sản xuất 400 đầu. Thanh hồng tôn là 1000 đầu, cũng là 5 năm thành thục, hàng năm sản xuất 200 đầu. Mà bí ngọc xích vân ngư chỉ có 500 đầu, muốn 10 năm mới có thể từ cá bột dài đến cơ bản thành thục, hàng năm có thể bán ra 50 đầu. Đây đều là nuôi linh ngư, còn có rất nhiều bất nhập giai loài cá, là những thứ này linh bột cá vật, này liền đến cũng hết. Cái này vịnh tỷ bà đã là nhét đầy ắp, dựa vào những cái kia bất nhập giai loài cá tự nhiên không đủ ăn, cho nên cách mỗi 3 ngày cũng phải nuôi nấng một lần. Ba khác đồng hồ sau, linh ngư liền đều cho ăn xong. Phương Cầm cảm giác phía dưới thời gian tốn hao, nhíu nhíu mày. Ta thời gian quá dài không có uy qua linh ngư, cứ thế tại đều lạnh nhạt. Thanh Vũ, lần sau chỉ một mình ngươi đi rồi. Phương Cầm quay đầu nhìn về phía Thanh Vũ, cái sau phát hiện Phương Cầm nhìn lại, đội vàng giả trang làm ngủ. Phương Cầm thấy thế, không khỏi lắc đầu nở nụ cười, không có đi quản. Hôm nay những chuyện này, tổng hao tốn một canh giờ. Dưới mặt đất linh mạch cũng là nhị giai linh dược, chăm sóc đứng lên muốn phí sức chút, đoán chừng cũng muốn trên hoa một canh giờ, cũng may chỉ cần một tháng một lần nhịn. Đúng, Diệp Phù Đường Phù Lục nhanh bàn xong, Phương Cầm đột nhiên cả kinh, vội vàng về tới gian phòng của mình, cầm lấy lá bùa phù bút, phác họa lên phù lục tới. Phương Cầm đột phá chốc cơ trung kỳ đã hơn 1 năm. Bây giờ trong diệp phủ đường bên trong nhị giai hạ phẩm phụ lục đã toàn bộ đều giao cho nàng đến vẽ. Mà Diệp Cảnh Vân cho nàng năm mộc lục, cũng đề cao đến hàng năm 1800 linh thạch. Hai ngày sau, Hồng Liên tiên thành, quan đan sư phủ đệ. Trong mắt quan đan sư còn có sống sót sau hai nạn may mắn. Diệp huynh, Tống huynh, lần này thực sự là may mắn mà có các ngươi. Nếu không phải các ngươi vừa vặn đi ngang qua, ta cùng các sư huynh đệ liền thành cái kia bạch hồ cơm trưa. Quá nhỏ nhỏ, bất thành tính ý, còn xin nhất thiết phải nhận lấy. Nói xong, hắn lấy ra hai cái túi trữ vật, giao cho ngồi ở đối diện Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương hai người chưa 153 tạ lễ, thần vấn, chưa 153 tạ lễ, thần vấn. Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương hai người nhìn xem trước mặt túi chữ vật, lễ phép chối từ hai câu sau, thu. Bốn hắn xuất thủ cứu Quan Đan Sư sau đó, quan hệ của ba người càng là thân cận mấy phần. Nhất là Tống Trung Dương, phía trước cùng Quan Đan Sư chỉ là buôn bán quan hệ hợp tác, kinh nghiệm chuyện này, thực sự trở thành hảo hữu. Quan Đan Sư nói chuyện, né người sang một bên, giới thiệu bên người ba người tới. Ba vị này phân biệt đại sư huynh của ta thưởng toàn bộ thành, ngũ sư muội Ninh Thứ Chân, cùng với sư phó ta Tiểu Nhi tiền một núi. Ba người nương nương tự giới thiệu mình. Phía trước hai người tự nhiên là luyện đan sư, tiện một núi nhưng là săn yêu sư. Lần này chính là một núi mang theo chúng ta, tiến cổ đảng sơn mạch. Quan đan sư nói bọn hắn là lên núi tìm kiếm tài liệu, kết quả gặp cái này 6 con băng tình mật hổ. Sau đó liền một đường chạy trốn, cuối cùng bị Diệp Cảnh Vân hai người cứu. Quan đan sư hỏi, hai vị tới đây là đến mua tài liệu sao? Tống Trung Dương nói, chúng ta là dự định mượn dùng một chút Hồng Liên Tiên Thành truyền tông trận, đi tiên âm thành thăm hỏi nữa nhi của ta. Trong lúc nói chuyện, không tự giác liền toát ra một cỗ cảm giác tự hào. Quan đan sư rất là hâm mộ nói: Thực sự là hâm mộ Tống đạo hữu a, có như thế một cái thiên tư hơn người nữa nhi, vậy mà có thể bái nhập thần tông gốc. Chỉ có điều, hai vị đạo hữu lần này thực sự là tới không khéo. Truyền tông trận này sau khi xây xong, dùng người cũng không nhiều. Hơn nữa bởi vì truyền tông trận này là tiêu hao linh thạch nhà giàu, từ 10 năm trước bắt đầu, vì tiết kiệm tài nguyên, truyền tông trận này chỉ có mỗi tháng đệ nhất thiên tài sẽ mở ra, cùng một chỗ truyền tông tất cả tu sĩ. Hôm nay chỉ là ngày mùng ngày 5 tháng 8, hai vị sợ là phải chờ thêm đã lâu. Bất quá cái này cũng vừa vặn, hai vị có thể thưởng thức một phen cái kia hồng liên trì, bây giờ chính là hồng liên nọ rộ thời tiết. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng gật đầu, đối với chuyện này hắn cũng có nghe thấy. Trong những năm này, theo Hồng Liên chân nhân thọ nguyên gần tới, bắt đầu toàn lực gom góp tài nguyên, đến giúp đỡ hậu bối đột phá Kim Đan. Giống truyền thống trận loại này cỡ lớn công trình, Hồng Liên tiên thành nguyên lai có thể còn sẽ vì mà nuôi, mà một mực mở lấy, bây giờ tự nhiên là có thể bất ti mất. Diệp Cảnh Vân hai người rất nhanh cáo từ rời đi, tìm một cái khách sạn ở lại, chờ lấy ngày mùng ngày 1 tháng 9 truyền tông trận mở ra. Diệp Cảnh Vân mở ra quan đan sư cho túi trữ vật, thần thức dò vào trong đó, phát hiện bên trong là 200 quả chúng phẩm linh hạt, cũng chính là 2 vạn hạ phẩm linh hạt. Hắn đối với cái này hài lòng, cái này hai vạn linh thạch bên trong, trong đó 8000 linh thạch là phụ lục đền bổ, còn lại 1 vạn 2000 linh thạch nhưng là tạ lễ. Những linh thạch này không coi là nhỏ số lượng, đều lầy đủ mua một khóa trúc cơ đan. Không hổ là luyện đan sư, quả thật là tài đại khí khô. Hắn lần này dùng 3 tấm phụ lục, cái kia chương tam giai phụ lục là 5000 linh thạch, hai tấm nhị giai hạ phẩm phụ lục nhưng là 3000 linh thạch, chung hao phí 8000 linh thạch. Hơn nữa lần này quan đan sư cho cũng là chúng phẩm linh thạch, vừa vặn không cần hắn đổi. Phải biết, tử phủ cùng với kim đan tu sĩ cần tài nguyên, giá trị động một tí là hơn vạn hạ phẩm linh thạch. Dùng hạ phẩm linh thạch có chút không tiện. Bởi vậy, loại này đẳng cấp tu sĩ cũng là dùng trung phẩm linh thạch tới giao dịch. Mà Diệp Cảnh Vân sau đó đi Thiên Âm Thành, là muốn từ tự phụ thượng nhân trên tay mua thanh li sĩ sử dẫn, tự nhiên cũng muốn dùng trung phẩm linh thạch làm giao dịch. Bình thường tới nói, một cái trung phẩm linh thạch có thể hối đoái 100 cái hạ phẩm linh thạch. Bất quá bởi vì trung phẩm linh thạch tương đối khan hiếm, cho nên từ hạ phẩm linh thạch hối đoái về trung phẩm linh thạch lúc, thường thường tỉ lệ thấp hơn một chút. Bình thường muốn 100.5 khối hạ phẩm linh thạch mới có thể hối đoái về một khối trung phẩm linh thạch. Đến tại Tống Trung Dương bên kia, nhưng là tu đến 5000 linh thạch. Hắn lần này không có tiêu hao cái gì tài nguyên, cái này 5000 linh thạch là khoản thu nhập từ lãi. Hắn rất cao hứng, bởi vì hắn không có nắm giữ cái gì nhị giai tu tiên kỹ nghệ, những linh thạch này bên trong hắn phải hơn 1 năm mới có thể kiếm được. Hắn lẩm bẩm, lại góp nhặt một đoạn thời gian, liền có thể cho An Giang mua khỏa địa linh đan. Chu An Giang là hắn đại nhi tử, đã kẹt ở trúc cơ tầng 3 gần 30 năm. Ngày thứ 2, Diệp Cảnh Vân cải trang sau, tự mình đi quan đan sư phủ thượng, hồi qua bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, rất nhiều chuyện không tiện nói. Hơn nữa hắn cho quan đan sư truyền tin sự tình, cũng chỉ có quan đan sư tự mình biết. Quan huynh, ngươi từ trước đến nay cẩn thận, chắc hẳn ngày đó là đuổi theo đường đàn sư đi." Diệp Cảnh Vân nói. Quan đàn sư cười khổ một tiếng, nói, "Diệp huynh thực sự là hảo nhãn lực, ngày đó ta nghe nói họ Đường tự mình đi cổ Đãng Sơn Mạch, liền dẫn các sư huynh đệ tiến đến mai phủ. Kết quả vừa tới cổ Đãng Sơn Mạch chỗ sâu, lại đột nhiên mất dấu rồi người kia, tiếp lấy liền có mấy cái băng tỉnh bạch hổ vây chúng ta. Đến tại chuyện phát sinh phía sau, Diệp huynh ngươi cũng biết." Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng ngẩng đầu, nói, "Ngày đó chúng ta rời đi chiến trường lúc, ta tựa hồ cảm nhận được có người ở nhìn chăm chú chúng ta. Quan huynh ngươi có chú ý sao?" Quan đan sư thân là luyện đan sư, thần thức tự nhiên cũng so phổ thông tu sĩ mạnh chút, là lúc ấy trong đám người, ngoại trừ Diệp Cảnh Vân bên ngoài tối cường, cho nên Diệp Cảnh Vân mới tìm hắn tới chứng thực. Quan đan sư nghe vậy, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Ta tại bị cái kia băng tình bạch hổ truy đuổi lúc, cũng thỉnh thoảng sẽ có bậc này cảm giác, ta lúc đó còn tưởng rằng là một ít yêu thú. Hai người lẫn nhau, đều có ngờ tới, đồng thời nói: "Đường đan sư." "Họ Đường?" Quan đan sư lại liên tưởng đến Đường đan sư trước đây một ít biểu hiện, đột nhiên có ngờ tới. Cái này họ Đường, rất có thể cùng yêu thú có cấu kết. Hồng Liên Tiên Thành trước đây trong mấy chục năm, cũng không phải không có đi ra loại bọn gian tế này. Đợi ta thu thập hảo chứng cứ, liền lập tức đi tố cáo người này. Hồng Liên Tiên Thành đối với tại yêu thú sự tình gì thường xem trọng, tuyệt sẽ không dung tha loại này điểm đáng ngờ. Đến lúc đó Vân Thần phụ phía dưới, hắn sợ là khó thoát một kiếp. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, quan đan sư nói có lý. Cho dù tố cáo không thành, lần này tố cáo sau, Đường đan sư làm việc nhất định sẽ thu liễm chút. Hắn lần này cứu quan đan sư, sợ là tại trong bất tri bất giác đắc tội cái kia họ Đường. Kế tiếp hắn thì đi Thiên Đông Thành, nếu như lúc trở về cái này họ Đường không có bị trảo, lại nghĩ biện pháp xử lý sạch chính là miễn cho dẫn tới hậu hạn. Diệp Cảnh Vân lại ngồi một hồi, liền cải trang rời đi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn bổ sung 4 tở tam giai phù lục, trung hoa 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Từ lúc đó đối mặt cái kia băng tình bạch hồ biểu hiện nhìn, tam giai thuật pháp uy lực cực lớn, chỉ cần thần thức có thể khống chế, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cuối cùng hắn nhưng là chịu đựng đau lòng, đi Hồng Liên Tiên Thành cửa hàng, thị trường cấp vùng, cầm trong tay một nửa hạ phẩm linh thạch, đổi thành trung phẩm linh thạch. Hiện tại hắn trên tay, hết thảy có 5 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng với 700 trung phẩm linh thạch, là hắn những năm này tích lũy được toàn bộ gia sản. Mà cái này 700 trung phẩm linh thạch, cũng đầy đủ mua cái kia thanh ly xác cốt. Nửa tháng sau, hồng liên sơn giữa sườn núi, chấp pháp đường bên trong. Tường tiểu cầm nhìn xem trước mặt đường đàn sư, công sự công bản nói. Đường đạo hưu, có người tố cáo ngươi cùng yêu thú cấu kết, đặt song song ra rất nhiều chứng cứ, đạo hưu tốt nhất từ thực trần thuật. Đường đàn sư khỏe miệng hơi hơi cầu lên, dường như là có chút khinh thường. Hắn sông sáo kể quốc 200 năm, dài nắng dầm mưa, tình cảnh gì chưa thấy qua. Tường ti Ta cái này hiền chất chẳng qua là coi trọng trong tay ta luyện đan truyền thừa, mới lợi dụng ngươi tới mưu hại ta. Nói lần trước ta giết hắn sư phó, lần này càng là nói ta cùng yêu thú cấu kết, những thứ này tất cả đều là giả dối không có thật. Hàng năm có mấy vạn tên tu sĩ sẽ tiến cổ đảng sơn mạch, chẳng lẽ bọn hắn đều cùng yêu thú cấu kết hay sao? Đường Đan sư rất tự tin, hắn tự trước đến nay là đích thân cùng yêu thú liên hệ, quan đan sư tối đa cũng chỉ có thể bắt được chút không quan hệ việc quan trọng nút điểm. Tưởng Tiểu Cầm cười cười, đối với Đường Đan sư thái độ không để ý. Trong những năm này Nàng cũng thẩm vấn qua không ít tu sĩ, không có một cái nào chủ động nhận tội, cho tới bây giờ cũng là chưa thấy quan tài chưa lộ lệ. Nàng nói, việc quan hệ yêu thú nhất định phải điều tra tinh tường mới được, liền muốn hủy khuất đường đạo hữu. Vân Thần Phù phía dưới đi một lần, đúng sai tự nhiên tinh tường. Vân Thần Phù có thể để tu sĩ tạm thời tâm thần thất thủ, hỏi gì đáp đấy, thường dùng tại đủ loại thẩm vấn. Buổi này cũng sẽ không đối với tu sĩ tạo thành tổn thương, ngoại trừ phí tổn đắt đỏ chút, không có cái khác chỗ xấu. Đối với tại Hồng Liên Tiên Thành tới nói, yêu thú là chủ yếu nhất yêu thú, tất cả đề cập tới yêu thú sự tình đều biết toàn lực thẩm tra xử lý. Nói xong câu đó, Tưởng Tiểu Cầm xoay tay phải lại, liền từ trong nhận chứa đồ lấy ra một tấm tam giai hạ phẩm vân thân phù. Đường Đan sư ánh mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác hốt hoảng, hắn không nghĩ tới, cái này Tưởng Tiểu Cầm thế mà quả quyết như thế. Hắn lập tức trấn định lại, nhiều hứng thú mà hỏi: "Không biết ta vậy hiện chất, đến cùng cấp ra chứng cớ gì, vậy mà làm phiền Tưởng đạo hữu tốn kém như thế?" Trong lòng của hắn lo lắng nói, cái kia Đỗ Vân làm sao còn chưa tới? Tưởng Tiểu Cầm cười ha ha, nhìn ra Đường Đan sư ý đồ, nói: "Những sự tình này, liền không cần Đường đạo hữu quản. Hôm nay ta thời gian đang gấp, Đường đạo hữu thỉnh an vị, bằng không thì đợi chút nữa chàng diện sợ sẽ khó coi." Trong tay nàng pháp lực vận sức chờ phát động, chỉ chờ quan đan sư ngồi xuống, liền muốn kích phát Vẫn thần phu. Đường đan sư sắc mặt tâm trầm chậm, hất lên ống tay áo nói, "Tưởng đạo hữu, ngươi đây là mang tư trả thù. Nếu ngươi thừa cơ hội việc quan hệ chính ta cơ mật, như vậy phải làm như thế nào?" Tưởng Tiểu Cầm không còn kiên nhẫn, đường đan sư cử động lần này, rõ ràng là trong lòng có quỷ. Ta không nên hỏi tuyệt sẽ không hỏi, hơn nữa tại Vẫn thần phu ở dưới đối thoại, đường đạo hữu sau đó có thể rõ ràng nhiều tới. Nếu có dị nghị, sau đó hướng chấp pháp đường khiếu nại chính là. Nói xong, trong tay nàng nổi lên hồng quang, đột nhiên kích phát trong phòng tam giai trận pháp. Trận pháp hóa thành tối đen như mực lòng giam, đem Đường Đan sư một mực bao phủ, đồng thời đem hắn đè hướng trong phòng cái ghế, chỉ lát nữa là phải đem hắn trói buộc không thể lập lại. Đường Đan sư tự nhiên không chịu ngồi chờ chết, hắn mặt đỏ lên, toàn thân cao thấp bốc lên ngọn lửa màu tím, đánh về phía đen như mực lòng giam, phát ra thình thịch tiếng nổ. Nhưng mà đối với tam giai trận pháp phía dưới, cũng là không dùng được, trận pháp vẫn như cũ kiên định tiếp tục thu nhỏ. Tưởng Tiểu Cầm lúc này tay phải pháp lực khôi động, hướng vấn thần phù lan tràn mà đi. Đường Đan sư thấy thế, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tuyệt vọng. Lúc này, một đạo tiếng sấm từ xa mà đến gần, một bóng người đột ngột xuất hiện ở cửa. Người này người mặc một bộ áo bào đen, mắt như rắn vương, lông mày giống như ngoạ tạm, ngai khoát đỉnh bình, thiên thương sủng mãn. Người này tên là Đỗ Vân, là Hồng Liên Tiên Thành khách hành, tu vi đã đạt đến tự phụ chí tầng, tương lai có hy vọng cái đan. Tại Hồng Liên Tiên Thành, địa vị cùng của hắn tưởng tiểu Cẩm sư phó Khâu Hồng Lan tương tự, gần như chỉ ở Hồng Liên chân nhân phía dưới. Tưởng Tiểu Hữu, trầm đả. Nói chuyện thời điểm, hắn cong ngón đúng ra, một đạo hắc quang xẹt qua, trúng lên Tưởng Tiểu Cẩm tay phải. Tưởng Tiểu Cẩm chỉ cảm thấy tay phải tê dần, trên tay huyệt vị bị đều phong bế, pháp lực cũng lại dùng không đi ra. Trong nội tâm nàng kinh hãi ngoài, liền vội vàng hành lễ nói: Nghĩ không ra bậc này việc nhỏ, lại còn kinh động đến đố khách khanh. Đỗ Vân Tử Tốn nói, bây giờ Hồng Liên Tiên Thành đang khan hiếm linh thạch, như không tất yếu, cũng không cần lãng phí tam giai vân thần phù, điều tra một phen chính là. Tưởng Tiểu Cầm nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Có Đỗ Vân ngăn, nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Mười ngày sau, Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương hai người, hướng Hồng Liên Tiên Thành đỉnh núi đi đến, truyền tống trận đang ở nơi đó. Diệp Đại Ca, ở đây cũng không có gì trận pháp a. Tống Trung Dương vừa hướng thượng đậu, một bên nhỏ giọng nói, trước mặt trên núi, chỉ là có mấy cái vị tử, cùng sơn yêu sử không khác nhau chút nào chỉ là viện tử càng lớn, càng thêm thưa thớt, nghĩ đến cũng là tự phụ thượng nhân chỗ ở. Diệp Cảnh Vân vừa muốn nói gì, ai ngờ theo hai người đi trên một thiết bậc thang, trước mắt đột nhiên đổi một phiến thiên địa. Lúc đầu đông đảo viện tử, càng là đã biến thành một mảnh rộng lớn quảng trường. Ngoại trừ Diệp Cảnh Vân hai người đi lên cửa vào, quảng trường tứ phía đều bị thẳng đứng vách núi bao quanh, trên vách núi đá khắc họa lấy phức tạp trận pháp. Hai người chỉ liếc qua một cái, đã cảm thấy một hồi choáng đầu, vội vàng nhắm mắt lại không còn dám nhìn. Cũng may Diệp Cảnh Vân thần thức cường đại, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mà Tống Trung Dương lại qua mấy cái hô hấp, mới khôi phục tới. Cái này truyền tống chân pháp, sợ là tại tứ giai trở lên. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ. Lúc này, hắn mới phát hiện trên mặt đất cũng khắc họa lấy một chút đường vân, cũng may cái này đường vân không hề giống trên vách núi đá như thế, nhìn thế nào cũng sẽ không có ảnh hưởng. Kế tiếp lại lần lượt có người đi tới, đều làm một hồi mê muội, thậm chí có chút luyện khí kỳ tu sĩ, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh, hù dọa trùng quanh một hồi kinh hoàng. Hồng Liên thành thủ vệ đối với cái này rất quen thuộc, làm cái thanh tâm thuật hầu, khẽ xịu người liền ung dung tỉnh lại. Sau nửa canh giờ, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người, đương nhiên đó là tử phụ tu sĩ Câu Hồng Lan nạng là Tưởng Tiểu Cẩm sư phó. Hồng Liên Chân Nhân có khả năng nhất kết đan đệ tử. Nàng nhìn thấy Diệp Cảnh Vân sau nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Trước đây Tử Yên Cốc Tiêu gọi đầu hàng Khâu Hồng Lan đệ tử hạ lương thuần Khâu Hồng Lan bản thân chịu mai phục, kém chút bỏ mình, vẫn là Diệp Cảnh Vân kịp thời mà báo, mới cứu được Khâu Hồng Lan một mạng. Diễn phần mình đứng vững, truyền tống trận sắp khởi động. Thủ vệ nhắc nhở, nửa khắc đồng hồ sau, thủ vệ lần lượt lấy ra trên trăm khối trung phẩm linh thạch, khảm ở bốn phía trên vách núi đá. Truyền tống trận này khởi động một lần, lại muốn hao phí hơn vạn hạ phẩm linh thạch. Bất quá dù là như thế, cũng so một mực mờ lấy truyền tống trận tiêu hao thấp hơn không thiếu thủ vệ làm xong những thứ này, Khâu Hồng Lan thần thức khẽ động, trong tay pháp lực gảy nhẹ, rơi vào vách núi căm nơi. Trên vách núi đá trung phẩm linh thạch tùy theo hòa tan, trận văn sáng lên, lan tràn ra bạch quang, phản phất như nước chảy hướng trên mặt đất đường vân hội tụ. Mặt đất đường vân đột nhiên hào phóng tia sáng, bao phủ diệp cảnh vân đám người. Sau một lát, bạch quang dần dần biến mất, truyền tống trận này bên trong chỉ còn dư Khâu Hồng Lan cùng với đông đạo thủ vệ. Cùng ngay đồng thời, Hồng Liên Sơn sơn yêu sử, Đường Đan sư mặt tươi cười đi ra chấp pháp đường, nhìn phía sau tượng tiểu Cẩm, làm bộ nói: "Tường đạo hữu, còn muốn đa tạ ngài điều tra, trả trong sạch của ta." Còn xin ngài chuyển cáo ta vậy hiền chức quan đan sư, hy vọng hắn có thể đem tâm tư dùng đến trên luyện đà bên trên, không cần đùa bỡn những tà môn ngoại đạo này." Tưởng Tiểu Cầm nhíu mày, nếu không phải là bị Đỗ Vân khách khanh ngăn lại, Đường đan sư đã sớm lộ ra đuôi cáo, đâu còn có thể ở trước mặt nàng làm ra bộ biểu tình này. Hai ngày sau, Hồng Liên Tiên Thành Thiên Hương các phòng bên trong, Đỗ Vân cùng Đường đan sư hai người ngồi đối diện nhau. Đường đan sư nói, "Lần này đa tạ Đỗ khách khanh xuất thủ cứu giúp, bằng không thì ta sợ là giữ nhiều lành ít." Hắn lấy lòng cười, trên khuôn mặt dàn mua nhăn lại rất nhiều nếp mai. Đỗ Vân mặt không đổi sắc, thuận miệng hỏi, "Cổ đạm trong dãy núi yêu thú?" Có dị động sao?" Đường Đan sư nói, "Ta nghe cái kia Tam giai băng tình bạch hổ nhấc lên, cái kia tứ giai kim nhãn điêu vừa trở về cổ đãng sơn mạch, gần nhất đang tại du thuyết những thứ khác tứ giai yêu thú, để bọn chúng cũng đồng thời khởi sướng thú triều." Đỗ Vân nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ, đây cũng là một cơ hội tốt. Chương 154 Thiên Đông Thành, Thanh Dương giới, chương 154 Thiên Đông Thành, Thanh Dương giới. Phòng khách bên trong, Đỗ Vân nghe Đường Đan sư hồi báo, nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Cái kia kim nhãn điêu như thế nào đột nhiên lớn đầu óc, biết liên hợp những yêu thú khác?" Đường Đan sư lấy lòng cười nói, Nói không chừng cái này kim nhắn điều, là nhìn thấy ta Tể Quốc tứ đại thế lực liên hợp chống đỡ Ngự thú triều, cho nên mới ta Tể Quốc thỉnh kinh, mới nhớ tới một chiêu như vậy. Đỗ Vân cười ha ha một tiếng, nói, Đường Tiểu Hữu ý tưởng này, ngược lại là có ý tứ. Đừng nhìn Đỗ Vân còn rất trẻ, hắn thân là tử phụ tu sĩ, bây giờ đã 300 tuổi. Bất quá cách tử phụ tu sĩ 500 năm đại nạn, còn xa vô cùng. Đường Tiểu Hữu, ngươi lui xuống trước đi a. Đường Đan sư cũng tính cáo lui, đến tại nghĩ cách cứu viện tạ lễ, hắn sướng tại Thỉnh Đô Vân thời điểm thì cho, ước chừng 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Trong lòng Đường Đan sư may mắn, mặc dù không tiện nghi Nhưng linh thạch này hoa rất nhiều giá trị. Lúc đó ta đều cho là chính mình muốn thua bởi nơi đó. Chỉ cần Tượng Tiểu Cầm dùng hết vấn thần phù, cho dù Đỗ Vân đến, cũng không có lý do để cho Tượng Tiểu Cầm dừng lại thẩm vấn. Đến lúc đó, hết thảy đều không dối gạt được. Hắn lại là không biết, Đỗ Vân kỳ thực đã sớm tới chấp pháp đường bên ngoài, chỉ là đợi đến cuối cùng một khắc mới đi vào nghị cách cứ viện. Phòng khách bên trong, Đỗ Vân tay phải nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trùng trùng âm thanh quanh quẩn tại trong dạ, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Hồng Liên chân nhân lần này chuẩn bị kết đan tài nguyên, chính thành chính sẽ cho cái kia Khâu Hồng Lan. Đây chính là trăm năm khó gặp cơ hội. Ta nhất thiết phải đem tài nguyên vật lấy. Nhưng Hồng Liên chân nhân mặc dù cao tuổi, lại vẫn là thực sự kim đan chân nhân, muốn từ nàng ngay dưới mắt cầm tới tài nguyên, gần như không có khả năng. Lấy thế mượn cái kia thú triệu, Từ Yên Cốc, lô cốt sức mạnh cũng có thể mượn dùng. Sau 3 tháng, theo cuối cùng một đạo bạch quang sáng lên, Diệp Cảnh Vân hai người lại bắt đầu một vòng mới truyền tống. Trong khoảng thời gian này, Diệp Cảnh Vân hai người lợi dụng truyền tống trận rời đi Hồng Liên Tiên Thành sau, tiếp lấy đến 30 vạn dặm bên ngoài một cái cỡ lớn thành trì rõ mắt thành, phương viên mấy chục vạn dặm truyền tống trận, đều biết hội tụ đến ở đây. Bất quá gió mát thành cũng không phải điểm kết thúc, chỉ là trên đường đi một cái nho nhỏ ngừng chân chỗ. Hai người lại tại gió mát thành chờ đợi một tháng, chờ đến đi một cái khác thành trì chuyển tông trận mở ra. Hai người như vậy và như vậy, lại qua hai cái chuyển tông trận, mới cuối cùng tại đạt tới Tiên Âm thành. Từ Hồng Liên Tiên thành đến Tiên Âm thành, hai người đã là vượt qua ngàn vạn dặm đường xa. Theo một trận bạch quang phán qua, diệp cảnh Vân Thân ảnh của hai người xuất hiện ở trong chuyển tông trận. Bên cạnh truyền đến một tiếng hấp khí thanh, tự nhiên là Tống Chu Dương, dường như là cực kỳ kinh ngạc. Bên hai hần ẩn, ẩn truyền đến âm thanh trong trẻo âm thanh, nghe nóng làm cho tâm thần người yên tĩnh. Diệp Cảnh Vân cũng mở to mắt, nhìn xem trước mặt tòa thành trì này. Cái này, Diệp Cảnh Vân cũng có chút kinh ngạc. Nhan nhạt dưới bóng đêm, rất nhiều lầu các lẫn nhau làm nổi bật, rường cột trầm trồ, cực kỳ tinh mỹ. Xa xa lầu các đứng lơ lửng trên không, không duyên cớ lơ lửng giữa không trung, buông xuống từng đạo quạ hoa. Càng xa chỗ, cao tới trăm trượng thác nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, phối hợp ngọn núi xa xa bên trên cây tối cùng ánh sáng, rất có ý thơ. Bên trên bầu trời, ngẫu nhiên có dị thú lái xe mà qua, khí tức thâm trầm như vực sâu. Đến tại phía trên cõi tu sĩ, tu vi càng là thâm bất khả trắc. Xung quanh lui tới nữ tu đều là giá người huyền truyện, khí chất siêu nhiên, trên thân tản ra cường hoành tâm lực, mà nam tu cũng là muội khí thế bất phàm. Vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, Diệp Cảnh Vân liền thấy ba vị tử phủ thượng nhân, một vị kim đan chân nhân. Chúng quanh lui tới tu sĩ, cũng cơ bản đều là trúc cơ trở lên. Cái này thiên âm thành, thực sự là cường giả như mấy a. Ta cái này trúc cơ hậu kỳ tu vi, tại đây quả thực là sâu kiến. Chơi truyện này, ta vẫn chuyên tâm chờ tại Tế Quốc a. Lần sau tới này, như thế nào cũng phải tử phủ sau đó lại nói. Diệp Cảnh Vân hạ quyết tâm. Hai người đi ra truyền thống trận, theo dòng người hướng trong thành đi đến tìm đội phụ cận người môi giới, dự định mướn một đội phụ. Cái này người môi giới chỗ kiến trúc chừng tầng 5 cao, trang trí cực kỳ thanh nhã, trong đó còn có tiên âm lở lở. Tiếng nhạc từ trên lầu mà đến, sợ là đang có âm tu đang chỉnh diễn đấu. Không hổ là tiên âm thành, thực sự là khắp nơi là tiên âm. Chúng trung dương tở dài, hai người đi vào trong tiệm, rất nhanh liền có một cái thanh ý gã sai vặt đón. Một phen hỏi thăm qua sau, hai người liền bị cái này tiên âm thành giá hàng chấn kinh một cái. Một cái nhị giai thượng phẩm linh mạch đội phụ, lại vị tại tiên âm thành khu vực bên dưới, chỉ có phương viên 50 trượng lớn nhỏ, lại đủ muốn 2000 linh thạch một năm. Dạng này cỡ nhỏ động phủ, cho dù tại Hồng Liên Tiên Thành khu vực trung tâm, cũng chỉ muốn 1200 linh thạch. Hai người rơi vào đường cùng, vẫn là cùng một chỗ trả tiền, cùng thuê động phủ sau. Dù sao nếu là chờ tại Thiên Âm bên ngoài thành, nói không chừng liền sẽ gặp phải cái gì kiếp tu, an toàn không có cách nào cam đoan. Sau đó thỉnh ý gã sai vật mang theo hai người bảy mặt tám tha, đi tới Thiên Âm Thành nơi hiệu lẫnh nhất Trường Không trên núi, phía trên có rất nhiều tiểu viện, mặt ngoài lấp loé các loại trận pháp quan huy. Trên ngọn núi nhỏ này, đỉnh núi cùng sườn núi là tam giai linh mạch, chân núi nhưng là nhị giai linh mạch. Hai vị tiền bối xin yên tâm cư trú có việc phát tín hiệu cầu viện liền có thể, trên linh mạch này có chúng ta người môi giới tự phụ chân nhân ở đây thủ vệ. Sau đó gã sai vật dạy hai người trận pháp lệnh bài phương pháp sử dụng, liền cáo từ rời đi. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trước mặt tiểu viện, nhớ tới hắn cái kia phương viên vài rằm tỷ bà đạo, không khỏi thở dài một tiếng. Đi ra ngoài bên ngoài, cư trụ tông là một vấn đề khó khăn không nhỏ a. Hai người ở lại sau, ngày thứ 2 liền đi trong thành thần âm cốc hội quán, thỉnh hội quán hỗ trợ đem tin tức của hai người chuyển cáo cho An Chi Lan cùng Chu Minh Nguyệt. Thần âm cốc lãnh địa phạm vi đến không hết, Diệp Cảnh Vân hai người nghị chính mình tìm người, khó khăn tại đàng tiên. Cho dù An Chi Lan hai người nhận được tin tức chạy đến, cái kia cũng nếu không thì biết bao lâu sau. Sau 3 tháng, Diệp Cảnh Vân hai người chỗ ở bên ngoài, truyền đến một hồi tiếng nhạc. Tại Thiên Âm Thành, điều này đại biểu có người bái phỏng. Diệp Cảnh Vân mở cửa chính ra, chỉ thấy một đạo người mặc đồ trắng, vui cười hiền yến, yến nữ tu đứng ở ngoài cửa. "Diệp đại ca." An Chi Lan nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt có ba phần hoài niệm. Bây giờ An Chi Lan, tu vi càng hơn trước kia, đã trúc cơ tầng 8. Diệp Cảnh Vân khẽ miệng cũng câu lên vẻ tươi cười, nói, "Rất lâu không thấy." Một gian tửu lâu phòng khách bên trong, Diệp Cảnh Vân cùng An Chi Lan hai người ngồi đối diện nhau. Trước mặt là tám đạm món ngon, đồ ăn đều là mười phần mới lạ. Tới, Diệp Đại Ca mau nếm thử cái này thương xa măng. Nói xong, An Chi Lan như bạch ngọc nhu đề kẹp lên một cây màu xanh đậm bằng, bỏ vào Diệp Cảnh Vân trong mâm. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, nói, "Chi Lan, ngươi cái này thật sự là quá phá phí. Ban ngày đồ ăn, giá trị sợ là tại thượng ngàn linh ta, từ phụ thượng nhân đều không nỡ ăn, chớ nói chi là ta ngươi. Giữa ngươi ta, không cần như thế." An Chi Lan che miệng cười khẽ, nói, "Ta có thể đã nói rồi, ngươi tới đây thiên âm thành sau, ta sẽ tận tình địa chủ liệu nghị, ngươi coi đó cũng không có cự tuyệt." Hơn nữa bây giờ bổng lộc của ta, hàng năm chừng 5000 linh thạch, một bữa cơm ta vẫn dao nổi. Thần Âm Cốc sẽ cung cấp cho đệ tử rất nhiều tu hành tài nguyên, bao quát pháp khí, đan dược, phủ lục chờ đầy đủ mọi thứ, lại cũng là thượng phẩm. Cái này 5000 linh thạch, đối với An Chi Lan tới nói là khoản thu nhập tư lãi. Nàng tiếp tục nói, "Diệp đại ca ngươi trước tạm ăn, sau đó mấy ngày ta mang ngươi dạo chơi cái này Thiên Đông Thành, thưởng thức cảnh đẹp, nhấm nháp mỹ thực, cho tiện tròn mua chút tu tiên tài nguyên. Diệp đại ca nếu là có ý định, ta còn có thể mang ngươi tiến Thần Âm Cốc đi dạo một vòng." Vụng Trộm nói cho ngươi, tông môn ta bên trong nữ tu mỗi cái đều là tuyệt sắc lại chiến lược lạ thường, tương lai cũng là tiền đồ vô lượng. Diệp đại ca nếu là có thể bắt cóc một cái, đây chính là hưởng thụ một đời a. Nói xong, nàng còn đối với Diệp Cảnh Vân liếc mắt đưa tình. Đối mặt gian chi lan đùa giỡn, Diệp Cảnh Vân sở lỗ mũi một cái, có vẻ hơi lúng túng. An Chi Lan thấy thế, không khỏi cười trộm hai tiếng. Diệp Cảnh Vân hỏi, "Chilan, ngươi bái nhập thần âm cốc nhanh một giấc đi, chưa từng đã nói với ta, cái này thần âm cốc là bực nào tông môn?" An Chi Lan tay phải bám lấy đầu, quay đầu nhìn xem Diệp Cảnh Vân, nói, "Ai, là thế này phải không? Vậy thì từ đầu bắt đầu nói lên a." Chắc hẳn Diệp Đạo Hữu cũng biết, phương thế giới này tên là Thanh Dương giới. Thanh Dương giới bên trong, tổng cộng có 6 châu 10 đại tông môn, ngoài ra còn có yêu tộc. 6 châu theo thứ tự là Bắc Âu châu cực Bắc tuyết vực, Nam Dương chư đạo, Đông châu, Trung châu, cùng với chúng ta chỗ Tây châu. Thập đại tông môn thì ba quắc, vị tại Nam Dương chư đạo đồng lai phái, cực Bắc tuyết vực Quảng Hà tông, Đông châu dược vương tông, cổ thần tông, trung châu huyền tiên tông, Bạch Hoa cốc, huyết ma tông, cùng với Tây châu Vân Tiêu phái, thần âm cốc, thiên ngoại lâu. Cái này Cổ Thần Tông cùng Huyết Ma Tông, mặc dù tên đáng sợ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng có thể sừng tụng đạo môn chính tông, chỉ có điều làm việc tà dị chút, một cái dùng cổ trùng tu luyện, một cái có thể cướp đoạt người khác tinh huyết, nhưng cũng biết thiện đại trì hạ tu sĩ cùng phàm nhân. Chỉ có Thiên Ngoại Lâu chính là chân chính tà đạo, lấy ám sát mà sống. Giống đế quốc bất niên lâu, chính là Thiên Ngoại Lâu phân bộ, Diệp Đại Ca sau này nhất định muốn cẩn thận cái này tông môn. Cuối cùng chính là vị tại Bắc Âu Châu yêu tộc, đây là yêu tộc đại bản doanh. Đơn giản tổng kết một chút, gia thần âm cốc chính là thanh dương giới đứng đầu nhất thế lực. An Chi Lan nói đến đây, trên mặt lộ ra biểu tình tựa Cho nên, Diệp đại ca nếu là nghị quyến vũ thần âm cốc đệ tử, cái kia phải tranh tụa a. Diệp Cảnh Vân nhìn xem An Chi Lan cái kia ánh mắt, lắc đầu nở nụ cười, không có nhận lời. Hắn giang tay ra, nói, ngươi nói như vậy, vẫn là quá sơ lược, không tưởng tượng ra được thần âm cốc chỗ lợi hại, có hay không cụ thể chút. Ngươi cũng biết, ta thế nhưng là một mục trở tại Tề quốc độ nhà quê. An Chi Lan cười ha ha một tiếng, nói, vậy ta lại nói phía dưới, bên trong thần âm cốc, chừng năm vị hóa thần đạo quân, nguyên anh chân quân hơn 10 vị, kim đan chân nhân mấy trăm vị. Đến tại kim đan phía dưới tu sĩ, đó chính là đến không hết. Tại thần âm cốc trong lịch sử, càng là đi ra bà vị tiên nhân. Nghe được lời giải thích này, Diệp Cảnh Vân đối với thần âm cốc mới có trực quan hiểu rõ. Hắn chỗ Tây Quốc, Kim Đan chân nhân cộng lại không cao hơn 2 tay số, đến đại tử phủ tu sĩ cũng chỉ có hơn 100 vị. Cái này thần âm cốc chỉ là Kim Đan chân nhân số lượng, liền sánh được mấy chục cái Tây Quốc. An Chi Lan lời này, càng là kiên định hắn trả lời tin của Tây Quốc. Tại Tây Quốc, tử phủ thượng nhân có gặp, hắn cái này chút cơ hậu kỳ coi như được là đại cao thủ. Mà tại cái này Thiên Âm Thành, hắn chỉ có thể coi là con kiến hôi. Tương tự một chút, hắn tại cái này Thiên Âm Thành địa vị liền cùng 100 năm trước, hắn luyện khí một tầng lúc tại Tây Quốc địa vị đồng dạng, lúc nào cũng có thể bị ngoại ý muốn giết. An Chi Lan nhìn Diệp Cảnh Vân rơi vào trầm tư, đề nghị: "Diệp đại ca, tại cái này Thiên Âm Thành, sau này tu luyện rất dễ dàng, ngươi không bằng liền thượng trú ở đây. Vừa vặn ta tại cái này Thiên Âm Thành còn có chỗ độ phủ, ta không thường tới ở, Diệp đại ca trực tiếp ở tại nơi này chính là cũng không cần lại thuê độ phủ." Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân vội vàng cự tuyệt, nói mình sảng nghiệp, linh mạch chờ đều tại Tây Quốc, chuyến không qua tới. Câu trả lời này, để cho trong lòng An Chi Lan hơi hơi thất vọng, nhưng nàng rất nhanh lại lần nữa tỉnh lại. Sau này theo Diệp Cảnh Vân tu vi để thăng, cái kia thể tế quốc sớm muộn dừng lại không được, một ngày nào đó sẽ đến cái này Thiên Đông Thành. Hơn nữa, Diệp Cảnh Vân không tới Thiên Đông Thành, nàng còn có thể đi tệ quốc đi. Chỉ cần có thể mở tự phụ, nàng liền có thể xin trưởng kỳ ngoại phái. An Chi Lan tiếp tục nói, Diệp đại ca, cái kia thanh li xả cốt sự tình, các sư thúc của ta đang tại chủ bị đi săn, dự tính mấy tháng gần đây liền sẽ có tin tức. Chờ ta thu đến tin tức xác thật, liền sẽ thông tri người, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi thần âm cốc trong sân môn, cùng ta mấy vị sư thúc kia giao dịch. Ta sớm nghe ngóng, các sư thúc đi săn sau khi thành công, dự định lấy 5 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả bán ra. Diệp Đại Ca, trên người ngươi linh thạch nếu là không đủ, ta có thể tài trợ ngươi. Diệp Cảnh Vân nghe được cái giá tiền này, nhẹ nhàng thở ra, huyện tự An Chi Lan hảo ý. Giá tiền này cũng không tệ lắm, so với hắn dự đoán 7 vạn linh thạch, phải tiện nghi không thiếu. Sau đó mấy ngày, Diệp Cảnh Vân lại cùng An Chi Lan tại Thiên Âm Thành đi dạo, thưởng thức một phen các loại cảnh đẹp, để cho Diệp Cảnh Vân ăn no thỏa mãn. Đến tại Tống Trung Dương, đã bị nữ nhi của hắn tiếp đi, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ đi. Nửa tháng sau, Diệp Cảnh Vân cải trang, còn mang lên trên tử tiết thanh long nơi đó lấy được mặt nạ. Nay mặt nạ hắn đã thử qua, cho dù là hắn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, thần thức tăng nhiều sau cũng không cách nào nhìn thấu. Theo suy đoán của hắn, tử phụ thượng nhân hơn phân nửa cũng nhìn không thấu. Nay mặt nạ đúng là một kiện bảo vật hiếm có. Hắn tùy tiện đi vào một nhà pháp khí cửa hàng, trong cửa hàng ngoại trừ nhân viên cửa hàng, chỉ có hai người. Một người trong đó thân hình cao lớn, đầu đội áo bào đen, che đến so Diệp Cảnh Vân còn muốn kín đáo, xem xét cũng không phải là người đùng đắng gì. Tu vi thâm hậu, hẳn là trúc cơ hậu kỳ. Một vị khác là nửa tu Người mặc xanh nhạt váy dài, chạy lấy bước ngựa, lộ ra tư thế hiên ngang, đang cùng cửa hàng lão bản ở có kẻ mặc cả. "Chủ quán, thanh phi kiếm này liền không thể tiện nghi hơn chút sao? Ta là từ cực Bắc Tuyết vừa tới, trên thân không mang nhiều như vậy linh thạch." Nàng chỉ trước mặt quay quậy bày ra một thanh phi kiếm, chỉnh thể hiện lên màu xanh biếc, giống như bích ngọc giống như sáng long lanh, trên chuôi kiếm có nhiều loại nhạc khí đồ án, rất có thiên âm thành cả sắc. Chủ quán nói: "Vị đạo hữu này, cái này pháp khí 15000 hạ phẩm linh thạch đã là giá tiền thấp nhất. Ta dám cam đoan, ra ta tiệm này, cũng tìm không được nữa dạng này pháp khí, dạng này ưu đãi giá tiền." Diệp Cảnh Vân nghe vậy, trong lòng niết miệng, thực sự là gian thương. Lấy hắn luyện khí sư ánh mắt đến xem, cái này nhị giai thượng phẩm pháp khí phi kiếm, ngoại trừ dễ nhìn, dùng tài, thủ pháp luyện chế chờ trị có thể coi là bình thường. Mà tại Thiên Âm Thành, ngoại trừ động phủ tiền thuê đặc biệt cao, khác tài nguyên giá cả cùng Hồng Liên Tiên Thành so sánh, chỉ là hơi mắc hơn một hai thành. Cho nên trưởng kiếm này, giá bán tại 1 vạn linh thạch tương đối hợp lý. Bất quá việc này cùng hắn không có quan hệ, hắn tự nhiên sẽ không xen vào việc của người khác, chỉ là đối trưởng quỹ quý nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Cái này trưởng quỹ, nhìn nữ tu kia không phải Thiên Âm Thành người, liền hướng trong chết hố Thật là một cái giăng thương. Nhưng tới thì cũng tới rồi, xem chính là có tam giai phù bút sao? Diệp Cảnh Vân hướng về phía nhân viên cửa hàng hỏi. Lúc này, người áo đen kia chú ý tới Diệp Cảnh Vân, hắn nhíu thân, dường như đang lắng nghe cái gì. Một lát sau, ánh mắt của hắn đột nhiên nóng rực lên. Nhân viên cửa hàng nói, tự nhiên là có, tiền bối mời ngài đi theo ta. Chư 155 thú triều sắp tới, thần âm cốc, chư 155 thú triều sắp tới, thần âm cốc. Tại trong nhà khúc du dương, Diệp Cảnh Vân theo gã sai vật dạo bước hướng phòng mà đi. Khách quan, mời ngài vào. Chờ đem Diệp Cảnh Vân dẫn tới phòng sau. Gã sai vật liền hơi hơi co người, lui ra ngoài. Diệp Cảnh Vân dạo bước đi vào, chỉ thấy phòng trang trí thanh nhã, lại có lạnh nhạt nhạt hơn hương hương lượn lờ. Trong phòng có tấm bàn gỗ, trên bàn bày ba cái hình chữ nhật hổ ngọc, ngồi phía sau còn có một vị mang theo mạng che mặt, dáng người hiểu điểm nữ tu. Đạo Hưu mời ngồi. Nữ tu nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu, tư thái ưu nhã. Diệp Cảnh Vân thấy thế, trong lòng không khỏi lắc đầu, lập tức kéo ghế ra ngồi ở trước bàn. Cầm xinh đẹp nữ tu tới giới thiệu pháp khí, đây đều là lao xáo lộ. Hắn tâm trí kiên định, đương nhiên sẽ không mắc lựa chỗ này. Một khắc đồng hồ sau, liền theo Đạo Hưu nói tới, 2 vạn 5000 linh thạch." Nữ tu kia nói. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, đem một cái túi trữ vật giao cho đối phương. Chờ giao dịch hoàn thành, sau đó liền cầm lấy trên bản hộ ngọc, quay người đi ra ngoài. Trong phòng nữ tu đỡ cái trán, áo nao nói: "Người này như thế nào đối với pháp khí so ta còn hiểu hơn, chẳng lẽ ta cái này nhị giai hạ phẩm luyện khí sư là giả không thành?" Ta ban sơ là nghĩ bán 2 vạn 8000 linh thạch, đá, bị hắn kiểu nói này, giống như có thể 2 vạn 5000 linh thạch bán đi, ta liền chiếm đại tiện nghi một dạng. Bình thường tới nói bao quát phủ bút ở bên trong tam giai hạ phẩm pháp khí, giá bán bình thường tại 2 vạn đến 3 vạn hạ phẩm linh thạch ở giữa. Vừa mới, Diệp Cảnh Vân dựa vào chính mình nhị giai thượng phẩm luyện khí trình độ, ngược lại đem cái này nửa tu một trận lửa gạt, cuối cùng lấy căn bản là giá tiền thấp nhất, đem chi này tam giai phủ bút mua đến tay. Không nói tại Thiên Âm thành, cho dù là tại Hồng Liên tiên thành, cái giá tiền này cũng mua không được bậc này phẩm chất pháp khí. Hơn nữa Hồng Liên tiên thành tự phụ đẳng cấp tài nguyên cũng không nhiều, cũng tỉ như tam giai pháp khí, đều phải tìm người định chế mới được. Diệp Cảnh Vân đi ra phòng khách sau quét trong tiệm một mắt, phát hiện trong tiệm vẫn chỉ có hai vị kia khách hàng, liền bước nhanh rời đi pháp khí cửa hàng. Cái kia đến từ cực Bắc Thiết vực nữ tu, còn đại cùng trưởng quý có kẻ mà cả, làm gì hiệu quả không tốt, thời gian giải như vậy một khối linh thạch cũng không còn xuống. Đến tại Hắc Bảo Tu City, bây giờ đang chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn xem cửa hàng pháp khí, khí chất trầm trầm. Chờ Diệp Cảnh Vân sau khi rời đi, áo bào đen tu sĩ quay người đem gã sai vặt kéo đến trong một cái ghế lô, lấy ra một cái túi trữ vật, cưỡng ép nhét vào trong tay đối phương. Vừa mới người kia mua là cái gì? Gã sai vật thần thức dò vào trong túi trữ vật, nhìn thấy bên trong một nghìn linh thạch, hắn lập tức vui vẻ ra mặt, nói: "Bẩm tiền bối, là Tam giai phù bút." Áo bào đen tu sĩ gật đầu một cái, quay người rời đi. Hắn đi đến bên cạnh một gian trà lâu, ngồi ở một vị khắc khắc bảo nhân bên cạnh, nói: "Lão Lưu, người kia mua là Tam giai phù bút, xem ra ngươi nói không sai, người này quả nhiên là phù sư." Lão Lưu nghe vậy, khẽ nhướng mày, người này ngôn hành cử chỉ, đúng là giống phù sư, bất quá thế nào lại là mua Tam giai phù bút? "Lão Vương, ngươi nói có phải hay không là cho hắn sư phó mua?" Hai người nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện cũng chỉ có lý do này. Hơn nữa loại sự tình này, tại Thiên Âm Thành còn không hiếm thấy. Lão Lưu tiếp tục nói, trở về điều tra một phen, vừa vận chúng ta Hồng Lưu hội còn thiếu một vị nhị giai phụ sư. Nếu là không có gì bối cảnh, vậy liền đem hắn thỉnh đến đây đi. Thỉnh cái chữ này, hắn nói rất nặng. Cái này Thiên Âm Thành cường giả như mây, bọn hắn chỗ Hồng Lưu hội chỉ là một cái kim đan tổ chức, tại tiểu quốc gia có lẽ có thể làm chủ tệ một phương, nhưng ở cái này Thiên Âm Thành, chỉ có thể coi là một cái trung đẳng thế lực. Hạ thủ phía trước, nhất định phải điều tra tính tưởng mới được. Vương Tông Xương đối với cái này sâu để ý, nói, chỉ dựa vào ngươi một cái nhị giai phụ sư, xác định là không chống đỡ nổi tổ chức chúng ta nhị giai phủ lục tiêu hao, còn lúc nào cũng muốn vị đại nhân kia bổ sung. Lão Lưu cười thần bí, nói, có lẽ tiếp qua mấy năm, ta liền trở thành tam giai phủ sư. Vương Tông Dương nghe vậy, lập tức trợn to hai mắt, ngươi chẳng lẽ có Vương pháp cầm tới Tử Dương Ngận thần đan? Pháp khí cửa hàng bên trong, người áo đen kia có vấn đề. Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm. Hắn rượi vào cực mạnh thần thức, phát giác hắc bảo nhân kia dị động. Bất quá, hắn tạm thời còn không làm rõ ràng được hắc bảo nhân kia ý đồ, là muốn chặn giết hắn, vẫn là có việc thương lượng. Hắn thần thức đảo qua toàn thân, phát hiện trên thân không có cái gì ẩn ký. Đương nhiên, hắn cái này thần thức, tối đa cũng chỉ có thể phòng bị tự phù cấp số thủ đoạn, lại cao hơn cũng không có biện pháp. Bất quá, Kim Đan chân nhân cũng sẽ không rảnh rỗi không có việc gì, tới cấp bóc hắn một tên tiểu bối. Lời tuy như thế, nói không chính xác thực sẽ có nhàm chán Kim Đan chân nhân, dù sao, cái này Thiên Âm Thành tu sĩ cấp cao nhiều lắm. Chỉ là hắn đi mua phù bút cái này cho tới trường, lại đụng phải ba vị Kim Đan tu sĩ. Mấy người chuyện chỗ này, vẫn là mau chóng trở về Tây Quốc. Lý do cẩn thận, hắn cũng không có trực tiếp quay về chỗ ở, mà là vây quanh cái này Thiên Âm Thành, rẽ trái lượn phải khắp nơi tán loạn lại xác định không người theo dõi sau, mới trở lại chỗ ở. Sau khi trở về, hắn xếp bằng ở trong viện, tự hỏi tương lai một đoạn thời gian kế hoạch. Bây giờ mua cái này phù bút, chỉ là vì để cao vẽ nhị giai thượng phẩm phù lục sát suất thành công. Dù sao nếu như mua là tam giai phù lục chuyển thừa, vậy thì nhất định phải mua một lần phù bút lá bùa mực phù, bằng không chuyển thừa liền không hề có tác dụng. Nhưng làm như vậy, trên người ta linh thạch cũng không đủ. Cho nên những thứ khác tài nguyên, vẫn là chờ mua được thanh ly xả cuối sau, xem còn có thể còn lại bao nhiêu linh thạch, đến lúc đó rồi nói sau. Bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa, Mặc dù An Chi Lan nói là năm vạn linh thạch, nhưng hắn cũng phải nghĩ đến tình huống khác. Tỷ như cái kia thanh ly xà đột phá, trở thành tam giai hậu kỳ yêu thú, cái kia xương rắn giá cả tự nhiên cũng biết dâng lên. Lại tỷ như, còn có người khác muốn mua xương rắn, mấy người lẫn nhau cố tình nâng giá. Hoặc mấy vị kia tử phụ tu sĩ tạm thời thay đổi chủ ý, nhìn hắn dễ ức hiếp, ngược lại công phu sư tử mạng. Dứt khoát vô sự, kế tiếp liền không lại đi ra a, muốn tại chỗ ở yên tâm tu luyện, cũng có thể thừa cơ vẽ chút phủ, tại cái này tiên âm thành bảy cái bảy, thuận tiện xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn cong lên nụ cười nhạt. Hội tưởng lại tại Hồng Liên Tiên Thành nhặt nhạnh chỗ tốt, mua đến tứ giai pháp thuật tài liệu sự tình. Lúc đó, hắn còn bởi vậy gặp Điền Bảo Khánh phụ tử, hai người này cho hắn đưa toàn bộ luyện khí truyền thừa. Ai, lúc nào có thể có người cho ta tiến đưa tam giai truyền thừa a? Diệp Cảnh Vân thở dài. Vẫn là tôi đi, nếu là mang đến tử phụ tu sĩ, ta thân thể nhỏ bé này nhưng ăn không tiêu. Sau đó môi hắn khẽ nhúc nhích, lá bùa cùng mực phụ tử trong bay ra, rơi vào trước mặt trên mặt bàn. Hắn thì lấy ra vừa mua phù bút, thí nghiệm. Hắn bây giờ, ngoại trừ lập tức phải dùng đến vật phẩm, tỉ như phù lục, một ít linh thạch trợ, đặt ở trong túi trữ vật các tất cả mọi thứ, cũng là trong đặt ở Hóa Thanh Bình bên trong. Đây là bởi vì, tu tiên giới có không ít kỳ môn dị pháp, trong đó có chút liền có thể phát giác được trong túi trữ vật phải chăng có dị bảo. Mà phóng tới Hóa Thanh Bình bên trong trừ phi thật có cái gì thủ đoạn thông thiên, bằng không không có người có thể phát giác ra thủ. Cùng này đồng thời, Tế Quốc, một bộ áo tím, mặt trứng lông bảng Triệu Nhược Vũ, đi tới tỉ bà đạo bên ngoài. "Phương Ngụy muội muội, ta là Triệu gia Triệu Nhược Vũ." Phương Cầm đáp ứng một tiếng, mở ra trận pháp, đem Triệu Nhược Vũ đón vào, đồng thời nói: "Triệu tỷ tỷ, ngươi đây là tự mình đến cầm linh ngư sao?" Ta cái này liền đi bắt. Diệp Cảnh Vân cùng Triệu gia đã đạt thành hiệp nghị, Bạch Đảo Hồ hàng năm muốn cung ứng 50 đầu bích ngọc xích vân ngư cho Triệu gia, giá thu mua là mỗi đầu 40 bát linh thạch. Triệu Nhược Vũ lắc đầu, nói: "Không hoàn toàn là, Diệp phù sư có đây không? Ta muốn tìm hắn mua chút phù lục." Phương Cầm hồi đáp: "Triệu tỷ tỷ ngươi bây giờ tới không khéo, Diệp đại ca hắn gia lộ xa nhà, sợ là muốn 2, 3 năm mới có thể trở về." "Cái này?" Triệu Nhược Vũ sắc mặt khó coi. Diệp Cảnh Vân đột phá đến chúc cơ hậu kỳ tin tức, Triệu gia tự nhiên cũng biết. Tại Triệu gia xem ra, bọn hắn nghĩ mời chào Diệp Cảnh Vân đã không khả năng thành công. Bởi vì bây giờ Triệu gia không có gì có thể cho Diệp Cảnh Vân. Phu trợ tu sĩ mở tử phủ tử dương ngẩn thần đàn, liền triệu ra chính mình cũng mấy chục trên trăm năm mới có thể cầm tới một khỏa, chính mình dùng đều không đủ, chớ nói chi là cho Diệp Cảnh Vân. Cho nên triệu ra từ đây thay đổi sách lược, bắt đầu chuyên tâm cùng Diệp Cảnh Vân làm ăn. Lần này Triệu Nhược Vũ tới Tỳ Bà Đạo, chính là muốn mua chút nhị giai thượng phẩm phù lục, vì đó sau cổ đãng sơn mạch thú triều làm chuẩn bị. Triệu Nhược Vũ than nhẹ một tiếng, nói: "Phương Ngụy muội, tất nhiên Diệp đạo hữu không tại, ngươi hẳn là Diệp phủ đường người chủ sự. Ngoài ra, ngươi cũng hẳn là nhị giai trung phẩm phù sư đi, chúng ta làm chút giao dịch vừa vặn rất tốt." Có chút tin tức ngươi có thể không biết, lần này cổ Đãng Sơn mạch thú triều thế tới hung hăng, không giống dĩ vãng. Mọi khi năm, thú triều cũng là tại Thanh Vân Tông hoặc Hồng Liên Tiên Thành một chỗ bộc phát. Nhưng lần này, toàn bộ cổ Đãng Sơn mạch tới gần Tế Quốc dọc tiến, cơ hội đều xuất hiện thú triều dấu vết. Phương Cầm lập tức có chút lo cuống, nàng nói, vậy cái này thú triều có ảnh hưởng hay không đến Tế Quốc nội địa, thậm chí là Bạch Đảo Hồ? Triệu Nhược Vũ lắc đầu, giải thích nói, ngươi cái này Bạch Đảo Hồ có nhiều như vậy chút cơ tu sĩ, càng là còn có chút cơ hậu kỳ trận sư hoàng thí vận, còn có bảo hộ đảo đại trận. Hơn nữa Bạch Đảo Hồ khoảng cách cổ Đãng Sơn mạch, cơ hội có 5 vạn dặm chỉ cần Hồng Liên Tiên Thành cùng Thanh Vân Tông phòng thủ được, tối đa cũng chính là có một nhóm nhỏ yêu thú lén lút đến nước này, đối với các ngươi không có uy hiếp. Nhưng ta Triệu gia gia đại nghiệp đại, phải bảo vệ chỗ rất nhiều. Phương Nguyệt muội, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta a. Phương Cầm nghĩ nghĩ sau, nói, Hoàng tỷ tỷ nàng, tam thành sẽ đi Hồng Liên Tiên Thành hỗ trợ thủ thành. Bất quá cho dù là dạng này, giữ vững Bạch Đạo Hổ cũng không có vấn đề. Triệu tỷ tỷ, chúng ta liền thông qua Diệp Phù Đường tới giao dịch, bây giờ Diệp Đại ca không tại, ta có thể làm chủ bán cho ngươi 20 tấm nhụy giai phụ lục. Nhưng quy củ cũ, Triệu gia phải cung cấp gia thú cùng tài liệu mới được năng nhất định phải vì diệp phụ đường danh tiếng cân nhắc, không thể duy nhất một lần toàn bộ đều bán cho Triệu gia, cũng muốn chiếu cố khách hàng khác. Mặt khác chính nàng trong tay cũng có chút phù lục hàng tồn, nhưng phải để lại cho gia tộc của mình phương gia. Phương gia tổ địa tới gần cổ đãng sơn mạch, bây giờ sở dĩ không tìm đến nàng, đoán chừng là còn không có ý thức được thú Triệu tính nghiêm trọng. Dù sao Phương gia là cái chúc cơ tiểu gia tộc, so từ phụ Triệu gia có thể kém xa. Triệu Nhược Vũ nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra, 20 tấm mặc dù không coi là nhiều, nhưng dù sao cũng so tay không mà về muốn mạnh. Chờ Triệu Nhược Vũ sau khi đi, Phương Cầm liền cũng không lo được tu luyện bắt đầu toàn lực vẽ lên phù lục tới. Hai ngày sau, đã cao tuổi Phương gia tộc trưởng Phương Hán trùng mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy tới tỷ bà đạo. Nửa năm sau, An Chi Lan đi tới Diệp Cảnh Vân nơi ở, mang đến thanh ly xả cốt tin tức. "Ngươi cắt sư thúc, đi săn thanh ly xả thành công." Diệp Cảnh Vân cao hứng nói. An Chi Lan gật đầu một cái, nhu tốc rất nhanh nói, "Chính xác như thế, chúng ta đi nhanh đi. Bây giờ thời gian cần cấp, vạn nhất lại mang tới vừa mua chủ, vậy thì không duyên cớ nhiều hơn một phần cạnh tranh." Diệp Cảnh Vân tự nhiên biết, hai người liền phi tốc đi tới thiên âm bên ngoài thành. Trong tay An Chi Lan lấy ra một vi hình phi thuyền, nàng tay phải ném đi. Cái này pháp khí đón gió mà lớn dần, cuối cùng hóa thành một cái dài 6 trượng, một trượng nửa rộng khủng lồ phi thuyền, phía trên khắc họa lấy rất nhiều âm phù. Diệp Cảnh Vân nhíu nhíu mày, từ cái này phi thuyền thể tích cùng dụng tài liệu đến xem, cái này phi thuyền sợ là nhị giai thượng phẩm. Mà phi thuyền bởi vì thể tích khổng lồ, tài liệu cần thiết rất nhiều, cho nên giá bán phổ biến là cùng giai pháp khí 3 lần. Cái này phi thuyền, giá trị hẳn là tại 3 vạn linh thạch tả hữu. Hai người lên phi thuyền sau, liền cực tốc hướng về phương bắc mà đi, thần âm cốc sơn môn cách này hẹn bạn giảm, các sư thúc của nàng đang trong đó chờ lấy Diệp Cảnh Vân hai người. Hắn hỏi, "Trì Lan, Cái này phi truyền là của người sao?" An Chi Lan hơi nhếch khóe môi lên lên, nhiều hứng thú mà hỏi, "Diệp đại ca, ngươi đoán một chút nhìn." Diệp Cảnh Vân vân tức nói, "Hẳn không phải là, cái này phi truyền nội bộ trang trí mặc dù nhã nhã, nhưng toàn thân là lấy thanh sắc làm chủ, cảm giác không giống phong cách của ngươi. Ngươi nếu là tự mua, chắc chắn sẽ không mua loại này." An Chi Lan cười cười, nói, "Đã đoán đúng một nửa a, cái này phi truyền kỳ thực là sư tôn ban cho ta." Sư tôn từng dạy dỗ ta, lúc thấp cảnh giới, tu sĩ trọng yếu nhất năng lực cũng không phải là chiến đấu, mà là chạy trốn. Chỉ cần tính hiện tại, chiến lực chắc là có thể tăng lên." Lại nói Diệp Đại ca, ngươi cảm thấy phong cách của ta là cái gì? Diệp Cảnh Vân chỉ chỉ An Chi Lan quần áo, vừa cười vừa nói, đơn giản nhất, so sánh tại thanh sắc, ngươi càng ưa thích màu trắng. Hơn nữa phi truyền bên trong trang sức là âm phụ, ngươi hẳn là càng ưa thích cây xá mới đúng. An Chi Lan hơi nhếch mép lên lên, nói, không hổ lớn luyện khí sư, quả nhiên chuyên nghiệp. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta cũng là học tập luyện khí sau mới chú ý điều này, bằng không thì pháp khí luyện chế quá xấu, không tốt bằng a. An Chi Lan nghe vậy, thổi phù một tiếng mà cười. Hai ngày sau, Diệp Cảnh Vân hai người thuận lợi đến Thần Âm Quốc sơn môn. Cái cái này thần âm cốc sơn môn phụ cận, không có người có lá gan dám cướp bóc thần âm cốc tu sĩ. Thần âm cốc sơn môn mặc dù cao không quá trăm trượng, nhưng lại có tiên âm từng trận, các loại linh thú du dạng trong đó, trên bầu trời các loại độn quang bay tới bay lui. Tiên âm này là từ cái kia bảng hiệu phát ra sao? Diệp Cảnh Vân kinh ngạc chỉ vào trên sơn môn ba chữ to thần âm cốc. Tiên âm sục sôi, để cho Diệp Cảnh Vân tâm tình trở nên hưng phấn hơn chút. An Chi Lan đứng tại Diệp Cảnh Vân bên cạnh, trong mắt lóe ánh sáng ngẫu, tràn đầy hứng tới. Nàng nói, cái này bảng hiệu là ta thần âm cốc tiên nhân viết, hắn uy năng khó có thể tưởng tượng. Mỗi cái tới chỗ này tu sĩ sẽ căn cứ vào tâm cảnh khác biệt, nghe được khác biệt tiếng nhạc. Nếu là người đến đối với tông môn Tam Hưu đồ làm loạn, tông môn ta tu sĩ lại có thể lập tức thu đến cảnh cáo. Cũng tỉ như, ta bây giờ nghe chính là huyền chuyển tiếng đàn, lộ ra vui sướng. Ngoài ra, cái này bảng hiệu cần phải còn có những thứ khác thần dị, nhưng ta cũng không biết. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn kinh hướng tới. Bậc này vi lực, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể làm đến. An Chi Lan thấy thế, che miệng cười trộm, nói: "Diệp đại ca, ngày nào tâm tình ngươi thấp, có thể tới này tiếp nhận cái này tiên nhạc hương đốc. Đến lúc đó chỉ cần nhất thời được khắc, liền sẽ hoàn toàn tỉnh lại." Chương 156 Thanh Ly sử gián, âm thầm âm ừ, chương 156 Thanh Ly sử gián, âm thầm âm ừ. Diệp Cảnh Vân hai người nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng có các loại độ quang xuyên qua nơi đây, cũng không tại sơn môn dừng lại. Bước này tiến tích, bọn hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Lúc này, trên bầu trời có vị sợi tóc màu xanh, ánh mắt thâm trầm như biện tu sĩ, trong nháy mắt hiện ra thân hình, thủ sơn tu sĩ si nhao nhao hành lễ. Tham kiến cung trạch chân quân. Tham kiến thái sư tổ. An Chi Lan cũng liền vội vàng hành lễ. Tu sĩ này khẽ gật đầu, thân thể lắc lư một cái, trong nháy mắt lại biến mất ở chỗ này. Nhìn xem Diệp Cảnh Vân ánh mắt kinh ngạc, An Chi Lan hé miệng nở nụ cười, truyền âm nói: "Đây là sư phụ ta sư tổ, Nguyễn Anh chân quân. Sư phụ của ta là Vũ Quang chân nhân, bất quá sư phụ lão nhân gia nàng, vừa bế quan chính là mấy năm, ta cũng không lãng nghe qua mấy lần lão nhân gia nàng dạy bảo. Trong những năm này, căn bản là sư huynh của ta sư tỷ, còn có sư thúc dạy dỗ ta." Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ hâm mộ nói: "Lương tựa bậc bực này đại tông môn, thật là khiến người ta hâm mộ a." Lúc này, lại có 3 nam chúng cơ tu sĩ xuyên qua sơn môn, tiến nhập bên trong thần âm cốc. An Chi Lan nói: "Lại có 3 tháng, chính là tông môn ta thần âm đại điện." Đến lúc đó sẽ có mới cũ trưởng môn tiếp nhận, Hóa Thần đạo quân cũng biết tự mình diện đấu, các đại tông môn đều biết đến đây xem lễ. Cái này đại điển đối với tu sĩ rất có có ích, cho nên rất nhiều đồng môn đều từ bên ngoài chạy về. Nàng đối với thủ vệ đưa ra lệnh bài, Diệp Cảnh Vân cũng từng đăng ký sau, hai người liền hướng trong sơn môn đi đến. Nàng nói bổ sung, đáng tiếc, Diệp đại ca ngươi không phải ta người trong môn, không thể tham gia đại điển. Thân phận của ta cũng quá thấp, không thể đem ngươi mang vào. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, thế thì không sao, con đường tu luyện mênh mông, cũng không ở cái này nhất thời. Các sư thúc của ngươi ở chỗ nào? An Chi Lan vừa muốn nói gì, sau lưng truyền đến một hồi thanh âm kinh ngạc vui mừng. Diệp đạo hữu. Một đạo viện ước thanh lệ thân ảnh từ phía sau xuất hiện, hai đầu lông mày có một quả chu sa nốt ruồi, chính là Liêu Vân Hiên. Trước đây Liêu Vân Hiên cùng Triệu Ngộng Kỳ cùng đi Tây Quốc, tại tiêu diệt hợp Hoàn Tông lúc cùng Diệp Cảnh Vân có gặp nhau, đối với hắn ấn tượng rất sâu. Diệp Cảnh Vân quay đầu nhìn lại, kinh hỉ nói, "Liêu đạo hữu, mấy chục năm không thấy, Liêu Vân Hiên tu vi đã đến chốc cơ hậu kỳ đỉnh phong." Ba người vừa hướng tông môn chỗ sâu bay đi, một bên trò chuyện những năm gần đây kinh nghiệm. Một lát sau, Diệp Cảnh Vân hỏi, "Triệu Ngộng Kỳ đạo hữu đâu?" Thần âm đại điện nàng không tới sao? Nghe vậy, An Chi Lan cùng Liễu Vân Yến hai người, thần sắc đều thấp xuống. Sau một hồi lâu, Liễu Vân Yến mới lên tiếng, "50 năm trước, Triệu sư tỷ ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ bị ma tu mai phục, thân tử đạo tiêu." Diệp Cảnh vẫn nghe vậy, cũng cảm thấy trầm mặc. Tu sĩ tu hành, chính là cùng tiên tranh mệnh. Ai cũng không biết, ngoài ý muốn cùng đột phá cái nào sẽ tới trước. Cho dù là Triệu Ngộng kỳ bực này đại tông tử đệ, kỳ tài ngũ trời, cũng biết mệt vì đủ loại ngoài ý muốn vẫn lạc. Cũng may An Chi Lan kịp thời xóa khai chủ đề, mấy người liền cũng tiếp tục trò chuyện. Sau một lát, Liễu Vân điên nói, "Diệp Đạo hữu, An muội, ta muốn đi hiệp trợ chủ bị thần âm đại điện, liền đi trước. An Chilan, Diệp Cảnh Vân hai người thì tiếp tục hướng xa xa một ngọn núi bay đi. An Chilan sư thúc là ở chỗ này. An Chilan sư thúc là cái xinh đẹp tòn gầy nữ tử, đạo hiệu là Thành Tịnh Tụ Nhân. Nàng ngậm miệng nói, "Là Diệp Tiểu Hựa, đây là tam giai trùng phẩm Thanh Linh Sa cốt." Nàng gay phải vung lên, trên mặt đất liền xuất hiện ra giải sáu trượng một cái thanh sắc xương rắn. Diệp Cảnh Vân quan sát một cái, chỉ cảm thấy một cỗ hung hãn khí tức đập vào mặt, phản phất có một con khổng lồ cự sa hư ảnh, đối diện hắn đánh tới. Hắn không sợ hai chút nào. Thần thức nương lại, trước mặt cái kia cự xà hư ảnh liên cấp tốc tán loạn. Cái này Thanh Ly xà khi còn sống cũng chỉ là tam giai thú kỳ, bây giờ càng là còn dư một đống xương đầu, tự nhiên dọa không được hắn. Cái này, bên cạnh An Chi Lan nhẹ nha một tiếng, bị kinh sợ đồng dạng, đang đang lui về phía sau hai bước. Làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là ảo giác. Nàng lấy lại tinh thần, vỗ ngực một cái. Thấy cảnh này, Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ trong lòng không tốt, hắn lộ ra thần thức quá mạnh mẽ, chỉ mong đừng bị cái này thành tỉnh thượng nhân nhìn ra. Thanh tỉnh thượng nhân thầm nghĩ, cái này Diệp Tiểu Hữu, thần thức cường độ sợ là đã có chút cơ chín tầng trình độ có lẽ còn muốn còn mạnh hơn. Bất quá nàng cũng không có đặc biệt để ý, tu sĩ có chút cơ duyên rất bình thường. Đối với thần âm cốc bực này, đại tông môn tới nói, có thể tăng cường thần thức thủ đoạn cũng không ít, nàng cũng không đáng ngẫm nghĩ. Nàng nói, vị tiểu hữu này cũng là bất phàm, bực này thần thức cường độ, tại chục cơ bảy tầng cũng coi như khó được, mợ tử phụ có hy vọng. Diệp Cảnh Vân cung kính đáp, ta tiền bối khích lệ, chỉ là bởi vì ta là luyện khí sư, đã thấy rất nhiều yêu thú tài liệu, đối với bực này khí tức có miễn gì tôi. Thanh Tịnh thượng nhân cười cười, biết Diệp Cảnh Vân không nói nói thật, nhưng không có xoắn suất vấn đề này. Nàng chuyển hướng An Trì Lan, Khẩu khí trở nên có chút nghiêm khắc, "Chilan, ngươi thần thức còn cần tiếp tục ma luyện. Ngày này sang năm, ta sẽ đích thân khảo giá ngươi." "Là, sư thúc." An Chilan trên mặt phát khổ, "Cái này ta ngộ thật sự là ngoài ý muốn." Thanh Tịnh thượng nhân quay đầu đối với Diệp Cảnh Vân, vừa cười vừa nói, "Chilan vì cái này thanh li sả cốt thế, nhưng là đối với ta qué dầy đòi hỏi rất lâu, Diệp tiểu hữu ngươi nhớ kỹ cảm tạ nàng a." An Chilan nghe vậy, hơi hơi lúng túng. Diệp Cảnh Vân cảm kích liếc gan Chilan một cái. Thanh Tịnh thượng nhân tiếp tục nói, "Liên theo lúc trước đã nói xong, cái này tam giai trùng phẩm sưng rắn, thu ngươi 500 trùng phẩm linh thạch." Nàng rất thủ tín, không có bởi vì Diệp Cảnh Vân là địa phương nhỏ tới tán tu, mà cố ý tăng giá. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra 500 trúng phẩm linh thạch, bày tại trước mặt trên bàn đá. Thanh Tịnh thượng nhân nhìn lướt qua, ống tay áo vung lên, liền đem linh thạch thu vào. Nàng dặn dò vài câu, cái này xương rắn ngươi nhận lấy đi, tại chính thức sử dụng phía trước, tốt nhất đừng đem hắn chĩa tách. Diệp Cảnh Vân đứng tiếng, cũng đem thanh ly xà cốt mã bản thu vào trong nhận trữ đồ. Cái kia thanh ly xà cốt dài 6 trượng, mà hắn nhận trữ vật chỉ có phương viên 3 trượng, trực tiếp thu không vào trong. Thanh ly xà cốt cuối cùng tại rơi túi vì sao? Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra. Diệp Cảnh Vân hai người tới An Chi Lan đốc phủ, An Chi Lan pha một ly trà, cười nói: "Diệp đại ca, ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi dự định như thế nào cảm tạ ta?" Cuối cùng tại lấy được thanh Ly Sả cốt trưởng thanh kiếm có hy vọng rồi, Diệp Cảnh Vân tâm tình thật tốt, nói: "Chi Lan, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói chính là." Đương nhiên, quá đắt không được, ta bây giờ thế nhưng là rất nghèo. Hắn biết An Chi Lan đây chỉ là nói đùa thôi, nàng nếu là thật nghĩ thi ân cầu báo, cái kia lời này tại trước khi giao dịch đã nói. "Bất quá, An Chi Lan giúp hắn như thế một cái lớn bội vàng." Tại tình tại lý hắn đều phải cảm tạ một chút. An Chi lan che miệng nở nụ cười, nói: "Yên tâm, ngươi tuyệt đối tiêu hết được. Ta đối với cái kia phi thuyền bộ dáng bây giờ cũng không phải rất ưa thích, không biết có thể hay không thỉnh dịp đại luyện khí sư, trong trăm công ngàn việc, đem ta cái kia phi thuyền đổi thành ta thích phong cách đâu. Ngoài ra, tốt nhất tiện thể xây thêm mấy cái gia phòng, ta cũng không nhiều người như vậy muốn vận, còn không bằng xây thoải mái chút. Cái này phi thuyền dài 6 trượng, rộng cũng có 1 trượng nữa, nhưng lại chỉ có một cái phòng, trừ cái đó ra chính là nhiều sắp xếp chỗ ngồi. Cái này phi thuyền lúc trước hơn phân nửa là dùng để vận chuyển nhân thủ." Diệp Cảnh Vân sảng khoái đáp ứng, nói: "Zê nói zê nói, bất quá Chi Lan ngươi phải giúp ta mượn một địa hỏa phòng. Ta tu luyện chính là hệ một cấp pháp, vẫn là phải cần địa hỏa mới có thể luyện chế pháp khí." An Chi Lan khẽ miệng vẫy lên, nói: "Vậy thì cảm ơn rồi." Sau đó, hai người liền thảo luận tới cái này phi thuyền luyện chế chi tiết tới. Thiên Âm Thành, Hồng Lưu hội một chỗ trong độc phủ. Lão Lưu cùng Vương Tông Sương hai người đang trao đổi thu thập tình báo. Vương Tông Sương nói: "Căn cứ ta điều tra, cái kia phù sư tên là Diệp Cảnh Vân, phía trước chưa bao giờ tại Thiên Âm Thành xuất hiện qua." hắn là thừa cơ trung truyền tống trận tới, hơn phân nửa là đến từ chỗ xa xa cái nào đó lủi bại tiểu quốc. Lão Lưu gật đầu một cái, nói: "Có đạo lý, nếu là phụ cận tu sĩ, hoặc là tự bay tới, hoặc là thừa cơ nhỏ truyền tống trận. Hơn nữa nếu là cách rất gần, hắn một cái chút cơ tu sĩ cũng không nỡ ngồi truyền tống trận. Truyền tống trận dựa theo truyền tống khoảng cách chia làm bốn loại, theo thứ tự là cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn, vượt châu truyền tống trận. Ma cang lớn truyền tống trận có khả năng vượt qua khoảng cách càng xa. Cỡ trung truyền tống trận vượt qua khoảng cách tại trăm vạn dặm trở lên, ngàn vạn dặm trở xuống." Vương Tông Sương nói, tại cái này thiên âm thành Người này có thể nói là không có chút nào căn cơ, là hoàn mỹ hạ thủ đối tượng. Lão Lưu lắc đầu, nói: "Ta nhận được tin tức, người này giống như có vị Hồng Nhan chi kỳ tại Thần Âm Cốc, nếu không thì thôi được rồi. Thần Âm Cốc bực này tranh dương giới đỉnh tiêm tông môn, không phải chúng ta Hồng Lưu hội gây nổi. Hắn chỉ cần đợi thêm mấy năm, liền có cơ hội cầm tới Tử Dương Ngẩn Thần Đan, cho nên làm việc bắt đầu lấy ổn thỏa làm chủ." Vương Tông Xương cũng không chấp nhận, bắt đầu thuyết phục: "Hiện tại chỉ là có cơ hội cầm tới Tử Dương Ngẩn Thần Đan thôi, chờ khoản này làm thành, Tử Dương Ngẩn Thần Đan liền 10 phần chắc chín, cũng lại không có người có thể tranh với ngươi." mà bỏ lỡ lần này Tử Dương Luận tuần đan, sợ là lại phải đợi rất lâu mới có thể đến với ngươi. Vương Tông Xương đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, thao thao bất tuyệt khuyên nhủ. Sau một hồi lâu, lão Lưu cuối cùng tại động tâm. Hắn cắn răng, nói: "Vậy cứ như thế, chờ về đầu ta gọi ta đại nhi tử, chúng ta ba người cùng một chỗ." Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Tại hắn sau khi đi, trong mắt Vương Tông Xương hàn quang chợt động. "Đi thôi, đi thôi, lão Lưu ngươi nếu là chết, cái kia Tử Dương Luận tuần đan, tám thành liền sẽ rơi vào trên đầu ta. Nếu như có thể thuận lợi thành công, ta cũng có thể tích lũy không thiếu công hiến, ta hoành thụ đều không lỗ." Hắn nói xong, cùng đi ra cửa, chủ bị lấy dùng để chạy trốn đủ loại tài nguyên. Không lo thắng, trước tiên lo bạn. Hắn vẫn chờ lão Lưu bọn mình, dễ kế thừa Tử Dương Ngận Thần Đan đâu, tự nhiên phải sau khi chuẩn bị xong lộ. Hơn nữa có thể cùng thần âm cốc đệ tử lui tới, tuyệt đối không có tục nhân. Cùng ngày đồng thời, đế quốc Hồng Liên tiến hành. Hồng Liên chân nhân cùng Ngô Gia lão tổ đứng tại trên tường thành, nhìn phía xa đông nghị tú triều, cùng với thú triều hậu phương cái kia nam đạo yêu khí ngập trời thân ảnh, trong mắt tràn đầy nghiêm trọng. Hồng Liên chân nhân nói, Ngô đạo hữu, lần này thú triều thế tới hung hăng a. Tính cả cái kia tứ giai hậu kỳ kim nhắn điệu, Lần này thú Triều tổng cộng có 9 đầu tứ gia yêu thú, đồng thời tại Thanh Vân tông cùng Hồng Liên thành hai nơi tiền công. Nhìn địa bộ này, đây là muốn đem ta Tề quốc che giựa gì ta? Toàn bộ Tề quốc, cộng lại cũng liền 8 vị Kim đan chân nhân. Trong đó Hồng Liên tiên thành một vị, Thanh Vân tông cùng Tử Yên cốc tất cả hai vị, Lô gia lại có 3 vị Kim đan. Lần này, Lô gia 3 vị Kim đan toàn bộ điều động, đồng loạt tới trợ giúp Hồng Liên thành, Tử Yên cốc nhưng là đi chi viện Thanh Vân tông. Dù sao nếu là phòng tuyến còn cố, Tử Yên cốc cùng Lô gia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lô gia gia chủ nói, Hồng Liên đạo hữu xin hãy yên tâm. Ta đã phái người đi hướng gia tộc cao tầng hợp thành tố cáo, ít ngày nữa liền sẽ có Nguyên Anh chân quân đến đây ngăn cản yêu tộc. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Tề quốc Nô gia chính là cô tông Ngô gia chi nhánh, mà cô tông Nô gia là cả đại càn địa vực thế lực tối cường, có một hai vị hóa thần tu sĩ. Toàn bộ đại càn địa vực diện tích lãnh thổ bao la, phương viên chừng 5 triệu dặm, Tề quốc chỉ là đại càn biên cương một cái tiểu quốc thôi. Cái này cô tông Ngô gia vì khống chế toàn bộ đại càn, hướng về mỗi quốc gia cơ hồ đều phái ra tộc chi nhánh, Tề quốc Ngô gia chính là một trong số đó. Cố tông ngô ra tổ địa, dưới đây chừng 2 triệu dặm, dù là có truyền thông trận, đưa tin người cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chạy đến. Hồng Liên chân nhân nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nói, vậy là tốt rồi. May mắn lần này cái kia chín đầu yêu thú không có toàn bộ đều tới tiến công Hồng Liên tiên thành. Bằng không thì tại chiến đấu dư ba phía dưới, sợ rằng chúng ta cuối cùng thắng, cái này Hồng Liên tiên thành cũng chỉ sẽ bị san thành bình địa. Đối mặt năm đầu tứ gia yêu thú, Hồng Liên tiên thành chỉ cần cư thành mà phòng thủ, sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Lô gia lão tổ từ Tôn nói, những thứ này tứ gia yêu thú cũng không phải bền chắc như thép, bọn chúng lĩnh địa khác biệt, tiến công phạm vi tự nhiên cũng không giống nhau, giữa hai bên còn có mâu thuẫn. Như bây giờ, đã là cái kia kim nhãn điêu có thể làm được cực hạn. Lúc này, Hồng Liên Tiên Thành nàng rậm bên ngoài. Hồng Liên Tiên Thành khách khanh Đỗ Vân, từ Yên Quốc hạ lương thuần Lỗ Hòa thủ hạ một vị tử phụ tu sĩ, đang tụ ở chung một chỗ, thương nghị cái gì. Một tháng sau, An Chi Lan nhắm mắt ngồi thiền, trong đầu của nàng thần thức tiểu nhân, đang quan tưởng lên trước mặt một bộ bức họa. Bức họa hơi có chút hư ảo, phía trên có một vị dung mạo mơ hồ tiên nữ, hai tay khẽ vớt dây đàn. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện tiên nữ hai tay dường như đang hơi hơi rung động, phản phất thật sự tại đánh đàn đồng dạng. Nàng mở to mắt, cẩn thận phân biệt thần thức rất lâu, mới phát hiện một kia cực kỳ nhỏ bé tiến bộ. Ai, vẫn là phỏng đoán không đến người tiên nhân này đánh đàn đồ chân ý. Dạng này thần thức để cao quá chậm, một năm sau chắc chắn qua không được thành Tịnh sư thúc một cửa ải kia a. Nếu có thể nhìn thấy nguyên đồ liền tốt, ta nhất định có thể lập tức độ ra. Trong óc nàng tiên nhân đánh đàn đồ cũng không phải là nguyên đồ, chỉ là sư phó khắc vào trong óc nàng một cái hư ảnh thôi. Đương nhiên nàng cũng chính là suy nghĩ một chút, người tiên nhân này đánh đàn đồ nhưng lại chân chính tiên nhân vẫy tay, là thần âm cướp hoạch tâm truyền thừa, nàng có thể nhìn đến hư ảnh cũng không tệ rồi. Hơn nữa cho nàng nguyên độ, nàng cũng chịu đựng không được trong đó thần thức xung kích. Đến đại tiền bối truyền xuống lĩnh hội kinh nghiệm, đều chỉ tốt ở bề ngoài, nàng căn bản xem không hiểu. An Chi Lan mở ra hai chân, ngửa người về phía sau, mặt mày ủ rột ngồi ở trên đồng cỏ, ai thán. Lúc này, một đạo thanh y thân ảnh từ địa hỏa trong phòng đi ra, chép bữa, đây là thế nào? Sắc mặt kém như vậy. An Chi Lan bỗng nhiên đứng lên, kinh hỉ nói, cái kia phi thuyền, luyện chế thành công. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, may mắn không làm mù đệ. Hai người bước nhanh trở lại An Chi Lan đô phủ, Diệp Cảnh Vân đem phi thuyền đưa cho An Chi Lan. Nang tay phải ném đi, một chiếc thuần bạch sắc phi thuyền liền đón gió rực lên, mặt trên còn có lấy hai chiếc phong ốc, trang trí thanh nhã, khắc họa lấy đủ loại đường vân. An Chi Lan thần thức đã qua, đối với bên trong đủ loại bố trí lập tức hiểu rõ, trong mắt hiện ra vui mừng, nói: "Cảm tạ Diệp đại ca, ta rất hứa thích." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "So sánh ngươi giúp ta, đây chỉ là tiện tay mà thôi, không có gì tốt cả." Thanh ly xả cốt bực này chân quý luyện khí tài nguyên, nếu như không phải An Chi Lan hỗ trợ nói hộ, rất khó rơi xuống trên tay của hắn. An Chi Lan nói: "Ta kỳ thực cũng không hao tâm tổ trí, chỉ là đi thêm tìm sư thúc mấy lần thôi, nàng rất sợ ta." Diệp Cảnh vẫn hỏi: "Ta nhìn ngươi vừa mới đang rầu rĩ, là gặp phải vấn đề khó khăn gì sao?" An Chi Lan do dự một hồi, chớp mắt sau, hỏi: "Diệp đại ca, ngươi có lẽ không biết, chúng ta bực này đại tông môn bên trong, đều có bí truyền quan tượng pháp môn, quan chi có thể tăng cường thần thức, nhưng ta cũng quan tượng rất lâu, lại vẫn luôn không thể kỳ môn mà vào." Diệp đại ca: "Ngươi là phụ sư cùng luyện phí sư, quanh năm lĩnh hội đủ loại truyền thừa, có cái gì độc môn tâm đắc sao?" Pháp môn này tự nhiên là không thể tiết lộ, nàng nghĩ tiết lộ cũng tiết lộ không được nhưng pháp môn tồn tại vẫn là có thể cáo tri ngoại giới. Diệp Cảnh Vân hơi sửng sở, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại thuyết pháp này. Bất quá, nghe An Chi Lan ý tứ, cái này quan tượng pháp môn như thế nào cùng kiến mục trưởng xuân độ giống như, chỉ có điều, giống như là cái nhược hóa bản. Hắn cái kia kiến mục trưởng xuân độ tăng cường thần thức chỉ là trong đó bé nhất không đáng nói đến công năng. Chương 157 xây một đầu ngờ tới, chặn giết, chương 157 xây một đầu ngờ tới, chặn giết. An Chi Lan nói tới pháp môn, rất giống cái kia kiến mục trưởng sinh độ. Chỉ có điều, giống như là cái nhược hóa bản. Hàng cái kia kiến mục trường xuân đồ tăng cường thần thức chỉ là trong đó bé nhất không đáng nói đến công năng. Đến tại kinh nghiệm giới thiệu, hắn cũng không có gì kinh nghiệm có thể giới thiệu. Dù sao hắn từ lần thứ nhất lĩnh hội kiến mục trường sinh đồ lúc, liền có thể trực tiếp đắm chìm vào, chưa từng gặp được vấn đề nan giải gì. Hơn nữa hắn cũng không khả năng tiết lộ kiến mục trường sinh đồ tồn tại, đây là hắn hoạch tâm nhất át chủ bài, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hắn trầm ngâm một chút, nói, "Ta không biết ngươi nói là cái gì, nhưng ta lĩnh hội truyện từ lúc, lúc nào cũng sẽ theo biên soạn người góc độ suy xét một lần, thường thường có thể có chỗ lợi." Hắn thấy, An Chi Lan bây giờ hơn phân nửa chỉ là trôi vào giúp vào sườn châu. An Chi Lan bây giờ cần chính là chỉ khuyên bảo, tới dùng cái này mở rộng mạch suy nghĩ. Dù sao nàng thế, nhưng là có tông môn tiền bối lưu lại đủ loại kinh nghiệm, liền những thứ này đều giúp không được gì, Diệp Cảnh Vân lại có thể giúp đỡ cái gì đâu? An Chi Lan nghe vậy lập tức tự hỏi, một lát sau ánh mắt của nàng lập tức sáng lên, tựa hồ ý thức được cái gì. Ta hiểu rồi. Nàng lập tức ngồi xếp bằng ở bên cạnh trên đồng cỏ, bắt đầu nhắm mắt lĩnh hội, hoàn toàn không tránh Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân ở một bên mỉm cười nhìn xem, đến tại An Chi Lan hiểu rồi cái gì, hắn cũng không biết. Một lát sau sẽ bằng ngồi dưới đất Anjilan, khí tức trên người lập tức trở nên sa sầm. Khí tức không ngừng chìm nổi, phảng phất dây đàn giống như nhẹ nhõm, liền xung quanh cổ cây đều chuyển động theo. Sau một hồi lâu, nàng mới mở to mắt, ánh mắt hơi có mê ly nhìn xem Diệp Cảnh Vân. Đợi nàng mát xa xong khí tức chậm rãi rút đi, nàng mới đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói: "Cái này quan tưởng đồ là tiên nhân lưu lại, ta thử ngờ tới tiên nhân vẽ cái này đồ lúc tấm cảnh, đồng thời dùng cái này lĩnh hội, quả nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Không hổ là Diệp đại ca, cảm tạ rồi." Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói: "Ta cái này nhắc nhở, tối đa chỉ là một chân bước vào cửa thôi." cho dù không có hôm nay lần này, người tiếp qua 1 2 tháng chắc chắn cũng có thể có chỗ thể ngộ. An Chi Lan ánh mắt đung đưa lưu chuyện, mỉm cười nói, cái kia có thể nói không tốt, cái này một tạm, nói không chừng muốn 3 5 năm mới được. Diệp Cảnh vẫn hỏi, trước ngươi nói, đại tông môn đều có quan tưởng đồ, cần bao nhiêu tông môn lớn mới có? An Chi Lan giải thích nói, tự nhiên là đi ra tiên nhân 10 đại tông môn rồi. Bước này quan tưởng đồ cực kỳ thần dị, chỉ có tiên nhân mới có thể bằng vào cảm độ của mình vẽ đi ra. Linh hội cái này quan tưởng đồ cũng có thể tăng cường thần thức, cao nhất có thể dùng đến kim đan cảnh giới, sau đó lại linh hội liền không có hiệu quả. Đây là 10 đại tông môn trọng yếu nội đình, chưa từng truyền ra ngoài. Hắc hắc, nếu là Diệp đại ca ngươi có thể bái nhập thần âm cốc, ta tự mình truyền cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi phải gọi ta sư tỷ rồi. An Chi Lan nghĩ tới đây một màn, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nói, ta đối với âm luật rốt đặc cấm mai, căn bản không có hi vọng. Lúc này, An Chi Lan đột nhiên lấy ra một tờ đưa tin phù. Đưa tin phù có thể dùng đến khoảng cách ngắn truyền lại tin tức, dài nhất không hơn trăm dặm phần y. Đọc xong đưa tin phù sau, tâm tình nàng có chút rơi xuống nói, Diệp đại ca, Thanh Tịnh sư thúc bảo ta đi hiệp trợ chuẩn bị thần âm đại điện. "Ta kế tiếp sợ là không có thời gian giúp ngươi." Diệp Cảnh Vân trấn an nói, "Không sao, vừa vặn ta cũng nên trở về Thiên Âm Thành, lại chọn mua chút vật tư, liền nên cùng Tống huynh cùng một chỗ trở về Tây Quốc." Tống Trung Dương bây giờ còn tại cùng nữ nhi của hắn Chu Minh Nguyệt cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ, đoán chừng còn muốn mấy tháng mới có thể trở về. An Chi Lan nghe vậy, bờ môi giật giật, cũng không có lại nói cái gì. Nàng muốn cho Diệp Cảnh Vân lưu lại Thiên Âm Thành, nhưng nàng biết Diệp Cảnh Vân tâm ý đã quyết, khuyên nữa cũng vô dụng. Nàng đem Diệp Cảnh Vân đưa đến sơn môn chỗ, nói, "Diệp đại ca, vậy ta sẽ không đi theo ngươi." Thần Âm Đại Điện gần tới, sẽ không có người dám ở lúc này cả đường. Chờ đại điện kết thúc, ta lại đi thiên âm thành tìm ngươi." Nàng nhõn miệng cười, giống như một đóa thanh nhã hoa lan. Sau đó nàng quay người, thân sắc lại khôi phục những ngày qua thanh lãnh, quay người bay về phía sơn môn chỗ sâu. Diệp Cảnh Vân đứng ở đằng xa, nhìn xem An Chi Lan thân ảnh, trong lòng thầm nhỏ. An Chi Lan tâm ý, hắn tự nhiên phát ra. ra. Nhưng hắn đối với sao chi không nam nữ chi tình, hơn nữa hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về Tây Quốc, chờ sau một quãng thời gian, An Chi Lan tình cảm tự nhiên là tan thành mây khói. Một lát sau, hắn nhắm mắt trầm tư, Nhìn xem trong đầu kiến mục trưởng sinh độ trong đầu quanh của An Chi Lan lời nói, dựa theo Chi Lan nói tới, vực này quan tưởng độ chỉ có tiên nhân mới có thể vẽ. Vậy ta đây kiến mục trưởng sinh độ cần phải chính là tiên nhân còn để lại vật phẩm đi. Không biết là vị nào tiên nhân, cùng Thanh Dương giới những tông môn này phải chăng có liên quan. Những cái này kiến mục trưởng sinh độ cấp độ, rõ ràng muốn so An Chi Lan nói tới quan tưởng độ cao hơn nhiều, chẳng lẽ là đến từ cái gọi là tiên giới không thành. Cái gọi là tiên giới, chính là tiên nhân nơi phi thăng, bất quá đối với tại tiên giới tin tức, cũng chỉ có thập đại tông môn mới biết được một hai, lại chưa từng đối ngoại lộ ra một chút. Tính toán, nghĩ cũng vô dụng. Trước mắt cái này kiến mục trường sinh đồ mang tới chỉ có chỗ tốt, không có chút nào chỗ xấu, tiếp tục tu luyện chính là một ngày nào đó, có thể trở ra cái này kiến mục trường sinh đồ đã án. Lúc này, trước mắt hắn kiến mục trường sinh đồ đột nhiên run dậy. A, hắn nhìn kỹ hướng kiến mục trường sinh đồ bỗng nhiên phát hiện phía trên nhiều một điểm đen. Khi hắn thần thức tiếp cận, còn có thể phát giác được gần ẩn truyền đến một cỗ hấp lực. Phu cận có tiểu thế giới hoặc bí cảnh. Nhìn phương hướng này, tựa hồ là đang trong thần âm cốc bên trong. Hắn dạ vừa ngắm phong cảnh, theo điểm đen vị trí nhìn lại, nơi đó là vài tòa núi cao bên trên mây mù nhễu, mặc dù hắn có thể thông qua cái này điểm đen tiến tiểu thế giới, nhưng hắn nhưng không có mấy may dự định. Tiến mục này đại tông môn bí cảnh, bị phát hiện sau tuyệt đối chịu không nổi. Một lát sau, cái này điểm đen đột nhiên truyền cho, hấp lực cũng biến mất không thấy gì nữa, cái kia tiểu thế giới thế giới đại môn đã đóng lại. Xem ra, bên trong thần âm cốc cũng có thuộc tại chính mình tiểu thế giới a. Xem như đi ra tiên nhân đại tông môn, có tiểu thế giới cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, những thế giới nhỏ này đến cùng là thế nào phát hiện không, thế mà lại vừa vặn tại tông môn nội bộ. Đương nhiên, cũng có khả năng là trước tiên có tiểu thế giới mới có thần âm cốc sơn môn. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, không nghĩ thêm những thứ này. Thần âm cốc có tiểu thế giới, cùng hắn không hề quan hệ. Thần âm cốc, Thiên Âm Thành ở giữa trên đường. Hồng Lưu Hội Vương Tông Dương lão Lưu, lão Lưu đại nhi tử Lưu đại, chính trang làm hành hương, tại một cái cũ nát nhặt trong quán nghỉ ngơi. Ba người mục đích lần này, là mai phục Diệp Cảnh Vân, định đem hắn trói đến trong tông môn, khi một cái vệ phủ công cùng người. "Lão Lưu, ngươi nói chúng ta lần này có phải hay không quá lỗ mãng?" Vương Tông Dương một tháng trước còn tin tâm chân đấy, dự định nhờ vào đó âm một cái lão Lưu, chính mình dễ cầm tới Tử Dương Nguyên thần đan. Nhưng bây giờ hắn trong lòng vẫn không khỏi phải chột dạ. Cái này, các ngươi mau nhìn. Nói xong, hắn nhìn về phía bầu trời xa xa, nơi đó vừa bay qua một chiếc dài mấy trăm trượng phi thuyền. Cái này phi thuyền chỉ là tại trước mặt ba người xuất hiện một cái chớp mắt, liền lập tức biến mất ở phương xa. Ngũ giai phi thuyền, Nguyên Anh đạo quân, cái này hẳn là tới tham gia thần âm đại điển. Vương Tông Xương lông mày run rẩy, chấn kinh thấp giọng hô đạo. Nguyên Anh đạo quân thần thức động một tí trong dạ, nếu là chúng ta vận khí không tốt, một khi bị phát hiện, không chỉ có chúng ta khó giữ được cái mạng nhỏ này, ngay cả Hồng Lưu hội đều sẽ bị liên lụy. Hồng Lưu hội chỉ là một cái kim đang thế lực, tại trước mặt thần âm đốc chỉ là tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến. Lão Lưu nuốt nước miếng một cái, cưỡng ép trấn định nói, "Không sao, khoảng cách đại điện còn có 2 tháng. Phó hội trưởng nói cho ta biết, những cái kia khách mời hiện tại cũng còn tại Thiên Âm Thành đặt chân, chờ đến lúc đại điện chỉ còn dư 1-2 ngày mới có thể khởi hành. Vừa mới cái kia Nguyên Anh đạo quân, hẳn là chỉ là có việc gấp mới đúng. Ta bây giờ thế nhưng là có thể trưởng khống Tam giai phụ lục, một chiêu liền có thể bắt giữ cái kia Diệp Cảnh Vân. Một tháng trước Phó hội trưởng biết được chuyện này sau, sớm thì cho ta một phần Tam giai hạ phẩm truyền thừa xem như khế thượng." Hắn còn nói, nếu như có thể bắt được Diệp Cảnh Vân, hắn ngay lập tức sẽ thưởng ta Tử Dương Ngần Trần Đan. Lúc này, lão Lưu Nhi tử Lưu lại đẩy lão Lưu, truyền âm nói, "Phụ thân, chuyện thế này ngài sao có thể tùy tiện hướng bên ngoài nói đâu?" Vương Thông Xương không nghe thấy hai cha con truyền âm, hắn cắn răng, nói, "Đã như vậy, vậy ta liền liều mạng đi, liều mình bồi cố tử." Lúc này, thiên âm nội thành. Hà Hiểu Nguyệt ba bước đồng thời làm hai bước, đuổi kịp sư phó, hỏi, "Sư phó, chúng ta như thế nào đi sớm như vậy?" Nàng trải lấy thật cao đuôi ngựa, buộc lên xanh thấm dây cột tóc, người mặc xanh nhạt váy dài, chân đạp đỏ tím chứng oa. Lộ ra rất là tiêu sái. Nếu là Diệp Cảnh Vân ở đây, một mắt liền có thể nhận ra người này chính là tại trong đó pháp khí cửa hàng, cùng lão bạn có kẻ mặc cả người. Sư phó của nàng giải thích nói, đi gặp một hồi lão hữu, ta phía trước là cái này Thiên Âm thành nhân sĩ, về sau cơ duyên xảo hợp mới có thể nhập Quảng Hàn tông. Quảng Hàn tông, thanh dương giới một trong thập đại tông môn, vị tại cực bắc vết vực. Ma Hà Hiểu Nguyệt chỉ là Quảng Hàn tông một cái phổ thông đệ tử, lần này là vận khí tốt mới bị sư phó chọn chúng theo tới. A Hà Hiểu Nguyệt đáp ứng một tiếng, tiếp tục nói, "Đúng sư phó, ngày đó ta tại pháp khí cửa hàng lúc" Tựa hồ thấy có người đang chủ bị lấy chói người, ta còn muốn thông tri người kia tới, lại không tìm được đối phương. Sư phó của nàng nhìn xem Hà Hiểu Nguyệt, ôn hòa cười nói, "Hiểu Nguyệt ngươi vẫn là lòng nhiệt tình như vậy, bất quá bực này việc nhỏ, trực tiếp báo cáo thần âm cốc xử lý chính là. Ngoài ra ngươi cũng phải bao rải chút tâm tư, có lẽ bọn hắn là diễn vừa ra giật dây, lừa gạt ngươi người ngoài này đâu." Diệp Cảnh Vân đang đáp lấy phi thuyền, chạy tới tiên âm thành. Trong lòng của hắn đột nhiên báo động đại tác, vội vàng điều khiển phi thuyền, chính thoát một đạo hiện ra kim quang giấy thử. Tam giai phủ lục Diệp Cảnh Vân thần thức vội vàng dọc theo đi, lập tức liền phát hiện Hồng Lưu hội ba người kia thân ảnh. Cái này thần âm cấp phụ cận cường giả như mây, thân trí của hắn phía trước không dám toàn bộ bày ra, để tránh bị ngẫu nhiên đi ngang qua tu sĩ cấp cao phát hiện dị thường. Nhưng bây giờ hắn bị người chặn giết, cũng không lo được nhiều như vậy. Là bọn hắn? Diệp Cảnh Vân trong nháy mắt lóe lên tại pháp khí cửa hàng đạo thân ảnh kia. Hai cái trúc cơ hậu kỳ, một cái trung kỳ. Lúc này, Hồng Lưu hội ba người thấy đánh lén thất bại, rốt cuộc cũng sẽ không bẩn tàng, trực tiếp hiện thân, hiện lên thế chân vạc, đem Diệp Cảnh Vân bao bọc vây quanh. Tiểu tử ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, miễn cho lại ăn đau khổ." Diệp Cảnh Vân lạnh lùng hỏi, "Các ngươi là phương nào thế lực?" "Thôi, diễn các ngươi cũng có thể biết." Cổ tay hắn lắc một cái, tam giai phù lục tử vi xí sí hỏa phù trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành năm đạo ngọn lửa màu tím, phân biệt hướng về phía lão Lưu hai trà còn gọi mà đi. Tại thần trí của hắn trong cảm ứng, hai người này cho hắn uy hiếp lớn nhất. Đến tại hắn sau lưng Vương Tông Xương Diệp Cảnh Vân thì thao túng phi kiếm, phóng thích pháp thuật Thiên Diệp Lạc Anh đồng thời vực cho đối phương một đạo nhị giai thượng phẩm phong lôi vạn tựa phù để cầu kiềm chế. Lão Lưu trông thấy cái này năm đạo ánh lửa, lại là cười nhạo một tiếng. Thật sự là ngu xuẩn, cách trăm trượng xa liền dùng phụ lục, ta nhìn ngươi thực sự là vẽ phù vẽ nhiều, đầu óc mê muội. Cho ta thanh tỉnh một chút a." Chúc Cơ Tu Sí si nói chung, thần thức tối đa cũng chỉ có 50 trượng phạm vi. Hắn nói, hướng hắn mà đến ba đạo ngọn lửa màu tím, đã là đến địa vực cảnh vân 60 ngoài trượng. Những ngọn lửa này đã đã mất đi linh hoạt, khô khan cứng ngắc hướng hắn công tới. Hắn lập tức hóa thành một đạo đượt quang, đến địa vực cảnh vân phía cạnh 30 trượng chỗ. Đến tại ngọn lửa kia, hắn thấy đã không còn uy hiếp. Hắn ta một cái lưu kim khổng tiên phủ. Trong tay hắn phụ lục tiêu đốt, bắn ra một vệt kim quang, giống như một đầu linh hoạt cự xà giống như Đung đưa hướng Diệp Cảnh Vân mà đến. A, thế mà thật sự muốn bắt chúng ta. Diệp Cảnh Vân bên cạnh thao túng ngọn lửa màu tím, một bên cực tốc nhanh lùi lại. Thân trí của hắn bao trùm trường một dạng pháp vi, bây giờ ngọn lửa màu tím kia vẫn là như cánh tay chỉ điểm. Nhưng dù sao cũng là tam giai phụ lục, hơn nữa cái kia lão Lưu cũng là theo đội không bỏ. Mắt thấy kim quang này, dây thường khoảng cách càng ngày càng gần, Diệp Cảnh Vân rơi vào đường cùng, đành phải dùng ra một tấm nhị giai thượng phẩm phòng ngự phụ lục, tại phía sau hắn ngưng ra một tòa thổ sơn, lấy thổ sơn thay thế mình bị trói lại. Kim quang dây thường nhẹ nhàng quét quấn, liền cuốn ở trên thổ sơn, theo dây thường vừa thu lại nhanh Cái này thổ sơn liền từng khúc băng liệt. Diệp Cảnh Vân nhìn một hồi kinh hãi, cái này mặc dù là gò bó pháp thuật, uy lực không chút nào không nhỏ. Nếu là hắn bị cái này dây thường trầy khốn, cho dù hắn là luyện thể tu sĩ, hạ chẳng cũng sẽ không so thổ sơn mạnh bao nhiêu. Mà Lão Lưu đang đầu đầy mồ hôi điều khiển kim sắc dây thường. Theo Túng Tam giai phù lục, đối với hắn thần thức tiêu hao quá lớn. Lưu Hinh cẩn thận. Vương Thông Xương vừa thoát khỏi Diệp Cảnh Vân kiếm quang, liền thấy ba đạo ngọn lửa màu tím đồng nhiên ngoặt một cái, đánh về phía Lão Lưu, vội vàng mở miệng nhắc nhở. "Không, Lão Lưu đại giật mình, vội vàng kích phát chính mình bảo mệnh bí bảo." Một đạo kim sắc ngọc bích xuất hiện, chằm trước mặt hắn. Diệp Cảnh Vân thấy thế nhíu mày, lại ném ra một đạo tam giai hạ phẩm phù lục, đánh về phía kim sắc ngọc bích. Rầm rầm rầm. Mấy đạo âm thanh truyền đến, cái này tường ngọc cuối cùng tại ngăn cản không nổi, phá toé trở thành điểm sáng màu vàng lóe. Nhi tử chạy mau. Tại thời khắc sống còn, lão lưu vì để cho nhi tử chạy trốn, điều khiển mở đi chút kim quang dây thử, chói hướng về phía Diệp Cảnh Vân. Ngọn lửa kia trong mắt hắn càng phóng càng lớn, tiếp lấy đau đớn một hồi truyền đến, hắn liền không có bất luận cái gì trực giác. Có hy vọng mở tự phụ phụ sư, cứ như vậy hóa thành một cô thi thể. Phu thân Lưu đại hai mắt đỏ như máu hô to một tiếng, lập tức xoay người chạy. Vương Thông Xương nhìn xa xa một màn này, mặt lộ vẻ nghĩ lại mà sợ. Hắn khi nhìn đến lão Lưu bị vây một khắc này, liền lập tức kích phát một tấm tam giai bọ chạy phù lục, trốn hướng phương xa. Cái này diệp cảnh vân thần thức cực mạnh, theo tung tam giai phù lục vậy mà như cánh tay chỉ điểm, phạm vi cũng rất là rộng lớn, ít nhất có 7, 80 trượng phạm vi. Thần âm cốc đệ tử Hạo Hữu, quả nhiên không có tục nhân, may mắn ta đã sớm chuẩn bị. Cái này diệp cảnh vân đánh lâu như vậy, còn không có lộ ra vẻ mệt mỏi, nếu như lại dùng tam giai phù lục, hắn có thể chống đỡ không được. Hơn nữa lão Lưu đã chết. Mục đích của hắn đã đến, không cần thiết lại tiếp tục liều mạng. Diệp Cảnh Vân thoát khỏi kim quang dây thừng, lập tức thu hồi lão lưu thi thể, hướng về hai người đổi theo. Bây giờ Vương Tông Sương đã cách hắn cách xa 3 dặm, mà cái kia lưu lại, khoảng cách cũng chừng một dặm. Bất quá cái này lưu lại chỉ là trúc cơ trung kỳ, tốc độ bay hẹn là mỗi hơi thở 30 trượng, mà Diệp Cảnh Vân thì gần như mỗi hơi thở 40 trượng. Mười mấy hơi thở đi qua, Diệp Cảnh Vân liền đuổi kịp người này, sử xuất một chiêu thiên diệp là anh. Lưu lại nhìn xem trước mặt hơn 10 đạo hoặc hư hoặc thật hư huyền kiếm quang, chỉ cảm thấy mỗi một đạo đều vô cùng chân thực. Phu thân vừa mới chết, hắn vốn là hốt hoảng vô cùng, Bây giờ trọng trọng dưới áp lực, càng là không cách nào phân biệt. A hắn hô to một tiếng, vung ra một đạo hỏa long, quét về phía trong đó mấy đạo kiếm quang. Đáng tiếc những thứ này kiếm quang tất cả đều là hư tượng, tự nhiên là vừa chạm vào tức phá. Không! Một tiếng hốt hoảng hô to sau, hắn liền bị một đạo ánh kiếm màu xanh xuyên thủng mi tâm, lập tức không còn khí tức. Diệp Cảnh Vân thu hồi người này thi thể, hài lòng lẩm bẩm. Thanh hoa kiếm quyết chiêu này tiên Diệp Lạc anh thích hợp nhất đối phó bực này tâm chí không kiên tu sĩ. Sau đó hắn liền nhắm ngay Vương Tông Xương vị trí đổi tới, bây giờ Vương Tông Xương cách hắn đã nhanh bốn dặm. Trẻ ngược lại là rất nhanh. Chương 158 mới quen Hiểu Nguyệt, Hồng Liên trọng thương, chương 158 mới quen Hiểu Nguyệt, Hồng Liên trọng thương. Đỗ Nhi, ngươi tại trong pháp khí cửa hàng, gặp phải hai người là hai người này sao?" Phi thuyền trên, Hạ Hiểu Nguyệt sư phó hỏi. Nói xong, nàng tay phải vung lên, giữa không trung lập tức xuất hiện ra một mặt cực lớn băng mịch, phía trên hiện ra diệp Cảnh Vân, Vương Tông Xương thân ảnh của hai người, đây là thần chí của nàng sở cảm ứng đến. Mà giờ khắc này diệp Cảnh Vân còn tại ngoài 30 dặm, đuổi theo Vương Tông Xương. Hạ Hiểu Nguyệt nhìn kỹ một mắt, gật đầu nói, "Sư phó, khí tức chính xác giống, nhưng mà bề ngoài cùng thân hình cũng không quá giống." Hơn phân nửa là dịch dung. Nhưng mà, này làm sao cùng ta ý tưởng trước đây không giống nhau, cái này truy đuổi hai người nên ngược lại mới là a. Bây giờ đã biến thành chúc cơ 7 tầng, đang đuổi giết chúc cơ 9 tầng. Sư phó của nàng lập đầu, nói, cùng là chúc cơ hậu kỳ, chênh lệch sẽ không đặc biệt lớn. Hơn nữa mai phục người khác, tự nhiên muốn làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Phía trước người kia chính là thiên âm thành tội phạm truy na vương Tông Sương. Hiểu Nguyệt, ngươi đi đem đầu người kia sọ mang tới, để cho ta nhìn một chút ngươi mấy năm này thành quả tu luyện. Nhân tiện kiếm lời chút linh thạch, đi mua ngươi tâm tâm niệm niệm phi kiếm. Vung tay hành động a, ta sẽ không đứng tay." "Là, sư phó." Hạ Hiểu nguyện không lời đáp ứng, mặt lộ vẻ vui mừng. Mới tới Thiên Âm Thành nàng, đem Thiên Âm Thành đặc sản mua cái lượn, bây giờ rất nghèo. Cái này Vương Tông xương tiền tưởng chừng 3 vạn linh thạch, đối với nàng mà nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Hơn nữa có Kim Đan cảnh giới sư phó nhìn xem, nàng cũng không sợ xảy ra vấn đề. Nàng tung người nhảy xuống phi thuyền, hướng Vương Tông xương chạy tới. Mà sư phó của nàng vì để cho nàng yên tâm chiến đấu, theo Túng phi thuyền triệt để ẩn dấu đi, trừ phi Kim Đan chân nhân ở trước mặt, căn bản không phát hiện được. Quảng Hàn Tông hạ Hà Hiểu Nguyệt, đạo hữu còn xin dừng bước. Âm thanh thanh tĩnh, truyền ra ước chừng vài dặm. Nàng môi đỏ hé mở, một đạo trường kiếm từ trong miệng bay ra, trên không trung xẹt qua một cái ưu mỹ đường vàng cùng, đứng tại nàng bên cạnh. Trường kiếm băng lam giống như thủy tinh, gần như trong suốt, tản ra khí tức băng hàn. Chợt vừa xuất hiện, liền có vô số nhỏ bé băng tinh tại trường kiếm xung quanh lớn lên. Vương Tông Xương đang vội vàng thoát thân, thấy thế biến sắc, vội vàng hướng phương đông chạy trốn. Quảng Hàn Tông chính là thanh dương giới một trong thập đại tông môn, tùy tiện đi ra một cái đệ tử, hắn đều rất khó đánh thắng được. Hắn bên cạnh bay vừa kêu nói, "Ta chưa bao giờ chơi vào Quảng Hàn Tông, đạo hữu đây là vì cái gì?" Lập tức, hắn liền nghe được Hà Hiểu Nguyệt lời nói, muốn mượn đường Hữu Đầu người dùng một chút, đi Thiên Âm Thành lĩnh thượng. Vương Tông Thương nghe vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hôm nay cái này thời vận không tốt, như thế nào đụng phải Quảng Hàn Tông đệ tử? Đang sau cái kia Diệp Cảnh Vân, còn tại theo đội không bỏ, mệnh ta thôi rồi. Hắn cắn răng một cái, liều mạng nhắm hướng đông phương bay đi, dự định xâm nhập không người sơn mạch, để cầu một đường sinh cơ kia. Hắn tâm tình bây giờ chính là 10 phần hối hận, hắn không nên lựa chọn tại Thần Âm Đại Điện thời khắc mấu chốt này, mai phục Diệp Cảnh Vân. Nếu là thời gian khác, hắn bây giờ nói không định đô bỏ rơi Diệp Cảnh Vân, về tới Hồng Lưu hội, thậm chí tại lấy được Tử Dương Ngẩn Tân Đan, thuận lợi mở tử phủ, được hưởng 500 năm thọ nguyên. Diệp Cảnh Vân ở phía sau đuổi theo, một khắc đồng hồ này xuống, hắn cùng cái kia Vương Tông Xương khoảng cách không có rút ngắn bao nhiêu, vẫn là cách xa bốn nhịp. Người này chuyện gì xảy ra, có nhiều như vậy chạy trốn phù lục. Trong lòng của hắn ngậm ngực, hắn tu luyện độn pháp chỉ là hàng thông thường, lại thêm tu vi chỉ có chốc cơ bảy tầng, so Vương Tông Xương chốc cơ 9 tầng thấp hơn chút. Hắn chỉ có thể dựa vào trong tay của mình nhị giai thượng phẩm phù lục, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp Vương Tông Xương. Mấu chốt hơn là, thần âm đại điện gần tới, nói không tốt lúc nào liền sẽ có tu sĩ cấp cao đi ngang qua, cho nên hắn vẫn luôn không dám dùng tung địa kim quang phù. Căn cứ hắn biết, cái này tung địa kim quang phù phía trước chưa từng tại ngoại giới xuất hiện qua, hắn sợ dẫn tới ngập ngẽ. Đuổi nửa nửa khắp đồng hồ, nếu như người này còn có chạy trốn phụ lục, lập tức liền dùng tung địa kim quang phù. Diệp Cảnh Vân hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, không thể để cho người này sống sót trở về, miễn cho tiết lộ hắn thần thức hạt thủ. Nhất giai thượng phẩm tung địa kim quang phù hiệu quả cũng không rất khoa trương, cho dù bị những người khác trông thấy, cũng sẽ không dẫn tới quá nhiều chú ý. Lúc này Hắn sa sa thấy được Hà Hiểu Nguyệt thân ảnh, còn có nàng tự bảo thân phận nữ. Người này là ngày đó tại Pháp khí cửa hàng có kẻ mặc cả nữ tu, nàng lại là Quảng Hàn Tông tu sĩ. Đương nhiên, bực này thuận miệng nói ra không thể coi là thật, nói không chừng là phương nào mà tu đâu. Xem ra, tu vi là trúc cơ hậu kỳ. Diệp Cảnh Vân không chút nào dừng lại, bay thẳng tới. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, dù làm lưu đồ làm loạn, hắn cũng có chắc chắn giết trừ. Bất quá, hắn đây là không thấy cái kia kim đan chân nhân phi thuyền, bằng không thì hắn cũng sẽ không sảng khoái như vậy. Hắn cùng Hà Hiểu Nguyệt từ nam bắc hai bên, giáp công vương tông sương, Lúc này đã thấy Hà Hiểu Nguyệt khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên nhanh mấy phần. Nơi nàng đi qua, từng đạo băng hoa lang không nỡ rộ, vô cùng đẹp đẽ, không bao lâu liền đuổi kịp Vương Tông Xương. Mà Vương Tông Xương tự nhiên là không chịu khoanh tay chịu chết, hai người đấu lên phát tới. Diệp Cảnh Vân bên cạnh bay vừa nhìn, âm thầm bội phục. Cái này Hà Hiểu Nguyệt hơn phân nửa thực sự là Quảng Hàn Tông đệ tử, vậy mà có thể dựa vào tinh diệu kiếm thuật, lấy trúc cơ 8 tầng tu vi, áp chế trúc cơ 9 tầng Vương Tông Xương. Luân kiếm thuật, ta sợ là không bằng nàng. Diệp Cảnh Vân cái kia thanh hoa kiếm quyết trước mắt chỉ luyện trở thành hai chiêu, phong ngự còn có thể, tiến công hơi có không đủ chỉ thấy Hà Hiểu Nguyệt lòng bàn tay nợ rộ từng đạo quang hoa, mấy đạo tròn vo băng chủy tại trước mặt tạo ra, gào thét lên xông về Vương Tông Sương. Băng Phách Truy. Pháp thuật này quả nhiên đến từ Quảng Hàn Tông. Diệp Cảnh Vân đối với cái này đã pháp thuật vô cùng quen thuộc, Hà Hiểu Nguyệt vừa nhấc tay, hắn liền nhìn ra. Hắn lúc này vừa vặn đuổi tới Vương Tông Sương bên cạnh, lập tức thi triển pháp thuật tiên diệp lạc anh phi kiếm hóa thành hơn 10 đạo bay xuống lá cây, bay về phía Vương Tông Sương. Không. Nam Bắc giáp công phía dưới, Vương Tông Sương một nước vô ý, bị Diệp Cảnh Vân phi kiếm tử huyết thái dương xuyên qua. Hoàng Hốt ở giữa, hắn tự hồi hồ nhìn thấy Hắn từ Hồng Lưu hội hội trưởng trong tay nhận lấy Tử Dương Nguyên thần đan, đồng thời thuận lợi mở Tử phụ chẳng cảnh. Rất nhanh, cảnh tượng này liền toàn bộ đều tiêu tan, hóa thành một vùng tám tối. Vương Thông xương thi thể cũng rơi vào trên mặt đất. Diệp Cảnh Vân thấy thế nhẹ nhàng thở ra, hiện tại hắn thần thức dị thường, đã không có người biết. Hắn nhìn về phía Hà Hiểu Nguyệt, chắp tay nói cảm tạ, đa tạ vị đạo hữu này xuất thủ tương trợ, bằng không thì sợ là sẽ bị cái này tặc nhân chạy. Hà Hiểu Nguyệt nhìn xem trước mặt Diệp Cảnh Vân, sắc mặt có chút xoắn xuýt. Vốn là chỉ cần tiếp qua cái 10 chiêu 8 chiêu, nàng đã có niềm tin chấm dứt người này, khi đó liền có thể tự mình cầm tới chiến thưởng. Nhưng bây giờ lại là còn muốn cùng trước mặt người này phối phối. Nhưng nàng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, mà là nói, "Diệp đạo hữu tới là thời điểm, chúng ta quét dọn chiến trường a, chờ về đầu cùng đi thiên âm thành linh treo thưởng." Vừa mới Vương Tông Xương đang kinh nộ phía dưới, nói ra quá diệp cảnh Vân tên, cho nên Hà Hiểu Nguyệt mới biết được. Diệp cảnh Vân nghe vậy ngạc nhiên, treo giải thưởng gì? Hắn căn bản vốn không biết treo thưởng sự tình, cho dù biết, hắn cũng sẽ không đi lĩnh. Cái này Vương Tông Xương không phải cái gì tán tu, sau lưng của hắn thế nhưng là một cái kim đan thế lực. Hắn một ngoại nhân, tại cái này thiên âm thành vẫn là điệu thấp chút cho thỏa đáng cho dù yếu lĩnh, vậy cũng phải trước lúc rời đi lại lĩnh. Hà Hiểu Nguyệt thấy thế, liền vội vàng giải thích đứng lên, nói thiên âm thành đối với Vương Tông Xương treo thượng ba vạn hạ phẩm linh thạch. Diệp Cảnh Vân chấp tay, nói, giết Vương Tông Xương đại bộ phận là hạ đạo hữu xuất lực, ta chỉ là cuối cùng giúp cái chuyện nhỏ. Hạ đạo hữu ngài nhìn dạng này như thế nào, chúng ta chia đều trên người hắn vật tư, đến tại treo thượng, ta cũng không muốn rồi, toàn bộ về hạ đạo hữu. Hà Hiểu Nguyệt thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, tùy theo lại thu liễm, nói, kia thật không có ý tứ. Diệp Cảnh Vân nói, ngươi tình ta nguyện chính là có ý tốt, chúng ta mau mau à. Gần nhất có thật nhiều người đều biết đi thần âm cốc tham gia thần âm đại điện, nếu là gặp lại người khác, nói không chừng sẽ đến cướp đoạt chiến lợi phẩm. Hạ Hiểu Nguyệt nghe vậy, lại là vỗ ngực một cái, nói, "Không sao, ta là Quảng Hàn tông đệ tử, có ta ở đây, không ai dám cướp." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì xem thường, thật gặp phải ma tu, nhưng tuyệt sẽ không kể cho ngươi đạo lý. Hai người rơi xuống mặt đất, tìm kiếm lên Vương tông xương gì vật tới. Hạ Hiểu Nguyệt phi kiếm trong tay đơn giản dễ dàng sẽ qua, liền đẩy ra Vương tông xương tay phải, lộ ra bên trong một tấm màu tím phù lục. Tam giai phù lục. Sắc mặt nàng khẽ biến, vội vàng lùi lại. Diệp Cảnh Vân cũng cấp tốc lui về phía sau mấy chục trượng, phát hiện không sau đó mới bay trở về. Hắn phân tích nói, đùa này có kích phát vết tích, sợ là tại hắn chết một khắc này, đang tại nếm thử kích phát phù lục. Hạ Hiểu Nguyệt hơi hơi lung túng, nói, đã tạ Diệp đạo hữu kịp thời ra tay. Cái này tam giai phù lục phóng thích đối tượng, không hề nghi ngờ chính là nàng. Lúc đó nàng cùng cái nải Vương Tông Xương khoảng cách cũng không tính xa, cái này tam giai pháp thuật một khi phóng xuất ra, nàng rất khó tránh né, đoán chừng chỉ có thể bằng vào hộ thân bí bảo nghênh kháng, hay là từ sư phó của nàng xuất thủ cứu rút. Nàng bây giờ, vì vừa rồi đối với Diệp Cảnh Vân kết bỏ, cảm thấy xấu hổ. Diệp Cảnh Vân cười cười, không nói gì. Hắn cũng không phải đặc biệt vì cứu Hà Hiểu Nguyệt mới ra tay, mà là lúc đó sự chú ý của Vương Tông Dương hơn phân nửa trên tay cùng trên thân Hà Hiểu Nguyệt, là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Sau một lát, chiến lợi phẩm thống kê xong tất, tổng cộng có 2 thanh nhị giai thượng phẩm pháp khí, một phi đao một tâm chắn, cùng với một tấm tam giai hạ phẩm công kích phụ lục, còn có chút khác tạp vật, cộng lại hẹn 2 vạn linh thạch. Xem ra, cái này Vương Tông Dương tới mai phục ta phía trước, là đã sớm chuẩn bị xong a, ngoại trừ cần thiết vật tư, cái gì khác đều không mang. Diệp Cảnh Vân đấy lòng cảm thấy kỳ quái, vừa mới một đường bay tới, Hắn dùng không thiếu chạy trốn phủ lục, như thế nào tiến công phủ lục ngược lại uất như vậy. Hà Hiểu Nguyệt khẽ gật đầu, lập tức nói, những chiến lợi phẩm này cũng không tính nhiều, Diệp đạo Hưu toàn bộ đều cầm chính là. Trơ lấy được treo thưởng, ta lại phân đạo Hưu 5000 linh thạch, xin hỏi đạo Hưu nhà ở phương nào? Sau 3 tháng ta đi cho ngươi tiến đưa treo thưởng. Nàng hiện tại thay đổi chủ ý, dự định cùng Diệp Cảnh Vân chia đều chiến lợi phẩm cùng treo thưởng, bình quân xuống chính là mỗi người 2 vạn 5000 linh thạch. Trong lòng Diệp Cảnh Vân hơi vui, có thể có bao nhiêu linh thạch, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn nói, chỗ ở thì không cần, liền định tại sau 3 tháng buổi sáng. Trước đây gặp nhau cái kia pháp khí cửa hàng, cửa ra vào gặp lại. Sau đó hai người liền mỗi người đi một ngả. Chờ Diệp Cảnh Vân bay xa sau, Hạ Hiểu Nguyệt mới trở về phi thuyền, không người đối với sư phó hành lễ. Sư phó của nàng cười cười, nói, về sau hay là muốn cẩn thận chút, có thể tu luyện tới cảnh giới này, không có tu tay. Nhất là bậc này môn phái nhỏ tu sĩ, kinh nghiệm thế sự đều phải so với ngươi nhiều không thiếu. Một nước vô ý, liền có thể lật thuyền trong mương. Hạ Hiểu Nguyệt hai gọ má ửng đỏ, nói, là, sư phó. Đế quốc Hồng Liên tiến thành. Dưới thành là đen kịt một màu yêu thú, lấp nhá liếp nhí trốn về phía cao tới trăm trượng tưởng thành gạc ghét, thỉnh thoảng vung ra từng đạo công kích, tại trận pháp bên trên gây nên từng đạo gọn sóng. Trên không trung, tại năm cái yêu khí ngập trời tứ giai yêu thú dẫn dắt phía dưới, rất nhiều tam giai nhị giai yêu thú thi triển thủ đoạn, Hoàng Kích lấy Hồng Liên Tiên thành phòng ngự trận pháp. Nhìn xem phía trên lung lay sắp độ trận pháp, Hồng Liên chân nhân nhíu mày, đối với bên cạnh Ngô gia gia chủ nói: "Đối mặt nhiều yêu thú như vậy vây công, cái này trận pháp so ta tưởng tượng còn muốn nhiều đất. Nô huynh, tiếp tục như vậy, trận pháp sợ là không chống được bao lâu. Chúng ta đi trước bên ngoài kiềm chế một phen, để cho trận pháp có thể nghỉ ngơi, đồng thời tu bổ hư hại tức điểm." Gặp ngô gia gia chủ gật đầu, Hồng Liên chân nhân một ngựa đi đầu, hóa thành một đạo hồng quang, vọt ra khỏi trận pháp, sau lưng ba đạo thân ảnh vàng nóng theo sát phía sau, chính là Ngô gia ba vị Kim Đan tu sĩ. Kim sắc là Ngô gia công pháp mang tính tiêu chí màu sắc. Bốn vị nhân tộc Kim Đan cùng một chỗ, đón nhận xa xa năm cái tứ giai yêu thú. Kim Đan đại chiến cùng một chỗ, trung quanh yêu thú nhao nhao chạy tứ tán, chạy chậm liền bị trận pháp dư ba đánh thành thê nát. Hồng Liên tiên thành trận pháp, cũng đã nhận được lâu ngày không gặp nghỉ ngơi. Đông thành hỏng 10 cái trận cơ, kỳ quái, Đông thành lãnh vắc cũng không tính lớn a, chờ thú triều kết thúc, cần phải toàn bộ kiểm tra tu sửa một lần. Hoàng Trận Sư, ngươi mang theo hai vị trận pháp sư nhanh đi tu bổ, nhất thiết phải tại trăm hơi thở bên trong hoàn thành." Hồng Liên Tiên Thành Tam giai trận pháp sư đang cho thủ hạ trận pháp sư nhóm phân phối riêng phần mình nhiệm vụ. "Là." Hoàng Thi vận đáp ứng một tiếng, mang theo hai vị nhị giai trận sư, nhanh chóng bay về phía Đông Thành. Nàng hướng đóng giữ Đông Thành khách khanh đô văn hồi báo sau, liền bắt đầu khẩn trương tu bổ lên trận cơ tới. Hồng Liên Tiên Thành bên ngoài, nhân tộc một phương chính sử tại hạ phòng, cũng may ngô ra ba vị kim đan rựợi vào kết thành trận pháp, cũng là có thể miễn cưỡng ngăn cản. Ma Hùng Liên chân nhân, nhưng là dựa vào trận pháp, thỉnh phỏng đánh lén. Nàng ở lâu Hồng Liên Tiên Thành, đối với tại trước mặt mấy cái yêu thú quen thuộc nhất, thêm nữa chiến lực so sánh cùng giai tu sĩ mạnh chút, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Kim Nhãn Điêu nhìn xem Hồng Liên chân nhân, trong con ngươi màu vàng hàn quang lấp lóe. Hồng Liên lão nhi nhận lấy cái chết. Kim Nhãn Điêu giang hai cánh ra, phát ra một tiếng thét. Lập tức một cái bóng ánh trong suốt cự điểu xương đầu theo nó trong miệng bay ra, như là cỗ sao trời đập về phía Hồng Liên chân nhân. Nếu là Diệp Cảnh Vân ở đây, nói không chừng có thể nhận ra, đây là 30 năm trước, Thiên Trọng Sơn đại hội trong buổi đấu giá, Kim Nhãn Điêu cố ý vo xuống. Chỉ có điều khi đó xám xịt xương đầu đã hoàn toàn biến dạng. Xương đầu này tốc độ cực nhanh, Hồng Liên chân nhân không kịp tránh né, bị cái này bóng ánh xương đầu đập trúng trước ngực, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, đã là bị trọng thương. Xương đầu đập xong sau đó, lập tức liền vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm bóng ánh quang huy, phi tán ở trên không. Xương đầu này uy lực bất phàm, khuyết điểm là chỉ có thể sử dụng một lần. Nhất lấy cái chết, trong mắt kim nhãn điêu kim quang ngưng kết, nhất thời có hai vệt kim quang bắn ra, liền muốn xuyên thủng Hồng Liên chân nhân đầu người. Hồng Liên chân nhân trọng thương phía dưới, đầu người gian khổ hướng phía sau nhất chuyển, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát kim quang. Tiếp lấy ngô ra 3 người phi tốc chạy tới đem Hồng Liên chân nhân bảo hộ ở trong tổ ba người thành trận pháp bên trong, lập tức thu hồi Hồng Liên tiên thành. Cơ hội tốt, Kim Nhãn điêu cánh khế vỗ, liền muốn vọt tới Hồng Liên tiên thành ở trong, lại tại một khắc cuối cùng bị trận pháp ngăn trở. Oen, nó hung hăng đụng vào trận pháp bên trên, đâm đến phía trên sinh ra cực lớn vận sóng. Lô Gia ba người sau khi trở về, vội vàng cấp Hồng Liên chân nhân ăn vào đan dược, toàn lực giúp hắn chữa thương. Hồng Liên, ngươi nhất định muốn chịu đựng a. Hồng Liên chân nhân một khi bỏ mình, dựa vào Lô Gia ba người căn bản ngăn không được bảy yếu tố này. Hồng Liên tiên thành vừa vỡ, toàn bộ đế quốc đều đem sinh linh đồ thán Ở Sa Thiên Âm thành Diệp Cảnh Vân thì đã về tới chỗ ở, tính toán lên tu mạch lần này tới, chư 159 tam giai phụ lục chuyển thừa, Hồng Liên Tiên thành giải vây, chư 159 tam giai phụ lục chuyển thừa, Hồng Liên Tiên thành giải vây. Động phủ bầu trời bao trùm lấy trong suốt trận pháp, che đậy ngoại giới tầm mắt và thần thức dò xét. Trời xanh không mây, đứng ở trong viện có thể nhìn đến gần bên phi diêm đấu cùng, đỉnh đài lâu các. Liền nơi Sa Vân giả vụ nhiễu lông mày thanh sơn phòng, cũng là có thể thấy rõ ràng. Một tháng không trở về, động phủ này cảnh sắc ngược lại là mát mẹ không thiếu. Cái này 2000 linh thanh hoa, chung quy là, là là hơi đáng giá chút thưởng thức một phen cảnh sắc, Diệp Cảnh Vân liền đi vào nhà bên trong, sửa sang lại thu hoạch lần này tới. Ý hắn tức khẽ động, hai cái chữ vật giới chỉ liền từ quần áo xó xỉnh bay ra, rơi xuống trước mặt hắn. Cái này chữ vật giới chỉ thân là không gian khí cụ, giữa hai bên có bệ xích, không thể bị thu vào trong chữ vật giới chỉ hoặc hóa thành bình bên trong. Hắn thần thức khẽ động, liền phá trừ chữ vật giới chỉ cấm chế, quét mắt trong đó các loại tài nguyên, đồng thời đem hắn lấy ra hết, phân loại. Đầu tiên là bốn thanh pháp khí, trong đó nhị giai thượng phẩm hai cái, một kiện phi toa, giá trị 8000 linh thạch, còn có một cái hư hại pháp bảo. Pháp bảo này phẩm chất cũng không tệ. Đáng tiếc bị tam giai phụ lục đánh hư, chỗ ngực có một cái độc lớn. Cũng may ta là luyện khí sư, tu bổ một phen sau còn có thể dùng, liền xem như bảy ngàn linh thạch. Bình thường tới nói, pháp bảo bởi vì dùng tài liệu khá nhiều, so sánh thông thường phòng ngự pháp khí mắc hơn một chút, tại một vạn đến 15 ngàn linh thạch ở giữa. Mà khắc hai thanh pháp khí là nhị giai chúng phẩm, tổng giá trị hẹn một vạn linh thạch. Hùng lưu hội. Hắn lại cầm lấy một khối lệnh bài, một mặt khắc lấy cái này ba chữ to, mặt khắc nhưng là tên của hai người. Đây là cái gì tông môn? Chưa nghe nói qua a. Diệp Cảnh Vân ngoi ruột gan, tìm kiếm tương quan tin tức, lại là không thu hoạch được gì. Ai, chỉ có thể quay đầu viết thư hỏi An Chilan, cái này Hồng Lưu hội tới lộ không rõ, ra ngoài có lẽ sẽ có nguy hiểm. Vừa vận ta sau đó không có việc gì, liền chuyên tâm tu luyện a, tuyệt đối không ra Thiên Âm Thành. Cái này Hồng Lưu hội, chắc chắn không dám ở nơi này Thiên Âm Thành động thủ. Cái này Thiên Âm Thành có thể nói là thần âm quốc đại bản doanh, có hóa thần chân nhân thủ hộ, kỳ thân niệm đủ để bao trùm cả tòa thành phố, không có đạo tích dám ở nơi này động thủ. Hắn lại cầm lấy một tấm mẩu vàng nhạt phụ lục, dùng thần thức đem hắn bao trùm, cảm nội trong đó pháp lực ba động. Đây là cái kia lưu kim khổng tiên phủ. Trên ngược lại là rất bá khí, nhưng uy lực tại trong Tam giai hạ phẩm phụ lục chỉ có thể coi là bình thường. Chẳng qua nếu như dùng để khẳng định, ngược lại là một tay hảo thủ. Không tệ không tệ, bực này chân quý phụ lục, tại Tề quốc nhưng mua không được. Ai, giống như có thể cùng hóa thành bình tới phối hợp, vừa vận dụng để bắt người. Nghĩ tới đây, hắn hài lòng thu vào. Sau đó chính là một chút thường dùng tu luyện đan thuốc, lá bùa mực phụ trợ, những vật này, diệp cảnh vân đều dùng phải bên trên. Vẫn là đồng hành tốt, đồ tốt xử lý. Cảm thán một tiếng sau, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn về phía một tấm trong đó thanh sắc lá bùa. Lá bùa này có chút kỳ quái. Trụy hồ không phải gia thú làm. Trên lá bùa hoa văn rất là rõ ràng, có từng đạo thẳng lên đường vân. Nhìn đến đây, Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, lá bùa này là dùng linh thực làm thành. Tại Tế quốc địa vực, bởi vì tới gần cổ đãng sơn mạch, yêu thú đông đảo, cho nên thông thường lá bùa cũng là dùng gia thú chế tác, trên thị trường lưu chuyển cũng là loại này lá bùa phương pháp luận chế. Nhưng thanh dương giới lớn như vậy, có nhiều trò yêu thú rất ít xuất hiện, phủ sư nhóm lợi dụng linh thực ra tới chế tác lá bùa. Bậc này biện pháp đối với linh thực chủng loại tương đối hạ cấp, cũng muốn có nhất định năng mới được. Mà tại Tế quốc Bừng này tài liệu cũng ít khi thấy, lại cơ bản đều dùng để luyện đan, luyện khí, lấy ra chế tác lá bùa lời nói chi phí cũng quá cao. Bất quá, nghe nói tam giai trở lên lá bùa, liền phần lớn là lấy linh thực vị nguyên vật liệu. Dù sao tại Tề Quốc địa vực, một năm đều giết không chết một cái tam giai yêu thú, tự nhiên cũng không có tam giai gia thú có thể dùng. Đến tại nhất giai nhị giai lá bùa, từ tại gia thú chi phí thấp hơn, cho nên cơ hồ tất cả đều là từ gia thú chế tác. Diệp Cảnh Vân há miệng ra, liền đem lá bùa này mượn phù thu vào trong hóa thanh bình bên trong cùng một đống phụ lục tài liệu đặt chung một chỗ. Bài trừ một chút tạp vật sau, Hắn liền nhìn về phía sau cùng mấy viên ngọc giản, bởi vì người này cũng là phu sư, Diệp Cảnh Vân đối với mấy cái này ngọc giản cũng liền có cao hơn mong đợi. Hắn thử cái cầm lấy, thần thức ở trong đó quét mắt. Tu luyện công pháp, nguyên bộ thuật pháp, lá bùa chế tác thủ pháp. Diệp Cảnh Vân cố ý lưu ý phía dưới đột pháp, phát hiện cũng chỉ là hàng thông thường, cùng chính hắn tu luyện không sai biệt lắm. Hắn tiện tay liền thu vào trong Hóa Thanh Bình bên trong cùng cái kia một đống công pháp ngọc giản đặt ở cùng một chỗ. Phù lục truyền thừa. Đây là nhị giai thượng phẩm phù lục truyền thừa, không tệ không tệ, ta có thể dùng cái này tới tra lậu bổ huyết, hoàn thiện bùa chú của ta ký nghệ. Hắn lại cầm lấy một cái toàn thân thẻ ngọc màu tím, thần thức dò vào trong đó. Cái này, lại là Tam giai hạ phẩm phù lục truyền thừa. Diệp Cảnh Vân tay phải nắm chặt lại, có vẻ hơi kích động. Bừng này hoàn chỉnh Tam giai hạ phẩm truyền thừa, nhưng rất là hi hữu, giá trị thưởng tưởng tại bốn vạn linh thạch tả hữu, hơn nữa tại Tề quốc vẫn là có tiền mà không mua được, căn bản mua không được hoàn chỉnh. Truyền thừa này chính là hắn lần này thu hoạch lớn nhất. Bất quá có chút kỳ quái, hắn một cái nhị giai thượng phẩm phù sư, trên thân tại sao có thể có Tam giai truyền thừa? Diệp Cảnh Vân hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm. Ký thực, đây là Hồng Lưu hội phó hội trưởng Vì khích lệ cái kia lão Lưu buộc Diệp Cảnh Vân, cố ý ban thưởng cho lão Lưu, bây giờ lại là để cho Diệp Cảnh Vân chiếm tiếng nghi. Cuối cùng, nhưng là 5000 linh thạch. Không tính đợt này truyền thừa, lại khấu trừ lần chiến đấu này dùng phụ lục chung 15000 linh thạch, thu hoạch lần này cộng lại, ước chừng là 2 vạn 5000 linh thạch. Lại thêm cùng Hà Hiểu nguyện hợp tất lúc, lấy được 2 vạn 5000 linh thạch, lần phục kích này, ta toàn bộ thu hoạch là 5 vạn linh thạch. Không nghĩ tới một lần như vậy, liền đem ta mua thanh ly xả cốt 5 vạn linh thạch, toàn bộ kiếm lại. Thế sự thực sự là kỳ diệu a. Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh không khỏi cười ra tiếng. Thống kê xong chiến lợi phẩm, Hắn vừa nhìn về phía cái kia hai cỗ thi thể, không biết trên người hai người này có hay không cheu thưởng, nếu là có, cái kia lại là một món thu nhập. Bực này tin tức truy nã, đều cất giữ trong thiên âm thành chấp sự đường, hai ngày nữa đi xem một chút. Bất quá mặc dù có cheu thưởng, bây giờ cũng không thể lĩnh, bằng không thị sẽ dẫn tới Hồng Lưu hội chú ý. Chỉ có thể chờ đợi Tống Trung Dương sau khi trở về, chúng ta trở về tề cùng lúc, lại đi nhận lấy. Sau đó hắn lại lấy ra giấy viết thư, cho An Chi Lan viết phong thư. Ở trong thư, hắn cho An Chi Lan báo bình an, nhắc đến mai phục sự tình, đồng thời hỏi thăm, cái này Hồng Lưu hội đến thực chất là thần thánh phương nào? Hắn còn để cho An Chi Lan cẩn thận cái này Hồng Lưu hội, miễn cho cũng lọt vào mai phục. Làm xong những thứ này, hắn liền nhắm mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu quan tưởng hôm nay kiến mục trưởng sinh đồ. Sau một tháng, Tây Quốc, Hồng Liên tiên thành. Hồng Liên chân nhân xếp bằng ở Hồng Liên Sơn đỉnh núi trong động phủ, sắc mặt nàng tái nhợt, khí tức bất ổn, đây là khó mà áp chế thương thế trong cơ thể biểu hiện. Khâu Hồng Lan đứng tại trước mặt nàng, khắp khuôn mặt lạ lo lắng. "Sư phó, ngài." Hồng Liên chân nhân khoát tay náo, nói, "Không sao, ta còn chưa chết. Chế Lần này thú triều quy mô thực sự quá lớn, ngày mai nếu như Cô Tô lão gia còn chưa tới, Cái này Hồng Liên thành liền muốn thủ không được. Đến lúc đó, cũng chỉ có đạo vong một con đường có thể đi. Nói xong, nàng lấy ra một cái túi trữ vật, nghiêm túc nói: "Túi lượng đồ này bên trong là ta thu thập kết đan tài nguyên, ngươi thu. Đến tại kém những cái kia, chỉ có thể dựa vào chính ngươi nghĩ biện pháp. Thành phá thời điểm, ta sẽ hấp dẫn yêu thú kia lực chú ý, ngươi phụ trách hộ tống các sư huynh đệ rời đi. Chờ ngươi kết đan sau đó, cần phải nghĩ biện pháp trùng tiến Hồng Liên thiên thành." Sư phó. Khâu Hồng Lan bi tiếng một tiếng, sư phó của nàng lời này, như thế nào nghe cũng là đang giao phó hậu sự. Hồng Liên chân nhân lơ đến cười cười, nói: "Ta thọ nguyên vốn là chỉ còn dư 50 năm, thu cái kia kim nhãn điêu nhất tích, càng là thọ mệnh lại giảm. Hơn nữa cái kia kim nhãn điêu còn chăm chú nhìn ta, ta muốn đi cũng đi không được. Hồng Lan, sau này ta hồng liên tiên thành một mạch, phải nhờ vào ngươi tới chống đỡ." Câu Hồng Lan vành mắt tường đỏ, trọng trọng gật đầu một cái, nói: "Sư phó, xin ngài yên tâm." Hồng Liên chân nhân cười cười, lại đem nàng những đệ tử khác kêu đi vào, dặn dò một phen. Tại cuối cùng, nàng còn thông tri khách Khanh Đỗ Vân, để cho hắn cùng Câu Hồng Lan cùng một chỗ phá đây. Ngày thứ hai, Hồng Liên chân nhân đứng tại trên tường thành Nhìn phía xa yêu khí ngập trời năm thân ảnh, sắc mặt đẩm nhiên. Tất cả mọi chuyện cũng giao phó tốt, cũng không có cái gì đáng sợ. Đỉnh đầu phòng hộ trận pháp đã xuất hiện từng đạo vết rạn. Tại đám yêu thú rải đến 2 tháng tiến công phía dưới, cái này trận pháp đã không chịu nổi gánh nặng, vị tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nang đối với bên người Ngô gia gia chủ nói, "Lô Minh, tiếp qua một canh giờ, cái này trận pháp liền muốn không chịu nổi. Đến lúc đó, ta sẽ tận lực ngăn lại cái kia năm đầu yêu thú, các ngươi mang theo tử phụ cùng chúc cơ tu sĩ, tận lực rút lui a." Ngô gia gia chủ nghe vậy, sắc mặt nặng nề gật đầu một cái chỉ có bảo trụ những thứ này tu sĩ cấp cao mới có thể tại sau đó trong thành trì, theo thứ tự thiết lập phòng tuyến, liên tiếp chặn đánh yêu thú, để cầu kiên trì đến Cố Tông Ngô gia người tới trợ giúp. Đến tại số lượng khủng lồ nhất luyện khí tu sĩ, hắn vừa không lo được, cũng không mang được, chỉ có thể để cho bọn hắn tự cầu phúc. Trên tường thành, khách khanh Đỗ Vân sắc mặt xanh mét nhìn xem đỉnh đầu trận pháp. Đáng chết. Hắn thấp giọng mắng một câu. Hắn thực sự không nghĩ tới, cái này Hồng Liên Tiên thành trận pháp càng như thế không được việc, hắn cũng liền nhỏ nhỏ làm chút phá hư, chỉ là muốn cho Hồng Liên chân nhân tụ thương a. Hơn nữa, cái này Cố Tông Ngô gia người, tới cũng qua chậm a. Chuyện pháp một khi bị phá, hắn sẽ không thể không tại tứ giai yêu thú dưới sự truy kích, liều mạng chạy trốn, đến lúc đó sinh tử khó liệu. Một lát sau, Hồng Liên Sơn trên lưng truyền tống trận đột nhiên sáng lên, dẫn tới đám người gãy mắt. Chuyện gì xảy ra? Cái này trận pháp không phải sớm đã bị đối diện nuốt sao? Đám người nhao nhao nói. Tại Kim Đan tầng cấp đấu pháp phía dưới, Hồng Liên Tiên Thành chúng quanh thiên địa linh khí hỗn loạn. Hồng Liên Tiên Thành đây chỉ là cỡ nhỏ truyền tống trận, kháng kiên nhiễu năng lực rất yếu, nếu là truyền tống, không cẩn thận liền sẽ mất hết, bị truyền tống vào không biết địa vực. Bây giờ loại tình huống này, trừ phi là Kim Đan phía trên tu sĩ, bằng không cũng không dám cưỡi. Lập tức, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh từ trong truyền tống trận truyền đến, phảng phất một đoàn sắc phun ra núi lửa. Nguyên Anh chân quân, Hồng Liên chân nhân cùng Lô Gia ba người lẫn nhau, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, bay về phía truyền tống trận chỗ. Một lát sau, một đạo người mặc xích bào, đầu đầy tóc đỏ thân ảnh, xuất hiện ở bên trên Hồng Liên tiên thành khoảng không. Một đạo hùng vị âm thanh truyền đến, giống như bạo liệt hỏa diễm, vang vọng trùng quanh mấy trăm dặm. Tại hạ cô Tâu Lô Gia Lô đạo tử, chư vị yêu vương, còn xin dừng tay a. Kim Nhãn Điêu nhìn xem Lô đạo tử thân ảnh, mặt lộ vẻ thống hận, lần này thật vất và trọng thương cái này Hồng Liên chân nhân. Cái cái này thời khắc xuống gọn, cái này nhân tộc nguyên anh như thế nào đột nhiên xông ra. Không có cam lòng phía dưới, nó sa sa hô: "Chân quân, chúng ta không lùi, lại nên làm như thế nào?" Lô đạo tử lạnh rên một tiếng, nói: "Vậy ta liền từ gia tộc, điều tới hơn 10 vị kim đan, dẹp diện, cái này cổ đãng sân mạch. Nhân tộc cùng yêu thú ở giữa có khế ước, trừ phi là có ý định mạo phạm, bằng không kim đan phía trên tu sĩ, không thể đối với tứ giai, tam giai yêu tộc ra tay. Yêu thú đối nhân tộc cũng là như thế, như không phải cố ý mạo phạm, nam, lục giai yêu thú không thể đối với nhân tộc kim đan, tử phủ tu sĩ ra tay." 10 vạn năm trước Vì lẳng lại thanh dương giới các phương đấu tranh, thanh dương giới tất cả thế lực, bao quát 10 đại tông môn, lục gia yêu thú, hóa thần ma tu mấy người các phương thế lực tụ tập cùng một chỗ, quyết định cái này khế ước, lịch sử xương thanh dương ước hẹn. Từ đó về sau, mặc dù hai tộc nhân yêu vẫn luôn có ma sát, nhưng vẫn là sẽ tuân thủ thanh dương ước hẹn, cô tông Ngô gia cũng không ngoại lệ. Kim Nhãn nghe vậy, cũng chỉ có thể hận hận đáp ứng một tiếng, mang theo yêu tộc lui đi. Nó biết, nếu thật giống cái kia Ngô đạo tử nói tới, mặc dù có ngũ gia yêu thú tại, cổ đảng sơn mạch không đến tại bị giày diễn, nhưng phạm vi tất nhiên sẽ lại độ rút lại. Đỗ Vân thấy thế, cũng là thở dài một hơi. Hắn nhìn về phía Khâu Hồng Lan phương hướng, trong lòng lóe lên đủ loại ý niệm. Kết đan tài nguyên cũng nhanh gấp đủ, nên tiến hành bước kế tiếp. Lúc này, Đường Đan sư đi tới bên cạnh Đỗ Vân, chuyển ấm hỏi: "Đỗ tiền bối, ngài để cho ta làm chuyện, ta đã xong xuôi, ngài phía trước đáp ứng ta tử dương ẩn thần đan." Đỗ Vân nhàn nhạt phủi Đường Đan sư một mắt, phía trước hắn thông qua cái này Đường Đan sư, đem Hồng Liên Tiên thành trận pháp chỗ bạc dược, tiết lộ cho yêu tộc. Cái này Đường Đan sư, là tới đòi hỏi chỗ tốt tới. Rất nhanh. Đỗ Vân từ tốn nói, cấp tốc bay khỏi nơi đây, chỉ còn lại Đường Đan sư tại chỗ, ánh mắt sâu kín nhìn xem. 1 tháng sau, Thiên Âm Thành. An Chi Lan cái kia thánh khiết thân ảnh lại xuất hiện ở Diệp Cảnh Vân trong độc phủ. Nàng quan tâm hỏi, Diệp đại ca, Hồng Lữ hội những người kia không có làm bị thương ngươi đi? Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, ngươi nhìn ta bộ dạng này, giống như là thụ thương dáng vẻ sao? Hơn nữa nếu quả thật bị thương, ta cũng không cần thiết ở trong tư dấu giếm ngươi. An Chi Lan nghe vậy, tâm tình lập tức tốt mấy phần. Nàng nói, cái này Hồng Lữ hội, là cái kim đan thế lực, tại Thiên Âm Thành nhỏ có danh tiếng. Nàng nắm quyền một cái nói, lại dám mai phục Diệp đại ca, cái này Hồng Lữ hội ta nhớ kỹ rồi. Cho ngày nào ta trở thành tông môn cao tầng, chuyện thứ nhất chính là diệt cái này Hồng Lư hội." Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, "Vậy ta liền đợi đến dính ngươi ánh sáng rồi, ta có thể cố gắng tu luyện mới được, tranh thủ sống đến ngươi thành tông môn cao tầng vào cái ngày đó." An Chi Lan khẽ miệng lộ ra nụ cười, nói, "Đây nhất định không có vấn đề. Diệp đại ca ngươi tiền đồ vô lượng, tương lai nói không chính xác đều có thể thành thiên." Diệp Cảnh Vân nghe vậy ngạc nhiên, nàng giống như đối với tự có không hiểu tự tin. Hai người lại hàn huyên một hồi, Diệp Cảnh Vân hỏi, "Cái kia thần âm đại điện cử hành như thế nào?" An Chi Lan nghe vậy, trong mắt lập tức chiếu lấp lánh. Đồng hồ rất là ơ mơ, bắt đầu kỳ càng kể lễ. Một khắc đồng hồ sau, Phong Trần phốc phốc tống chung giường, mang theo nữ nhi của hắn Chu Minh Nguyệt về tới trong độc phủ. Chu Minh Nguyệt dung mạo kiều mỹ, khí chất đạm nhiên. Bởi vì trời sinh cầm tâm, nàng tu luyện cực nhanh, năm nay chỉ có 68 tuổi nàng, cũng đã tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, chân chính tiên tử luân người. Tại nhìn thấy Diệp Cảnh Vân cùng An Chi Lan hai người sau, nàng liền vội vàng hành lễ, đồng thời nói: "Diệp đại bá, An tỷ tỷ." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói: "Minh Nguyệt thực sự là xuất sắc, Trung Dương hắn có thể có người nữ nhi này, quả thực là ba đời đã tu luyện phúc phận." Tống Trung Dương nghe vậy hết sức cao hứng, trên mặt nếp mai đều nhanh đạt ra. Chỉ cần có người khen hắn nữa nhi, hắn liền sẽ cao hứng lên bớm. An Chi Lan nhìn xem một màn này, khóe miệng mỉm cười, nói, chúng ta có thể tụ tập cùng một chỗ rất không dễ dàng, ra ngoài có một bữa cơm no đủ như thế nào. Bốn người tìm nhà tự lâu, tại trong nguyện chuyển âm luật âm thanh, bốn người trò chuyện vui vẻ, thật không phải mái. Lần này gặp nhau sau đó, không lâu chính là ly biệt. Diệp Cảnh Vân hai người, sắp đường về trở về Tây Quốc. Chờ đến lúc hai người đến Tây Quốc, chính là Hồng Liên Tiên thành thời điểm náo nhiệt nhất. Chương 160 cá biệt, thống kê thu hoạch, chương 160 cá biệt, thống kê thu hoạch. Sau đó mấy ngày, An Chi Lan, Chu Minh Nguyệt, Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương bốn người lại tại Thiên Âm Nội thành đi dạo rất lâu, thưởng thức cảnh sắc, phẩm vị mỹ thực món ngon, thưởng thức đủ loại âm nhạc, thỏa thích hưởng thụ lấy nhẹ nhõm thời gian. Nửa tháng sau, An Chi Lan tìm được Diệp Cảnh Vân, trên mặt hiện ra mấy phần không muốn. Nửa tháng này, vô luận dù thế nào chân quý, thời gian cũng là qua thật nhanh. Nàng nói, "Diệp huynh, tiếp xuống nhịp trình, liền ngươi cùng Tống huynh chính mình an bài a, ta cùng Minh Nguyệt phải về tông môn thi hành nhiệm vụ rồi." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, Trong lời nói mang theo vài phần không mớn, nói: "Chi Lan, ngươi nhiều bảo trọng. Lần này từ biệt, không biết bao nhiêu năm sau mới có thể gặp lại." An Chi Lan cười một tiếng, không nói gì phiến tình ngữ. Nàng và Chu Minh Nguyệt cùng một chỗ, bước nhanh biến mất ở nơi xa. Trống Trung Dương đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt phức tạp, thở dài, nói: "Minh Nguyệt con đường có thành, mà ta lại là chỗ đế quốc, sau này bực này gặp nhau cơ hội, nhất định sẽ càng ngày càng ít." Hắn năm nay 120 tuổi, 200 năm tuổi thọ đã qua hơn phân nửa. Đến tại Mở Tử Phủ, hắn không dám suy nghĩ Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Ngươi nếu là thật không nỡ bỏ ngươi nữ nhi, vậy thì ở lại đây, chúng ta trở về được." Bất quá hắn đây chỉ là nói đùa, tông trung Dương Thế tử nhi nữ, còn có nhân mạch quan hệ các loại đều tại đế quốc. Tống Trung Dương quả nhiên lắc đầu, nói, "Diệp đại ca, ta đã là đem căn gắn ở Chu gia, là cũng là không đi được. Ngược lại là ngươi, An đạo hữu thực tình bởi ngươi, ngươi liền không suy nghĩ một chút, lưu lại Thiên Âm Thành." Diệp Cảnh Vân cười cười, khẽ lắc đầu, nói, "Quên đi thôi, vẫn là đế quốc thích hợp ta. Cái này Thiên Âm Thành cường giả như mây, thực sự quá nguy hiểm. Đến đại tu luyện, ngược lại hắn tuổi trợ đầy đủ. Bây giờ còn còn lại 500 năm, từ từ sẽ đến lại tốt. Sau đó, hắn lại tự mình chạy một lần phụ lục cửa hàng, chọn mua tam giai phù lục cần lá bùa mực phù. Bực này vật tư, tại tệ quốc cũng không tốt mua. Trong đó lá bùa là 1500 linh thạch một tấm, mực phù 3000 linh thạch một bình. Tại một phen có kẻ mặc cả sao, hắn hoa 3 vạn linh thạch, mua 20 tấm lá bùa, đồng thời để cho chủ quán tặng cho một bình mực phù. Tính được, xem như kiếm lợi 3000 linh thạch. Sau đó hắn lại đi một cái khác cửa hàng, hoa 15000 linh thạch, mua 3 tấm tam giai hạ phẩm phù lục. Trước đây tam giai phù lục đã bị dùng hết 2 tấm. Hiện tại hắn trên thân, tổng cộng có 7 cái tam giai hạ phẩm phù lục, 3 tấm tiến công, 3 tấm phòng ngự, còn có 1 tấm gọi bó. Trong động phủ, hắn lướt ve thanh sắc lá bùa, cảm thụ được trong đó mãnh liệt pháp lực ba động, thở dài, nói: "Cái này tam giai phù lục tài liệu, thực sự là đắt đỏ a, mỗi tấm chi phí cơ hội đến 2000 linh thạch. Cũng may, một tấm tam giai hạ phẩm phù lục có thể bán ra 5000 linh thạch, cùng nhị giai chúng phẩm pháp khí không sai biệt nhiều. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao đồ này, tại thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể phát huy đại tác dụng. Cho dù là chút cơ hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần bị tam giai phù lục đánh trúng, không chết cũng là trọng thương." Nửa tháng sau, Diệp Cảnh Vân đứng tại một nhà pháp khí cửa hàng bên ngoài, chờ lấy Hà Hiểu Nguyệt đến đây. Chỉ chốc lát, người mặc xanh nhạt váy dài tiêu sái thân ảnh, liền rơi xuống Diệp Cảnh Vân trước mặt. Diệp Đạo Hữu, lại gặp mặt. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi nói, "Hà đạo hữu." Hà Hiểu Nguyệt đưa qua một cái túi chứa vật, truyền âm nói, "Đây là cái kia Vương Tông xương 5000 linh thạch chế thượng." Diệp Đạo Hữu ngươi điểm số một chút. Diệp Cảnh Vân thần thức lướt qua, bên trong linh thạch chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy, trong đó mỗi tầng 100 mai linh thạch, 50 tầng đúng lúc là 5000 linh thạch. Trong lòng của hắn âm thầm đắc đầu. Cái này Hà Hiểu Nguyệt ngược lại là rất thủ tín, nói sẽ đến tiễn đưa Linh Thạch, thế mà thật sự tới đưa. Linh Thạch không có vấn đề, ta trước hết cáo từ. Diệp Cảnh Vân chắp tay liền muốn rời khỏi. Lúc này, Hà Hiểu Nguyệt lại nói, đạo hữu vẫn xin mấy người, ta có cái chuyện nhỏ, muốn mời Diệp đạo hữu giúp một chút. Vô Luận Thành cùng không thành, đều có cảm tạ dâng lên. A. Hà đạo hữu mời nói. Diệp Cảnh Vân nhíu mày. Cái này Hà Hiểu Nguyệt đối xử mọi người thân mật, giữ lời hứa, càng là Quảng Hàn tông đệ tử, tiền đồ rộng lớn, đáng giá kết giao. Mặc dù hôm nay một mặt này sau, tương lai hơn phân nửa chỉ thấy không tới. Nhưng kết một thiện duyên lúc nào cũng tốt. Hơn nữa Quảng Hàn Tông chỗ cực Bắc Đế vực sản xuất nhiều đủ loại thiên tài địa bảo. Tương lai nói không chừng còn có thể từ nàng nơi đó cầm tới tứ giai pháp thuật tài liệu. Cái này thiên âm thành mặc dù cũng có, nhưng giá bán lại là cực kỳ khoa trương, động một tí mười mấy vạn linh thạch, hắn không đủ sức. Hà Hiểu Nguyên nói, Đạo Hữu còn nhớ rõ, lần trước ta lúc đến, cùng chủ cửa hàng có kẻ mặc cả món kia pháp khí sao? Có thể gặp ta là người bên ngoài, điểm chủ kia chết sống không chịu hạ giá, cần phải thu ta 15000 linh thạch không thể. Ta tại Thần Âm Cốc trong khoảng thời gian này, cùng An Chi Lan đạo hữu tương giao qua biết được Diệp đạo Hữu là luyện khí sư, cho nên muốn thỉnh Diệp đạo Hữu hỗ trợ trả giá. Còn xuống giá cả hai thành, liền xem như Diệp đạo Hữu thủ lao, dạng này vừa vặn rất tốt. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, việc rất nhỏ. Trước đây hắn biết cho An Chi Lan trông từ, liền có liên quan tại Hà Hiểu Nguyệt sự tình, xem ra An Chi Lan đã đi tìm Hà Hiểu Nguyệt. Gặp Diệp Cảnh Vân đáp ứng, Hà Hiểu Nguyệt thanh âm bên trong mang tới vẻ vui mừng, nói, vậy thì kính nhờ, đây là 15000 linh thạch, đạo hữu vô luận còn xuống giá bao nhiêu, liền đều mua lại à, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về tông môn. Diệp Cảnh Vân tiếp nhận túi trữ vật, thần thức lùng tìm một phen sau xác nhận bên trong vừa vặn là 15000 linh thạch. Hắn nói, "Hà đạo hữu, ngươi trước tiên không muốn vào cái này pháp khí cửa hàng, mà là đứng xa xa nhìn, miễn cho dẫn tới chủ quán kia chú ý. Giao dịch thời điểm, ta sẽ đem linh thạch đếm cho đối phương, để cho Hà đạo hữu cũng có thể nhìn thấy." Hà Hiểu Nguyệt nghe vậy, mông đợi chắp tay, đứng ở góc đường, chăm chú nhìn bên này, tựa hồ có chút thấp phòng. Diệp Cảnh Vân cười cười, đi vào trong tiệm, cùng gã sai vật giao tiếp. Chén trà nhỏ thời gian sau, hắn liền bước ra cửa hàng, tìm được Hà Hiểu Nguyệt. "Hà đạo hữu, may mắn không làm được bệnh, lấy một vạn linh thạch ra mua." Hạ Hiểu Nguyệt coi trọng thanh phi kiếm này, ngoại trừ bề ngoài dễ nhìn bên ngoài, phương diện khác chỉ có thể coi là bình thường. Cái này một vạn linh thạch, xem như bình thường giá bản. Hắn lấy luyện khí sư góc độ phân tích một phen, chọn lấy chút ma bệnh sâu, liền thuận lợi đem giá tiền này đánh hạ. Nói xong, hắn đem túi trữ vật đưa cho đối phương. Hạ Hiểu Nguyệt mặt mũi núi tràn đầy vui mừng tiếp nhận túi trữ vật, lập tức đem phi kiếm kia lấy ra, đặt ở trong tay thuần thức, tựa hồ yêu thích không buông tay. Nàng tâm tình thật tốt, đưa qua một cái linh thạch, đồng thời nói cảm tạ, đa tạ Diệp đạo hữu rồi. Cái này 1000 linh thạch, là Diệp đạo hữu thủ lao của ngươi. Sau này nếu là có cái gì ta có thể giúp một tay, đạo Hữu có thể viết thư cho ta. Nhất là cực Bắc Tuyết vực đặc sản, có nhiều thứ tại Thiên Âm thành thế nhưng là không thấy được. Diệp Cảnh Vân tiếp nhận linh thạch, mỉm cười, nói: "Vậy thì cảm ơn Hà Đạo Hữu, sau đó có duyên gặp lại." Hắn khoát tay áo, xoay người lại. Hai ngày sau, Diệp Cảnh Vân đi chấp sự đường, nhận một phần treo thưởng, lại thu về 2 vạn linh thạch. Trước đây Mai phụ hắn ba người kia bên trong, cái kia chúc cơ hậu kỳ trên thân phụ sư cũng không có treo thưởng, có lẽ là xem như phụ sư nhân tài, sẽ rất ít tự mình ra tay làm công việc bậnwidetilde a. Lần này Thiên Âm thành hành trình Hắn hết thảy hoa 12 vạn 5000 linh thạch. Trong đó Thanh Ly Sả cốt 5 vạn linh thạch, Tam giai hạ phẩm phù bút 2 vạn 5000 linh thạch, Tam giai lá bùa mực phù 3 vạn linh thạch, Tam giai phù lục 15000 linh thạch. Còn lại 5000 linh thạch, nhưng là động phủ tiền thuê, ẩm thực, vật kỷ niệm chờ chi tiêu. T. Con số này vừa tính ra, đau lòng hắn hít một hơi lãnh khí. Cái này Tam giai phù lục ký nghệ có phần cũng quá đáng ta. Hơn nữa, đây vẫn là có người cho ta tiến đưa Tam giai truyền thừa tình huống phía dưới. Hắn tới Tiên Âm thành lúc, trên thân hết thảy có 12 vạn hạ phẩm linh thạch, lần này lại còn hoa vượt qua. Cũng may có người gặp ta cứu đón tới cướp bóc ta, giải ta khẩn cấp. Hắn lần này bị người đánh cướp thu hoạch, bài trừ phụ lục tiêu hao, tổng cộng là 7 vạn linh thạch, trong đó còn bao gồm rất nhiều vật tư. Tại đem những vật tư này ra tay sau, thu hoạch tổng cộng là 5 vạn linh thạch, cùng với 2 vạn linh thạch các loại vật tư, tỉ như có thể lợi dụng pháp khí, phù lục, tài liệu các loại. Hiện tại hắn trên thân, hết thảy chỉ còn lại 4.5 vạn linh thạch. Lần này tới tiên âm thành, thực sự là xuất huyết nhiều a. Cũng may lần này, thuận lợi lấy được thanh ly xạ cốt cùng với tam giai phù lục cần tất cả tài liệu, liền truyền thừa đều có. Dưới mắt ta cái này trường thanh kiếm, còn không có tin tức tài liệu cũng chỉ còn lại trưởng thanh mục cái này một loại. Nếu như trưởng thanh mục phẩm chất tốt hơn, nói không chừng có thể trực tiếp luyện thành nhị giai thượng phẩm, thậm chí là tam giai pháp khí. Hắn đi đến chấp pháp đường bên ngoài, hướng về phía Tống Trung Dương lên tiếng chào, nói: "Trung Dương, cần phải đi." "Được rồi." Tống Trung Dương đáp, mặt mũi tràn đầy hứng phấn. Lần này đi ra đã nhanh 2 năm rồi, hắn đã sớm lòng chỉ muốn về. Hai người ngựa không dừng vó, thẳng đến truyền Tống trấn. Có Chu Minh Nguyệt cho lệnh bài, hai người thành công tiết kiệm được 5000 linh thạch truyền Tống phí, bước lên trở về Tế Quốc lộ. Sau 3 tháng, Tế Quốc, Hồng Liên tiên thành Đỗ Vân bay thân rơi vào Hồng Liên Sơn đỉnh núi, đi tới Hồng Liên Chân Nhân động phủ phía trước, hướng về phía thủ vệ Tưởng Tiểu Cầm nói: "Tưởng Tiểu Hữu, chân nhân có đây không, ta có việc muốn thông báo." Tưởng Tiểu Cầm đối với vị này tử phụ chín tầng khách khanh không dám thất lễ, nhẹ nhàng khom người nói: "Đỗ khách khanh, sư tổ nương đang tại chữa thương, tạm thời không gặp bất luận kẻ nào, ngài trước hết mời trở về a." Đỗ Vân khẽ gật đầu, hỏi: "Sư phó ngươi Hồng Lan có đây không, tìm nàng cũng có thể." Hồng Liên Tiên Thành sự vụ, hơn phân nửa là từ Khâu Hồng Lan phụ trách xử lý. Tưởng Tiểu Cầm đáp: "Già sư đang giúp sư tổ chữa thương." Đỗ Vân đối với Tưởng Tiểu Cầm nói: Vậy thì còn xin Tưởng tiểu hữu hỗ trợ truyền đạt, ta, thủ hạ ta có vị tử phụ cảnh giới khách khanh tên là Trịnh Khánh Tưởng hôm qua tới hướng ta chào từ biệt. Ta cẩn thận hỏi thăm qua sau mới biết được, hắn là bị Tử Yên cốc mời chào đi. Ta hôm nay tới, chỉ là muốn đem việc này thông tri cho nhân, thuận tiện hỏi một chút có biện pháp nào có thể củng cố nhân tâm. Nói xong, hắn bày ra một bộ đau lòng thân sắc. Tưởng tiểu cầm nghe vậy, sắc mặt hơi hơi phát khổ, nói, "Chờ sư phó đi ra, ta lập tức liền giúp khách khanh truyền đạt. Sư phó nếu là có trả lời chắc chắn, ta cũng biết phái người thông tri ngài." Hồng Liên chân nhân bản thân bị trọng thương, Thông nguyên gần tới tin tức, đã sớm tại Hồng Liên Tiên Thành truyền ra, mà Mới Kim đang chân nhân thật lâu không sinh ra, tất cả mọi người cảm giác được Hồng Liên Tiên Thành suy bại chi tướng. Tại La Hồng Liên Tiên Thành những khách khanh kia, có không ít cũng bắt đầu thay đổi địa vị, bây giờ cái này xu thế đã lan tràn đến tự phụ tu sĩ trên thân. Gặp tưởng tiểu Cầm đáp ứng, Đỗ Vân liền quay người rời đi. Ban đêm hôm ấy, Đỗ Vân ở phủ, một cái hắc bảo nhân đến đây bái phỏng, đến trong phòng, hắn kéo xuống áo bào đen, lại mở ra màn nạ. Người tới đầu vương mặt chữ điền, dáng người khôn ngo, đương nhiên đó là Hạ Lâm Vân. Đỗ Vân khẽ miệng kéo ra một nụ cười, không mặn không nhạt nói: Ta ngược lại thật dại, nguyên lai là hạ huynh, ngươi như thế nào có rảnh rỗi tới này Hồng Liên tiên thành? Ngươi liền không sợ chân nhân phát giác, một trưởng đập chết ngươi sao? Kể từ mấy chục năm trước, Hạ Lương thuần phản bội Hồng Liên chân nhân môn hạ, đầu phục Tử Yên Cốc, liền cũng không còn dám tiến cái này Hồng Liên tiên thành. Hạ Lương thuần sắc mặt trầm xuống, không có nhận lời, mà lại hỏi, Đỗ đạo hữu, Hồng Liên chân nhân gần đây trạng thái như thế nào? Đỗ Vân lắc đầu, nói, ta đã từng đi tìm mấy lần, đều bị tự tuyệt ở ngoài cửa, nói là tại chữa thương. Nhưng ta suy đoán, Hồng Liên chân nhân bây giờ có thể không ở trên núi. Hạ Lương thuần gật đầu một cái, nói, Đỗ đạo hữu Tử Vân trưởng môn để cho ta chuyển cáo ngài, chỉ cần ngài hiệp trợ chúng ta chiếm giữ Hồng Liên Tiên Thành, thành chủ vị trí chính là ngài, hơn nữa Tử Yên Cốc tiệm sẽ không nhúng tay Hồng Liên Tiên Thành quản lý. Đỗ Vân chấp tay, nói: "Vậy thì cảm ơn hạ đạo hữu, đạo hữu nếu là có ý định, đến lúc đó nhường ngươi tới làm phó thành chủ. Còn xin hạ đạo hữu tại trước mặt Tử Vân chân nhân, nhiều nói tốt vài câu." Chờ Hạ Lương tuần sau khi đi, Đỗ Vân cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm: "Có cổ Đãng Sơn mạnh tại, ta một cái tự phụ, lấy cái gì phỏng thủ cái này lớn như vậy tiên thành. Kết quả là, còn không phải Tử Yên Cốc định đoạt. Chân chính có thể tin vào, chỉ có tự thân cảnh giới." dưới mắt khẩn yếu nhất, vẫn là muốn trước chủ bị kết đan tài nguyên. Một lát sau, Đường Đan sư tới bái phỏng, mặt lộ vẻ lấy lòng không người nói, "Đỗ tiên bối, ngài nhìn cái kia Tử Dương ẩn thần đan, lúc nào có thể tu ta?" Đỗ Vân nghe vậy, biểu tình trên mặt rất không kiên nhẫn, nói, "Ta đã sớm nói, chờ chuyện chỗ này liền cho ngươi, gấp cái gì?" Đường Đan sư nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng đè nén phẫn nộ, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chuyện này lúc nào mới có thể? Hơn nữa ngươi nếu là chết ở chỗ này, vậy ta đan dược chẳng phải là không còn. Cái này họ Đỗ, căn bản không đáng tin cậy, vẫn là phải dựa vào chúng ta. Đường Đan Tư nói, "Đấu khách huynh, ta có cái kế hoạch, nếu như có thể thành, liền không cần ngài cung cấp Tử Dương Ngần Thần Đan." Đến tại Hạ Lương Tuần hắn cải trang sau khi trở về, hướng về phía cái người áo đen, cung kính nói đêm nay cùng Đỗ Vân nói chuyện. Một tháng sau, Hồng Liên Tiên Thành. Theo một trận bạch quang phán qua, Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương thân ảnh của hai người, xuất hiện ở trong truyền thống trận. Hai người theo bậc thang, đi xuống Hồng Liên Sơn. "A, đây là có chuyện gì?" Tống Trung Dương kinh ngạc nói. Hai người đầy mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy Hồng Liên Tiên Thành không khí so trước đó điệu hiu rất nhiều. Dựa theo thường ngày tình huống, Bây giờ chính là mới vừa lên đèn, ban đêm phồn hoa nhất thời điểm, trên đường phố người trên qua lại như mắc cửi mới đúng. Nhưng bây giờ, do người cũng rất là thưa thớt, so mọi khi thời điểm thiếu mất một nửa không ngừng. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, trong không khí không khí cùng mọi khi khác nhau rất lớn, cái này Hồng Liên tiên thành, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lúc này, một đạo mập mạp bóng người từ chân núi đi lên, hướng sườn núi chỗ động phủ đi đến, chính là Quan Đan sư. Quan Đan sư ngẩng đầu một cái, liền thấy Diệp Cảnh Vân hai người, trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn mập mạp cơ thể cũng rất là linh hoạt, cấp tốc hướng về hai người mà đến. Diệp Cảnh Vân hai người thấy thế, cũng nên đón tiếp lấy. Vừa vận nhân cơ hội này, từ quan đan sư nơi này tụt xuống, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 161 Hồng Liên Tiên Thành nguy cơ, chào đường đan sư, chương 161 Hồng Liên Tiên Thành nguy cơ, chào đường đan sư. Quan đan sư xa xa liền truyền âm nói, Diệp Minh, Tống huynh, ở đây không phải là nơi nói chuyện, về trước ta động phủ a, ta cho các ngươi bảy tiệc mời khách. Ngược lại bây giờ sắp trời lể muộn, các ngươi muốn đi cũng không đi được. Trong khoảng thời gian này ban đêm cửa thành đóng lại, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Đến quan đan sư động phủ sau, Diệp Cảnh Vân khách xáo hai câu, liền hỏi, Quan huynh, chúng ta mới rời khỏi 2 năm Cái này Hồng Liên Tiên Thành như thế nào đại biến bộ dáng? Quan đan sư cho mình rót một ly trà xanh, uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn thở dài nói, đừng nhìn là 2 năm này, so với quá khứ 200 năm biến hóa đều lớn. Tiếp lấy, hắn liền đem thú triều sự tình, kỹ càng miêu tả một lần. Nghe được thú triều kém chút đem Hồng Liên Tiên Thành công phá, diệp cảnh vân trên mặt của hai người tất cả giật mình. Dưới mắt Hồng Liên chân nhân bản thân bị trọng thương, lâu không ra ngoài. Cho dù là nửa tháng trước, có người thừa dịp ban đêm Hồng Liên Tiên Thành cửa thành thủ vệ bạc lúc, đánh lén Hồng Liên Tiên Thành ngoài thành, chẳng trận cướp bóc, Hồng Liên chân nhân cũng không có hiện thân. Bởi vậy Toàn bộ Hồng Liên Tiên Thành lòng người bàng hoàng, hoài nghi Hồng Liên chân nhân đã bỏ mình, chỉ là bị không phát tang. Rất nhiều tu sĩ đều rời đi ở đây, thay đổi ra. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa, tình huống còn không có cải thiện, ta cũng muốn rời đi. Nói đến đây, Quan Đan sư bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ở tại Hồng Liên Tiên Thành hơn 100 năm, thân bằng hảo hữu đều ở chỗ này, liền hắn những thị thích kia, người nhà cũng đều tại Hồng Liên Tiên Thành. Có nhiều như vậy nhân tố ràng buộc, ly khai nơi này, nói nghe thì dễ. Nghe vậy, Tống Trung Dương nhãn châu suy động, nói: "Quan huynh, ngươi nếu là cân nhắc di cư, có lẽ có thể thử đến ta chùa gia." Cha Chu gia mặc dù chỉ có 6 vị chúc cơ, thực lực không mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ thực tình đợi ngươi. Hơn nữa chỉ cần quan huynh nghĩ, tùy thời có thể khác lưu chỗ khác. Trong lòng Diệp Cảnh vẫn khẽ lắc đầu, đối với cái này cũng không xem trọng. Quan đan sư thân là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, vô luận phóng tới nơi nào cũng là thượng khách, cho dù Kim đan thế lực cũng muốn xem trọng mấy phần. Phóng tới tự phụ gia tộc, nói không chừng còn có thể mò được cái ghế thủ lãnh luyện đan sư tới tuổi. So sánh dưới, Chu gia cũng chỉ có tới lui tự do cái này một cái ưu điểm. Quả nhiên, Quan đan sư hơi hơi do dự sau, nói: "Tống huynh, Chuyện này còn không cấp bách, để cho ta lại suy nghĩ một chút." Tống Trung Dương khẽ gật đầu, hắn chỉ là thuận miệng nhắc lên, không có ôm kỳ vọng gì. Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương hai người đi ra quán đàn sư độc phủ, định tìm cái khách sạn ở lại. Mà từ Hồng Liên Tiên thành ngoại thành chịu đến Tập Kích, cửa thành mỗi ngày từ giờ dậu liền đóng lại, đến ngày thứ 2 giờ thìn mới mở. Hai người ra truyền tống trận sau, cũng đã qua giờ dậu, chớ nói chi là lại ăn một bữa, thời gian tự nhiên trễ hơn. Hai người nghĩ ra thành, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai. Dọc theo đường, Tống Trung Dương thoải mái thở dài, nói, "Rất lâu không ăn được qua bực này, mỹ vị món ngon." Cái này quan huynh nhà lĩnh chủ, tay nghề thực là không tồi, so Hồng Liên Tiên Thành Cửu Lâu đều tốt hơn chút. Không hổ là luyện đan sư, thực sự là sẽ hưởng thụ a. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, thế thì không đến tại, chỉ là ngươi quá lâu chưa ăn qua tể quốc đồ ăn, đối với cái này có thừa phân thôi. Hai người đã rời đi 2 năm rồi, sẽ hoài niệm cũng là nhân chi thường tình. Lúc này, Diệp Cảnh Vân thân thức, đột nhiên có chỗ xúc động. Ở xa xa trên sườn núi, cách này hẹn một rặng chỗ, ẩn ẩn truyền đến nhìn chăm chú, nhưng mà cực kỳ cẩn thận, nếu không phải Diệp Cảnh Vân cảm ứng viễn siêu cùng thời kỳ, căn bản không chú ý tới. Cố này ánh mắt dị thường quen thuộc, để cho Diệp Cảnh Vân trong nháy mắt nghĩ tới nơi phát ra, trong lòng của hắn lẩm bẩm: Xem ra vẫn là Đường Đan sư đệ tử, hắn còn tại nhìn chằm chằm quan đan sư, thực sự là âm hồn bất tàn a. Nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cùng lần trước khác biệt, tầm mắt của người này lại là liên tục nhìn bọn hắn nhiều lần. Chẳng lẽ là hướng chúng ta tới, cùng ta lần trước cứu được quan đan sư có liên quan? Diệp Cảnh Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn phát hiện tầm mắt của người này quả nhiên nhìn chằm chằm vào bọn hắn, thẳng đến hai người đi vào khách sạn mới thôi. Trong mắt của hắn thoáng qua hàn quang, trong lòng lẩm bẩm: Cũng may khách sạn này vị tại Hồng Liên Sơn trên sườn núi, mặc dù có người mưu đồ làm loạn, cũng không dám ở đây động thủ. Chờ Hồng Liên Tiên Thành thế cục vững vàng, nhất định phải đem cái này Đường Đan sư dạy quét đi, bằng không thì lúc nào cũng đại phi toái. "Muốn một gian phòng trọ sau." Tống Trung Dương nói, "Diệp đại ca, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta liền có thể về nhà rồi." Diệp Cảnh Vân cười cười, hai người đều tự tìm cái bộ đoàn ngồi xếp bằng. Hai người cùng một chỗ, gặp chuyện cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hồng Liên Tiên Thành. Một canh giờ sau, trên trời một đám mây đen lặng yên xuất hiện, che khuất mọi quang, đại địao biến phải đen như mực. Bên ngoài thành đột nhiên có một đoàn lộng lẫy kim quang độ tung, phảng phất một khóa kim sắc lưu tinh, hung hăng đánh vào Hồng Liên Tiên Thành hộ thành trên đại trận. "Oen!" Cái này tiếng nổ xa xa truyền đến, tỉnh lại nội thành đám người, mang đến từng trận báo động. "Người phương nào đến?" Câu Hồng Lan lạnh rên một tiếng, đang bay lên giữa không trung, nhìn phía xa thân ảnh. Thân ảnh kia bị một đoàn kim quang bao phủ, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. "Bần đạo Ngọc Nôn, chuyến tới để bái kiến Hồng Liên chân nhân." Một đạo thật lớn âm thanh truyền ra, bao phủ toàn bộ Hồng Liên Tiên Thành. Sư phó nàng đang tại chữa thương, Ngọc Nôn chân nhân vẫn là mời về a. Câu Hồng Lan lạnh lùng nói, Ha ha ha, vậy ta sẽ không khách khí. Kim Quang thân ảnh cười to ba tiếng, mấy đạo kim quang tại trước người hắn tạo ra, đánh vào trận pháp bên trên, gây nên từng đợt vận sóng. Khâu Hồng Lan sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận thao tung trận pháp, hướng đối. Bất quá nàng một cái tự phụ tu sĩ, thao tung cái này tứ giai vạn hải quy lưu đại trận, có lòng không đủ lực, chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ, căn bản bất lực phản kích. Diệp Cảnh Vân cùng Tống Trung Dương hai người, tự nhiên cũng bị chiến đấu này giật mình tỉnh giấc, hai người đứng tại phía trước cửa sổ, mang theo ngưng trọng nhìn xem phương xa. Diệp đại ca, cái này Hồng Liên Thiên Thành, đã suy sụp tới mức như thế sao? lại có người phách lối như vậy, dám ở bên ngoài thành trực tiếp động thủ. Nếu là Hồng Liên chân nhân xuất lĩnh thủ hạ đệ tử xuất chiến, nhất định có thể để cho hắn chịu không nổi. Diệp Cảnh Vân lúc đầu, ngưng trọng nói, cái này bên ngoài thành công kích hơn phân nửa chỉ là thăm dò, nếu là Hồng Liên chân nhân vẫn không có ra tay, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có khác biệt động tác. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp phía dưới, cái này Hồng Liên tiên thành liền nguy hiểm. Tống Trung Dương nghe vậy, cũng là rất tán thành, hắn nói, Diệp đại ca, đợi ngày mai cửa thành mở ra, chúng ta lập tức liền đi. Chỉ mong a. Diệp Cảnh Vân trong lòng hơi chầm xuống. Phát sinh chuyện như thế, ngày mai cửa thành mợ cũng không ra, còn là một cái ổn số. Huơn nữa ngày mai cái này Lã Lẫm Kim Đan nếu là không đi, bọn hắn cũng không dám ra ngoài a. Hai người cũng sẽ không tu luyện, sẽ bằng ở trong phòng, kiên nhẫn chờ lấy Hùng Đông. Hai khắc đồng hồ sau, một đạo uy áp kinh khủng từ Hồng Liên Sơn sừng núi chỗ truyền đến, tiếp lấy chính là một tấm bàn tay lớn màu tím vạch phá bầu trời đêm, hướng về trên đỉnh núi khâu hồng lan chỗ tới. Đại thủ bên trong, tựa hồ còn cái bóng lấy ngôi sao để trời. Âm ầm khẩn yếu con đầu, một tầng màu đỏ nhạt trận pháp giống như hồng liên, tại đỉnh núi nở rộ ra, chặn cái này bàn tay lớn màu tím. Thử Vân chân nhân. Khâu Hồng Lan Kinh sợ nói: "Ngươi Tử Yên Cốc thực sự là thật can đảm, dám chống thành động thủ. Nhưng giận thì giận, nàng lại là không thể làm gì. Sư phó của nàng Hồng Liên chân nhân đang tại chữa thương khẩn yếu con đầu, một khi động thủ, liền sẽ phí công nhọc sức, thậm chí sẽ gặp phải phản vệ." Thử Yên Cốc sợ là liền thấy điểm này, mới dám phách lối như vậy. May mắn trên đỉnh núi, còn có những thứ khác tự phụ tu sĩ ở đây, có thể cùng nàng hiệp trợ thao túng trận pháp. Có vài vị tự phụ tu sĩ thao túng, dựa vào Tử Vân chân nhân chính mình, căn bản công không phá được cái này trận pháp. Tử Vân chân nhân lạnh rên một tiếng, nói: "Đấu khách khanh." vẫn chưa lập thủ. Tới. Nói xong, ba đạo lưu quang từ xa mà đến gần, rơi vào trên sườn núi, chính là Đỗ Vân cùng Hồng Liên Tiên thành hai vị khác tử ký khách tự phụ kỳ khách hành. Sau đó, lại có một thân ảnh phiêu nhiên rơi vào Tử Vân chân nhân bên cạnh, chính là Tử Yên cốc lớn trưởng lão Trần Tất Bình, tử phụ chín tầng tu sĩ. Tử Yên cốc lần này, ngoại trừ phía ngoài vị Tiêu Kim Đan tu sĩ bên ngoài, liền đến hai người này. Người tới nhiều, rất dễ dàng bị phát hiện. Đỗ Vân nói, Tử Vân tiền bối, căn cứ ta suy đoán, cái này Hồng Liên chân nhân hoặc là không trông thành, hoặc chính là bản thân bị trọng thương không cách nào động thủ. Bây giờ trong trận pháp, cần phải chỉ có 3 đến 5 vị tự phụ tu sĩ. Năm người chúng ta hợp lực, lại phối hợp phá trận vụ, đủ để công phá cái này trận pháp, đoạt lấy Hồng Liên Tiên Thành. Tứ giai trận pháp mặc dù lợi hại, nhưng không có kim đan tu sĩ đóng giữ, căn bản không phát huy ra uy lực. Không tệ. Từ Vân chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, thân hình lóe lên liền đến giữa không trung. Hắn quanh người lập tức ngưng tụ ra mấy đạo tự sát thiểm điện, đánh vào Hồng Liên Sơn trận pháp bên trên. Mà ngoài thành kim đan chân nhân, cũng là cùng nhau tiến công, kiểm chế lấy Hồng Liên Tiên Thành hộ thành đại trận. Đến tại phá trận vụ, Tự nhiên muốn đợi đến trận pháp bên trong người tinh bị lực tất lúc, tái sử dụng cho thỏa đáng. Hơn nữa bây giờ Tử Vân chân nhân cũng còn tại phòng bị Hồng Liên chân nhân, không dám ra tay toàn lực. Trong khách sạn, Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương hai người, sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn xem trên sườn núi cái kia nở rộ từng đạo quang hoa. Mỗi khi một đạo pháp thuật đâm vào trên trận pháp, liền sẽ truyền đến một hồi kinh khủng báo động, cả kinh Tống Trung Dương tim đập thình thịch. Diệp Cảnh Vân cũng là lần thứ nhất tại gần như vậy nhìn thấy Kim Đan tu sĩ tự mình ra tay, không khỏi đối với cảnh giới cỡ này càng hướng tới. Bất quá phía dưới những lộng lẫy pháp thuật này, chính là sâu đậm nguy hiểm, hắn nói, "Trung Dương, Chúng ta không thể ở lại đây, đi mau. Hai người chỉ là chút cơ tu sĩ, tùy tiện một đạo đấu pháp dư ba rơi vào trên thân hai người, đều biết để cho hai người trọng thương. Chúng ta đi cái nào? Tống Trung Dương hỏi. Diệp Cảnh Vân nói, đi tường thành phía dưới, nơi đó cách Hồng Liên Sơn xa nhất, cho dù là ngoài thành kim đan chân nhân, cũng sẽ không tiến đánh nơi đó, an toàn nhất. Đến sau cái kia, lại nghĩ biện pháp chạy đến bên ngoài thành đi. Mặc dù tường thành phía dưới Ngư Long hộ tạm sẽ có chút nguy hiểm. Vốn lấy Diệp Cảnh Vân hai người chút cơ hậu kỳ tu vi, đoán chừng sẽ không có người chủ động trêu chọc bọn hắn. Dù sao đàn sói vây quanh phía dưới, chỉ cần tụ thương, liền sẽ dẫn tới đám người nhìn chăm chú. Tống Trung Dương lập tức đáp ứng, nói: "Diệp đại ca, ta đều nghe lời ngươi." Lúc này, ngoài khách sạn cũng truyền tới từng trận báo động, xem ra những người khác cũng đang trốn cách Hồng Liên Sơn chiến trường này. Hai người cấp tốc ra khách sạn, bọn hắn không dám phi hành, sợ sẽ dẫn tới người khác chú ý. Các loại pháp thuật hòa lẫn, chiếu sáng Hồng Liên Tiên thành bầu trời đêm, hai thân ảnh liền tại pháp thuật này chiếu rọi xuống, bước nhanh hướng về ngoại thành đi đến. Hai người lăng không đạt hở, tốc bộ im lặng, rất mau ra Hồng Liên Sơn, tiến vào nội thành. Đột nhiên, Diệp Cảnh Vân thân hình ngừng lại, Đồng thời ngăn cản Tống Trung Dương. Hắn cảm ứng được, phía trước có người đang giằng co. Tiếp lấy, Tống Trung Dương cũng nghe đến đó tiếng mắng chửi. "Họ Đường, ngươi thực sự là không muốn sống nữa, có thủ hắn gì, nhất định phải tại bây giờ giải quyết sao? Đến lúc đó một đạo pháp thuật bay tới, người ta đều phải chết." Sau đó chính là một cái khác tiếng nói truyền đến, "Hiển chất, những pháp thuật này cũng sẽ không rơi xuống trên người của ta." Tống Trung Dương lập tức nói, "Là quan đan sư, hắn đây là bị cái kia Đường đan sư ngăn cản." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, "Nghe thanh âm, Đường đan sư một phương người cũng không nhiều, đoán chừng cũng chỉ có hai vị trúc cơ." Trung Dương, chúng ta đi xem một chút." Diệp Cảnh Vân nói như vậy, chủ yếu là vì thừa cơ giải quyết Đường Đại sư, lúc nào cũng bị người này nhớ, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa Quan Đan sư cũng là hắn bằng hữu, có thể cứu thì cứu. Tống Trung Dương gật đầu một cái, hai người ẩn tàng phi tức, bay người lên xem xét, quả nhiên phát hiện Đường Đan sư cùng hắn một cái đệ tử, ngất ở trước mặt Quan Đan sư. Đường Đan sư cùng đệ tử của hắn hai người này, một cái trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, một cái trúc cơ trung kỳ. Mà Quan Đan sư thì sắc mặt nghiêm trọng, che chở sau lưng sáu vị luyện khí kỳ kiểu thế mỹ thiếp. Tống Trung Dương âm thầm gật đầu, lẩm bẩm: Cái này quan đan sư cũng coi như là có tình có nghĩa, đến nơi này mấy người trước mắt, còn không, có từ bỏ thế thiếp. Nếu là từ bỏ những thứ này thế thiếp, quan đan sư chạy trốn hy vọng sẽ lớn hơn rất nhiều. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, đối với Tống Trung Dương truyền âm, để cho hắn tiếp chờ ở đây. Mà Diệp Cảnh Vân chính mình, nhưng là lặng lẽ rời lên, trong tay còn nắm giữ một tấm kim sắc phù lục, đúng là hắn tại Thiên Âm thành lấy được Lưu Kim Khổn Tiên Phù. Lợi cho khoảng cách đường đan sư 50 ngoài trượng, trong tay hắn pháp lực hướng Lưu Kim Khổn Tiên Phù dũng mãnh lao tới, phù lục lập tức liền hóa thành một đạo hiện ra kim quang dây thử, bay về phía đường đan sư. Người nào Đường Đan sư giới tức giận, chỉ đắc lực ra một tấm nhị giai thượng phẩm phòng ngự phù lục. Bùa này hóa thành một mảnh bạch ngọc vòng bảo hộ, bao lại chính hắn. Sau đó, kim quang này dây thường liền đến Đường Đan sư trước mặt, dây thường tại hắn quanh người khẽ quấn, đồng thời nhẹ nhàng vừa thu lại, cái này bạch ngọc vòng bảo hộ liền lập tức phát toái, đem Đường Đan sư một mực vây khốn. Đường Đan sư lập tức cảm thấy thể nội pháp lực trệ sắp vô cùng, đã từng như cánh tay chỉ điểm công pháp, bây giờ lại phảng phất lão nhu kéo xe, nửa ngày mới có thể xê dịch một tia. Tống Trung Dương cùng quan đan sư thấy thế, lập tức cũng bắt đầu tiến công. Hai vị trúc cơ hậu kỳ hợp lực, hai chiêu liền đem bên cạnh cái kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ chém giết. Quan Đan sư đi đến đường đan sư bên cạnh, một cước đá ra, liền đem đường đan sư thật vất vả ngưng tụ ra một tia pháp lực đá tán loạn. Sau đó hắn từng ngụm từng ngụm nước nổ đến trên thân đường đan sư, nội giận mắng: "Phỉ, họ Đường, ngươi cuối cùng tại là rơi xuống trên tay của ta." Diệp Cảnh Vân nói nhanh: "Quan huynh, ở đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta nhanh đi dưới tường thành a." Quan Đan sư gật đầu một cái, thu thập xong chiến lợi phẩm sau, liền thi pháp đem đường đan sư miệng che, đồng thời lấy ra một cái bao tải to, đem đường đan sư thu vào. Tu sĩ bình thường Thế nhưng là không có có thể chứa đựng vận sống pháp khí. Sau đó, Quan Đan sư liền dẫn thê thiếp của hắn nhóm, còn có Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương hai người, nhanh chóng hướng tường thành trố đi ra. Có lẽ là nhìn ba người cũng là chút cơ hậu kỳ, con đường đi tới này, không còn có người dám trêu chọc bọn hắn. Trờ đến tường thành phía dưới, lại phát hiện ở đây đã tụ tập đại lượng tu sĩ, có không ít còn mang chảo thương. Lấy ba người tu vi, rất nhanh liền chiếm đóng một mảnh vực. Diệp Cảnh Vân đơn giản thả ra cái pháp thuật, đem một mảnh địa khu này che lại, chặn những người khác ánh mắt. Quan Đan sư từ trong bao bố đổ ra đường đan sư, một cước đem hắn đạp lăn. Chương 162 thần vẫn, lẫn nhau có thắng bại, chương 162 thần vẫn, lẫn nhau có thắng bại. Quan Đan sư hướng về phía Diệp Cảnh Vân cùng Tống Trung Dương, Thiên Ân Vạn Tạ nói: "Lần này lại là may mắn mà có hai vị huynh đệ, ta đây chính là thiếu đại nhân tình. Sau này các ngươi nếu là cần gì đã được, thỏa thích tới tìm ta chính là. Cho dù ta cái này không có, cũng có thể phát động nhân mạch tìm được. Ta luyện đan nhiều năm như vậy, cũng không phải toy công lan lộn." Nói xong, hắn vô vô bộ ngực của mình, thịt mỡ như là sóng nước rời ra. Diệp Cảnh Vân cười cười, "Đắc, tiện tay mà thôi, quan huynh không cần phải khách khí." Quan đàn sư tiếp tục nói, nói: "Hai vị huynh đệ, nếu như các ngươi không trễ, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta sợ là liền muốn thượng Trú Mai Hoa Phượng. Dạng này, ta cũng có thể càng nhiều giúp đỡ hai vị huynh đệ. Bất quá phải đã nói, ngày nào Hồng Liên Tiên Thành trật tự khôi phục, ta hơn phân nửa vẫn sẽ trở về. Nhưng lúc đó, ta ít nhất cũng sẽ ở Mai Hoa Phượng lưu lại cái cửa hàng. Tống Trung Dương nghe vậy lại hỉ, nói: "Quan huynh yên tâm, ta Mai Hoa Phượng nhất định quét dọn giường chiếu chào đón, đến lúc đó ta để cho bọn hắn trực tiếp cho quyền ngươi một gian cửa hàng lớn, động phủ cũng cho ngươi một cái." Những năm gần đây, Mai Hoa Phường trung ương linh mạch đã bị thăng cấp làm nhị giai thượng phẩm, hơn nữa còn bố trí tụ linh trận, mọi thời mỗi khắc đều đang hấp thu trùng quanh linh khí, chậm chậm cải tạo linh mạch. Cho nên Mai Hoa Phường khu vực nồng cốt nồng độ linh khí so thông thường nhị giai thượng phẩm còn cao hơn chút, đầy đủ quan đàn sư cùng mấy vị khác chú đóng tu sĩ dùng. Quan đàn sư nghe vậy, cũng là lộ ra nụ cười. Hắn nói như vậy cũng là đi qua nghĩ cả kẽ, nguyên nhân có ba. Thứ nhất là vì báo đáp dịp cảnh Vân hai người ân cứu mạng, vì Mai Hoa Phường nhiều mời chào chút khách hàng. Mà Diệp Cảnh Vân hai người, cũng là Mai Hoa Phường cổ đông, tự nhiên có thể từ đây được lợi. Thứ hai là hắn còn không có tìm xong nhà dưới, còn không bằng tại Mai Hoa Phượng ở tạm. Dù sao địa phương khác hắn nhân sinh mà không quen, tăng thêm chính mình chiến lược cũng không tính mạnh, rất dễ dàng gặp phải có người thấy tiền sáng mắt, lọt vào mai phục. Mà nếu như tại Mai Hoa Phượng, hắn đã sớm cùng Chu gia, cùng với Diệp Cảnh Vân, Hoàng thị vận bọn người tương giao quá sâu, an toàn có căn đoan. Hơn nữa Mai Hoa Phượng mặc dù tiểu, thế nhưng là chỗ đế quốc nội địa, tương đối an toàn, ít nhất sẽ không gặp phải yếu tố vây thành. Đệ Tam, hắn còn ở vào cái này Hồng Liên Tiên Thành trong nguy hiểm, không nắm chắc đem chính mình cùng các thị thiếp đều rời an toàn ra ngoài. Huân phân nửa hay là muốn rượi vào Diệp Cảnh Vân cùng Tống Trung Dương. Hắn cử động lần này tương đương tại cùng Diệp Cảnh Vân hai người kết thành lợi ích thể cộng đồng, có thể rút ngắn cùng quan hệ giữa hai người, giữa hai bên càng thêm tín nhiệm, cũng càng có lợi tại chạy trốn. Lần này thế nhưng là có hai vị kim đan chân nhân ra tay, tình huống nguy hiểm vô cùng. Lúc này, Tống Trung Dương sầu mi khổ kiếm nói, Diệp đại ca, quan huynh, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào cho phải? Kim đan chân nhân ở giữa chiến đấu, thường thường kéo dài, ta cũng không muốn một mực đợi ở chỗ này, đến lúc đó một đạo công kích dư 3 bài tới, chúng ta thế nhưng là không có cách nào ngăn cản. Hơn nữa nếu là Tử Yên Cốc thắng, sẽ làm ra cái gì tới, ai cũng không biết. Nghe vậy, Quan Đan sư cũng nổi lên sầu. Diệp Cảnh Vân ánh mắt phủi một mắt bên cạnh đường đan sư, nói, "Chúng ta muốn rời đi ở đây, hơn phân nửa là muốn từ cái này đường đan sư trên người tay." Hắn tiếp tục giải thích nói, "Đường đan sư tại trận giết quan hồi lúc, từng chính miệng nói tới, đấu pháp dư bà sẽ không rơi vào trên người hắn. Cho nên ta hoài nghi, hắn hơn phân nửa cùng đêm nay tiến đánh Hồng Liên Tiên thành Tử Yên Cốc có kết. Mà Tử Yên Cốc tất nhiên sẽ không lộ mãng tiến công, mà là sẽ cho mình lưu dễ đường lui." Hắn nói không chừng liền biết. Quan Đan sư nghe vậy, Một bà nhấc lên bên cạnh Đường Đan sư, tức giận hô, "Tối nay là chuyện gì xảy ra, ngươi biết thứ gì?" Đường Đan sư nhìn cũng không nhìn Quan Đan sư, mà là hướng về phía Diệp Cảnh Vân nói, "Diệp đạo hữu, ta nếu là nói, có thể đổi về một cái mạng sao?" Diệp Cảnh Vân cười cười, chỉ là nhìn xem Quan Đan sư, cũng không nói lời nào. Quan Đan sư cười lạnh một tiếng, vút vút ống tay áo, sắc mặt âm trầm nói, "Đường Túc, xem ra ngươi còn không biết ta tầm nhẫn. Ta sẽ liền đem toàn thân ngươi linh kiện từng cái tháo xuống, hỗn thành đủ loại dược thảo, luyện thành thuốc bộ đốt cho ngươi. Ngươi cả đời này ăn nhiều như vậy duyên thảo đan, vừa vặn nhường nguyên nếm thử chính ngươi hương vị." xem có thể hay không duyên thọ. Diệp Cảnh Vân thấy thế khẽ lắc đầu, không hổ là luyện đan sư, liền thẩm vấn đều có sáng tạo như vậy. Tiếp lấy, quán đan sư một cái tay, đặt ở đường đan sư trên tay. Tay này cũng không tệ, có thể dùng đến luyện chế một lò huyền ngọc đan hiệu quả nói không chừng so nguyên bản đan phương còn tốt hơn. Đường đan sư Zhou Jia lập tức run lên ba lần, sợ lớn tiếng hô: "Không, ngươi nếu dám động thủ, ta nhất định cùng ngươi đồng quy tại tận tận." Cứ mạng. Đáng tiếc hắn bây giờ không cách nào vận dụng pháp lực, chỉ bằng nhục thân vô luận như thế nào hô, âm thanh đều bị cái này tạm thời trận pháp cách trở, may may không truyền ra đi. Ai Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ vẻ thương hại, xoay người sang chỗ khác, phất phất tay đem âm thanh chế giấu. Một lát sau, quan đàn sư liền đi tới, mặt lộ vẻ vui mừng nói, "Diệp huynh, ngươi thực sự là lợi hại, thật đúng là từ trong miệng hắn hỏi cái gì." Tống Trung Dương thấy thế mặt lộ vẻ kích động, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Ba người đi tới đường đàn sư bên cạnh, cái sau tinh thần đề bài, lại không có thiếu cái gì linh kiện. Xem ra, quan đàn sư có khác biệt ép hỏi biện pháp. Đường đàn sư tinh thần vẻ ngoại, xuất mồ hôi trán, lộ ra có chút thế thảm. Hắn không đủ lời nói, ta đúng là cùng cái kia Đỗ Vân có liên hệ, cho tới bây giờ Cái kia Đỗ Vân còn thiếu ta một cái tự dương ngận thần đàn đâu. Thứ chiều phía trước, Đỗ Vân đã tìm được tự yết gốc, bí mật thương lượng lấy cái gì? Ở giữa xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết, chỉ biết là bọn hắn đã sớm lưu đồ tốt muốn vào hôm nay đọc tụ, sớm chuẩn bị tốt đừng lui. Đoạn thời gian trước, Hồng Liên Tiên Thành ngoại thành bị công phá, tường thành sụp đổ một đoạn. Lúc tu bổ tường thành, bọn hắn sớm tại trong tường thành lưu tốt ấn ký. Đến lúc đó chỉ cần dẫn phát ấn ký, liền có thể phá hư hộ thành đại trận hóa thành tường, đồng thời xuất hiện một lỗ hổng, bọn hắn có thể nhờ vào đó đọc tụ. Ta liền biết nhiều như vậy, bất quá ấn ký kia, ta có thể dẫn phát không được. Diệp Cảnh Vân âm thầm gật đầu, cái này nói rất giống thật sự, hơn nữa cũng có thể cùng phía trước sự tình tương ứng chứng nhận. Cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì tường thành có thể bị công phá, xem ra hơn phân nửa là có Kim Đan chân nhân ra tay rồi, cùng cái Tiêu Đô Vân nội ứng ngoại hợp phía dưới mới có thể công phá. Hắn hỏi, cái kia đoạn thành tường ở đâu? Đường Đan sư Hữu Khí vô lực nói, tại Hồng Liên Tiên thành góc tây bắc. Diệp Cảnh Vân tiếp tục hỏi, ấn ký kia ai có thể khống chế? Đường Đan sư liếc mắt, Hữu Khí vô lực nói, ta đây nào biết được. Ngược lại không phải Tử Vân chân nhân chính là Trần Tắc Bình lần này tự yên cốc liền đến hai người này, nhiều nhất lại thêm cái Hồng Liên Tiên thành khách khanh Đỗ Vân. Bất quá, giống như cũng có người thần bí tham gia cùng, nhưng ta chưa thấy qua, cũng không biết là phương nào thế lực. Nói xong, hắn chơ mắt nhìn Diệp Cảnh Vân, lấy lòng hỏi, "Ta những thứ này đều nói, có thể đổi về một cái mạng sao? Ta nguyện đem tài sản toàn bộ dâng lên." Diệp Cảnh Vân không để ý tới hắn, cau mày tự hỏi, "Đường Đan sư nói cái này một số người, tối thiểu nhất cũng là tự phủ hậu kỳ, bọn hắn đều không thể trêu vào a. Hơn nữa nếu như tự yên cốc người chạy, Cái kia hồng liên tiên thành chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường, bọn hắn cũng không cần chạy trốn. Đường đan sư phương ăn này, nói tương đương tại không nói. Mà giờ khắc này, Đường đan sư trong lòng đang điên cuồng kêu gào. Đi thôi đi thôi, mau đi đi, nơi đó thế nhưng là có tự phụ chân nhân thủ hộ. Đến lúc đó, ta liền có thể nhờ vào đó đã thoát khốn. Diệp Cảnh Vân con mắt khẽ nhúc nhích, vực này mở miệng, Tử Hiên cốc tất nhiên sẽ phái người thủ hộ, hắn cũng không muốn đột vào. Hắn nói, bây giờ còn là ban đêm, chúng ta trước tiên ở nơi này chờ xem, xem chiến cuộc phát triển như thế nào. Cho dù Tử Hiên cốc thắng, chúng ta cũng có cơ hội đào tẩu. Tống Trung Dương gật đầu một cái, xếp bằng ở cạnh tường thành, Tiên Nhẫn nhìn xem bên trên Hồng Liên Sơn từng đạo qua hoa. Đến tại quan đan sư, nhưng là chạy tới bên cạnh đường đan sư, một cước đạp lộn mèo cái sau, thuận hơn hỏi, nói, có phải là ngươi giết hay không sư phụ ta? Đường đan sư vội vàng hướng Diệp Cảnh Vân cầu xin tha thứ, tóc trắng lộn xộn, lộ ra rất là thê thảm. Hắn biết, hắn cùng quan đan sư thù hận quá lớn, không có khả năng từ quan đan sư trên tay đào thoát, chỉ có thể từ Diệp Cảnh Vân hai người vào tay. Mà cái kia Tống Trung Dương, rõ ràng là nghe Diệp Cảnh Vân. Diệp đại ca, Diệp tiên bối, chúng ta không hoán không cửu, chỉ cần ngươi thả ta tất có trọng lễ đưa lên. Ta biết một cái động phủ vị trí, ngay tại cổ đạm trong dãy núi ở giữa, bên trong có tam giai phủ sư truyền thừa, tuyệt đối là ngươi mong muốn. Ta còn ẩn giấu rất nhiều đan dược, đều có tác dụng lớn, toàn bộ đều cho các ngươi." Diệp Cảnh Vân hứng thú, nói: "Quan huynh, đường đạo hữu nói những thứ này, liền muốn nhờ ngươi hỗ trợ hỏi một chút. Đúng, lại hỏi hắn một chút có hay không những biện pháp khác ra ngoài." Dễ nói dễ nói. Quan đan sư âm thanh truyền đến. Hồng Liên Sơn trên sườn núi, Mã Tử Vân chân nhân đang còn tại quan sát tình huống chiến trường, đề phòng Hồng Liên chân nhân. Nếu là Hồng Liên chân nhân đột nhiên làm loạn, liêu cho bọn hắn chạy trối chết thời gian thì càng ít. Phải biết, nếu là có Kim Đan chân nhân thao tác hộ thành đại trận, mặc dù có chạy trốn ra ngoài con đường, hắn cũng muốn lột ra mới có thể đi, mà thủ hạ tử phủ tu sĩ thì càng khó thoát hơn thoát. Nhưng nếu như thời gian kéo dài quá dài, thì Hồng Liên chân nhân lúc nào cũng có thể khôi phục, mà lại nói không chắc còn sẽ có người tới trợ giúp Hồng Liên tiến hành. Dù sao, Hồng Liên chân nhân cũng là có không ít Kim Đan hảo hữu. Một lát sau, hắn cuối cùng tại Lã Hạ quyết tâm. Trong tay hắn tự quang lập loé, một đạo lôi quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời, đụng vào trận pháp phía trên. Cùng ngay đồng thời, hắn quát lên, Chỉ có một khắc đồng hồ, nhanh lên." Âm ầm tiếng vang truyền đến, Hồng Liên Sơn đỉnh đỏ nhạt trận pháp đột nhiên tiêu thất. Mà Bao Quát Đô Vân ở bên trong Tử Yên cốc một phường, thì cùng nhau xông về đỉnh núi. Cái này trận pháp phương viên chừng 20 dặm, cho dù là Tử phụ tu sĩ, cũng phải lại tới gần mới có thể đánh tới. Mà Tử Vân chân nhân động tác càng nhanh, bàn tay lớn màu tím bên trong tinh quang lấp loé, lan tràn vài dặm, vụ về phía trên đỉnh núi kiến trúc. Bị một trường này lập tới, liên tử phụ tu sĩ đều phải bỏ đi nửa cái mạng. "Ngươi dám?" Khâu Hồng Lan gầm hét một tiếng, thao túng đỉnh đầu hộ thành đại trận, Một đạo thanh sắc tựa ánh sáng hiện lên ở Hồng Liên Sắt Đỉnh, chĩa vào một trường này. Lúc này bên ngoài thành cái kia thần bí kim đan cũng cùng nhau ra tay, kiềm chế lấy khâu hồng làn cùng vạn hải quy lưu trận. "Các sứ đệ, mau tới giúp ta." Nàng hướng về phía phía dưới hô, chỉ giựt vào một mình nàng thao tung trận pháp, ứng đối hai vị kim đan, thực sự quá phi sức. Hồng Liên tiên thành chừng hai bộ tứ giai trận pháp, cho dù là tạm thời tê liệt một cái, cũng còn có một cái khác dự bị. Hơn nữa cái này vạn hải quy lưu trận cấp bậc cao hơn, phạm vi càng lớn. Tại vạn năm kinh doanh phía dưới, Cái này Vạn Hải Quy Lưu trận đã là tiếp cận Ngũ giai trận pháp, cần phải dùng Ngũ giai phá trận phù mới có thể tiêu diệt. Mà Tử Yên Quốc, nhưng không có bực này cao cấp phá trận phù. Cũng chính là bởi vậy, Tử Yên Quốc mới triệu tập hai vị Kim Đan, trong ngoài hô ứng, mới dám đến đây công thành. Mà cái này, vẫn là Hồng Liên chân nhân không có xuất thủ tình huống. Chỉ cần có một vị Kim Đan tại, cái này Hồng Liên tiên thành liền sẽ vững như thành đồng. Trừ phi Tử Yên Quốc có thể giống thú triều lúc, xoán suất mấy vạn cấp thấp tu sĩ, thời gian dài vây khốn, mới có thể phá trận. Nhưng Tử Yên Quốc, nhưng không có thực lực thế này. Theo Tử Yên Cốc một phương bốn vị tử phụ tu sĩ ra trận, Khâu Hồng Lan áp lực lập tức lớn hơn rất nhiều, chỉ cảm thấy lại khó trèo chống trận pháp. Mà trận pháp một khi nhịn không được, tại Tử Vân chân nhân công kích, đám người cũng chỉ có vấn lạc một đường. Thử Vân chân nhân thấy thế, cũng là tở giải một hơi. Xem ra, cái này Hồng Liên chân nhân hoặc là không ở trong thành, hoặc chính là không thể lập thủ. Cái này Trần Tắc Bình không hổ là ta Tử Yên Cốc kim đan hạt giống, lần này biểu hiện bất phàm. Nói xong, hắn một trường vung ra, 10 lý trưởng bàn tay lớn màu tím chậm rãi giơ xuống, liền muốn đem đạo kia cản trở hắn thanh quang đánh thành mảnh vụn. Lúc này lại có một thanh âm như như tiếng sấm, tại Tử Vân chân nhân bên tai vang lên. "Từ Vân, nếu đã tới, cũng không cần đi." Vạn Hải Quy lưu trận thanh quang đại thịnh, tại Tử Vân chân nhân bên cạnh tạo thành mấy trăm đạo thanh sắc phù văn, đem hắn bao phủ ở trong đó. "Đi mau." Tử Vân chân nhân lại là không để ý cái này thanh sắc phù văn, hướng về phía Trần Tắc Bình là lớn. Đồng thời, hắn bàn tay lớn màu tím đổi phương hướng, chụp tới Trần Tắc Bình muốn đem hắn kéo ra ngoài mang đi. Đồng thời một đóa đường tính trăm trượng dục hỏa hướng liên, trong nháy mắt trùm lên Trần Tắc Bình thân bên trên. Trần Tắc Bình thân bên cạnh lập tức có đủ loại bí bảo hiện lên, tạo thành ba đạo đủ các loại vòng bảo hộ. Hắn thân là Tử Yên Cốc Kim Đan Hà Dũng, tự nhiên là không thiếu hộ thân bí bảo. Hồng Liên xoay tròn lấy, đem tầng ba vòng bảo hộ trong nháy mắt nghiền nát, đem Trần Tắc Bình một mực gò bó. Hồng Liên chân nhân thân ảnh xuất hiện giữa không trung, mang theo khâu hồng lan chở bốn vị tự phụ đệ tử, cùng với Trần Tắc Bình một bước liền bước đến Hồng Liên Sơn eo trên truyền tống trận. Hồng Liên chân nhân chỉ là một chiêu, liền đem trông coi truyền tống trận tự phụ tu sĩ đuổi đi, hắn là đô vân thủ hạ khách khanh. Trên truyền tống trận từng đạo bạch quang thoáng qua, 6 người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một thanh âm xa xa rời ra, truyền đầy toàn bộ Hồng Liên tiên thành. Từ Vân, cái này Trần Tắc Bình ta trước hết mang đi, nhớ kỹ hiền đãi ta Hồng Liên Tiên thành các đệ tử." Tường Thanh phía dưới, Diệp Cảnh Vân ba người đứng ở đằng xa, đối với tại Hồng Liên Sơn tình hình chiến đấu bọn hắn đồng thời không rõ ràng, chỉ có thể căn cứ vào trong bóng đêm pháp thuật quang hoa phán đoán một hai. Bọn hắn có thể tin tưởng biết đến, chỉ có Kim Đan chân nhân dùng pháp lực phát ra truyền âm. Lúc này, Hồng Liên chân nhân âm thanh truyền khắp toàn bộ Hồng Liên Tiên hành, Diệp Cảnh Vân ba người cũng tự nhiên nghe được. Tống Trung Dương giật mình nói, "Hồng Liên chân nhân chạy trốn, còn mang đi Tử Yên cốc Kim Đan hạt giống." Chương 163 chạy trốn, gặp lại Hạ Lương Vân. Chương 163 chạy trốn, gặp lại Hạ Lương Thuần. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, hắn phân tích nói, Hồng Liên chân nhân mang đi Trần Tắc Bình vị này Kim Đan hạt giống làm con tin, Từ Yên Cốc vì ứng đối, tất nhiên sẽ chào Hồng Liên chân nhân bọn đồ tử độ tôn. Mặt khác tại ở trong đó, bọn hắn rất có thể sẽ chào những cái kia đã từng từng bắt tội Từ Yên Cốc tu sĩ, cái kia Đồ Vân cũng là. Mà Diệp Cảnh Vân ba người, hoặc là từng bắt tội Từ Yên Cốc, hoặc chính là cùng Đồ Vân có khúc mắc. 50 năm trước, Từ Yên Cốc lập mưu ám sát Khâu Hồng Lan bị Diệp Cảnh Vân phát hiện, hỏng chuyên tốt, Khâu Hồng Lan bởi vậy được cứu. 27 năm trước, vì tranh đoạt mộ linh tịch, Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương lại cùng Tử Yên Quốc cấp dưới Đinh Gia Sinh gia xung đột. Đến tại Quan Đan Sư, bởi vì Đường Đan Sư sự tình, cũng đã tiến vào Đô Vân Tẩm Mắt bên trong. Tống Trung Dương nói, Diệp Đại Ca nói có lý, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bọn hắn có thù. Tuy nói không phải nhất định sẽ bắt chúng ta, nhưng tuyệt không thể đem hy vọng ký thác vào trên bọn hắn thương hại. Chúng ta nên làm như thế nào? Tìm một chỗ giấu đi, hoặc nghĩ biện pháp ra khỏi thành. Diệp Cảnh Vân nói, nếu như ân nút, có thể cân nhắc Thanh Vân Hội Quán. Đó là Thanh Vân Tông địa bàn, Tử Yên Quốc không dám qua tại lăng càn. Quan trọng nhất là, Thanh Vân hội quán không chỉ tiếp đãi thanh vân tông tu sĩ, cũng tiếp đãi những người này hảo hữu. Quan Đàn sư nghe vậy, lập tức nói, chúng ta bây giờ liền đi qua. Ngồi một bên đường Đàn sư nghe được mấy người nói chuyện nội dung, ánh mắt lập tức tối ba phần. Diệp Cảnh Vân một mực chú ý Đường Đàn sư, thấy thế trong lòng lẩm bẩm, xem ra ta đoán cũng tệ, cái này Đường Đàn sư nói tới chạy trốn chi địa, quả nhiên có quỷ, nói không chừng liền vẫn có tu sĩ cấp cao mai phục tại nơi đó. Hắn nói, hai vị, cái này Đường Đàn sư vô dụng, trước tiên đem hắn xử lý đi. Phía trước đoạn thời gian kia, liền đã đem sự tình hỏi không sai bị lắm. Hồng Liên Sơn đỉnh núi Đỗ Vân bay đến Tử Vân Chân Nhân bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Chân Nhân, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì?" Tử Vân Chân Nhân liếc Đỗ Vân một cái, hỏi ngược lại, "Ngươi bây giờ là Hồng Liên Tiên Thành thành chủ, ngươi cảm thấy thế nào?" Lần này đánh lén Hồng Liên Tiên Thành, thế nhưng là phí hết cái giá không nhỏ, kết quả lại chỉ lấy được Hồng Liên Tiên Hành. Đến tại Hồng Liên Chân Nhân mấy người nhân vật trọng yếu một cái đều không lưu lại, Trần Tắc Bình còn bị bắt đi. Mà chỉ cần Hồng Liên Chân Nhân sống sót, lúc nào cũng có thể lại đánh trả lại. Hơn nữa, đến lúc đó nói không chừng chính là hai vị Kim Đan tu sĩ. Đỗ Vân nghe vậy, lập tức trở nên hoảng bát. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Cái này Tử Vân chân nhân thế mà thật sự sẽ giữ lại nữa, để cho hắn quản lý Hồng Liên tiên thành. Hắn cảm tạ xong Tử Vân chân nhân sau, liền đề nghị đầu tiên khống chế lại hộ thành đại trận, phong ngừa có người chạy trốn. Sau đó đem Hồng Liên chân nhân đệ tử đều bắt lại, chặt chẽ trông giữ, về sau cũng tốt đem Trần Tắc Bình, Trần huynh đổi lại. Tử Vân chân nhân gật đầu, mặt lộ vẻ tán thưởng nói, "Không tệ, toàn bộ đều bắt tới đây. Ta sẽ cho bọn hắn uy bên trên cựu trọng hóa huyết đan dùng cái này khống chế bọn hắn." Cựu trọng hóa huyết đan là một loại độc mạn tính đan, sau khi ăn vào không chỉ tu vị cũng không còn cách nào tiến bộ. Hàng năm còn muốn phục dụng một lần giải độc đan, bằng không liền sẽ đột phát thân vong." Từ Vân chân nhân sau đó nói, sau đó liền đem cái này, một số người phân tán đến Tử Yên cốc các nơi, phái người trông chừng. "Đến đại sau đó quản lý Hồng Liên tiên thành, ta sẽ theo Tử Yên cốc điều người tới hiệp trợ ngươi." Đỗ Vân nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng không cam lòng. Bất quá hắn cũng biết, có thể có bây giờ kết quả này, đã không tệ. Nếu muốn có thể không bị Tử Yên cốc bài bố, chỉ có thể chờ đợi hắn đột phá kim đan. Lập tức, Từ Vân chân nhân liền nhắm mắt ngồi xếp bằng, luyện hóa lên tòa này hộ thành đại trận tới. Vạn nhất có người đột kích, cái này trận pháp chính là đạo thứ nhất phòng tuyến, nhất thiết phải lập tức nắm giữ. Bất quá bực này tứ giai trận pháp, không phải là một hai ngày liền có thể hoàn toàn nắm trong tay. Một tia nắng sớm chiếu vào Hồng Liên Tiên Thành, chiếu vào trước mặt bàn đá xanh cùng các loại trên kiến trúc. Trên tấm đá xanh lại là đi sát thông thông diệp cảnh vân ba người. Xử lý xong đường đan sư sau, ba người liền hướng Thanh Vân hội quán nhanh chóng đi đến. Đến tại quan đan sư thê thêm nhóm, từ các nàng cũng là luyện khí tu sĩ, liền bị quan đan sư tạm thời an bài cho hảo hữu, chờ về sau lại đến tiếp các nàng. Thanh Vân hội quán tại nội thành, cách tường thành chỗ chỉ có 30 dặm. Nếu như Thanh Vân hội quán mặc kệ bọn hắn, bọn hắn chỉ có thể mạo hiểm từ lối ra kia đi. Tống Trung Dương đột nhiên chỉ hướng chỗ cửa thành, nói: "Diệp đại ca, ngươi mau nhìn cửa thành, đó là mở." Ba người nhìn lại, lại phát hiện rất nhiều người chen tại cửa, nhìn qua một cái mầu vàng vách tường lực bất tòng tâm. "Tản tản đi đi, đây là tứ giai pháp thuật, dựa vào chúng ta không đánh tan được." Thư Yên Cốc đây là muốn làm gì? "Sư tổ, ngươi như thế nào không mang theo ta đi a?" Đủ loại thanh âm hỗn náo truyền đến, Diệp Cảnh Vân ba người vội vàng tiếp tục hướng phía trước. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào hắn trong tai: "Diệp huynh, ngươi như thế nào tại cái này" Diệp Cảnh Vân nhìn lại, phát hiện là cái xa lạ nữ tu sĩ, bề ngoài rất là bình thường. "Là ta, Tưởng Tiểu Cầm." Nữ tu sĩ nói. Diệp Cảnh Vân bình tĩnh, lập tức hỏi, "Tưởng đạo hữu, các ngươi kế tiếp định làm như thế nào?" Tưởng Tiểu Cầm nói, "Ta cũng không biết, có một bộ phận đồng môn đã thừa dịp hộ thành đại trận không người chưởng khống, dùng trận pháp lệnh bài chạy ra ngoài. Chúng ta chậm chút, hộ thành đại trận đã bị Tử Yên Cốc khống chế, vốn là dự định từ cửa thành ra ngoài, kết quả cũng đã bị ngoại thành Kim Đan chân nhân chặn lại. Đến tại những cửa thành khác, bây giờ đã bị hộ thành đại trận hoàn toàn phá hỏng, không mở được." Diệp Cảnh Vân hỏi, "Thành Vân hội còn đâu?" Các ngươi không có thử đi cái kia sao? Tưởng tiểu Cẩm Đáp, Thanh Vân hội quán chỉ tiếp thu năm vị Hồng Liên Tiên thành đệ tử, liền cũng không tiếp tục chịu tiếp, bây giờ đại môn đóng chặt lại. Diệp Cảnh Vân trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra cái này Thanh Vân hội quán sợ che chở quá nhiều người, sẽ dẫn đến tử yên cốc bị mặt, cho nên chỉ che chở bộ phận tu sĩ. Bọn hắn bây giờ đi, sợ là cũng chỉ sẽ không công mà lui. Trong lòng của hắn khẽ động, truyền âm nói, Tưởng đạo hữu, ta biết là có đầu ra thành lộ, là tử yên cốc vì chính mình lưu đường lui. Bất quá nơi đó có thể có tự phụ tu sĩ thủ hộ, các ngươi có thể ứng phó sao? Tưởng Tiểu Cẩm Thần sắc đại hỉ, nói: "Có, ngạn minh sư thúc có tại." Diệp Cảnh Vân cùng Tống Trung Dương, quan đàn sư sau khi thương lượng, quyết định cùng Tưởng Tiểu Cẩm cùng một chỗ từ thành tường kia chỗ đi ra ngoài. Sau đó, tại Tưởng Tiểu Cẩm dẫn dắt phía dưới, nàng tìm được bốn vị khác đồng môn, trong đó liền bao quát ngạn minh đạo nhân. Ngạn minh đạo nhân là vị người mặc áo bào tím râu quai nón đại hán, tu vi là tự phụ trung kỳ. Ngày xưa hùng phong hiền hách hắn, bây giờ lại là đầu đội mũ trùm, dị thường cẩn thận. Đem tin tức cáo tri ngạn minh đạo nhân sau, hắn nói: "Đa tạ Diệp tiểu hữu, thân ký kia ta có biện pháp bài trừ, chúng ta nhanh đi." Một nhóm tám người liền hướng Hồng Liên Tiên Thành góc Tây Bắc mà đi. Đám người đi đến nửa đường, một đạo cường hành thần niệm từ xa mà đến gần. Ngạn Minh đạo nhân mặt sắc khẽ biến, lập tức ném ra ngoài một cái trận bàn. Trận bàn bắn ra một đạo thanh quang, bao phủ tại chỗ tám người. Cái này thần niệm qua lại càn quét mấy lần, không có phát hiện đặc tu gì, liền rời đi. Ngạn Minh đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, nói, cái này trận bàn là sư phó ban cho ta, có thể tạm thời ngăn cách bên ngoài, che đậy tự phụ tu sĩ thân tức. Nhưng nếu như bọn hắn một mực tìm không thấy ta, cho Tử Vân chân nhân triệt để trưởng khống đại trận sau, chắc chắn sẽ tự mình tìm kiếm, đến lúc đó cái này trận bản liền không đạt được. Diệp Tiểu Hữu, bây giờ thì nhìn người đầu kia đừng lui. Tám người bước nhanh tiến lên, một khắc đồng hồ sau đã đến thành tựu kia chỗ. Ngạn Minh đạo nhân to lớn thân ảnh đột nhiên dừng lại, nói, dừng bước, phía trước có vị tử phụ tu sĩ, bất quá người kia tu vi so với ta thấp hơn. Hắn đi dò xét một phen, trở về nói, ở đây quả nhiên có gì đó quái lạ, cái kia Hạ Lương Thuần ở đây thủ hộ lấy. Hạ Lương Thuần? Hắn lại còn dám trở về? Nghe được cái tên này, Tưởng Tiểu Cầm hận nghiến răng. 50 năm trước Hạ Lương Tuần phản bội hắn sư phó Khâu Hồng Lan làm hại đối phương kém chút bỏ mình. Những năm gần đây, Hồng Liên Tiên thành một mực đang đuổi giết người này. Nhưng bởi vì Hạ Lương Tuần rất cẩn thận, hiếm khi rời khỏi Tử Yên Cốc Ma vực, Hồng Liên Tiên thành liền một mực không có trôi xuống tay. Ngạn Minh đạo nhân nói, "Tiểu Cầm, Tình táo, dưới mắt quan trọng nhất là chạy đi. Thời gian cần cấp, nhất định phải nhanh chóng ra tay, đem cái kia Hạ Lương Tuần chế trụ. Nếu như giết chết người này, cái kia Tử Vân chân nhân sẽ lập tức đuổi tới, đến lúc đó chúng ta ai cũng chạy không được. Ta tiếp đó sẽ lợi dụng trận bàn bố trí trận pháp, tạm thời ngăn cách nơi đây." Cả người ai có thể thao túng tam giai tiến công phù lục, theo ta cùng một chỗ." Diệp Cảnh Vân đứng dậy, nói, "Ta có thể." Hắn có thể thao túng phù lục việc này, cũng tại quan đan sư trước mặt bọn hắn bày ra qua. Hơn nữa chuyện bây giờ khẩn cấp, cũng không phải che giấu thời điểm. Tưởng Tiểu Cầm kinh ngạc nhìn Diệp Cảnh Vân một mắt, cũng nói, "Sứ đốc, ta cũng có thể." Ngạn Minh đạo nhân có vẻ như nhắc nhở nhìn xem Diệp Cảnh Vân nói, đây cũng không phải là nói đùa, nếu là thao túng phù lục xảy ra vấn đề, chỉ có thể đưa đến phản tác dụng. Gặp Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, Ngạn Minh đạo nhân cũng không nói thêm. Hắn lấy ra một cái trật bàn, ở trong đó bỏ vào 200 khối chúng phẩm linh thạch, đồng thời giải thích nói, lần này trận pháp muốn bao trùm phương viên ba dặm, còn muốn có thể ngăn cản tin tức truyền lại, cho nên tiêu hao quá lớn. Linh thạch của ta đoạn thời gian trước dùng hết rồi, bây giờ còn thiếu 100 chúng phẩm linh thạch, các ngươi trên người ai còn có? Càng nhiều càng tốt." Quan đàn sư thấy thế, trực tiếp móc ra 200 khối chúng phẩm linh thạch, nói, "Ngạn Minh tiền bối thỏa thích dùng, không đủ ta chỗ này còn có." Diệp Cảnh Vân thấy thế, hâm mộ nói, "Không hổ là luyện đàn sư, thực sự là giàu có a." Kỳ thực trên người hắn cũng còn có 200 chúng phẩm linh thạch, nhưng mà không có lấy ra. Cảm thấy không nên triệt lộ nhiều tài lực như vậy. Dù sao chúc cơ tu sĩ, vẫn là lấy sử dụng hạ phẩm linh thạch làm chủ, có thể móc ra 200 trung phẩm linh thạch, lợi thuyết minh trên người hạ phẩm linh thạch chỉ có thể càng nhiều. Ngạn Minh đạo nhân mặt lộ vui mừng, nắm qua linh thạch, đối với Quan Đan sư nói, "Nhớ ngươi nhất công, chờ bắt được hạ lương thuần đồ trên người hắn có ngươi một phần." Hắn đối với Tưởng Tiểu Cầm cùng Diệp Cảnh Vân hai người nói, "Chờ ta bố trí xuống trận pháp, ta sẽ lập tức tiến công, hai người các ngươi lập tức chạy đến." Những người khác cũng từ bên cạnh phối hợp, phát hiện gặp phải nguy hiểm, nhớ kịp thời dùng phòng ngự phụ lục chỉ cần chung sức hợp tác, nhiều nhất hai chiêu liền có thể cầm xuống cái kia Hạ Lương Tuần. Nhớ kỹ, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, ai dám có ý đồ xấu, định trảm không dung tha. Thấy mọi người nhao nhao đáp ứng, Ngạn Minh đạo nhân cho Diệp Cảnh Vân, tưởng tiểu cầm hai người tất cả hai đạo tam giai hạ phẩm công kích phụ lục, sau đó đem trận bàn ném đến tận giữa không trung. Chân bàn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo mịt mờ thanh quang phát ra, bao trùm Vương Viên ba dặm, vừa vặn đem Hạ Lương Tuần vòng ở trong đó. Tiếp lấy, Ngạn Minh đạo nhân liền thân hình lượi lên, xuất hiện ở bên ngoài một dặm. Trong bàn tay hắn hồng liên lượn lở, cuốn về Hạ Lương Tuần. Còn chưa bảy người cung cấp tốc độ đội kịp. Hồng, nhìn thấy Ngạn Minh đạo nhân hạ lương tuần biến sắc, vội vàng hướng bầu trời bay đi, lại bị cái này trận pháp gắt gao ngăn trở. Hắn thôi động truyền âm ngập bộ, một đạo thuật pháp ba động bay ra, bay về phía Hồng Liên Sơn phương hướng. Làm bực này đại sự, tất nhiên phải có đưa tin pháp khí. Nhưng cái này ba động tại gặp phải trận pháp lúc, liền bị ngăn trở, chỉ có thể bất đắc dĩ tại trong trận pháp bên trong vừa đi vừa về bắn ra, cuối cùng triệt để tiêu tan. Phản độ, để mặc lại. Tưởng tiểu cầm phấn nộ quát, trong lòng bàn tay phù lục tiêu đốt, hóa thành một đoàn nghiệp hỏa hùng liên, bay về phía Hạ Lương Tuần. Diệp Cảnh Vân trong tay phù lục cũng hóa thành hồng liên, trong lúc nhất thời, lại có ba đạo hồng liên bay về phía Hạ Lương Thuần, những người khác cũng là thi triển thủ đoạn. Các loại phía dưới ánh sáng, Hạ Lương Thuần tự hiểu không địch lại, chỉ có thể phóng thích phòng ngự tuấn pháp, đồng thời kích phát phù lục, hóa thành một đạo tử quang bảo hộ ở trung quanh hắn. Thân là hồng liên tiên thành phản đồ, hắn tại tự hiên cốc lẫn vào quá kém, trên thân thậm chí ngay cả cái hộ thân bí bảo đều không. Nhưng mực này hộ thân pháp thuật, cũng là bị liên tục ba đạo hồng liên đánh phá toái. Cái này ba đạo hồng liên đem Hạ Lương Thuần bao lại, hóa thành ba đạo màu đỏ dây thừng, đem hắn trói vô cùng chặt vật. Gặp đột lợi thành công, mấy người cũng là thở dài một hơi. Ngạn Minh đạo nhân lập tức rơi xuống bên cạnh Hạ Lương Thuần, đồng thời hỏi: "Ngươi biết ấn ký kết như thế nào phát động sao?" Thực sự là phế vật. Nhận được không biết đáp án sau, Ngạn Minh đạo nhân nổi giận mắng. Hắn thân hình cao lớn, coi như là một bạo tinh khí, nhưng hắn bây giờ cũng là sợ ném chuột vỡ bình, không dám đả thương Hạ Lương Thuần. Bởi vì nếu như Hạ Lương Thuần bỏ mình, sẽ ở trên hồn đang phản ứng đi ra, đến lúc đó Tử Yên Cốc nhất định phái người đến đây dò xét. Mà nếu như không thể giết hắn, cái kia thương hắn liền không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm Hồng Liên chân nhân các đồ đệ thụ thương. Lại thêm Thông liên chân nhân đệ tử tất nhiên sẽ có thật nhiều không trốn thoát được, cái này Hạ Lương thuần có thể làm quả cân. Sau đó hắn lại trên thân Hạ Lương thuần tìm tòi một phen, cũng đem chữ vật giới chi thu đến trên người mình. Có. Ngạn Minh đạo nhân lấy ra một cái màu tím pháp khí, kinh hỉ nói: "Cái này pháp khí giống như ngọc khuê, toàn thân màu tím, trong đó tựa hồ tràn ngập màu tím nhàn nhạt sương mù. Đây là Tử Yên quốc đặc thù pháp bảo, Tử Tâm ngọc khuê, có thể dùng đến khống chế đặc thù ân khí." Ngạn Minh đạo nhân thao tác một phen, nói: "Chư vị lui ra phía sau." Hắn pháp lực rót vào trong đó, lập tức một đạo hào quang màu tím phát ra, chiếu ở trước mặt trên tường thành. Một lát sau, trong tường thành tựa hồ truyền đến từng đợt ba động. Tiếp lấy một tiếng sào sạt, trong tường thành bộ phá vỡ một cái động lớn, liền phía ngoài thành sắc trận pháp kia sáng đều biến mất. Phá hư tường thành không phải việc khó, chân chính khó khăn là phá hư hộ thành đại trận, lại không náo ra động tĩnh quá lớn, để cho trông coi trận pháp tu sĩ phát hiện. Mà chuyện khó khăn nhất này, Từ Yên Quốc lại đều sớm làm xong. Lại thêm bây giờ Từ Yên chân nhân chỉ là sơ bộ trưởng khống hộ thành đại trận, cảm ứng không có bén nhẹ như vậy, cho nên diệp cảnh Vân mấy người không có bị phát hiện. Tám người thần sắc đại hỉ, theo trận pháp lộ lớn, bay qua tường thành. Trước khi đi, Ngạn Minh đạo nhân ngăn cản Tưởng Tiểu Cầm vươn hướng tay Hạ Lương Thuần, đồng thời nói: "Tiểu Cầm, bây giờ trước tiên bị lập tay, nếu là hắn chết, Tử Yên cốc chẳng mấy chốc sẽ thông qua hồn đăng cảm thấy dị thường, đến lúc đó chúng ta liền không chạy khỏi. Ta cái này có viên thuốc, một ngày sau liền sẽ đột phá thân vòng, đến lúc đó chúng ta đã sớm đi xa." Ngạn Minh đạo nhân mặt lộ nụ cười không có hảo ý, móc ra một khỏa màu đen đan dược, đút cho Hạ Lương Thuần. Vì tranh thủ chạy trốn thời gian, hắn còn đem cái kia bảy trận trận bản cũng lưu tại nơi đây. Hai ngày sau, mọi người tại Ngọc Xuyên phường tạm thời đặt chân. Ngạn Minh đạo nhân lấy ra chiếm được Hạ Lương Thuần chữ vật giới chỉ. Hướng về phía mọi người nói: "Chư vị, nên phân chiến lợi phẩm. Lần này cần không phải Diệp Tiểu Hữu, chúng ta sợ là đều biết thua bởi trong thành. Cho nên ta cho là Diệp Tiểu Hữu chính là đệ nhất đại công. Diệp Tiểu Hữu, mời ngươi trước tiên tuyển chiến lợi phẩm a." Nói xong, Ngạn Minh đạo nhân đem chữ vật giới chỉ bên trong đông đạo vật tư để lên bàn phân loại. Diệp Cảnh Vân liếc mắt qua, trong mắt đột nhiên tràn ra vui sướng. Chương 164 Hậu thổ lưu kim thạch trở về trăm đảo hồ, chương 164 Hậu thổ lưu kim thạch trở về trăm đảo hồ. Đối với tại Diệp Cảnh Vân trước tiên chọn lựa chiến lợi phẩm, tất cả mọi người không có ý kiến nhất là quan đan sư cùng tổng trung dương, hai người đem cái kia đường lui tình báo công lao đều thuộc về đến trên thân Diệp Cảnh Vân. Dù sao, nếu không phải Diệp Cảnh Vân dùng Tam giai phù lục bắt được Đường đan sư, bọn hắn làm sao lại biết được cái này trợ tin tức? Diệp Cảnh Vân đảo qua trên bản chiến lợi phẩm sau, ánh mắt để mắt tới cái bản trung ương khối kia kim hoàng sắc tảng đá. Chợt nhìn, tảng đá cái kia xóa kim hoàng phản phất nước chảy, đang dốc dặc lưu động. Ngạn Minh đạo nhân truyền âm giới thiệu nói, "Diệp tiểu hữu, nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ta liền truyền âm giới thiệu. Ngươi đừng nhìn tảng đá kia bề ngoài xấu xí, nó có thể nói là tất cả vật phẩm bên trong chân quý nhất một cái." Đây là hậu thổ lưu kim thạch là tứ giai tài liệu, có thể dùng đến luyện chế tứ giai pháp khí, tại Tề quốc cũng ít gặp vô cùng. Khối đá này hẹn một thước gặp vương, có thể dùng đến luyện chế một cái cỡ nhỏ phi kiếm, giá trị hiện tại 8 vạn linh thạch tả hữu. Diệp Cảnh Vân âm thầm gật đầu, cái này hậu thổ lưu kim thạch tại Thiên Tài Đồ Lục bên trong có ghi chép, ngạn minh đạo nhân nói chính xác không tệ. Hắn sở dĩ cao hứng, cũng không phải là bởi vì nó quý, mà là đây là tứ giai pháp thuật hậu thổ trấn sơn quyết tài liệu chính. Cái này hậu thổ trấn sơn quyết chính là hắn từ trong kiến mộc trường sinh đồ bên trong lấy được ngũ môn tứ giai pháp thuật một trong. Hơn nữa là trong đó duy nhất phòng ngự thuật pháp, đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hắn chắp tay truyền âm nói, đa tạ Ngạn Minh tiền bối giới thiệu, ta đúng là muốn khối này hậu thổ lưu kim thạch. Tại Ngạn Minh đạo nhân sau khi gật đầu, Diệp Cảnh Vân liền vậy cái này tạng đã thu vào trong nhận chứa đồ. Sau đó chính là Ngạn Minh đạo nhân hắn là chảo hạ lương thuần tuyệt đối chủ lực. Nếu như không có Ngạn Minh đạo nhân khác bảy vị giúp cơ cọc lại, cũng chỉ bất quá là hạ lương thuần đưa đồ ăn thôi. Huống chi, hắn vị để cho đám người thuận lợi chạy trốn, còn đem cái kia chân quý dị thượng trận bản nhét vào nơi đó. Hắn tiện tay hút lên một nắm phi kiếm màu tím, thu vào nhận chứa vật. Xem ra là đã sớm chọn trúng cái này. Sau đó chính là quan đan sư, Tưởng Tiểu Cẩm. Đến tại còn lại đám người, bọn hắn cơ bản toàn trình cũng là đang đánh xì dầu, cho nên chiến lợi phẩm cũng không phần của bọn hắn. Diệp Cảnh Vân cuối cùng trung cầm tới hậu thổ lưu hoàng thạch một khối, tam giai hạ phẩm công kích phụ lục một tấm, cùng với một chút linh dược, còn có 5000 linh thạch. Những vật này cộng lại, tổng cộng chừng 10 vạn linh thạch. Đương nhiên, trong đó khối kia hậu thổ lưu hoàng thạch liền chiếm tuyệt đối đầu to. Chia xong chiến lợi phẩm sau, Ngạn Minh đạo nhân chỉ vào trên bàn ngọc dần nói, "Chư vị, còn có chút công pháp, thuật pháp" bất quá trong đó không có Hồng Liên Tiên Thành cùng Tử Yên Cốc bí truyền, chỉ có Hạ Lương thuần một mình thu thập một chút, ta cho các vị đều chuẩn bị một phần." Tưởng Tiểu Cầm ở bên cạnh giải thích nói, thế lực lớn bí truyền cũng sẽ không để cho đệ tử mang ở trên người, mà là chỉ làm cho tại tàng thư các đọc, hoặc tu luyện hoàn liền lập tức thu hồi đi." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, muốn cầm đến bực này đại tông môn thuật pháp, sợ là phải siêu hồn mới được, hoặc công phá sơn môn. Cũng tỷ như Tử Yên Cốc lần này, liền nhất định lấy được không thiếu Hồng Liên Tiên Thành bí truyền công pháp." Diệp Cảnh Vân cầm tới ngọc giản sau, đơn giản lật ra một lần, Phát hiện có môn không tệ nhị giai pháp thuật, tên là Địa Hỏa Kim Dao quyết áp dụng tại kim, hỏa song linh căn. Pháp thuật này đối với ta không cần, bất quá ngược lại là có thể cho Phương Cẩm tu luyện, nàng hai năm nay thủ hộ Bạch Đảo hộ cũng là khổ cực. Tất cả mọi thứ phân phối hoàn tất sau, Ngạn Minh đạo nhân thu to to hai tay ôm ở cùng một chỗ hành lễ, đối với Diệp Cảnh Vân ba người nói, ba vị tiểu hữu, lần này rút lui, ta Hồng Liên Tiên Thành sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Bây giờ chúng ta không thể vì tạm, sau đó ba vị nếu là có cần, chỉ cần thư một phòng, chúng ta lập tức chạy tới. Nếu không phải Diệp Cảnh Vân thông báo cho bọn hắn chạy trốn chí lộ, bọn hắn năm người bây giờ đã biến thành tù nhân." Ngạn Minh đạo nhân tiếp tục nói, "Sau đó chúng ta sẽ đi thành Vân tông cấp dưới thành Vân thành tạm thời trấn lẽ, Tử Hiên cốc không đến tại đổi tới nơi đó. Ba vị nếu là có cần, có thể đi nơi đó Hồng Liên hội quán tìm chúng ta." Hồng Liên Tiên Thành thân là tề quốc số 1 thế lực lớn, ở các nơi cũng sẽ có quán, dùng để mua sắm vật tư, đưa tin trở. Đám người hướng Ngọc Xuyên phường đi ra ngoài, Hồng Liên Tiên Thành mạnh đắc minh phànnn nói, "Nếu là mọi khi, ta Hồng Liên Tiên Thành tự phụ tu sĩ đến, Khôi lỗi Triệu gia chắc chắn sẽ có lão tổ ra nên tiếp mới là." Chúng ta ở đây chờ đợi lâu như vậy, bọn hắn lại là coi như cái gì đều không phát sinh một dạng, quả nhiên là người đi chả ngồi a." Ngạn Minh đạo nhân lắc đầu, nói, "Cái này cùng Khôi Hối Triệu gia không có quan hệ, ta trước đó cùng bọn hắn bắt chuyện qua, để cho bọn hắn không cần nấn đón. Đối với chúng ta như vậy cùng Triệu gia đều tốt hơn." Trong lòng Diệp Cảnh Vân âm thầm lắc đầu, lẩm bẩm, "Dạng này mới đúng, Khôi Hối Triệu gia dù sao gia đại nghiệp đại, còn chỗ tại Hồng Liên Tiên thành phong xạ phạm vi bên trong, cho dù đứng đội cũng không thể quá rõ ràng." Đến Ngọc Xuyên phường bên ngoài, Tưởng Tiểu Cầm cười khổ đối với Diệp Cảnh Vân nói, "Diệp huynh, cái kia linh tiểu sinh ý sợ là phải tạm thời gắt lại." Vừa Văn Thanh Vân thành cách Mai Hoa Phường cũng không xa, chờ ta ngày nào lại chế ra linh dược, lại đi tìm ngươi. Bọn hắn năm người bây giờ có thể nói là chó nhà có tang, rời Hồng Liên Tiên Thành, phải lại tìm Lưu Sinh Chi Đạo mới được. Diệp Cảnh Vân hai tay ôm quyển, nói, nhiều hơn bảo trọng. Tiểu Cầm ngươi mặc dù chiến lược là thượng, nhưng bây giờ dù sao xưa đâu bằng nay, như gặp chuyện không thể làm, hay là muốn nghĩ biện pháp bảo toàn chính mình. Mặc dù muốn bảo thủ, cũng phải có mệnh tại mới được. Tưởng Tiểu Cầm cười khổ một tiếng, "Đắc, ta biết. Nang phía trước làm việc, đúng là có nhiều lỗ mãng, nhưng bây giờ nàng chỗ dựa lớn nhất đã không còn." Trên người chân bảo cảng là dùng một kiện thiếu một kiện, chính xác phải cẩn thận chút. Thấy mọi người riêng phần mình tạm biệt, Ngạn Minh đạo nhân ném ra một cái phi thuyền, thân thể khôi ngô nhảy lên, tưởng tiểu cầm bốn người cũng là như thế. Tống Trung Dương nhìn xem đi xa phi thuyền, ánh mắt có chút phức tạp, thở dài, nghĩ không ra, cho dù là là cao quý kim đan thế lực Hồng Liên Tiên Thành cũng biết lọt vào như thế ếch nạn. Thật sự là thế sự biến ảo, phong vân vô thường a. Không biết ta Chu gia gặp phải loại tình huống này, lại nên làm cái gì. Lần này tao ngộ, để cho trong lòng của hắn trở nên mạnh mẽ ý niệm càng thêm thịnh vượng. Diệp Cảnh Vân chép hửa, nghĩ lọt vào bực này ếch nạn. Ngươi còn phải cố gắng tu luyện mới được a, ít nhất cũng phải mở tự phụ a. Ba người cũng là nở nụ cười, sống sót sau hai đạn áp lực tiêu tán không ít. Diệp Cảnh Vân kỳ thực cũng có cảm giác nguy cơ, khẩn cấp hy vọng có thể đề thăng chút thực lực. Không nói những cái khác, ít nhất phải đem luyện thể đột phá đến tam giai, đồng thời sớm ngày đem trưởng thành kiếm luyện thành, còn phải hoàn thiện hóa thanh bình. Tam giai luyện thể, chiến lực cùng tự phụ tu sĩ không sai biệt lắm, tại đế quốc cùng xung quanh mấy cái quốc gia, cũng có thể coi là là một phương nhân vật. Bậc này tu sĩ, đi nhận chức địa phương nào đều đủ để trở thành thượng khách. Hơn nữa luyện thể tam giai, tốc độ bay cũng biết càng nhanh. Đến lúc đó nếu như Tử Yên Cốc sơ phạm, chạy chính là đến tại mợ tử phủ, vậy thì không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, hắn chỗ Bạch Đảo Hồ thuộc tại Thanh Vân Tông, Tử Yên Cốc bản tay không được giải như vậy. Hơn nữa thông qua mộ linh thạch một chuyện, hắn đã leo lên Thanh Vân Tông khỏa này lại thụ. huống hồ, Tử Yên Cốc thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh, chỉ có hai vị kim đan tu sĩ, bọn hắn có thể đem Hồng Liên Tiên Thành khối này lãnh địa tiêu hóa hảo, liền đã rất tốt, trong thời gian ngắn sẽ lại không hướng ra phía ngoài khuất chương. 3 ngày sau, Hồng Liên Tiên Thành. Cố Tử Vũ đứng tại bên cạnh Đỗ Vân, lạnh hốc nói, "Đỗ thành chủ Lần này cần không phải ngài Diệu Kế cầm nàng, lần này chúng ta thật đúng là chưa hẳn có thể chiếm giữ Hồng Liên Tiên Thành. Cố Tử Vũ chính là Hồng Liên Tiên Thành một vị tử phụ khách hành, lần này tiến đánh Hồng Liên Tiên Thành, hắn cũng ra chút lực. Đỗ Vân bây giờ cũng coi như là tử hiền cốc tu sĩ, chỉ bất quá hắn cùng Tử Vân chân nhân nói xong rồi, chỉ có thể trấn thủ Hồng Liên Tiên Thành, sẽ không rời đi. Đỗ Vân vừa mới thành vị thành chủ, chính là thiếu người lúc. Ngày nào Đỗ Vân kết đan thành công, Cố Tử Vũ cũng có thể thăm lây. Đỗ Vân hỏi, vậy ngươi nói một chút, ta đều dùng cái nào diệu kế? Cố Tử Vũ lạnh lùng nói, tự nhiên là mượn đao giết người. Ngài đầu tiên là sớm phá hủy nội thành hộ thành đại trận, tiếp đó lợi dụng thú triều, chưởng thương Hồng Liên chân nhân. Sau đó càng là nhiều lần dò xét Hồng Liên chân nhân tình huống, đồng thời dùng cái này thuyết phục Từ Yên Cốc để cho bọn hắn chịu mạo hiểm, tới nội ứng ngoại hợp đối phó Hồng Liên chân nhân. Dưới toàn bộ hành trình, ngài cơ hồ không bị thiệt hại, lại làm mò được không thiếu chỗ tốt, bây giờ càng là trở thành thành chủ. Đỗ Vân đối với Cố Tử Vũ lợi nói rất được lợi, hắn nói: "Cố đạo hữu, ta nhìn ngươi cũng là tuấn tú lực sĩ, tới ta cái này Hồng Liên tiên thành, làm lượng chủ như thế nào?" Chờ Cố đạo hữu tu vi đến tự phụ trung kỳ, ta lại phong ngươi làm phó thành chủ bằng không thì không tốt phục chúng. Cố Tử Vũ nghe vậy lại hỉ, nói: "Đa tạ thành chủ." Đỗ Vân hài lòng gật đầu, nói: "Vừa vặn, kế tiếp liền muốn áp giải Hồng Liên chân nhân cấp đệ tử đi tự yết cốc, lần này liền từ ngươi hộ tống. Ta sẽ tự viết một phòng, từ từ Vân chân nhân nơi đó đem ngươi một tới." Đỗ Vân bây giờ thủ hạ rất là thiếu người, chân chính trung tại hắn chỉ có hai vị tử phụ tu sĩ, lại cũng đã bị hắn phong làm phó thành chủ. Đến tại còn lại ba vị tử phụ, cũng là từ yên cốc tử trong tông môn điều tới, đối với hắn chỉ là nghe điều không nghe tuyên. Cho nên hắn bây giờ vội vã tự mình bồi dưỡng thế lực, dễ dàng góp tài nguyên kết đan. Nếu như thành công cái đan, lui có thể ngăn trở Hồng Liên chân nhân phản công cùng thú triều, tiến sẽ có thể thoát ly tự yên cốc tự lập môn hộ. Chờ Cố Tử Vũ sau khi đi, Đỗ Vân gọi qua phó thành chủ Tô Tự Sinh, hắn là tử phụ trung kỳ tu sĩ, đi theo Đỗ Vân trên trăm năm, là Đỗ Vân tâm phúc. Tự Sinh, ngươi lại đi điều tra thêm gốc kia Thiên Hỏa Lưu Ly li Mộc xem có phải hay không bị Hồng Liên cho nhân, hoặc tự vân chân nhân mang đi. Thiên Hỏa Lưu Ly li Mộc là Hồng Liên tiên thành một gốc tứ giai linh thực, là linh dược trong vườn chân quý nhất, đối với tại tu luyện Hồng Liên tiên thành công pháp có tác dụng lớn. Nhưng mà Đỗ Vân tiếp nhận Hồng Liên tiên thành lúc, lại phát hiện cái này Thiên Hỏa Lưu Ly li Mộc mất tích. Ngày thứ 2, Hồng Liên Tiên thành chính thức giải trừ giới nghiêm. Một chiếc cự hình phi thuyền xuyên qua hộ thành đại trận, phía trên chở Cố Tử Vũ cùng gần 30 vị Hồng Liên chân nhân đệ tử, thẳng đến Tử Yên Cốc mà đi. Những đệ tử này, phần lớn là Cố Tử Vũ người quen, bọn hắn toàn bộ đều sắc mặt phẫn nộ nhìn xem Cố Tử Vũ nhưng lại không thể làm gì. Trên người bọn họ đều bị Tử Vân chân nhân xuống cấm chế, không cách nào điều động pháp lực. Hơn nữa còn bị uy hạ độc thuốc, nhất thiết phải định kỳ phục dụng giải dược mới được. Sau đó chờ lấy bọn hắn, chính là giúp Tử Yên Cốc bán mạng. Cố Tử Vũ liếc bọn hắn một cái, thản nhiên nói, các vị đạo hữu không cần lo lắng. Ta tử yên cốc Trần Tắc Bình còn tại Hồng Liên chân nhân trong tay, sẽ không đả thương các ngươi. Cùng ngày đồng thời, Lỗ Hỏa cải trang thành một người trung niên tu sĩ, theo dòng người đi ra trong thành. Hiện tại hắn trông nhận chứa đồ, đang nằm một góc màu đỏ thảm tiểu thụ. Không ngờ công ta lần này nưu đồ, cuối cùng lại là lấy được cái này Thiên Hỏa lưu ly tụ. Có vật này, ta Lỗ Quốc hoàn tất bình định, hẳn là có thể mo hơn không ít. Cũng không ngờ công ta tại thú triều lúc, tốn sức tâm tư giúp cái kia Lỗ Vân. Hắn là Lỗ Quốc tứ hoàng tử, tại thú triều phía trước, Đỗ Vân phá hư Hồng Liên tiên thành hộ thành đại trận lúc, phái người hiệp trợ qua. Sau đó tại Tử Yên Cốc tiến công Hồng Liên sơn cốc, Hắn thừa cơ phái một vị tử phụ tu sĩ, dựa vào đặc thù bí bảo tiềm nhập trong vườn linh dược, cầm đi gốc cây này thiên hỏa lưu ly thụ. Ba ngày sau, Mai Hoa Phường bên trong một cái động phủ bên trong, Tống Trung Dương ngồi đối diện tại trước mặt Quan Đan sư nói: "Quan huynh, ngươi nhìn động phủ này có thể hay không hài lòng?" Quan Đan sư nhìn quanh động phủ, nơi đây phương viên chừng nửa dạng, nồng độ linh khí là nhị giai thượng phẩm. Động phủ này chỉnh thể lấy hoàng kim xem như trang trí, đình đại lầu các, cầu nhỏ nước chảy đầy đủ mọi thứ, so với hắn tại Hồng Liên Tiên Thành cái kia động phủ mạnh hơn chút. Quan Đan sư nói cảm tạ: "Tống huynh, thực sự là nhờ ngươi phí tâm, ta rất hài lòng." Tống Trung Dương nói: "Hai Long Liên tốt, ta đã phái người đi Hồng Liên Tiên Thành. Chỉ cần Hồng Liên Tiên Thành mở cửa thành ra, lập tức liền đem quan huynh thê thiếp nhóm tiếp vào ở đây." Đa Tạ Tống huynh. Cùng ngày đồng thời, Bạch Đạo Hồ tỷ bà đạo. Phương Cầm đang ngồi ở trong lầu các, sững sờ nhìn phía xa hồ nước. Cha mẹ của nàng tại trong thú triều bận mình, nàng tiến đến phương gia vội về chịu tang, mới trở về không lâu. Bây giờ trong đầu của nàng, tràn đầy vụn mầu âm dung tiếng mạo. Cũng may, cha mẹ ta năm nay đã 120 tuổi, cũng coi như là thọ hết chế giả. Nàng chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Mà Phương Cầm năm nay cũng đã 93 tuổi. Cuộc. Thanh Vũ dường như là phát dặc phương Cầm bị thương, ngồi xổm ở trên bàn buổi tiếp Phương Cầm, dùng cơ thể cọ sát Phương Cầm bà vai. Phương Cầm lướt vẻ thanh vũ, tự lẩm bẩm, "Bây giờ ta cùng thế gian này ràng buộc, cũng chỉ còn lại Diệp đại ca. Diệp đại ca, hi vọng ngươi chuyến này có thể hết thảy bình an." Nàng cũng không có huynh đệ tỉ muội, đến tại thế hệ con cháu, bởi vì nàng thiếu tiểu ly nhà, cho nên giữa hai bên cũng không quen thuộc. Lúc này, một đạo quen thuộc thanh sắc phi thuyền trắng phá bầu trời, rơi vào tỷ bà đảo bên ngoài. "Diệp đại ca." Phương Cầm tinh thần một hồi, đột nhiên đứng thẳng người lên, bay đến hòn đảo bên cạnh, nên đón Diệp cảnh Vân. Theo trận pháp giơ xuống, Diệp Cảnh Vân liền thấy được đứng ở trước mặt Tịnh Lệ thân ảnh, còn có bay ở một bên thanh vũ. "Ta trở về." Hắn mỉm cười nói. Phương Cầm nghe vậy, thoải mái nở nụ cười, khóe mắt đột nhiên lưu lại một giọt lệ châu. "Ngươi làm sao?" Diệp Cảnh Vân nghi ngờ nói. Phương Cầm vội vàng dùng tay gạt đi giọt nước mắt, mặt giãn ra cười nói, "Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là thật cao hứng." Diệp Cảnh Vân hỏi, "Trong nhà có việc?" Phương Cầm nhẹ nhàng gật đầu, mặt lộ vẻ bi thương, nói, "2 tháng trước, cha mẹ ta bởi vì thú triều qua đời." Diệp Cảnh Vân than nhẹ một tiếng, "Tu sĩ một đời" Lúc nào cũng nếu không thì tránh được miễn gặp phải sinh ly tử biệt. Không biết tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể hay không chưởng khống sinh tử, thậm chí là phục sinh người chết. Bất quá cho dù có thể, cũng phải trở thành trong truyền thuyết tiên nhân mới có hy vọng. Ngày thứ 2, Diệp Cảnh Vân lấy ra khối kia hậu thổ lưu kim thạch chuẩn bị tu luyện môn kia tứ giai pháp thuật hậu thổ trấn sơn quyết. Nhìn xem trước mặt giống như nước chảy kim hoàng thay đầu, Diệp Cảnh Vân vận chuyển pháp môn, pháp lực lan tràn đến trên tảng đá. Trên tảng đá sóng nước lưu chuyển nhanh hơn, tiếp lấy liền có nhàn nhạt kim hoàng quang điểm từ trên tảng đá bay ra, đã rơi vào trong những hắn. Những thứ này kim hoàng quang điểm ở trong kinh mạch cùng pháp lực kết hợp, hóa thành một cỗ màu vàng nhạt pháp lực, tràn hướng lá lách bộ vị. Chương 165 hậu thổ trấn sắt quyết, lỗ cùng lại đến, chương 165 hậu thổ trấn sắt quyết, lỗ cùng lại đến. Nửa tháng sau, tỷ bà đạo. Một tia dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu ở trên thân diệp cảnh vân, tạo thành một tảng lớn cuốn sáng. Bây giờ trước người hắn, đang để lấy một khối màu vàng kim tảng đá. So sánh nửa tháng trước, tảng đá kia thể tích chỉ nhỏ không đến một thành. Hắn mở to mắt, cau mày nói, "Vẹn vẹn nửa tháng trôi qua, tựa hồ liền đã đến ta lá lách chứa cực hạn." Tại triệt để tiêu hóa phía trước, là không thể lại tiếp tục tu luyện. Cái này tiến độ tu luyện, cũng ta dự liệu phải chậm hơn không thiếu. Cũng đúng, dựa theo ngũ hành sinh khắc tới nói, đúng lúc là một khắc thổ, thân ta là mộ linh căn, tu luyện tự nhiên luôn khó khăn một chút. Cũng may ta cũng không gấp, bây giờ Hồng Liên Tiên thành bị Tử Yên cốc chưởng khống, linh hữu sinh ý tạm thời không làm được. Nếu như muốn luyện đan, cũng có thể đi Mai Hoa phường tìm quan đan sư. Cái này Mai Hoa phường cũng là phát triển càng ngày càng tốt, bây giờ thậm chí ngay cả nhị giai luyện đan sư đều có, mặc dù cái này luyện đan sư lúc nào cũng có thể sẽ rời đi a. Nếu quả thật cần mua sắm đặc thù vật tư, hoàn toàn có thể đi Thanh Vân thành mua. Kế tiếp, ta cũng nên nghiên cứu luyện đan. Sau đó, Hóa Thanh Bình hóa thành một đạo thanh quang, từ đan điển khí hải bên trong bay ra, đã rơi vào trên tay hắn. Hóa Thanh Bình bên trong bay ra một cái ngọc dạng, bên trong là nhất giai hạ phẩm luyện đan truyền thừa. Lần này giết chết đường đan sư sau, từ chỗ của hắn lấy được toàn bộ nhị giai truyền thừa, thậm chí còn đã hỏi tới tam giai truyền thừa manh mối, thu hoạch không nhỏ. Ngoài ra còn có một cái nhị giai thượng phẩm lò luyện đan, dựa theo quan đan sư đánh giá, trong cái này tại tất cả nhị giai lò luyện đan bên trong, đều là loại tại thượng phẩm, sợ là giá trị 15000 linh thạch trở lên. Hơn nữa ta cái này còn có điệu tinh hỏa liền tìm ngọn lửa công phu đều bất đi. Hắn thần thức khẽ động, trước mặt liền xuất hiện một cái toàn thân màu trảm lò luyện đan. Cái này lò luyện đan có 3 chân, trên bản chân bao trùm lấy 3 đầu hỏa diễm đường vân, chỉnh thể lộ ra lịch sự tao nhã thoát tục. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, lẩm bẩm, cái này đường đan sư, thẩm mỹ cũng không tệ, liền, tên nó lam hỏa lò a. Quay đầu thử một lần, tại cái này Tây Quốc, cầm nhị giai thượng phẩm lò luyện đan luyện chế nhất giai hạ phẩm năng lực, sợ là cũng chỉ có ta. Ngoài ra, trên thân đường đan sư cũng không thiếu luyện đan tài liệu, cũng là hắn vì tự dương ngận thần đan ma chữ hạng. Bây giờ lại là tiện nghi ta. Có thể trợ giúp tu sĩ mở tự phủ đan dược có nhiều loại, trong đó Tử Dương Ngận Thần đang thích ứng rộng rãi nhất, ngũ hành linh căn tu sĩ cũng có thể phục dụng. Ngoài ra chính là các loại linh vật, bất quá chỉ có tương ứng linh căn tu sĩ mới có thể sử dụng. Cũng tỷ như Thâm Hải Huyền Linh Mộc lớn lên tại vạn trượng sâu dưới đáy biển, cực kỳ hiếm thấy, có thể phụ trợ mộc linh căn hoặc thủy linh căn tu sĩ mở tự phủ. Nhưng mộc này linh vật, tại Tề quốc trăm năm mới có thể xuất hiện một lần, rất hiếm thấy, vẫn là tìm kiếm Tử Dương Ngận Thần đang tương đối thực tế. Tử Dương Ngận Thần đan giá thị trường, ước là 10 vạn linh thạch một quả. Mà một cái bình thường chúc cơ hậu kỳ Hàng năm đại khái có thể kiếm lợi 5000 linh thạch, bài trừ đủ loại tiêu phí có thể tích góp lại chừng 2000, cũng chính là muốn 50 năm mới có thể góp đủ. Nếu là có chính mình linh mạch, cái kia hàng năm liền có thể tích góp lại hẹn 3000 linh thạch, chỉ cần 33 năm liền có thể. Bất quá bậc này đan dược tại Tề quốc rất ít xuất hiện, thường thường là có tiền mà không mua được. Trong đó tứ đại kim đan thế lực cấp dưới thành trì, bình quân mỗi 20 năm xuất hiện một quả, mỗi lần cũng là các hiện thần thông mới có thể cấp được. Trong năm một lần thiên trọng sơn đại hội bên trên sẽ nhiều chút, có thể có 3 đến 5 quả. Ngoài ra, chính là tứ đại kim đan thế lực nội bộ luyện đan sư có thể luyện chế Tử Dương Ngần Thần Đan. Đúng, bây giờ có lẽ có thể gọi Tam Đại Kim Đan thế lực. Bất quá bây giờ nói như vậy còn quá sớm, chờ 30 năm lại nhìn, nhìn cái kia Tử Yên cốc có thể hay không đem Hồng Liên Tiên Thành ổn định. Đến tại tứ đại thế lực bên ngoài Tam giai luyện đan sư, cái kia gọi là Phượng Mao Lân Giác, cực kỳ hiếm thấy. Nghe cái kia Đường đan sư nói, hắn vốn định từ quan đan sư trên tay, cấp Tử Dương Ngần Thần Đan chủ tài điệu tâm Tử Dương Hoa, kết quả lại bị bắt. Tử Dương Ngần Thần Đan chủ tài bao quát điệu tâm Tử Dương Hoa, tự tinh quả, Cửu Diệp Ngần Thần Thảo ta lần này từ Đường đan sư cầm trên tay đến chính là tự tinh quả. Cùng trúc cơ đan giống nhau. Tử Dương Ngận Thần đan mỗi lâu có thể thành đan hai quả, giống như Quan Đan sư trên tay có điệu tâm tử dương hoa, nếu như tương lai của ta có thể cầm tới Cự Diệp Luân Thần thảo liền có thể cùng Quan Đan sư cùng một chỗ, hợp tác mời người luyện chế đan dược. Mở tử phủ cùng chúc cơ lúc một dạng, nếu như không có đan dược hoặc linh vật phụ trợ, rất dễ dàng bản thân bị trọng thương, thậm chí thân tử lạc tiêu. Giả tại lý do này, Diệp Cảnh Vân là vô luận như thế nào đều phải cầm tới Tử Dương Ngận Thần đan, mới có thể chuẩn bị đột phá. Nhưng hắn vừa đột phá đến chúc cơ hậu kỳ không lâu, nghĩ đột phá tu vi cũng không đủ, chậm rãi chờ chính là ngày thứ 2 Diệp Cảnh Vân tìm được đang chiếu Cố Linh Điền Phương Cẩm, mỉm cười nói: "Phương Cẩm, ta từ Thiên Âm Thành mang cho ngươi chút lễ vật, ngươi nhìn phải trang hợp tâm ý ngươi." Nói xong, hắn đưa tới một cái thanh sắc ngọc bội, còn có một cái ngọc giản. Ngọc bội kia tên là Thanh Tâm ngọc bội, có thể giảm bất tu sĩ tâm nghiệp, vốn là dùng để luyện tập nhạc khí sử dụng, nhưng ta cảm thấy cũng có trợ tại ngươi vậy phủ, chỉ mua được. Đến tại ngọc khắc giản, nhưng là một môn kim hỏa hai thuộc tính pháp thuật địa hỏa kim đao quyết rất thích hợp ngươi tu luyện. Cái này địa hỏa kim đao quyết mặc dù đến từ tại hạ lương thuần nhưng pháp thuật này tại Tử Yên Cốc mà vực lưu truyền rộng hơn, lấy ra dùng cũng sẽ không dẫn vào hoài nghi. Phương Cẩm nghe vậy, hai mắt cười trở thành mợn nha, cao hứng nói, "Đa Tạ Diệp đại ca." Nang liền trân trọng đem ngọc bội cùng ngọc giản thu vào, đồng thời nói, "Diệp đại ca, ta cũng có tin tức tốt nói cho ngươi. Tại Diệp đại ca rời đi trong 2 năm này, bởi vì thú triều sự tình, phụ lục nhu cầu rất là thịnh vượng. Có rất nhiều phụ lục luyện tập, đệ chú của ta kỹ nghệ lại có đề cao. Ngay tại 2 ngày trước, ta đã trở thành nhị giai trung phẩm phụ sư rồi." Diệp Cảnh Vân nhíu mày, ngoài ý muốn nói, "Rất không tệ đi, xem ra sau này cái này Diệp phủ đường liền chủ yếu dựa vào ngươi tới vận chuyện." Bây giờ hắn cái này Diệp Phù Đường sinh ý làm càng ngày càng lớn lên, ngay cả nhị giai thượng phẩm phù lục cũng có thể thường xuyên bán ra. Bây giờ Phương Cầm lại trở thành nhị giai trung phẩm phù sư, dựa vào nàng chính mình liền có thể ứng đối đại bộ phận nhu cầu. Mà Diệp Cảnh Vân chính mình liền có thể đưa ra nhiều thời gian hơn để luyện tập các kỹ nghệ, tỉ như tam giai phù lục, luyện khí, luyện đan mấy người. Phương Cầm cười hì hì nói, "Diệp đại ca quá khen, ta còn phải tiếp tục hướng ngươi học tập mới là." Sau đó, Diệp Cảnh Vân liền đề cao Phương Cầm năm đổng, đến 2000 linh thạch một năm. Nửa năm sau, Hồng Liên tiến thành, Triệu Gia Triệu Nhược Vũ ánh mắt quét mắt Hồng Liên Tiên Thành bên ngoài, ngoại trừ một ít kiến trúc đổi mới, chỉ cảm thấy cùng phía trước không có gì khác nhau. Nhưng nàng lại biết, ở đây đã là đổi chủ nhân. Nàng đi theo gia tộc lão tổ Triệu Kim Long, bước vào Hồng Liên Tiên Thành trong cửa lớn. Triệu Nhược Vũ nói: "Lão tổ, trong khoảng thời gian này Hồng Liên Tiên Thành tựa hồ suy sụp không thiếu, tiểu lâu của chúng ta muốn hay không rút lui bên trên một hai cái?" Vừa vặn gần nhất Chu Gia Chu Thu Phong đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cái kia hoàng thi vận cũng tại thú triều ở bên trong lấy được chỗ cư tốt, đoán chừng rất nhanh cũng biết đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Mai Hoa Phượng Quật Khởi đã thành định cục, chúng ta ở đó Mai Hoa Phượng nhiều mở chút cửa hàng như thế nào? Triệu Kim Long khẽ gật đầu, nói: "Ngươi phụ trách gia tộc suy nghĩ, chuyện thế này chính ngươi quyết định liền tốt." Nhìn một chút trong thành tình huống, Triệu Kim Long than nhỏ khẩu khí, nói: "Kế tiếp, ngươi nhớ kỹ đem gia tộc tại Hồng Liên Tiên thành cửa hàng ra cốt chút, để phòng tình huống ngoài ý muốn. Cái này Đỗ Vân độ tính quá nặng, làm khách khanh có thể, nhưng khi đứng đầu một thành, vẫn là quá miễn cưỡng. Hãy chờ xem, thành chủ này hắn làm không giải, không phải là bị Hồng Liên chân nhân đoạt lại đi, chính là bị Tử Yên cốc điều đi. Mà Đỗ Vân cũng sẽ không dễ dàng ăn thiệt thòi." Đến lúc đó lại là một hồi phong ba. Triệu Đức Vũ nói, "Lão tổ, ta xem cái này Hồng Liên Tiên Thành gần đây coi như ổn định, cùng trước đây Hồng Liên chân nhân thời kỳ không sai biệt lắm, sợ là chưa chắc sẽ giống ngài nói như vậy." Triệu Kim Long khẽ lắc đầu, nói, "Ổn như vậy nặng chú ý, hẳn là Tử Yên Cốc gia, cái kia Đỗ Vân cũng không có bậc này ý chí. Hơn nữa Đỗ Vân cũng sẽ không cam tâm bị Tử Yên Cốc bài bố. Người tạm chờ lấy a, sau đó không lâu, hai người ở giữa chắc chắn sẽ có một hồi minh tranh ám đấu." Nửa năm sau, Bạch Đào hồ luyện khí cát. Diệp Cảnh Vân thần thức, thời khắc chú ý lo luyện khí bên trong biến hóa. Lúc Thiên Âm Thành Hắn đã từng lấy được một kiện hư hại nhị giai thượng phẩm như giáp. Một năm này cuối cùng tại góp đủ tu bộ tài liệu, bây giờ đang tại tu bổ. Tại điệu tinh hỏa lùng khô phía dưới, lò luyện khí bên trong khủng tức lục màu sắc khoáng thạch triệt để hòa tan, ba bọc tại trên một cây cỏ màu vàng cây, cả hai tùy theo hỏa làm một thể, hóa thành chất lỏng màu tím, dính vào cái kia tổn hại nhuyễn giáp ngực. Tiếp lấy hắn đem điệu tinh hỏa nhiệt độ thấp xuống một nửa, để cho ở ôn hòa hỏa diễm phía dưới, chậm rãi cùng hắn dung hợp. Một lát sau, diệp cảnh vân sắc mặt cứng lại, lò luyện khí đột nhiên mở ra, một đạo hiện ra ánh lựa pháp bảo bay ra, ngâm vào trước mặt trong linh dịch. Xuy xuy xuy âm thanh truyền đến. Kèm theo một làn khói mù dâng lên, nhuãn giáp hạ nhiệt độ lập tức trầm lại. Diệp Cảnh Vân đem hắn vớt ra, nhìn xem trước mặt màu tím nhạt nhuãn giáp, sắc mặt hơi vui. Hắn vội vàng mặc vào pháp bảo, cái này nhuãn giáp rộng lớn, cũng không tính vừa người. Nhưng hắn chỉ là thân niệm kích động, nhuãn giáp liền tự động nắm chặt, vừa vặn dính vào trên người hắn. Không tệ, nhị giai thượng phẩm nhuãn giáp phối hợp bạch ngọc đoán cốt quyết phòng hộ nâng cao một bước. Thưởng thức một hồi nhuãn giáp sau, hắn lại đem lò luyện khí đổi thành lò luyện đan, đầu nhập vào trong luyện đan đại nghiệp. May mắn ta ở trên đảo trồng không thiếu dược liệu, còn có thanh vũ cái này tiêu hóa năng dược, tự sản tự dụng, vẹn toàn đôi bên cấp thấp tu luyện đan dược, diệp cảnh vân bực này chút cơ tu sĩ ăn có ích rất nhỏ, ngược lại sẽ tích lũy đan độc, sinh ra tác dụng phụ. Mà hắn luyện tập lấy được những thứ này tỉ vết đan dược, cho dù bán đi cũng không bán được mấy cái linh thạch, còn không bằng đốt cho thanh vũ. Từ tại hắn phần lớn thời gian cũng là tại tu luyện cùng học tập tam giai phù lục, cái này luyện đan chỉ là xem như điều hòa, chậm rãi học tập. Cấp bạch cũng gấp không ra cái gì, muốn rựa vào chính mình luyện thành nhị giai thượng phẩm phượng huyết đan, cái kia ít nhất cũng là trên dưới 100 năm sau. Cho nên một năm xuống, hắn luyện đan thuật vừa mới nhập môn, có thể luyện chế bình thường nhất nhất giai hạ phẩm đan dược hàm nguyên đan. 1 năm qua có chút vội vàng a. Cũng may sinh hoạt rất là bình tĩnh, vội vàng điểm liền vội vàng điểm a. Diệp Cảnh Vân cười cười, lại đầu nhập vào trong luyện đan đại nghiệp. Một năm sau, Mai Hoa Phượng lại đến phiên Diệp Cảnh Vân phòng thủ Mai Hoa Phượng, bây giờ hắn đang xếp bằng ở trong phụ thành chủ, hấp thu trước mặt hậu thổ Lưu Kim Thạch. Hai năm qua đi, trước mặt hắn hậu thổ Lưu Kim Thạch chỉ còn lại lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mà hắn hậu thổ trấn sơn quyết cũng đã tu luyện đến thời khá sớm gọn. Theo một tia kim hoàng sắc khí tước hút vào thể nội, trong cơ thể hắn lá lách khẽ run lên, trong đó lại hiện ra một tòa màu vàng đất tiểu sơn. Ngọn núi nhỏ này hơi hơi rung động, tựa hồ có vạn quân chi lực Hắn mở to mắt, muốn đứng lên, lại chỉ cảm thấy thân thể đều nặng mấy phần, kém chút ngã xuống. Cũng may hắn là luyện thể tu sĩ, thể phách cường đại, rất nhanh liền thích đứng vững, hắn lẩm bẩm: "Hai năm qua đi, cái này Hậu thổ trấn sơn quyết cuối cùng tại là tu thành. Sau đó ta cho dù là đối mặt tử phụ tu sĩ, cũng có thể có chút sức tự vệ." Thoáng cảm thụ một phen hiệu quả, hắn liền tay phải vung lên, giải trừ phù thành chủ phòng hộ trận pháp. Hắn sợ tu luyện Hậu thổ trấn sơn quyết lúc lại có động tĩnh lớn, liền sớm mở ra trận pháp. Không bao lâu, liền có một cái hộ vệ đến đây thông báo. Diệp tiên đối, Hồng Diệp thương hội Lô Hỏa chấp sự cầu kiến. Diệp Cảnh vẫn nói, đem hắn đưa đến phòng trọ, ta lập tức đi gặp hắn ngay. Lỗ Hỏa tới tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ có luyện thể tài liệu tin tức? Lúc trước hắn đã từng ủy thác qua Lỗ Hỏa, tìm giúp Bạch Ngọc đoán cốt quyết đột phá đến tam giai tài liệu. Bởi vì Bạch Ngọc đoán cốt quyết đến từ tại Lỗ Quốc Bạch Ngọc tông, cũng chỉ có Bạch Ngọc tông bực này tài liệu nhiều nhất. Mà bây giờ Lỗ Quốc đang tại nội chiến, quốc nội hỗn loạn từng bừng, nói không chừng liền sẽ có tương quan tài liệu chạy ra. Hắn đi mau hai bước, đi tới trong phòng khách, cười chào hỏi. Lỗ đạo hữu, ngươi thế nhưng là rất lâu không tới cái này Mai Hoa Phượng, gần đây vừa vẫn rất tốt. Lỗ Hỏa tay cầm quản sếp nhẹ nhàng rung lên, vốn là gương mặt khôi ngô càng lộ vẻ phong lưu phang khoáng. Hai người hàn huyên một phen sau, Lỗ Hỏa nói: "Diệp Đạo Hữu, ngươi cái kia cần kim trung quế thụ, cùng với Huyền Quang bạch ngọc, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, ngươi cần phải sớm chuẩn bị hảo linh đan." Lỗ Hỏa trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tựa hồ đối với nảy rất là tự tin. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, nói: "Lỗ Đạo Hữu, ngươi như thế nào xác định như vậy? Là có cái gì đặc thù phương pháp hay sao?" Lỗ Hỏa thừa nước đục thả câu, mỉm cười không nói. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Lỗ Hỏa kín miệng vô cùng. Muốn từ trong miệng người này, bộ một chút điểm tình báo có thể nói là khó như lên trời. Lập tức Lỗ Hoàn nói, "Ta lần này tới, là muốn tìm Diệp đạo hữu định chế chút nhị giai thượng phẩm phá trận phù." Diệp Cảnh vẫn nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Ngược lại là cũng có thể, bất quá Hoàng Thiên vận đạo hữu đoạn thời gian trước mới đột phá đến chúc cơ hậu kỳ, bây giờ hơn phân nửa còn tại củng cố cảnh giới. Cho dù có thể vẽ ra nhị giai thượng phẩm phá trận phù, cũng phải qua một trận. Phá trận phù có thể dùng để tạm thời tê liệt trận pháp, cần phù sư cùng trận pháp sư liên hợp mới có thể luyện chế." Lỗ Hỏa lắc lắc qua sét, nói: "Trong khoảng thời gian này vừa vặn có người mời nàng bố trí trận pháp, nàng ít ngày nữa sẽ tới Mai Hoa Phượng." Diệp Cảnh Vân nghe vậy, thong khoái đáp ứng xuống, nói: "Đã như vậy, cấp độ kia Hoàng đạo hữu rảnh rỗi, ta liền lập tức lấy tay luật chế. Còn hy vọng lỗ đạo hữu ngươi cái kia tam giai tài liệu có thể mau chóng cầm tới, ta thế nhưng lại trông mòn con mắt." Lỗ Hỏa cười cười, nói: "Vậy cứ như thế định rồi, vẫn quy củ cũ, tài liệu để ta tới cung cấp, dựa theo ba thành xác suất thành công tính toán, thêm ra bộ phận dựa theo 4000 linh thạch một tấm tới thu mua. Những này là 60 phần phá trận phù tài liệu." Còn hy vọng hai vị có thể nhiều vẻ chút đi ra. Sau đó hắn liền đứng dậy cáo biệt, lắc lắc qua sếp, tiêu sái đi ra ngoài. Diệp Cảnh vẫn ngồi ở phòng khách, lẩm bẩm, cái này Hồng Diệp Thương hội thực sự là bất phàm, thế mà thật có thể làm đến bực này tài liệu. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, là cái này Lô Hỏa thân phận bất phàm. Hắn đã sớm đã đoán, cái này Lô Hỏa hơn phân nửa là cái nào đó vương công quý tộc hậu đại. Dù sao Lô Quốc thế lực lớn nhất chính là hoàng quyền, cũng chỉ có những quý tộc này mới có thể cầm tới như thế tài nguyên. Chương 166 học tập luyện đan, Lô Quốc nội chiến, chương 166 học tập luyện đan, Lô Quốc nội chiến. Sau ba tháng, Mai Hoa Phượng tới gần phủ thành chủ vị trí. Hoàng thị vận sinh săn thân ảnh đứng tại giữa không trung, trong tay vung ra từng đạo lưu quang, rơi vào phương viên nửa rằm phạm vi bên trong. Diệp Cảnh Vân cùng quan đan sư đứng ở một bên, nhìn xem hoàng thị vận động tác. Diệp Cảnh Vân thán thán nói, nghĩ không ra, Hoàng đạo Hữu trận pháp tạo nghệ, đề cao nhanh như vậy. Lúc này mới 70 năm thời gian, liền từ nhất giai trận pháp sư, đề cao vị nhị giai thượng phẩm trận pháp sư. Quan đan sư gật đầu một cái, thở dài, cái này cũng là Hoàng đạo Hữu chính nàng không chịu thua kém, Hồng Liên Tiên thành nhiều lần thú triều nàng cũng không bỏ qua. Mà chính là loại thời điểm này Trận pháp trình độ mới đề cao nhanh nhất. Hắn vốn định ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền trở về, nhưng lâu như vậy đi qua, vẫn còn không có Hồng Liên chân nhân tin tức, chỉ có thể chuyên tâm kinh doanh chỗ này. Mà Diệp Cảnh Vân sở dĩ tới đây, là bởi vì nếu như muốn tại Mai Hoa Phượng bên trong bố trí nhị giai trận pháp, cần phải có Mai Hoa Phượng chúc cơ tu sĩ ở bên trong coi, miễn cho ảnh hưởng tới Mai Hoa Phượng hộ thành đại trận. Bất quá bình thường tới nói, Hoàng thị vốn là Mai Hoa Phượng cổ đông, cũng không cần lại phái người khác. Nhưng lần này bố trí là chính là nhị giai thượng phẩm trận pháp, cùng Mai Hoa Phượng hộ thành đại trận cấp bậc giống nhau. Vì lý do an toàn, Diệp Cảnh Vân vẫn là đến xem thuận tiện tìm quan đàn sư tâm sự, thỉnh giáo chút luyện đan kỹ nghệ. Diệp Cảnh Vân nói, "Quan huynh, gần đây ta cũng tại nghiên cứu luyện đan thuật, hơi nghi hoặc một chút còn nghĩ thỉnh giáo một ít." "A." Quan đàn sư hứng thú, thân thể chuyển hướng Diệp Cảnh Vân, làm ra nghiêm túc dáng vẻ lắng nghe. Diệp Cảnh Vân nói, "Ta tại luyện chế Hà Nguyên đan lúc, tại ngưng đan một bước lúc nào cũng không quá thông thuận. Mặc dù bây giờ còn có thể dựa vào lấy thần thức cưỡng ép liên kết, nhưng tiếp tục như vậy tóm lại không phải biện pháp." "Dao." Quan đàn sư gật đầu một cái, lập tức nói, "Loại vấn đề này, bình thường là bởi vì ngươi luyện đan lúc Hàm nguyên thảo chất lọc nồng độ không đủ, cho nên ảnh hưởng tới phía sau trình tự. Ngươi tại chất lọc hàm nguyên thảo lúc, cần phải đạt đến loại trình độ này. Nói xong, hắn lấy tay trên không trung huy động, đầu ngón tay chân khí bộc phát, vẽ ra một bộ sinh động bức họa. Phối hợp giải thích, tương đương rõ ràng dễ hiểu. Diệp Cảnh Vân đứng ở một bên, nghiêm túc nghe, Thẩm Phượng đưa ra chút chính mình vấn đề. Sau một hồi lâu, hai người trên đầu đột nhiên có một đạo màu đỏ nhạt hào quang lóe lên, tiếp lấy phụ cận nhiệt độ liền lên cao chút. Diệp Cảnh Vân nói, "Quan huynh, xem ra ngươi cái này Tam Hỏa Bảo Liên trận đã bày thành công nha." Tiếp lấy Hoàng Thi vận sinh sấm thân ảnh liền rơi vào bên cạnh hai người vừa nói, hai vị đang nói chuyện gì đâu?" Diệp Cảnh Vân nói, "Đang tại tán dương ngươi trận pháp chỉnh độ đâu. Vừa vặn gần nhất Mai Hoa Phượng phòng ngự trận pháp có chút tổn hại, còn muốn ngươi hỗ trợ lại thêm cố phía dưới." Dễ nói dễ nói. Hoàng thi vận miệng đầy đáp ứng. Quan đan sư nói, "Hai vị, ta cố ý để cho người ta chuẩn bị bữa tối, thưởng cái quan như thế nào?" Hoàng thi vận nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Đa tạ quan huynh, vậy thì từ chối thì bất kính rồi." Diệp Cảnh Vân xoa xoa đôi bàn tay, nói, "Ta lần này thế nhưng là dính thi vận ngươi quang, lần trước tại Hồng Liên Tiên Thành ăn qua quan huynh phụ thượng độ ăn, bây giờ còn nhớ mãi không quên đâu." Sau 3 tháng, Diệp Cảnh Vân, Hoàng Thi Vận hai người đứng tại bàn phía trước, riêng phần mình vẽ lấy phù lục. Đây cũng là phá trận phù, từ Diệp Cảnh Vân trong tranh tầng cùng đại thể giáng cung, Hoàng Thi Vận dựa theo đối với trận pháp lý giải tiến hành bổ khuyết. Vẽ xong một tấm lá bùa, Hoàng Thi Vận ăn ủi vỗ trán đầu không tồn tại mồ hôi, hỏi: "Diệp huynh, tấm bùa này giấy số cảm, phản phất cùng phía trước lá bùa khác nhau rất lớn a, làm hại ta kèm chút không thể vẽ thành." Diệp Cảnh Vân cười giải thích nói: "Đây là linh thực làm bằng da làm lá bùa, cùng yêu thú da tự nhiên khác biệt." Cùng, lỗ quốc hai nước đều dựa vào gần cổ đãng sơn mạch, bởi vậy phần lớn là lấy yêu thú da tới làm lá bùa. Ngươi chưa thấy quả cũng bình thường. Nói xong, Diệp Cảnh Vân đưa tới một tấm màu vàng sẫm lá bùa, phía trên đã có hơn phân nửa phảng phất trận pháp Đường Vân, đồng thời nói: "Đây là cuối cùng một tấm lá bùa, lô hòa lần này cho trong 60 tấm lá bùa, chúng ta đã vẽ thành 22 tấm. Cuối cùng một tấm thành cùng không thành, cũng không có quan trọng muốn." Hoàng Kỳ vận mặt lộ vẻ một tia ngượng ngùng nói: "Diệp huynh, bên trong những thất bại lá bùa này, gần bảy thành đều là bởi vì nghiên cứu của ta thất bại, thực sự xin lỗi." Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói: "Không sao không sao, ngươi phụ trách bộ phận vốn là càng khó khăn chút, xác suất thất bại cao hơn cũng là bình thường." Bây giờ diệp Cảnh Vân phụ lục trình độ, đã đến nhị giai thượng phẩm lĩnh phong, vẽ bức này nhị giai thượng phẩm phụ lục, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa hắn cũng không khả năng trông cậy vào những thứ khác trận pháp sư có thể giống hắn như vậy, trình độ viễn siêu cùng giai. Trên thực tế, Hoàng Thi vận trận pháp trình độ, cùng tu sĩ đồng bậc đã tính toán rất tốt. Hoàng Thi vận thở ra một hơi, gật đầu một cái, nhưng thần tĩnh khí tiếp tục vẽ lên phụ lục tới. Một lát sau, theo nàng cuối cùng một bút rơi xuống, trên lá bùa đột nhiên phát ra ánh sáng nhạt, một đạo huyền diệu khí tức ở trong đó luẩn ngưỡng. Gặp cuối cùng một bản vẽ thành, Diệp Cảnh Vân đề nghị, "Thi vận, chúng ta lần này vẽ thành phụ lục" vượt ra khỏi bình thường tỷ lệ năm cái. Chúng ta riêng phần mình lưu một tấm như thế nào? Bức này phá trận phù, ở trên thị trường thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Hoàng Thi vận lần đầu, cười nói, "Đúng vậy, đây chính là trong lòng ta suy nghĩ." Hai người riêng phần mình từ trong bên cạnh đống kia phụ lục rút một tấm, bỏ vào chính mình trong nhận chứa đồ. Sau đó bọn hắn tìm được Hồng Diệp Thương hội, đem phá trận phù giao cho trong đó chấp sự. Phá trận phù trung 21 tấm, bài trừ trong đó 18 tấm ứng phó, còn lại 3 tấm phá trận phù mỗi tấm 4000 linh thạch, hai người chung đến 1 vạn 2000 linh thạch. Vẹn vẹn trong vòng 3 tháng Mỗi người liền kiếm lợi 6000 linh thạch, sánh ngược bình thường 1 năm. Đến tại Lỗ Hỏa, dường như là có việc đi Thanh Vân Thành. 1 năm sau, Bạch Bảo Hồ, Diệp Cảnh Vân đem Tượng Tiểu Cầm mời đến Tỳ Bà Đạo, hai người hướng về lầu các chậm rãi đi đến. Tượng Tiểu Cầm bây giờ, trên người có chút phong trần phơ phơ. Nàng liếc nhìn qua trên đạo linh điền, hồ nước, nhìn lên bầu trời bên trong bay lượn thanh vũ, trong nước du đãng linh ngừ, trong lòng tự nhiên sinh ra một cô hâm mộ. Nàng thở dài, ai, vẫn là Diệp huynh ở đây rảnh rỗi tại. Chờ thêm chút nàng ta cũng dọn ra ngoài, cũng không tiếp tục chờ tại trong thành trì. Đến lúc đó ta cũng tìm hồn đạo Uy bên trên ba ngũ linh sủng, loại chút hoa hoa thảo thảo, nên có nhiều thoải mái a." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, nơi này cũng chưa chắc thật tốt, ít nhất chọn mua vật tư không đủ thuận tiện, cho nên ta trên đảo này mới trồng nhiều trái cây như vậy ra quả. Hai người tại trong lương đình ngồi xuống, Hàn Huyên một hồi sau, Tưởng Tiểu Cẩm nói, "Ta đoạn thời gian trước vừa đem linh củ sản xuất đi ra một nhóm, gần nhất đang tại lần lượt phường thị chạy, lần nữa thành lập kinh doanh mạng lưới. Hồng Liên Tiên thành thành phá sau đó, nàng chạy trốn tới Thanh Vân thành. Tại thuê độc phủ, gom góp tài nguyên, sản xuất linh củ quá trình bên trong, cảm nhận được tình người ấm lạnh, tối đời nóng lạnh." Bực này tư vị, có lẽ là nàng thân là Hồng Liên chân nhân độ tốt lúc, vĩnh viễn cũng không lánh hội được. Lúc Thanh Vân thành sản xuất linh cựu, vì cầm tới giá thấp nhất, nàng cần từng nhà linh dược điểm nói suy nghĩ, có khi còn muốn chịu đựng đối phương trào phúng. Mà nàng thân ở Hồng Liên tiên thành lúc, bực này tại nguyên, nàng chỉ cần vẫy tay liền sẽ có linh dược điểm dâng lên, lại cũng đều là giá thấp. Đi qua phen này ma luyện, tâm cảnh của nàng tựa hồ trầm ổn không thiếu, cũng coi như là nhân họa đắc phúc a. Diệp Cảnh Vân an ủi, "Tiểu Cầm ngươi yên tâm, lấy ngươi linh cựu phẩm chất, tương lai nhất định sẽ bành trạc. Rất nhanh, ngươi cũng không cần vì linh thạch rầu rĩ." Tưởng Tiểu Cầm lắc đầu, nói Chị Mộng à, nếu như lần này Linh Tửu có thể bản chạy, ta liền muốn bắt đầu chuẩn bị mở Tử Phủ Tư Nguyên. Nàng 5 năm trước liền tu luyện đến chốc cơ chín tầng, bây giờ 127 tuổi, xem như đang lúc trắng niên. Tốc độ tu luyện này, tại toàn bộ đế quốc cũng coi như là vượng mao lần rác. Diệp Cảnh Vân hỏi, ngươi dự định như thế nào con gót? Tưởng Tiểu Cầm nói, trong khoảng thời gian này, lỗ quốc nội loạn càng ngày càng nghiêm trọng, chiến tuyến tại các nơi đều rất giằng co. Ta tại Thanh Vân thành nghe nói, Thanh Vân tông có ý định nhúng tay lỗ quốc nội loạn. Ta cũng dự định nhân cơ hội này, đi xem một chút có thể hay không mở được chút gì. Diệp Cảnh Vân gật đầu. Chiến tranh chi địa, đúng là cơ hội càng nhiều, nhưng nguy hiểm cũng không nghi ngờ chút nào càng lớn, hắn có thể làm, chỉ là yên lặng chúc phúc. Hắn sau đó hỏi, "Sư phó ngươi cùng sư tổ có tin tức sao?" Tưởng Tiểu Cầm sắc mặt sạm xuống, lắc đầu. Lập tức lại phấn chấn, nói, "Chờ ta thành công mở tự phụ, ngày nào sư phụ ta đánh trở lại, ta cũng có thể tận chút sức bọn." Cùng ngày đồng thời, Lỗ Quốc Bạch Đẩu Sơn. Đây là Bạch Ngọc Tông cùng Lỗ Quốc Hoàng thất tranh đoạt Hạch Tâm Linh Mạch một chồng, song phương đều có kim đan chân nhân ở đây. Hoàng thất một phương chính là Nhị hoàng tử Lô Đán, Bạch Ngọc Tông nhưng là hắn trưởng môn Bạch Vân chân nhân. Giữa không trung, màu trắng đám mây cùng một đạo kim sắc giao long lẫn lộn nhau xoay dừa, ngẫu nhiên có đạo đạo pháp thuật rơi xuống, tại mặt đất đánh ra trăm trượng hố sâu. Đột nhiên, kim sắc giao long trong tay Hồng Quang lóe lên, bạch vân trong nháy mắt bốc cháy lên. Một lát sau, giữa không trung đột nhiên an tĩnh lại, một cô thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Mà cái kia Lô Đán đang đứng lơ lửng trên không, trong tay nắm một phương hỏa hùng bảo tháp lưu ly. Bảo tháp này bây giờ đang xoay chậm chậm lấy, thỉnh thoảng có từng đạo hỏa diễm từ trong bắn ra, nhiệt độ lạ thường. Lô Đán hài lòng lẩm bẩm, không hổ là Hùng Liên Tiên Thành chứa tạng, tứ đại lần này là lập công lớn. Một đạo áo tím thân ảnh nhanh chóng bay gần, đứng tại bên cạnh Lô Đán, cung kính cúi đầu. Lô Đán vất tay móc ra một sấp phá chân vụ, đưa cho áo tím thân ảnh, nói: "Bạch Vân chân nhân đã chết, toàn quân cấp tốc tiến lên." Thừa dịp Bạch Ngọc Tông còn không có phản ứng, công thành đoạt đất. Nếu như gặp phải Hồng Diệp Thương hội chỉ đích danh muốn những tài nguyên kia, đừng bỏ qua. Bạch Ngọc Tông còn lại một vị Kim Đan tu sĩ, muốn lập tức che giạt Bạch Ngọc Tông rất khó, chỉ có thể từ từ nuôi tính. Nửa tháng sau, tại Lô Quốc một cái góc, bất chợt tiếng la hét vang lên, các loại quang hoa trên không trung sẽ lẫn. Hai phè riêng phần mình treo cao cờ sĩ, một phương vị lỗ chữ, một phương vị bạch ngọc hai chữ, chính là Lỗ Quốc Hoàng Thất cùng Bạch Ngọc Tông. Theo một đạo tử quang phán qua, Bạch Ngọc Cờ Sĩ ném xuống đất. Bạch Ngọc Tông tự hiểu không địch lại, bị thua mà chạy, chỉ còn lại thi thể đầy đất, Lỗ Quốc Hoàng Thất qua loa quét dọn sân trường, lập tức đu theo. Đinh Vật Lương núp ở phía xa núi rừng bên trong, xa xa nhìn qua nơi đây, xác định ở đây cũng lại không có người sau, hắn lập tức đi tới trên chiến trường. Hắn liếc nhìn một vòng, sắc mặt vui mừng nói: "Chúc cơ tu sĩ." Thậm chí ngay cả chúc cơ tu sĩ thi thể đều không lấy đi. Chukker Tu sĩ, tại Lâu Quốc cũng coi như là lực lượng trung kiên, sẽ rất ít bỏ sót thi thể. Hắn nhanh chóng bay qua, đem cái kia Chukker Tu sĩ thi thể thu lại, trốn đến một chỗ trong sân động, bắt đầu bế quan tu luyện. Lúc tu luyện, trên người hắn huyết khí càng ngày càng nồng đậm, khí tức đã tiếp cận tự phụ. Hắn tu luyện hết hành thần công, như có tu sĩ cấp cao thi thể phụ trợ, tu luyện làm ít công to. Sau một hồi lâu, hắn mở to mắt, trong mắt một đạo huyết khí nồng đậm chợt lóe lên. Trên môi hắn mang theo đạo tinh hồng huyết dấu vết, lỗ da có mấy phần tà dị, lẩm bẩm, "Chờ ta mở tự phụ, nhất định đem đinh ra đưa đến trước này chưa có huy hoàng." Đến lúc đó lấy Tử Yên Cốc xem như chỗ dựa, vô luận là cái kia mỏ linh thạch, vẫn là bách đạo hổ chủ gia, toàn bộ đều thu tới tay phía dưới. Không theo người, toàn bộ đều lấy ra vì ta tu luyện. Mà cảnh tượng như vậy, cũng tại lỗ quốc các nơi xuất hiện. Chiến tranh phía dưới, huyết khí đoan khí trùng điên, các loại ma tù cũng đều nhiều hơn. Chiến tranh phía dưới, vô luận là phàm nhân vẫn là cấp thấp tu sĩ, đều chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Chân chính có thể trưởng khống lỗ quốc hướng đi, cũng chỉ có hơn 10 vị kim đan chân nhân. Cổ đãng bên trong dãy núi, kim nhãn điêu hóa thành hình người, đứng tại lỗ quốc một bên, cảm thụ được nơi xa bay tới từng trận huyết khí khóe miệng cũng khơi gợi lên vẻ tươi cười. Hắn lẩm bẩm, nhân tộc chiến tranh, ta yêu tộc vừa vặn nhờ vào đó mở rộng không gian sinh tồn. Cùng ngay đồng thời, bên trong Hồng Liên Tiên Thành, Đỗ Vân cũng là dục dịch, hắn lẩm bẩm, lỗ quốc nội chiến càng ngày càng nghiêm trọng, chính là nhờ vào đó phát tài thời điểm. Mặc dù bây giờ Hồng Liên Tiên Thành đã cùng lỗ quốc thương hội đã làm nhiều lần suy nghĩ, nhưng hắn vẫn là ngại không đủ. Suy xét một phen sau, hắn gọi tới phó thành chủ Cố Tử Vũ nói, "Tử Vũ, ngươi đã đột phá đến tự phụ trung kỳ, vừa vặn dẫn người đi lỗ quốc dò xét một phen. Nếu là lỗ quốc thế lực có cần, chỉ cần đưa ra đầy đủ thủ lao." Chúng ta có thể phái người chiến đấu. Hồng Liên Tiên Thành muốn đi Lô Quốc, cần vượt ngang cổ Đảng Sơn Mạch, tuy có tiền nhân tìm tòi ra đường an toàn, nhưng cũng có chút nguy hiểm. Hoặc là, cũng chỉ có thể nhiễu bên trên mười mấy và dặm, vòng qua cổ Đảng Sơn Mạch. Một năm sau, Diệp Cảnh Vân đứng tại trên thuyền bay, ngắm nhìn xa xà Thanh Vân Thành. Toàn bộ Thanh Vân Thành cao tới trăm trượng, toàn thân thanh sắc, ánh sáng mặt trời chiếu xạ đi lên, phản xạ đến xung quanh sơn lâm, để cho cây cối càng lộ vẻ thanh thúy tươi tốt. Dưới tường thành, đang lần lượt có không ít bóng người hoặc là từ phi thuyền rơi xuống, hoặc là cưỡi linh cầu đến đây. Hắn sở dĩ tới đây Tự nhiên là bởi vì Hồng Liên Tiên Thành bị Tử Yên Cốc chiếm giữ, hắn không dám đi. Đến tại cái kia Hồng Liên Tiên Thành khách quý lệnh, cũng chỉ có thể tạm thời tại trong hóa thanh bình bên trong đệ, chờ ngày nào Hồng Liên chân nhân đánh trở lại mới có thể phát huy được tác dụng. Lúc trước hắn không tới Thanh Vân Thành là bởi vì cái này Thanh Vân Thành không bằng Hồng Liên Tiên Thành phân hoa. Nhưng những năm gần đây, Hồng Liên Tiên Thành đã trải qua đủ loại phong ba, trình độ sơn mật có chút hạ xuống. Bây giờ, hai cái này thành trì đã không sai biệt lắm. Diệp Cảnh Vân rơi xuống cửa thành bên cạnh, giao qua một linh thạch lễ phí vào thành sau, liền theo dòng người tiến vào trong thành. Xung quanh mười mấy trượng âm thanh đều đã rơi vào Diệp Cảnh Vân trong hai. Lâu không đến nơi phồn hoa như thế, hắn hơi có chút không quen. Tìm đến một cái dẫn đường tu sĩ, ở đối phương ngân cần dẫn dắt phía dưới, hắn tìm được đích đến của chuyến này, Thiên Chợ Đường. Diệp Cảnh Vân lấy ra một khối linh hạch, ném cho dẫn đường tu sĩ, ở đối phương tiếng cảm tạ bên trong, hắn cất bước đi vào. Cái này Thiên Chợ Đường, không chỉ có bán đủ loại trận pháp, còn bán các thức tài liệu. Mà Diệp Cảnh Vân tới đây, chính là đến mua chút trận pháp tài liệu. Một là để thăng bách đạo hộ phòng ngự trận pháp, thứ hai là tại hắn cái kia trên hồn đạo, bố trí cái càng tốt hơn một chút hơn tụ linh trận. Tụ linh trận vừa có thể đề cao trên đảo nồng độ linh khí, lại có thể trầm dãi bồi dưỡng linh mạch, để cho hắn hướng cao cấp hơn gạo bước tiến lên. Hắn nguyên lai like cái kia tụ linh trận, bởi vì nồng độ linh khí đã đạt đến tại ngụy nhất định, gần nhất đã dần ngừng lại vận chuyển. Hắn bây giờ có hai lựa chọn, một là trực tiếp bố trí tam giai tụ linh trận, nhưng mà một khi bố thành, rất dễ dàng sẽ dẫn tới tự phụ tu sĩ ngất ngã, quá mức nguy hiểm. Thứ hai là bố trí nhị giai cực phẩm tụ linh trận, làm cho linh mạch hướng nhị giai cực phẩm gạo bước tiến lên, sau đó chỉ cần điều kiện phù hợp, rất nhanh liền có thể tiến giai tam giai. Nghị giai cực phẩm tụ linh trận, chỉ so với nghị giai thượng phẩm trận pháp độ khó hơi cao chút, chủ yếu khác nhau là tài liệu hao phí sẽ cao hơn chút. Trải qua mấy năm, hắn cảm giác Hoàng thị vận trận pháp trình độ lại có đề cao, đủ để bố trí cái này trận pháp. Dạng này tiêu phí thấp hơn, hơn nữa cũng càng thêm an toàn, hắn tự nhiên liền tuyển cái phương án này. Hắn đi đến trong tiệm, dựa theo Hoàng thị vận cho tài liệu danh sách, đối với nhân viên cửa hàng báo